Chương bảy ngũ đại nguyên anh dị tượng Chương bảy ngũ đại nguyên anh dị tượng cái kia hổ yêu bất chấp hướng mặt khác yêu vương mượn tới trăm vạn yêu mình lại điều động chính mình dưới trướng 36 động đại yêu đem tổ châu tu sĩ địa bản vây cực kỳ chặt chẽ một cái rồi môi đều trốn không thoát đi yêu tộc không giỏi chất pháp nhưng nhiều năm như vậy xuống tới sớm tổng kết ra nguyên bộ ứng đối biện pháp tại trên mặt đất đảo ra tung hành sâu cây mương tiên huyết đổ vào thẩm thấu môi thốn thổ nhưỡng trong này có đến từ nhân tộc càng nhiều còn là những cái kia chết đi yêu vật lại cắm lên từng căn thiên kỳ bấy mạch đi hướng nhựa linh khí trở nên hỗn loạn vô tự tuy nhiên không thể trực tiếp phá giải đại trận chỉ ít nhượng trận pháp uy năng hạ thấp mấy thành bức nhân tộc muốn không ngừng dùng cao giai linh thạch cùng tu sĩ chân nguyên đi bổ sung trận pháp thật muốn tiến vào liều tiêu hao giai đoạn chứ cứ tuyệt đối số lượng ưu thế yêu tộc khẳng định không sợ cái này chi đột nhiên xuất hiện nhân tộc thế lực có vài vị nguyên anh truyền thừa hoàn chỉnh có chút sắp xỉ mấy vạn năm trước nhân tộc Tông môn nhưng tổng số có hạn, cũng bất luận cái gì một nhà yêu động đều không có cách nào so liên tính lấy 10 đổi một đều là có lời cũng may tổ châu phương này mới thêm mấy vị nguyên anh cấp sinh lực quân mới có thể miễn cưỡng xuống tới sông núi bị nhuộn thành màu đâu. vô số oan hồn bồi hồi, đại trận lung lay sắp đổ. Thẳng đến mấy tháng sau, bầu trời tựa hồ tối một phần, như bị cực lớn bóng mở che khuất ánh sáng. Lại có thiên lôi bỏ qua trận pháp cấm chế, rơi tại trong đó, nhấc lên sóng to gió lớn đợi đến thiên lôi kết thúc. Không trung tiên nhạc quen quẩn, quang minh một lần nữa phong tiền đến. Có thiên hàng cam lâm, vạn kiếm quy tông, vũ trụ kỳ điểm, song thế tịch lập, động thiên chi môn, ngũ đại dị tượng đồng thời xuất hiện. Sau một khắc, liền có kinh thế kiếm quang vọt lên, phân làm ngũ sắc, định trụ thiên địa. Trung trung điểm, điểm, lại không chế tỉ mỉ, khắp toàn bộ chiến trường, chỉ cần xuất hiện tại ngũ sắc kiếm quang trước mặt yêu thú. quản nó cái gì tu vi mặc kệ hạng gì thần thông, đều bị đánh rơi đám mây tiêu liên hai đầu hóa hình đại yêu đều tại một tiếng kêu rên qua phía sau lộ ra nguyên hình chật vật ngã trên mặt đất muốn đề động yêu lực hoảng sợ mà phát hiện thể nội có một luồng phức tạp kiếm khí cưỡng ép thúc giục yêu lực liền sẽ nhượng kiếm khí đem thể nội quấy cái nát ấy keng thằng đến đanh tới phi hổ yêu vương bên trong quân chướng phía trước từ hắn trong miệng phun ra mấy đạo kỳ quang hóa thành các thức kỳ cổ bình khí cuối cùng dừng lại một đạo bén nhọn lại bền bỉ tiếng va chạm nhượng phía dưới yêu thú cùng tu sĩ người ngã ngựa đổ. chỉ có kết đan trở lên tu sĩ yêu thú mới có thể phân biệt ra kỳ thật là một chuỗi dây đặc đến không có khoảng cách dồn dập giao kích tâm thanh chỉ là quá nhanh quá mật nghe vào trong thai mới hợp thành một tuyến cái kêu phi hổ yêu vương huyết mạch thần thông chính là thao túng kim hành, từ nhỏ lấy khoáng thạch làm ăn ngay thoái sau đó tự có ngũ kim chi khí giấu tại thể nội tại trong bụng gần dưỡng nhiều năm đối địch thời điểm phun ra có thể biến hóa thành các loại thần binh sắc nhọn không thể cản sắc ý nồng hậu dày đặc càng lớn bình thường phát bảo theo lý mà nói như thế huyết mạch thần thông rất khắc phi kiếm chi thuộc cảnh giới dẫn đầu nhiều như vậy tại đại đạo phía trên không phải một cái cấp độ bị cái kia kim quang binh khí chấn động nên kiếm quang lay động khó mà ổn định bộ dạng hết lần này tới lần khác đạo này ngũ sắc kiếm quang không giống người thường không chỉ có mảy may không bị ảnh hưởng trái lại nhẹ nhàng một soát, liền kêu kim quang binh khí tầng tầng nổ tung giao thủ mấy hiệp phi hổ yêu vương liền khắp nơi nhận hạn chế một thân thực lực phát huy không ra ba thành rút lui biết rõ lấy không được tốt phi hổ yêu vương gào thét một tiếng dựng lên yêu vân tiểm hộ đại quân tự động rút lui tiểu sư đệ sơn nhập nguyên anh liền có như thế nghịch thiên chiến lực bước lui một phương yêu vương thật sự có sư tôn chi phong lệ quy chân bay qua tới bên người vài cổ thần lôi còn tại nhảy lên không ngừng sư minh khắc nhầm này là ta tại tràng phía dưới quan sát cái này đầu phi hổ đã lâu đem nó đấu pháp thói quen thăm dò làm thấu mới có thể làm đến cùng sư tôn liền cùng đom đóm trăng sáng chi kém sao có thể đánh đồng tống đỉnh không có kiêu ngạo đối tự thân có rất rõ ràng nhận chi nếu như không có chuẩn bị thời gian trực tiếp chống lại vô luận như thế nào không có khả năng là tứ giai đỉnh phong yêu vương đối thủ lại thêm hắn tu tập đại ngũ hành tịch diệt thần quang không sợ phi hổ yêu vương huyết mạch thần thông, còn có khắt chế hiệu quả mới có thể biểu hiện tinh người như thế cái này đời kiếm tu Không may đỉnh đầu vĩnh viễn có một gã tuyệt thế kiếm tiền tại như thế nào cố gắng đều không có khả năng vượt qua. Cái này đời kiếm tu, may mắn chính là mặc kệ như thế nào thiên tư chắc tuyệt, thiếu niên đắc trí, ngang đầu có thể trông thấy quang âm kiếm quân tại phía trước xa xa dẫn đầu. Bất luận cái gì kiêu ngạo tự mãn tâm tư, tại kiến thức đến chân chính vượt thời đại kiếm tiên phía sau, đều sẽ xa ngút ngàn giảm vô tung dấu vết. Từ chúc cơ kỳ bắt đầu, tống đỉnh bên người liền không thiếu thổi phồng định hót hàng người, chín thành chín người trẻ tuổi đều có ít khả năng mê say tại trong đó đến phía sau, hắn thật lâu không thể hóa anh, lại chuyển hóa thành vô thiên cái địa nghi vấn đấu pháp vô địch, kiếm thuật vô song lại có thể như thế nào? Đại đạo không thành, đều là hư vọng. Mấy trăm năm sau một đống mây cốt, loại này thanh âm đương nhiên sẽ không trực tiếp xuất hiện tại tống đỉnh trước người, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Cũng may tâm tính phương diện, tống đỉnh chưa bao giờ chịu ảnh hưởng, thay đổi nhanh trong phía dưới như cũ ổn định như lúc ban đầu. Nay cũng bồi dưỡng hắn nhịn được tính tình, tại Huyền Châu dòng giã chờ mấy chục năm mới bắt đến một cái thích hợp cơ hội, thành công chạm sát kim đồng sĩ hổ. Lại đỉnh trụ đại chiến loạn cảnh, tấn thăng nguyên anh. Lúc trước ta một mực bế quan không biết ngoại giới, nhị sư huynh đột nhiên đến Huyền Châu, là có thay đổi gì? Tính cả vừa tấn thăng tống đỉnh, thanh phong tông đã có sáu vị nguyên anh chân quân, vẫn là không đủ dùng. các thương đối phận quá cao lại là tại nguyên anh viên mãn thời khắc mẫu chốt tìm kiếm hóa thần cơ duyên nào có thời gian đầu nhập tông môn kiến thiết bắc vực cần có một người toa trấn đông vực tốt nhất có hai người thậm chí tại hát hải còn có rất nhiều sản nghiệp trở thành phong tông sai người tiến đến quản lý tiếp thu lại nhiều vài tên chân quân đều có thể tìm địa phương an bài qua tới quang âm kiếm quân một mực đến nay đối huyền châu hưng thu không lớn không có đạo lý thoáng một phát xuất động hai gã nguyên anh đi vào nơi đây là tiểu sư đệ ngươi đưa trở về thỉnh thân đồ sư tôn sinh ra hưng thú muốn ta cùng tô sư muội tới đây thu thập manh mối có thể đem căn bản đầu nguồn tìm ra tốt nhất lệ quy chân đại khái kể rõ một lần cười nhẹ nhàng vốn còn lo lắng như thế nào đối phó những cái kia đỉnh tiêm đại yêu đúng lúc gặp gỡ sư đệ hoa anh lại cũng không sợ ba người chúng ta liên thủ huyền châu nơi nào đi không được chống lại còn lại mấy vị yêu vương ta chưa hẳn có thể như thế tự tại chờ sư đệ ta tiêu hóa thu hoạch nắm giữ nguyên anh thần thông cùng với sư huynh cùng nhau hành động tống đỉnh khoát tay háo sợ bản thân sư huynh bởi vì vừa rồi biểu hiện đối với hắn sinh ra không thiết thực chờ đợi đến tứ đại yêu vương bên trong sắp xí hổ bị hắn khắc chế có thể có nhất chiến chi lực bích nhãn xong đầu dương tinh thông miễn thuật bọn hắn sư huynh đệ trên thân đều có quang âm kiếm quân ban thường bảo chí ít sẽ không lập tức chúng chiêu còn có một đầu kháng kim long long thuộc dị chủng là tứ đại yêu vương bên trong huyết mạch tối cường một vị đến nay không thể hóa hình bảo trì bản thể long cụ thể phách kinh người bình thường công kích có thể hay không phá phòng thủ đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi nghe nói có thể không cương phong thiên hỏa mơ hồ là huyền châu yêu vương bên trong người mạnh nhất chống lại này yêu chỉ có thể dốc sức liệu mạng thủ ngự chờ đợi sư tôn thủ đoạn phát huy cuối cùng một vị yêu vương bản thể là đầu hiếm thấy mũ hành khổng tước nhất trở thành yêu vương vừa đột phá đến tứ giai đỉnh phong không đến trăm năm, nhưng huyết mạch thần thông thập phần cường đại, nghe nói cũng là có thể sử dụng ngũ sắc thần quang, bị nó một soát, sinh tử không biết, không biết cùng tống đỉnh đại ngũ hành tịch diệt thần quang chống lại, ai cường ai yếu, tốt lắm, mấy ngày này ta cùng với tô sư muội tại phụ cận thăm viếng, nhìn xem có hay không manh mối. lệ quy chân làm vì người từng trải, rõ ràng mới vừa vào nguyên anh muốn làm sự tình nhưng nhiều, vội vàng không được. thực tế tiểu sư đại loại này có thể dẫn phát năm loại nguyên anh dị tượng, đuổi ngang đạo đức tông diệp đấu di biểu hiện, khẳng định phải phí càng nhiều thời gian đến hấp thu. dù sao sư tôn không có đối cái này nhiệm vụ làm thời gian yêu cầu nói do không cầu nhanh chỉ cần làm tưởng tận tinh tế tỉ mỉ liền hảo lương thế tịch lập này là cái gì dị tượng vì sao không có ở trên điện tịch gặp qua tống đỉnh trở lại đạo phủ mới bắt đầu có công phu suy tư chính mình nguyên anh dị tượng mặt khác dị tượng đều có thể hiểu được chỉ có cái này hai đạo nhân ảnh cách sông nhìn nhau động tác đồng bộ bày ra ngũ tâm hướng lên trời dáng vẻ dị tượng nhượng hắn lòng tràn đầy điểm khả nghi nếu không phải dị tượng danh xưng sẽ tự hành tại trong lòng nhiệt hiện đều không biết nguyên anh dị tượng danh xưng chưa bao giờ tại trên điện tịch gặp qua cùng loại mấu chốt lượng thế tịch lập, cư nhiên có thể xếp hạng đến ngược thứ hai, vẹn vẹn tại động thiên chi môn phía trước, nhưng giống như cũng không mang đến cái gì trọng đại biến hóa. Thiên hàng cam lâm là nguyên anh chân quân phù hợp, vạn kiếm quy tông là kiếm pháp trí cường tiêu chí, vũ trụ kỳ điểm đại biểu hắn đại đạo đi lên chính đồ. hết thảy văn vật đều là từ vũ trụ kỳ điểm trưởng thành lên tới, mà động tiên chi môn, bởi vì quan hệ đến hóa thần cảnh giới, từ trước đến nay là cuối cùng một gia trận. mấu chốt lượng thế tịch lập dị tượng làm không rõ xuất hiện nguyên do, cũng không giống động thiên chi môn một dạng thu hoạch càng nộ, chính là như thế đột nột. thôi, dù sao cũng không có chỗ xấu. trở trở về phía sau hướng sư tôn thỉnh giáo liên hảo Tống đỉnh ngung tha tìm căn hỏi ngọn nguồn vẫn lên mới một tầng động huyền lục thần kiếm kinh, đan điển ký hải bên trong có một thanh phi kiếm tại dục dịch chờ đợi bị luyện làm bản bệnh phi kiếm năm. Thạch thất tính mịch, quang âm chân ý như nước tích tích rơi xuống rõ ràng là hư hảo tiếng nước nhưng khi dọt nước rơi xuống chân tướng có một đầu dòng sông tại tiếp nhận dọt nước chợt hiện mở tầng tầng dung động tiến thêm một bước có thể tại này ở giữa chủ quang thạch thất bên trong hiển hóa thời gian trường hạ loại này đặc thù hoàn cảnh tu luyện hiệu quả là tốt nhưng tu tiên giới ngoại trừ tử thần nên cũng không có những người khác có thể thừa nhận. chỉ là thời gian trôi qua tốc độ qua lại nhảy lên, có thể tra tấn điên chín thành trở lên tu sĩ, mất đi đối thực thời gian thực ở giữa nhận chi, rốt cuộc vô pháp bình thường tu luyện. Cái khác, dạng này nồng đậm quang âm chân ý, đối không có đạp lên cái này con đường tu sĩ mà nói chỉ hội là kỳ độc. Thất ở trong đó, tất cả lực lượng đều muốn dùng đến chống cự quang âm chân ý, nếu không trụ quang thạch thất bên này có thể tiết kiệm 60 năm tu luyện thời gian, bên kia liền bị quang âm chân ý mang đi thọ nguyên đều vượt qua 60 năm, còn là hoa không qua tới. Chắc hùng văn hóa. Bạch tử thần hai mắt từ nửa mở nửa khép trạng thái bên trong tối lui. nhìn xem từ động thiên bên ngoài truyền đến ngọc giản phía trên nội dung thật sâu mà tịch mịch cảm giác vọt tới lại một cái quen thuộc cố nhân ly khai chẳng bao lâu hắn còn là tu tiên giới bên trong tấn duệ văn bối phóng mắt chung quanh tìm không thấy một cái so với hắn tuổi trẻ dần dần bạch tử thần cũng trở thành tu tiên giới bên trong láo gia hỏa cùng thời đại tu sĩ tại từng cái từng cái qua đời theo ngọc giản đưa tới còn có chắc hùng hai kiện di vật cùng một phong thật dài thư tín chương bảy trăm tám mươi 781 ngũ hành khổng tước một sách ngọc thư một mai kiếm hoàn Ngọc thư là Thái Bạch Kiếm Tông truyền thừa cái địa văn, ghi chép tông môn các thời kỳ trưởng giáo, thánh tử thánh nữ tục danh, đại biểu chủ mạch chính thống. chắc Hùng đem vật ấy giao ra, đại biểu đem Thái Bạch Kiếm Tông tương lai con đường giao cho Bạch Tử thần trên tay. Chỉ có danh trèo lên Ngọc thư mới có thể được kiếm địa thừa nhận, chính thức bắt đầu tu luyện động nguyên lục thần kiếm kinh. Kiếm hoàn thi là tiến vào tẩy kiếm động tiên chìa khóa, mặc dù gặp kiên nạn, bị hủy 89/10, đối thái bạch kiếm tông đệ tử mà nói vẫn có cực lớn giá trị. Cái này hai dạng đồ vật tại ai trong tay, mới có thể quyết định cái nào danh thái bạch kiếm tông đệ tử mới có thể trở thành chân truyền. Thái Bạch Kiếm Tông còn tại Uy Hoàng Lộc có tư cách tu tập động huyền lục thần kiếm kinh người mỗi đời cũng liền hai ba người chắc hùng không đem ngọc thư kiếm hoàn giao cho trước mắt nhóm này đệ tử mà là cho chính mình ra ngoài ý định kỹ càng nghĩ đến là phù hợp tình lý nhất cách làm thái bạch kiếm tông bây giờ đệ tử bất quá ngàn người tuy có tinh cung bí cảnh chủ yếu còn là phụ thuộc lạng kha sơn sinh sống tu vi kẻ cao nhất còn là kết đan viên mãn thời gian ngắn không thấy được nguyên anh kiếm tu xuất hiện hy vọng mà muốn duy tục thái bạch kiếm tông vi danh phổ thông nguyên anh đều là không đủ nhiều như vậy cận cổ cửu gia và đơn thuần ngốc nghẽ kiếm tông truyền thừa thế lực như thế nào thủ hội trụ đem quyền chủ đạo giao cho quang âm kiếm quân chỉ cần hắn không phát ra tiếng đoạn cùng thái bạch kiếm tông quan hệ liền không người dám đánh kiếm tông chủ ý cả đời buôn ba, vì khôi phục thái bạch kiếm tông giao ra toàn bộ mượn hai tộc đại chiến loạn tượng nhượng thái bạch kiếm tông tái nhập tu tiên giới cũng coi như đạt thành bọn hắn cái này bạch cao nhất truy cầu bạch tử thân mở ra thư tín bên trên nội dung có thể tính toán làm chắc hùng đối chính mình cả đời tổng kết phóng không xuống còn là thái bạch kiếm tông tương lai Khẩn cầu quang âm kiếm quân tương lai có thể nhượng một gã đệ tử kiêm tiêu hai bên dễ dùng thái bạch kiếm tông có thể có chân chính tài. dẫn đầu đi về phía trước tuy nhiên không có nói rõ nhưng trong câu chữ ý tứ đều chỉ hướng tống đỉnh hiện tại tu tiên giới thế hệ thanh niên bên trong có thể gánh chịu nổi thái bạch kiếm tông người thừa kế cũng chỉ có hắn lại sau này muốn thu được một gã đồng dạng tiêu chuẩn kiếm tu đệ tử ai biết ngày tháng năm nào phổ thông thiên tài còn thật gánh không được thái bạch kiếm tông phần này nhân quả tin đến cuối cùng chữ viết qua loa im bặt mà dừng nghĩ đến là tọa hóa phía trước chống đỡ cuối cùng khẩu khí di ngôn tống đỉnh tu động huyền lục thần kiếm kinh kiêm tiêu kiếm tông hợp tình hợp lý quay đầu lại hỏi qua hắn chính mình ý tứ tìm chỗ tứ giai linh mạch nhiều thu vài tên đệ tử phân biệt chuyển thừa xuống dưới tức có thể bạch tử thần còn có càng danh chính ngôn thuận tịnh minh tông đạo thống áp tại đỉnh đầu không có khả năng kiêm cố thái bạch kiếm tông chỉ có thể đệ tử gánh cơ khổ tống đỉnh không muốn liên lượng hắn bồi dưỡng đầy đủ ưu tú đệ tử đi đón cái kia lớp cùng thế hệ tu sĩ như không thể hóa anh sớm bị mộ bên trong sương khô xuất đạo lúc nguyên anh tu sĩ cũng đều bắt đầu đi vào tu hành kiếp sống sau cùng tuế nguyệt vô tình đến sát thuốc người vợ bạch tử thần đã nhìn quen nguyên anh và hóa lần này là bên người quen thuộc nhân vật mới có thể cảm xúc rất nhiều không biết các sư minh bế quan tình hình như thế nào. có hay không rõ xét được ánh dạng đông mặc dù có rất nhiều diên thọ linh đan lưu cho các thương thời gian cũng không nhiều tương quan trùng kích hóa thần kinh nghiệm tâm đắc bạch tử thần đều đã chuyển giao tiếp xuống tới liền muốn xem cá nhân tạo hóa hóa thần một chuyện không phải ngoại nhân có thể nhúng tay can thiệp lại đỉnh cấp thiên phú đều không có thể bảo đảm hóa thần thành công phóng tại thiên địa đại biến phía trước hóa thần chính là tiên phàm có khác bởi vì phi thăng đại tồn tại bảy thành trở lên hóa thần đều có thể thuận lợi phi thăng giới mỗi cái hóa thần tu sĩ đều có thể coi là tiên nhân dự bị dịch tại bạch tử thần nhìn tới các thương trùng kích hóa thần nắm chắc tại năm mươi lăm còn là xuất hiện ở trên thân tu thiệt tiền kỳ tu luyện tiến độ chậm chút, lại vì nguyên anh sau đó đại đạo công pháp chỉ hoan hồi lâu. nếu như là ngũ lôi tông đệ tử, sớm bị liệt làm thánh tử, trong này có thể bất ra một hai trăm năm, trung kích hóa thần thời gian càng thêm dư dả, chí ít có thể nhiều hai thành nắm chắc. tu hành từ trước đến nay tịch mịch, lại có mấy người có thể đồng hành. bạch tử thần than thở một tiếng, đang chuẩn bị đưa tới ngọc cỏ, hỏi tham động thiên bên trong linh thực biến hóa, chỉ thấy mấy đạo du quang bay tới, phương hướng rõ ràng quang hướng tách thất. chờ du quang dung nhập bản thân, hắn ý nghĩ viên mãn, trong mắt thần quang tràn đầy, chính là tách rời ra ngoài. Bám vào mấy vị vãn bối trên thân thần niệm trở về, nhượng hắn thần thức cường độ lại tăng tiến một phần. Cái này thiên cơ cấm pháp tách rời thần niệm, nhượng hắn những năm này bên trong vô hình đem thần thức để thăng rất nhiều. Không nói cùng những cái kia thiên sinh thần thức cường đại tu sĩ so sánh với, tối thiểu tại hóa thần tu sĩ bên trong không tính bản bản. Sao liên tục ba đạo thần nghiệm trở về, chẳng lẽ quy chân bọn hắn tại Huyền Châu đồng thời gặp nạn? Bạch Tử Thần không tưởng tượng nổi, Huyền Châu có cái gì tồn tại, có thể liên tục kích phát chính mình ba đạo thần niệm phân thân. Mỗi đạo thần niệm phân thân, tối thiểu tương đương với nguyên anh viên mãn chính mình, bất quá thiếu phi kiếm cùng kiếm hạc. Nhưng hóa thần trở xuống, có thể ngăn hắn một kiếm người vẫn là giải rác loại này thời điểm hắn đối tu luyện phân thân tất yếu tính cảm thụ càng thầm chỉ dựa đệ tử môn nhân biết được phản hồi quá chậm không thể kịp thời làm ra ưng biến suy nghĩ một lát chuyến âm bạch đảo đảo chạy lên một chuyến đem xích nghiêm công cùng ngao thuyên mang qua tới Bài kiến lao tổ hai yêu bụt tại trên mặt đất nâm nớp lo sợ quy chân mấy người đi huyền châu sợ có nguy hiểm các ngươi lập tức đi đến tương trợ bạch tử thần đạm mạc ánh mắt qua tới không dùng tự tuyệt vâng chúng ta lập tức đi đến xích nghiêm công cướp đáp lời khi đó nhất niệm chi kém cho rằng Bạch Tử Thần chịu yêu thánh vượt giới một kích, lại khó trở về, làm ra sai lầm lựa chọn. Những năm gần đây, chính là hai cái đầu canh cầm thú ở tại Lạn Kha Sơn ngoại vi. Thật không dễ dàng có lấy công trục tội cơ hội, sao có thể không bắt lấy. Đi a, gặp gỡ cường địch ta tự sẽ ra tay. Bạch Tử Thần cùng Ti Sát Trảm yêu kiếm cùng Ti Lục Chấn yêu kiếm kiếm linh câu thông một lát, hai kiếm hóa thành tơ mỏng nấp trong xích nghiêm công cùng ngao thiên chiến thân. Lại lấy thiên cơ cấm pháp tách rời hai đạo thần niệm, thể gia trì. Song trọng thủ đoạn, hai kiếm lại là yêu tộc khắc tinh, trừ phi Huyền Châu có hóa thần yêu tôn tồn tại, nếu không lại cường đối thủ đều có thể ứng phó. nhìn xem hai yêu rời đi, bạch tử thân nửa khép hai mắt, trong thức hải lại tại diễn biến hoàn toàn mới kiếm vật, tại đem nội chân kiếm điện đại thành phía sau, hắn đã có có thể địch nổi đạo sinh một kiếm mới kiếm chiêu hình thức ban đầu, đang cần không ngừng biểu thị mới có thể cuối cùng thành hình. cái kia kiếm quang tâm trầm vô cùng, muốn đem vòm trời chiếm đoạt, nên đón vũ trụ chung kết thời khắc, chỉ là diễn biến một cái mở đầu, hắn thức hải không gian ngay tại co lại bình sập, hủy diệt khí tức tịch quyển toàn trường. thế cho nên, liên kiếm quang đều vô pháp diễn biến hoàn toàn, trước đem chính mình hủy diệt. hang quái hóa dở, hủy diệt chia ý tựa hồ quá đáng, vô pháp thi triển ra hoàn chỉnh một kiếm. Bạch tử thần thấp rộng nỉ non, lại làm rất nhỏ điều chỉnh, mới một kiếm lại có thể nhiều duy trì liên tục vài tấn năm. Nguy hiểm thật, không có ngờ tới cái kia ngũ hành khổng tức lợi hại như thế, hầu như có hóa thần chi via. Lệ quy chân ba người tạm cư một tòa cổ miếu, bố xuống liêm tức trận pháp, ngăn cách phía sau truy binh. Ba người đều là khí tức di động, trên thân mang thương, bất quá cũng có nặng nhẹ chi phân. Lệ quy chân đạo bảo xe rách, vai nát bấy, một đầu cánh tay mềm nhũn rủ xuống tại bên kia. Hắn có rèn thể công pháp, có thể phục hồi thương thế, nhưng thời gian ngắn chỉ có thể dùng tới một hồi. Lúc này còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình trạng, khẳng định sẽ không phát động. tô thanh thanh mặt không có chút máu thực tế thương thế nhẹ nhất chỉ là tiêu hao chân nguyên bị tinh hãi thân là thiên linh căn, lại là trưởng thành tại thanh phong tông cường thịnh nhất thời kỳ chưa bao giờ phát sầu qua tu luyện tài nguyên từ nhỏ chính là thiên tri tiêu tử về phần tống đỉnh hai tay lộ vẻ vết máu trong mắt chiến ý thiếu đốt nhanh thành thực chất không đến mức đến hóa thần nếu không chúng ta mấy người một cái đối mặt liền muốn bị cầm xuống liền sư tôn bám vào trên thân thủ đoạn đều không kịp phát động bất quá nó huyết mạch thần thông đến ngũ giai không thể nghi ngờ khoảnh khắc liền phá ta đại ngũ hành tịch diệt thật tống đỉnh hồi tưởng vừa rồi phát sinh một màn đồng dạng lòng còn sợ hãi. mấy người truy tìm tỉnh thần thuật tại huyền châu phát triển con đường trải qua biết được quá khứ có một bộ tộc thờ phụng một tôn tự thần đời đời đều có người có thể mời đến nguyên anh cấp bậc thần lực nhưng ở trăm năm trước bị ngũ hành khổng tức yêu vương diệt tộc cái kia tư tôn tượng thần tùy theo rơi vào nó trong tay thương nghị sau đó ba người quyết định lẻn vào ngũ hành khổng tức địa bàn nhìn xem có hay không cơ hội trộm ra tự thần kết quả vừa tiếp cận yêu động liền bị ngũ hành khổng tức phát giác vừa giao thủ liền phát hiện không đúng tấn thăng yêu vương chế nhất ngũ hành khổng tức thực lực vượt xa tưởng tượng ba người liên thủ đều trong nháy mắt chống đỡ hết nổi tống đỉnh ngũ hành thần kiếm trực tiếp từng khúc gãy. Sống chết trước mắt, ba đạo quang âm kiếm quân thần niệm vân thân đều bị kích phát ra đến. Càng đáng sợ là, tiếp ba kiếm ngũ hành khổng tức đều chỉ là trọng thương chưa từng vỡ lạc, lấy yêu tộc sinh mệnh lực có khả năng tốc độ khôi phục so bọn hắn còn nhanh. Cái kia ngũ sắc thần quang cùng ta tu tập đại ngũ hành tịch diệt thần quang có hiệu quả như nhau ảo diệu, nhưng khắc vào huyết mạch bên trong, đối ngũ hành đại đạo nắm giữ không phải ta có thể so. Húng chi ta còn không phải ngũ hành thánh thể, chỉ là mượn quy tàng thánh thể cưỡng ép tu thành. Gặp gỡ càng thuần túy, lập tức bị phá. Nay yêu tuyệt đối ẩn tàng thực lực, theo nó biểu hiện, Huyền Châu đệ nhất yêu vương căn bản không tới phiên kháng kim long tới làm. Lệ Quy chân nhíu lại lông mày, không thể trách bọn hắn liều lĩnh, chỉ là không có nghĩ đến đụng lên ẩn tàng cực sâu yêu vương. Tại yêu tộc chiếm cứ chủ đạo địa vị ở châu, ngũ hành khổng tức loại này hành vi khẳng định không phải là bởi vì nhân tộc tu sĩ, mà là yêu tộc nội bộ tranh đấu. Chỉ có thể coi là bọn hắn xui xẻo, giúp đỡ mặt khác yêu vương đem cái này đại lôi chuyến đi ra. Cái kia ngũ sắc thần quang thiếu chút nữa đem sư tôn thần niệm phân thân đều soát đi bảo, nếu không phải có ba đạo thần niệm phân thân đều bị kích phát, còn thật nhượng nó làm thành. Mặc dù tại dạng này thế công phía dưới, bọn hắn chạy xa thời điểm còn có thể cảm nhận được ngũ hành khổng khí cơ cũng không biến mất, chỉ là giảm xuống một cái tầng thứ. cái kia ngũ sát thần quang bao dung hết thảy không phải một hai lần có thể khám phá ít nhất muốn cho ta mười lần giao thủ cơ hội mới có thể tìm được nó sơ hở tống đỉnh vừa mới hóa anh đang chuẩn bị mở ra thân thủ liền bị bực này giòn bại trong lòng nghĩ đều là như thế nào hòa nhau một thành không có sư tôn thần nghiệm che chở lại nhiều mấy người cũng khó cùng ngũ hành khổng tức chống lại hơn nữa mà khác mấy tông nguyên anh cũng không có khả năng bước lên dạng này lại phong hiểm ly khai đại trận lệ quy chân lắc đầu cái này ý tưởng quả thực ý nghĩ háo huyền phổ thông nguyên anh tại ngũ hành khổng tức trước mặt chỉ sợ chống không được một cái hiệp tháng lúc ấy liền có cái loại cảm giác này ngũ sắc thần quang soát đến trùng trùng điệp, khó mà kháng cự muốn rơi vào trên dưới điên đảo lở mở bên trong chương 782. lấy kiếm làm mắt lấy kiếm làm tay chương 782. lấy kiếm làm mắt lấy kiếm làm tay đều nói bảy đại yêu vương bên trong lấy kháng kim long huyết mạch vì tồn ta xem ngũ hành khổng tức rõ ràng còn muốn thắng qua khí huyết bình phục xuống đến lệ quy chân không giải thích được nói yêu tộc từ trước đến nay lấy huyết mạch vì tồn ngũ hành khổng tức huyết mạch thần thông như thế mạnh mẽ không có khả năng là vô danh hạng người kháng kim long nếu như còn có thể áp qua nó một đầu nay tiến trên đại lục sớm không nhân tộc tồn tại, một yêu có thể quét ngang thiên hạ. nhưng ngũ hành khổng tức đa hóa hình, chẳng lẽ nhanh như vậy đem huyết mạch chi lực triệt để luyện hóa? tô thanh thanh ở một bên nút nhát e lệ nói ra, huyết mạch càng cường, hóa hình độ khó càng lớn, này là tu tiên giới công lý. vì sao hoang thú gần như không thể hóa hình? chính là bởi vì chúng nó không tu đại đạo, thực lực toàn bộ đến từ huyết mạch cùng nội thân đồng dạng có tiên thú huyết mạch yêu vật, hóa hình thời gian liền muốn muộn hơn rất nhiều, tứ giai cảnh giới căn bản không đủ để nhượng chúng nó hoàn toàn nắm giữ huyết mạch lực lượng. lấy ngũ sắc thần quang uy thế đến xem, đến yêu thần giai đoạn không có hóa hình đều rất bình thường. Nhưng ngũ hành khổng tức rõ ràng không có cái này phương diện tin tức chuyển ra, đều nói nó là mới vừa vào tứ giai đã hóa hình đúng vậy, huyết mạch tôn quý như thế nào sớm liền hóa hình. Tống đỉnh cùng lệ quy chân bị điểm tỉnh, cùng tư cư tưởng, vô pháp giải đáp vấn đề này. Mặc kệ như thế nào, ngũ hành khổng tức đều không phải chúng ta hiện tại có thể đối phó, còn là trước rút về chủ địa lại nói. Chuyện này liên quan đến sự tôn, như thật giải quyết không được, chỉ có thể hướng trong tông cầu viện. Lệ quy chân thu lên trật kỳ, ba người riêng phần mình liễm tức đi về phía trước, trở lại nhân tộc chủ địa. Vừa định lòng một hơi, chỉ thấy đỉnh đầu tối sầm lại, có quái vật khổng lồ che khuất chủ địa. yêu vương đột kích mở ra trận pháp có người khàn cả giọng hô to từng đạo cổ sáng từ trì hoan tới nhanh đem chú địa tầng tầng bao bọc ngũ hành khổng tước đầu này yêu vương từ trước đến nay đê điều như thế nào đến tiến đánh chúng ta vị này long thủ tông la hán tay nâng ngõ kinh ngạc nói ra vừa mới đánh lui phi hổ yêu vương tổ châu nguyên anh nhóm cũng không có quá mức kinh hoàng từ danh tiếng đi lên nói ngũ hành khổng tức là tất cả yêu vương bên trong không chấp mắt nhất một vị không tốt cái này đầu khổng tức không phải không có phát hiện chúng ta tung tích mà là một mực cùng tại phía sau muốn đem tất cả mọi người một mẹ hốt gọn Tống đỉnh sắc mặt đại biến mới vừa tiến vào chú địa ngũ hành khổng tức liền đi đến, nào có như thế trường hợp đúng rồi nó sợ giết chúng ta ba người còn chưa đủ có đồng bạn đem nó ẩn tàng thực lực tin tức tiết lộ ra ngoài cho nên muốn chạm thảo trừ căn lệ quy chân ngẩng đầu nhìn không chung cái kia phát ra tràn đầy to lớn yêu lực khổng tức ra đầu run lên ngũ hành khổng tức sẽ như thế tưởng chỉ sợ bị thương tình huống so tưởng tượng muốn nhẹ rất nhiều mới dám đơn đau thẳng vào lúc trước giao thủ lúc đều không hiện lộ chân thân chỉ sợ giờ phút này mới phát huy toàn bộ thực lực khổng tức chân thân sau lưng Sinh hoàng Thanh Bạch Hắc nam đạo quan quyền giao thoa xoay tròn, giá Lâm chúng sinh phía trên uy nghiêm trang trọng khí tức nhượng người không khỏi run lẩy bẩy. Nhanh chóng cáo tri mấy vị lão hữu, cái này huyết mạch thần thông so đối phó chúng ta thời điểm càng cường gấp mấy lần. Tống đỉnh trong mắt có vô số hoa mắt hình thù kỳ lạ ký hiệu nhảy lên, phát giác chính mình còn là quá mức lạc quan. Từ ngũ hành khổng tức chân thân dùng đến ngũ sắc thần quang, chính mình liền tính có 30 lần giao thủ toàn thân trở ra cơ hội, đều khó tìm ra sơ hở đã ngũ hành viên mãn, tương sinh tương khắc, tự thành thế giới. Hắn thậm chí hoang nghi, đại ngũ hành tịch diệt thần quang đều là thoát thai bởi này, thật sự quá mức giống nhau. nhân tộc chú địa bên trong mấy vị nguyên anh được tống đỉnh bọn hắn cảnh báo bán tín bán nghi đem trận pháp cấp bậc để thăng đến cao nhất sau một khắc cái tia xích hoàng thanh bạch hấp ngũ sắc thần quang liền rơi xuống tứ giai cực phẩm đại trận tại nó trước mặt liên tiếp bại lui nhưng cái tiếp cổ sáng dễ dàng sụp đổ nhờ có trong trận tất cả nguyên anh ra tay mới chống đỡ hạ thấp bên trong ngũ sắc thần quang bất quá hiện hóa chân thân ngũ hành khổng tước đồng dạng ra tay chậm chạm giống như cái này ngũ sắc quang quyển bên trong nâng đỡ một cái thế giới giống như trầm trọng nhưng mỗi một chút vượt qua đều lượng đại trận qua lại chấn động trận pháp hạch tâm tựa đều muốn bị liền căn rút lên phải tưởng mặt khác biện pháp. cái này đầu khủng tức tưởng lấy đánh lâu dài, đem chúng ta tươi sống kéo đến phát lực, lại nhất cử công phá đại trận. lệ quy chân nhất nhãn xem thấu ngũ hành khủng tức ý tưởng, còn thật có rất lớn thành công khả năng. tăng thêm thanh phong tông ba vị đạo hữu, tổng cộng 10 vị nguyên anh tại này. chúng ta phân hai đội, thay nhau ra trận, đem mỗi phần lực lượng dùng đến phần cuối, không thể lãng phí. long thụ tông la hán niệm một tiếng phát hiệu, làm ra sáng suốt phán đoán. mười người một loạt mà lên, thất kinh phía dưới toàn bộ thủ đoạn dùng ra, mỗi lần ngũ sắc thần quang xoát chút đều muốn toàn lực hành động, không dùng được bao lâu, liền muốn kiệt lực. phối hợp thỏa đáng, năm người miễn cưỡng có thể chống đỡ. có thể cho những người khác chống đi đã tọa khôi phục thời gian, có thể đem duy tục đại trận thời gian thật to kéo dài, lại đến so đấu hai bên ai có thể kiên trì đến cuối cùng đáng tiếc, cái này đám người bên trong không có một cái đại trận quần, bằng không thì mượn nhờ trận pháp ngự địch liền sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Tống đỉnh bị phân đến tổ thứ hai, con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm ngũ sắc thần quang mỗi một điểm biến hóa đồng tử trong đó, mỗi cái trong nháy mắt đều sẽ có ngàn vạn cái ký hiệu hiện lên, tạo thành các loại hình dạng. ngón tay vô ý thức trà sát lên tí ti kiếm băng, năm ngón các đối ứng và là, đem ngũ hành thần kiếm đoàn tụ lên tới năm, có sinh có diệt, có bắt đầu có cuối kết. đạo sinh một kiếm sau đó nên có đạo diệt một kiếm mới tính toán đối với ta kiếm đạo làm cái tổng kết trong thức hải đạo kia hủy diệt kiếm quang lại một lần nữa triệt để mất diệt nhựa cả phiến không gian quy về hư vô so sánh với đạo sinh một kiếm cần lấy càng nhiều càng cường phi kiếm đến để thăng kiếm chiêu sát thương hạn mức cao nhất đạo diệt một kiếm ngược lại là cần khắc chế nhượng cái này kiếm sát thương giảm xuống tại có thể không trong phạm vi một mặt truy cầu lực phá hoại đối đạo diệt một kiếm mà nói cũng không khó chỉ cần đem hủy diệt chân y thúc dục đến thực hạn ngân hà than súc vũ trụ hủy diệt tận thế do lốc tức sẽ hàn lâm Tại thức hải không gian bên trong diễn biến, chỉ là tổn thất một đạo thần niệm, mấy ngày có thể tu dưỡng qua tới. Phong tại hiện thực bên trong chân chính tác giục, chính là 12 thanh ngũ giai phi kiếm thay thế vĩnh hằng tinh thần, đồng thời tự hủy. Một thanh ngũ giai phi kiếm tự bạo, cổ lực lượng này đều không dám tưởng tượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Tạo thành hậu quả, mắt nhìn bây giờ Tây vực có thể biết rõ. Thượng cổ thời điểm đại chiến, có không chỉ một kiện thông thiên linh bảo tại Tây vực tự bạo, đánh chính là đại địa nghiền nát, linh mạch đoạn tuyệt. Dung mười 12 thanh ngũ giai phi kiếm, còn lấy đạo diệt một kiếm hỗn hợp cùng một chỗ, vậy căn bản không phải giết địch chi kiếm, mà là diệt thế chi kiếm. nói không tốt sẽ kéo lấy toàn bộ tổ châu chìm trong đối thủ đích thật là giết chết nhưng chính mình cũng không có khả năng sống sót liên tính mượn nhờ chân đạp thời gian chạy qua một mạng, thiên địa cắn trả đều có thể muốn hắn tính mệnh còn có đồng thời giao ra 12 hai thanh ngũ giai phi kiếm đại giới thượng giới luyện hư tu sĩ đều không có như vậy đại thủ bút quá mức khoa trương cho nên muốn ngượng đạo diện một kiếm cụ bị có thể thực hiện tính phải trái lại suy yếu hủy diệt một kiếm bạch tử thần những ngày thời gian tại thức hải không gian bên trong không ngừng nếm thử nhạc này không kia chính là muốn tìm được thích hợp nhất cái kia điểm đạo diện bạch tử thần khét quát một tiếng cả gian thạch thất đều tại lắc lư. sóng gợn la tan một đạo ưu ám thâm trầm, khó mà dùng ngôn ngữ đến miêu tả kiếm quang từ từ dâng lên, mới vừa xuất hiện liền tán phát ra khủng bố uy thế, cả tòa thiếu hoa động thiên đều tại tiêu rên, nay một kiếm chẳng xuống, động thiên khẳng định trước hết nhất tiêu vong, hắn đã tại tận lực giảm bớt, đồng thời chỉ lấy năm thanh phi kiếm cùng nổi lên, vung ra cái này kiếm, chờ đến đạo diệt một kiếm thành hình, bạch tử thân một cái búng tay, thời gian gậy về một hơi phía trước, Thạch thất bên trong quang âm chân ý theo sát cọ rửa, đem còn lại hủy diệt chi lực tan ra sạch sẽ, tốt, đã mới gặp gỡ thành hình, còn có mấy lần nếm thử, có thể thi triển ra hoàn chỉnh bản đạo diệt một kiếm. từ khi lần trước thanh đế trường sinh kiếm sai lầm bạch tử thần đối cái này định cấp thần thông tại thức hại không gian bên trong diễn luyện thành công đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi không tại chân thật giới bên trong thành công thi triển một hồi đều không làm mấy lựa chọn tại trụ quang thạch thất bên trong trực tiếp huy kiếm không phải gan lớn là vậy bởi vì nơi đây là thích hợp nhất địa điểm có trong nháy mắt thời gian có như thế nồng hậu dày đặc quang âm chân ý mặc dù ra ngoài ý muốn, đều có thu thập hậu thủ phóng tại bên ngoài chỉ là tán giận hủy diện chi lực có thể gọi phương viên ngàn dặm thành đất chống vạn vật chung kết còn có mấy năm thạch thất bên trong quang âm chân ý tích xúc hoàn tất, lại có thể tiến vào một lần sát na giáp cơ hội. Sáu năm thời gian, đầy đủ ta đem đạo diện một kiếm đánh bóng hoàn toàn, như ý liền tiến vào đến hóa thần trung kỳ, hóa thần cảnh giới, còn có thể để thăng tu vi đan dược đã là khó tìm. Thượng cổ lưu chuyển xuống đến đan phương ngược lại là không ít, ngũ giai đan sư cũng có lam thiên mệnh tại, mấu chốt đan phương phía trên ghi lại các loại thiên địa linh vật đã tìm không được, liền tính nấu được một dạng, cách hơi một tí hơn mười kiện luyện đan linh tài còn là như mối bỏ biển. Về phần dùng mặt khắc linh tài thay thế, đan phương thí nghiệm tiền vốn quá lớn, liền tính hóa thần đại năng đều chống đỡ không nổi. tu tiên giới mỗi trăm năm khả năng liền ra một hai kiện thích hợp linh tài còn cơ bản đều là lập lại muốn tu chỉnh đan phương đoán chừng phải mấy vạn năm thời gian cái này trung gian lãng phí linh tài chính là một cái thiên văn con số mẫu chốt dạng này đầu nhập cũng không ý vị nhất định liền có hồi báo rất lớn khả năng đến cuối cùng chính là lấy dọ chúc mà múc nước công giá trảng hai đầu không có tin tức manh mối nhân gian giới điều kiện tu luyện đến hóa thần viên mãn tuyệt đối là ngàn khó vạn hiểm mỗi cái hóa thần đều là một thế nhân kiệt xuất thiên phú căn cốt tâm tính phúc nguyên đều định cấp mới có thể đạt thành nhưng bảy thành trở lên đều dừng lại tại hóa thần sơ kỳ lấy thiên phạt phong chủ kinh thiên vĩ địa chi năng đều chỉ đi đến hóa thần hậu kỳ có thể thấy đốm. thiên địa đại biến phía trước mượn nhờ phi thăng đài đi thượng giới tu sĩ hóa thần sơ kỳ cùng hóa thần trung kỳ chiếm đến tuyệt đại đa số bạch tử thần tu luyện tốc độ đã không thua với thiên linh căn lại không có bình cảnh trở ngại lại dạng này tuổi trẻ hóa thần thời gian đều tạm chăm chú mà cũng may động thiên bên trong hình thành trụ quang thạch mới nhuộm tu luyện thời gian biến thành dư giả lên tới ừ ngay tại bạch tử thần chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu đạo diện một kiếm lúc cảm ứng đến không biết nhiều ít vạn dặm bên ngoài hai thanh bản mệnh phi kiếm thân thức cực hạn bất quá hơn một nghìn dặm không chỗ nào không có cũng liền bằng dặm khiên cơ cấm pháp phân ra thần nghiệm phân thần mặc kệ cách bao xa đều có thể phát huy tác dụng nhưng không có cách nào cảm ứng đến hiện trường biến hóa nhưng bản mệnh phi kiếm chính là bất đồng cùng khiên cơ cấm pháp phân ra thần nghiệm tại cùng nhau có thể giải quyết vấn đề này nay cũng là từ quỷ thần vị nghiệp đồ bên trong giao cảm đến từng vị thần linh phản hồi chúc nộ được về cơ mạch tử thần dẫn thánh thú khí tức hội tụ hai mắt trúc long âm dương đồng trận đến lớn nhất nhưng cả người như là mất đi linh hồn như kiểu tượng điêu khắc ngốc tại nguyên chỗ chỉ có đôi trong mắt kia duy trì liên tục có thần quang xa xa nhìn đi không biết nhìn đến nhiều ít vạn dặm bên ngoài cảnh tượng năm tình huống như thế nào chẳng lẽ vòng xoay sinh biến đem chúng ta chuyển sai đi địa phương vừa đến huyền châu liền có kịch liệt tiếng nổ vang đỉnh đầu đại trận đánh sập hỏa cầu đoạn trụ pha kỳ ùn ùn kéo đến ngao thuyên rối ra một cái long tí đem ngã đảo tại trước mặt hai gã tu sĩ lời ra, không phải nói khai hoang trôi chạy đã đứng vững vàng góc chân nhìn tới chúng ta tới đúng lúc vừa tới liền có thể phát huy tác dụng xích nghiêm công mắt sắc thỏ tay chỉ một cái lớn tiếng nói bên kia không chính là nhân tộc tu sĩ lệ quy chân mấy người đoán chừng ngay tại bên trong, thật là lợi hại không tức. bất quá nhân gian giới có tới qua lợi hại không tức tiên thú hoặc yêu thần. ngao thiên diễm mộ nhìn qua đỉnh đầu ngũ hành khổng tức, đại phát thần uy, lấy bản thân chi lực áp chế nhiều danh nhân tộc nguyên anh. tiêu liên tứ giai cực phẩm trận pháp, đều ngăn không được cước bộ của nó, làm yêu quái đến cái này tình trạng, mới xem như không phụ yêu sinh. bất quá nhân gian giới cường đại yêu tộc huyết mạch, hoặc là đến từ địa tiên giới tiên thú, hoặc là thiên yêu giới hàng giới yêu thần, tổng không có khả năng lăng không xuất hiện. cái này ngũ hành không tức biểu hiện quá mức khoa trường, cảm giác tay cầm đồ nhái lục giai pháp bảo lòng quân đều có chút không kịp. dạng này cường đại huyết mạch tuyệt không khả năng vắng vẻ vô danh bất kể nhiều như vậy trước đem người cứu xuống quan trọng tử thương một cái trở về phía sau ngươi ta rốt cuộc đừng nghĩ trở mình xích nghiêm công hét lớn một tiếng trong tay nhiều căn cần câu dùng sức vung ra kéo lại được ngũ sắc thần quang cùng là tứ giai đỉnh phong vừa giao thủ liền phát giác đến hai yêu ở giữa cực lớn trên lệch ngũ sắc thần quang nhẹ nhàng run lên cái tia dây câu liền sụp đổ chặt chẽ kéo xích nghiêm công tiếu chút nữa bị dắt đi qua cái này có thể là đã đại chiến đã lâu vượt qua xa đỉnh phong trạng thái ngũ hành không tước ngao thiên hướng không trung lăn một vòng trực tiếp lộ ra nguyên hình. không thể so với ngũ hành khổng tức chân thân đến nhỏ bốn chân long trào trực tiếp dối ra hai bút cùng vẽ hướng về triển khai tức linh chỗ tới ở đâu ra yêu tộc phản đồ lại tương trợ nhân loại ngũ hành khổng tức mở miệng nhả ra nói như là sơn tuyển giống như thanh âm dễ nghe lạnh lùng bên trong tràn ngập sắc cơ nhân tộc một phương thoáng một phát nhiều hai vị yêu vương cấp giúp đỡ ngũ hành khổng tức không có mảy may hoảng loạn một khỏa yêu đàn từ trong bụng bay ra quay tròn đảo quanh có thuần túy hảo quang bắn ra trong nháy mắt lây không có khả năng tốc độ lần nữa huy động ngũ sắc thần quang bá một tiếng, ngao tuyên trực tiếp bị ngũ sát thần quang xoát đi, lâm vào trong đó thoát thân không được đồng dạng cảnh giới. vậy mà tại toàn lực ra tay ngũ hành khổng tức trước mặt đi bất quá một cái hiệp, quả thật khủng bố. nhưng ngay tại ngao tuyên bị ngũ sát thần quang xoát nhập một khắc trước, nó trên thân có một đạo kiếm quang tại thần niệm khu xử phía dưới nhảy ra, đồng thời xích nghiêm công trên thân cũng là một dạng. ngũ giai kiếm linh vốn là cùng người không khác, có hoàn chỉnh linh trí tư duy, lấy tin sắt chạm yêu kiếm cùng ti lục chấn yêu kiếm làm môi giới, hai sợi thần niệm làm lực lượng nguồn suối, có một đạo tu sĩ hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, hàng lâm nơi đây. sư tôn, nam ở trong vũng máu tống đỉnh suy yếu hô một tiếng. hắn tại đứng ngoài quan sát xem tự mình những chiến ngũ sắc thần quang mấy chục lần quy tàng thánh thể dường như gặp gỡ từ trước tới nay lớn nhất nan đề cư nhiên không thể phá giải nhưng tại trận phá đối mặt ngũ hành không tức lúc hắn một bước không lùi chặn một đạo hoàn chỉnh ngũ sắc thần quang chỗ giao ra đại giới chính là trọng thương nhúc nhích không được nhưng đã chứng minh quy tàng thánh thể cũng không phải là không có chút nào tác dụng chỉ là cái này ngũ hành thần quang thật sự quá mức cường đại chương 783. đạo diệt một kiếm chương bảy đạo diện một kiếm quang âm kiếm còn đến long thụ tông la hán vui mừng quá đỗi đạo này quang ảnh tổ châu cái nào cái tu sĩ không biết được mấy trăm năm chưa để ý thế gian, ngược lại nhựa quang âm kiếm quân uy danh càng lớn, có thể so với thần thoại bên trong người. một đời mới nguyên anh đều là nghe hắn cố sự lớn lên, chịu kia ảnh hưởng, tu tiên giới bên trong kiếm tu số lượng đều đã tăng mấy lần. hơi nổi danh chút kiếm tông, đều không lo sinh nguyên. không phải người người đều có bản sự viễn phó lạng kha sơn, chính thành chính còn là gần đây nguyên tắc, những này kiếm tông rất nhiều tới cửa bãi sư đệ tử chờ chọn lựa. tại nhân gian giới bên trong, liền không khả năng có so quang âm kiếm quân càng cường tồn tại đã trở thành rất nhiều người chung nhận thức. không chỉ hiện tại, mà là ngược dòng nhân tộc thoát khỏi mông tiên thần mọc lên san như rừng cổ. sau này tu tiên giới linh khí hoàn cảnh càng ngày càng kém càng không khả năng xuất hiện đánh bằng người long thụ tông la hàn bên ngoài thân kim thân đã bỏ đầy liệt phùng, như là một cái miễn cưỡng chấp vá lên tới gốm sứ bình tại thời khắc này rốt cuộc duy trì không được im ắng nghiền nát âm cái tiêu kim thân nước ra đầy đất long thụ tông la hàn khi tức vẻ vải ngã xuống quang âm kiếm quân đã tới liền không tất yếu lại thiêu đốt bản nguyên cường trống tốt một đầu ngũ hành không tước song kiếm hoan hô rơi vào bạch tử thần hình chiếu trong tay truyền lại đuối trước mặt yêu vật căm hận cùng phẫn nộ bất luận ti sắp chạm yêu kiếm còn là ti lục trấn yêu kiếm. đều là nhằm vào yêu tộc chỗ luyện, dễ yêu thời khắc các phương diện đều muốn để thăng rất nhiều. Tứ giai đỉnh phong, xem yêu lực hùng hậu trình độ còn không bằng Long Quân, sao có thể đem bọn hắn bức bách đến cái này bộ dáng? Bạch tử thần đạo này hình chiếu, lực lượng bản chất cùng thần niệm phân thân không có khác nhau. Nhưng có hai thanh bản mệnh phi kiếm nơi tay, tăng thêm nguyên thần hàng lâm, có thể thi triển rất nhiều thần thông, có thể phát huy thực lực tự nhiên mạnh hơn rất nhiều. Người đến tột cùng là người phương nào, nhất định phải đúng tay việc này. Ngũ Hành không tức lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng động tác không có dừng lại một hơi, một thanh yêu nguyên phun tại nội đan bên trên. Sinh hoàng thanh bạch h năm đạo quan quyển đồng thời phong quang, lại một đạo ngũ sắc thần quang rơi xuống, lấy trùng trùng điệp điệp chi thế đè xuống, khóa lại không gian. Hảo thân thông. quang ảnh bị kéo về khép động, tùy thời có bị xé nát kéo nước cảm giác, bạch tử thần có loại tại đối kháng toàn bộ thế giới ảo giác. Lấy kiếm làm mắt, dùng trúc long âm dương đồng nhìn lại, có thể nhìn ra ngũ sắc thần quang lũng đoạn trong thiên địa cơ sở nhất ngũ hành chân ý đại ngũ hành tịch diệt thần quang bất quá là lợi dụng ngũ hành biến hóa đến khắc chế mà khác Mà cái này ngũ hành thần quang, không biết bá đạo gấp bao nhiêu lần, cưỡng ép đem ngũ hành đại đạo luyện vào trong đó, thiên hạ vật không gì không thể soát. Nguyên Thần Hàn Lâm, phi kiếm nơi tay hư ảnh, hoàn toàn chính xác có thể cùng ngũ hành không tức một trận chiến. Nhưng hắn chỉ có hai kích chi lực, chờ thân niệm tản ra, quy về bản thể, còn lại người như cũ ngăn không được. Bạch Tử Thần sớm tại Nguyên Anh trung kỳ, có thể làm đến đồng giai vô địch, hóa thần trở xuống bất quá mấy kiếm khác nhau. Tự nhiên rất rõ ràng đồng loại, loại này chiến lược nghịch tiên tồn tại chỉ cần một môn vô thượng đại thần thông có thể quét ngang hết thảy. Trừ phi có khắc chế bí thuật hoặc đỉnh giai dị bảo, nếu không nhiều đến mấy vị cũng không trọng dụng đường nhìn xích nghiêm công cùng ngao thiên đều là tứ giai đỉnh phong. Nhưng ở ngũ hành khổng tức trước mặt nhiều nhất chống đỡ hai hiệp đạo thứ nhất ngũ sắc thần quang soát rơi pháp bảo thần thông, đạo thứ hai ngũ sắc thần quang liền trực tiếp đánh bại địch giành chiến thắng. Chỉ có tại này hai kích bên trong nhượng ngũ hành khổng tức triệt để là bại, mới có thể thay đổi cát khôn, cứu xuống tại tràn mọi người tính mệnh. Đạo diệt. Bạch tử thần song kiếm tương giao, nhẹ giọng niệm một câu. Phi kiếm hướng về trước người rạch một cái, u ám thâm trầm kiếm quang bắn ra, đem không gian đều giật ra động. Xoẹt xẹt. Này phiến không gian, tựa như một tờ trang giấy bị kiếm quang xé rách, trắng đen lưu chuyển, có hủy diệt khí tức cuốn hướng bốn phương hướng. Băng lãnh, tiến tĩnh, vắng vẻ, bốn. Đạo Diệt một kiếm chính là đạo sinh một kiếm tuyệt đối phản diện, vạn vật quy hư, vũ trụ chung kết. Giảm xuống mấy cái phiên bản, chỉ còn lại hai thanh phi kiếm thi triển mà đến, đồng dạng cho người một loại thế giới tận thế chi cảnh. Như thế hoàn cảnh phía dưới, muốn nhanh chóng thủ thắng, cũng chỉ có đạo diệt một kiếm. Ngũ sát thần quang cùng đạo diệt một kiếm chạm vào nhau, trước tiên đem cái này hủy diệt kiếm quang xoát nhập trong đó. Ngũ Hành Không Tức nhẹ nhàng thở ra, nó như thế nào nhìn không ra đến này cụ hư ảnh bản thể là vị hóa thần đại năng, chỉ là cưỡi hồ khó xuống, chỉ có thể tiếp tục đánh giết. chỉ cần có thể đem ngũ sắc thần quang bản chất lại giấu qua trăm năm, liền có cơ hội sáng tạo yêu tộc kỳ tích. cái này U ám Kiếm Quang vừa lộ mặt, liền lượng nó trong lòng phát lệnh, ngũ hành chân thân nhận lấy rõ ràng nguy hiếp, cảm giác có đại họa trước mắt đang muốn tiêu hao bản nguyên, lại vung ra một đạo ngũ sắc thần quang giải quyết rứt điểm, chỉ thấy được nhân hình quang ảnh không chút hoang mang lãnh đạo biểu lộ, trong nội tâm lộ bột một chút. ngũ sắc thần quang phía trên một điểm hạt gạo lớn nhỏ, màu sắc trở tối, đột ngột đến cực điểm, tựa như nổi lên phản ứng dây chuyền, rất nhanh quyết tán đến non nửa vị trí, loang lổ điểm điểm. hủy diệt kiếm quang từ ngũ sắc thần quang bên trong chui ra. căn bản không thấy suy yếu, ngược lại đem hủy diệt chi lực đẩy hướng đỉnh cao nhất. Một mực đến nay mọi việc đều thuận lợi ngũ sắc thần quang, như là gặp gỡ khắc tinh, nhao nhao băng tán. Ngũ hành khổng tức trên mặt lần đầu lộ ra khiếp sợ hoảng loạn biểu lộ. Một thanh tinh huyết phun tại yêu đan bên trên, ý đồ kéo lấy sau lưng ngũ sắc quan quyền ngăn tại phía trước. Nhưng xích hoàng thanh bạch hắc quang quyển hoạt động tốc độ thật sự quá chậm, bị đạo diệt một kiếm trực tiếp chạm trúng yêu khu. tứ giai đỉnh phong yêu vương, tại đáng sợ bị diệt chân ý phía dưới, cùng giấy ba ba không có khác nhau. vốn là nội đan trong nháy mắt giảm đạm vô quang, trận mỗi một căn linh vũ bắt đầu thiếu đốt, hoa mỹ yêu khu trong nháy mắt thành cháy đen. một trận gió thổi qua, giống tuyết, thiếu chút nữa đem nhân tộc chú địa, mười danh nguyên anh toàn bộ đoàn diệt ngũ hành công tước, liền dạng này tại đạo diệt một kiếm phía dưới hải cốt không còn, tiêu liên hồn phách đều không thể chạy ra, cùng kiếm quan cùng một chỗ quy về sâu nhất chung kết, chỉ có sau lưng cái kia ngũ sắc quan quyền, ngũ sắc thần quang môn đại thần thông này căn bản không có chịu ảnh hưởng, hủy diệt chân ý đến bên này, tựa hồ vừa vặn lực lượng dùng hết, chút xíu bất sâm, ngũ sắc quan quyền mất đi không chế, chung trung điệp điệp rơi xuống, tại trên mặt đất nện ra năm cái hố sâu, chờ vầng sáng tản đi, mới có thể thấy rõ là ngũ căn linh vũ. Đạo Diệt một kiếm lực sát thương quả nhiên không có nhượng ta thất vọng, chính là không có thu được tay, vốn còn muốn lưu nó một đầu tính mệnh, nhượng Quy Chân bọn hắn đem cái này đầu không tức chói về Lạn Kha Sơn. Bạch Tử thần thân hình lắc lư, đạm bạc đến tùy thời đều sẽ biến mất. Nhìn trong tay hai thanh phi kiếm nhất nhãn, là đối đạo Diệt một kiếm khống chế thu phóng chưa đủ, còn là hai gã kiếm linh đối yêu tộc có ngăn không được sắc ý, dốc sức liều mạng thúc đẩy hủy diệt kiếm quang, trung gian khác biệt chưa đủ vì ngoại nhân nói. Đem Ngũ căn Linh Vũ cất kỹ, đưa đến ta trước mặt đến. Ti Sắc Trảm yêu kiếm cùng Ti Lục chấn yêu kiếm kéo lê hai đầu khúc tuyến, rơi vào tống đỉnh trước mặt. Lưu lại những lời này phía sau, bạch tử thần quang ảnh tiêu tán, thân niệm phân thân lực lượng triệt để dùng hết. Tống đỉnh suy yếu rơi ra hai tay, hai thanh ngũ giai phi kiếm tự hành nhảy đến hắn trong tay, đem hắn chống lên tới. Run run rẩy rẩy đi đến Ngũ Căn Linh Vũ trước mặt, tràn đầy mê mông uy thế một vòng một vòng tán phát ra đến. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn mỗi cái động tác, chuyện tới bây giờ, ai đều nhìn ra Ngũ Hành Khổng Tức Cường Đại Thần Thông hơn phân nửa là dựa vào tại cái này Ngũ Căn Linh Vũ. Mặc kệ có thể hay không lợi dụng, kia giá trị đều khó mà tưởng tượng, liền tính là thông thiên linh bảo đều so ra kém. Nhưng lại là đỏ mắt, trong lòng lại là tưởng chiếm thành của mình, cũng không có người dám lên tiếng hành động. quang âm kiếm quân kinh hồng thoáng hiện hàng xuống hóa thân một kiếm chạm diệt ngũ hành khổng tức cái kia hầu như muốn đem bốn phía không khí rút khô dẫn vào tận thế cảnh tượng hủy diệt kiếm quang Nhượng mỗi danh tu sĩ đều cảm thấy thân ở thế giới diệt vong một khắc trước chính là phân thân liền giải quyết một đoàn người mạt lộ cùng đồ chỉ là đem quang âm kiếm quân vô địch hậu thế hình tượng lần nữa tăng cường một lần ngũ hành khổng tức bị quang âm kiếm quân chỗ kích sát cái này linh vũ làm vì hắn chiến lợi phẩm ai dám sinh ra dị tâm đến Hùng chi có hai thanh ngũ giai phi kiếm lưu tại hiện trường Tăng thêm Sích nhiệm công cùng đã từ ngũ sắc thần quang bên trong giấy rựa đi ra ngao thuyền, trong chàng thanh phong tông thực lực mới là thượng phong. Thật nặng, Tống đỉnh một cái lào đảo, liền một căn linh vũ đều không có nâng lên. Nhìn xem nhẹ nhàng không có sức nặng, thực ra nặng hơn nuôi cao, thật như một quả tinh thần giống như. Hắn tiến tối lương nan, lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi cầm không nổi ngũ sắc linh vũ, nhưng một mực thủ tại nơi này cũng không phải chuyện gì. Cũng may trên tay hai thanh ngũ giai phi kiếm, tại kiếm linh khu sử phía dưới, kiếm quang hướng phía trước một quấn, đem hai màu đen trắng linh vũ mang trở về. Ngũ giai phi kiếm đã có thể tự tích một phiến tiểu thiên địa, nên có thể thu nhận linh vũ. chỉ là nhượng kiến quang hướng phía dưới chầm xuống còn có thể kiên trì trụ xích nghiêm công tiến lên dây câu ôm lấy màu xanh linh vũ nhảy thẳng tắp giang có một nén nhang thời gian mới đem thanh vũ câu trở về một ngụm nước vào hai chân trợn chầm xuống trên mặt đất giấm ra hai cái dấu chân thật sâu cái này căn dây câu là xích nghiêm công khi đó tại hắc hải một tòa hoang đạo động phủ bên trong tìm được mới gặp gỡ còn là một đoàn quấy thành đầy rối dây nhỏ không biết là cái gì chất liệu không sợ nước lửa đao kiếm khó thương còn có thể tăng phúc linh lực hoài nghi là thượng cổ dị bảo bộ kiện nó tự phối tổ kiện luyện ra cái này căn cần câu dùng nó hành hành hải. Ngao Thuyên càng thêm dứt khoát, trực tiếp hóa ra nguyên hình đem Xích Sắc Linh Vũ nuốt vào trong bụng, lặng lặng bàn xuống tới. Có thể rõ ràng nhìn ra, ngũ sắc linh vũ tách ra sau đó, tựa hồ uy năng liền nhỏ rất nhiều. Nếu không ấn lúc trước tinh thần giống như trầm trọng biểu hiện đến xem, hai yêu tuy nhiên tứ giai đỉnh phong, nên cũng không chịu đổi. Tống sư minh, không bằng nhượng ta thử một lần." Tô Thanh Thanh đi ra tới, nàng bị bảo hộ tốt nhất, ngược lại không có chịu nhiều ít thương thế. "Ta có một kiện chữ vật di bảo, nói không chừng có thể chứa xuống bấy ấy. Cái kia sư muội tới thử xem thôi." Tống đỉnh nhượng ra vị trí, muốn nhìn xem vị này giao tiếp không nhiều lắm đồng môn có cái gì thủ đoạn. tô thanh thanh lấy ra một khối la khăn hướng cuối cùng một căn màu vàng linh vũ trùng tới xét lên thời điểm càng đem nó thu đi vào chỉ là trôi nổi lên tới thời điểm la khăn còn tại điên cuồng lay động tựa hồ muốn rơi ra đến tô thanh thanh liên tục mấy chỉ điểm ở bên trên có tinh thần chân nguyên dốc vào mới tính toán ổn định chỉ là la khăn hạ xuống nhìn xem tùy thời đều có khả năng vỡ tan bộ dạng rất bất an toàn bộ món bảo vật này là nàng hóa anh phía trước du lịch đông vực lấy được một kiện chữ vật pháp bảo cao cơ cực phẩm linh bảo vị giai đơn thuần chữ vật pháp bảo không mang theo bất luận cái gì công phạt thủ ngự hiệu quả có thể đạt tới cái này phẩm giai quả thực là không thể tưởng tượng nổi bên trong không gian đại tới vô biên, đem nhất tông khố tảng toàn bộ nhét vào trong đó đều rất nhẹ nhõm. thậm chí tiến thêm một bước, có thể trở thành trong truyền thuyết động thiên chi bảo, không gian giới chỉ diễn biến thành cùng hóa thần tu sĩ động thiên thế giới tương tự. dạng này bảo vật có thể miễn cưỡng thu hồi màu vàng linh vũ, có thể lý giải. tốt, đợi ta chờ thương thế hảo chút, đi đem tượng thần tìm được, trở về lạng kha sơn hướng sư tôn phục mệnh. ngũ căn linh vũ toàn bộ thu hồi, tống đỉnh vui mừng quá đỗi. nguy cơ giải trừ, nhân tộc chú địa bên này còn phải kiểm kê tổn thất, làm lại trợ pháp. bất quá tốt xấu là tiêu diệt một phương yêu vương, còn có rất lớn khả năng là tất cả yêu vương bên trong tối cường một vị. Sau này thực lực khôi phục, nên có thể phản công, chiếm xuống càng nhiều địa bàn. Như thế sơi tái mấy chục năm, bảo trì thấp cường độ khai hoang chiến tranh, huyền châu sớm muộn sẽ trở thành tổ châu, nhưng bên trong chi vật điều kiện tiên quyết, không muốn lại ra cùng loại ngũ hành khổng tức dạng này rõ ràng siêu ban yêu vương. lần tới nhưng không có vận tốt như vậy khí, còn có quang âm kiếm quân phân thân hàng lâm năm. Thiếu hoa động tiên, chu quang thạch thất, tiểu tượng điêu khắc tĩnh lại bạch tử thần đồng tử chuyển động, thần quang thu hồi, cả người hoạt động lên tới. thật kỳ quái đại yêu. nắm giữ thần thông hơn xa tự thân thực lực, không phải đến từ huyết mạch truyền thừa, mà là cái kia ngũ căn linh ngũ. Bạch tử thần trở lại tọa vị phía trên, cho chính mình châm một ly rượu trái cây, bên uống bên tư. Ngược lại cùng ta trưởng thanh đế trưởng sinh kiếm giống như, thần thông thực lực vượt qua bản thân, lại nó cái kia ngũ sắc thần quang không cần thời gian dài chuẩn bị, có thể liên tục thúc dục đồng giai phía dưới ngay cả ta đều có khả năng bị xuất nhập, tuyệt đối có thể xưng vô thượng đại thần thông. Nếu không phải đạo diện một kiếm, nguyên anh kỳ bạch tử thần muốn phá ngũ sắc thần quang chỉ có thể bay xuống tinh hà đại trận, lấy vô ngần tinh không đối ngũ hành vũ trụ, biến thành lẹm mề đại chiến. dựa vào vô thượng thanh vi kiếm hạp đến gian nan thắng được, ngược lại là đạo sinh một kiếm, khó mà đột phá ngũ hành thế giới, chưa hẳn có thể thuận lợi thủ thắng. Chờ Ngũ Căn Linh Vũ lấy ra ta muốn thật tốt nghiên cứu, rốt cuộc là dựa vào cái gì có thể thi triển như vậy cường thần thông. Bạch Tử thần tình nguyện tin tưởng Huyền Châu có ẩn tàng hóa thần yêu tôn, đều không tin còn có đầu thứ hai ngũ hành khổng tức cấp yêu vương. Nhờ nhờ bản mệnh vi kiếm, Nguyên Thần Hàn Lâm thật sự là một loại khó phải cảm thụ. Cảnh giới giảm xuống, ngược lại khống chế tỉ mỉ trình độ làm càng hảo. Đạo Diệt một kiếm đi ra mấu chốt một bước, tin tưởng không dùng được bao lâu có thể triệt để nắm giữ. Xong kiếm chính là như thế. Không dám tưởng tượng 12 kiếm tế suất là hạng gì chẳng diện. Tu tiên giới bên trong, nên không tồn tại dạng này sinh linh cần hắn làm như thế. Liên tính A tu La cổ ma phục sinh, thượng giới luyện hư lại đến, hắn đều có lòng tin oanh sát trở về. Đồng thời mượn cơ hội lĩnh ngộ một ít truyền lại lực lượng phát môn, không chỗ nào không có công kích cực hạn có thể đến 15000 dặm bên ngoài. Một lần thần niệm phân thân đến thử, dễ dàng để thăng 5000 dặm công kích khoảng cách. Tự thân đại đạo cũng không đề thăng, chỉ là lực lượng vận dụng, tọa độ khóa định phía trên một ít tiểu kỹ xảo. Cái này có thể so sánh quang âm đại đạo tiến lên một bước, đơn giản dễ dàng vô số lần. Bạch Tử Thần không có ngồi chờ Tống Đỉnh đám người trở về, ai biết rõ bọn hắn còn bao lâu nữa mới hoàn thành nhiệm vụ. Nói không chừng liên quan tới tình thần thuật phương diện Huyền Châu lại có đại thu hoạch. Tuy nhiên hộ thể thần niệm đã trở về, nhưng bản mệnh phi kiếm còn có thể một chút phát huy mánh khóe tác dụng. Toàn lực giao cảm, có thể nhìn đến kiếm linh nhìn thấy hình ảnh. Chỉ là hao thời hao lực, chỉ có thể trông thấy thoáng nhìn mà qua tình cảnh, không tất yếu thời khắc không tất yếu như thế. Bạch Tử Thần bàn điệu mà ngồi, kết tấn luyện khí, rất nhanh đem Huyền Châu phát sinh sự tình ném góc Rõ ràng Huyền Châu bên kia trọng yếu phi thường, lại có rất nhiều điểm đáng ngờ khiến người nghi hoặc khó hiểu, nhưng hắn chú ý lực còn là có thể trước tiên trở lại tu luyện trong đó. Tí tách, tí tách. Kim đồng hồ kích thích lại làm mời tràn xuân thu thay đổi, thạch thất bên trong lại hiện lộ thời gian trường hạ. Chương 784: Hóa Thần Trung Kỳ. Chương 784: Hóa Thần Trung Kỳ. Thời gian trường hà bên trong, vô số bóng người đi về phía trước, vô số bóng người rút lui. Có thể nhìn đến, tương lai có vô số đầu nhanh sông, diễn sinh ra không một dạng kết quả. Nhưng mỗi hướng phía trước một bước, liền sẽ có đến không hết nhánh sông bị tổn về, hòa nhập vào thân cây. khiến cho chủ chi thời gian trường hà biến thành càng thêm ầm ầm sống dậy. Mặt khác đại đạo chỉ là đem tự thân đại đạo không ngừng để thăng, tăng cường đối chân ý khống chế năng lực. Duy có quang âm đại đạo sớm liên quan đến quá khứ tương lai, như thế viền mà lại liền độ vật. Theo dạng này tu luyện xuống dưới, có lẽ thật sự có một ngày có thể bước chậm tại thời gian trường hà phía trên, trở lại quá khứ, triển vọng tương lai. Không còn là một hơi nhất niệm, mà là lấy năm làm đơn vị biến thiên. Bên ngoài một đoán niên luân hoa phía trên vừa vặn thêm một đạo đường vân, thời gian trường hà chậm rãi tàn đi. Bạch tử thần cả người có loại lúc gần lúc hiện không chừng cảm giác cao xa chưa từng nhìn đến hắn thật giống như nhìn thấy Tuế Nguyệt tại thực chất hóa lưu động chính là bởi vì hắn mượn nhờ trụ quang thạch thất trong nháy mắt độ qua một cái giáp tại này đoạn thời gian bên trong đem đạo diệt một kiếm lại đẩy mạnh một bước đã có thể thất kiếm đề xuất đồng thời tu vi phía trên đề thăng đến hóa thần sơ kỳ đỉnh phong động thiên bên trong tất cả linh khí vọt tới nhược trụ quang thạch thất sôi trào lên tới Di tượng đến nhanh thối lui cũng nhanh trong khoảnh khắc lại khôi phục trạng thái bình thường hóa thần trung kỳ cuối cùng là đến sau này còn có đột phá còn là đi bên ngoài cho thỏa đáng. để tránh động thiên dung chuyện. Bạch tử thần xem cảm thụ được thể nội lao nhanh chân nguyên, hung hồn chân đầy, mỗi đem động huyền lục thần kiếm kinh vận chuyển một cái chu tiên, liền muốn cường thịnh một thành đồng thời, thần thức cường độ tương ứng để thăng năm thành. Cái khác hóa thần, hơi một tí trăm năm cửa khẩu, với hắn mà nói bất quá trong mấy mắt. Những này với hắn mà nói, đều không phải chất biến hóa, phía trước thắng không nổi đối thủ như cũ thắng không nổi. Bất quá vốn liền đã hóa thần vô địch, trong truyền thuyết luyện hư quá mức xa rồi, đều không biết đến cùng cường đến sao một cái trình độ. Nhưng chỉ xem trong địa tiên giới. Luận hư đã có tư cách danh thành tiên tịch, có thể biết rõ cái này cảnh giới không phải ai đều có thể ngồi lên. Phong ấn tu vi, hàng lâm hạ giới luận hư đều là cái loại này tiềm lực hao hết, lại khó tiến thêm một bước. Thật sự có tiềm lực tiến bộ, không ai nguyện ý chịu trách nhiệm mạo hiểm hạ giới. Thiên địa có hạ, ngươi lại cường cũng có mặc danh kỳ diệu chết tại nhân gian giới khả năng tính, sẽ bị nhiều người vây công, hoặc bị dị bảo ám toán địa tiên giới phát sinh qua dạng này sự tình, từ đó về sau liền sẽ không lại phái ra có tiềm lực luận hư. Vô danh kiếm tiên hạ giới hoàn toàn là một cái ngoại lệ, có hắn tự thân nguyên nhân, càng đứng lên, liền càng không có khả năng luận cấp mà chiến. giống cái kia vô danh trong ký ức, hợp thể tu sĩ mua tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng đại đạo, thần thông đã không phải phổ thông tu sĩ có thể tưởng tượng, có đủ loại vượt quá lẽ thường biểu hiện. luyện hư tu sĩ có thể từ hợp thể trong tay thoát được tính mệnh, liền đủ để tại địa tiên giới bên trong khoe khoang. về phần có nhất chiến chi lực hoặc là lật phạt, còn giống như chưa bao giờ có người làm đến qua, khả năng chỉ có cuối cùng đắc đạo hai vị đại thừa chân tiên, từng có cùng loại biểu hiện. bất quá động huyền lục thần kiếm kinh đề thăng một tầng, lại có thể nhiều luyện một thanh bản mệnh vi kiếm, bất luận tinh hà kiếm trận, còn là đạo sinh đạo diện, có thể phát huy ra tới uy năng đều sẽ tùy theo để thăng. thực tế đạo sinh đạo diệt cái này hai thức kiếm chiêu, nếu như có thể toàn bộ từ bản mệnh phi kiếm dùng đến, chắc chắn càng thêm hòa hợp viên mãn, thi triển độ khó đều sẽ tương ứng giảm xuống. tại còn lại mấy thanh phi kiếm bên trong bồi hồi một vòng, cuối cùng điểm chúng lạc bảo kim tiền kiếm. không vì mặt khác, chủ yếu thanh này phi kiếm là 109 mai mẫu tiền tạo thành, tương đối mà nói là chính mình tất cả phi kiếm bên trong bản thể yếu ớt nhất, kiếm linh hôn độn nhất một thanh. mặc dù hắn luyện thanh này phi kiếm, đến phía sau quang âm thông báo ý nghĩa đã vượt qua cái này mai mâu tiền bản thân nhưng trong nội tâm bên còn là hy vọng chính mình phi kiếm bên trong không nên xuất hiện rõ ràng kéo chân sau tồn tại. bằng không thì bày xuống tinh hà kiếm trận tuyệt đại đa số tình hình đều vô sự tại đụng lên thực lực bất phân sản sản nhau cứng, giả thực tế kiếm đạo cao thủ lúc rất dễ dàng dò xét được sơ hở bắt lấy chỗ sơ hở này đuổi cùng giết tận thành trong kiếm trận rõ ràng bạc được chỗ một mai lại một mai mẫu tiền lần lượt trở mình có kiếm nguyên đem bọn hắn từ đầu tới đuôi móc nối lên tới tiền tệ liên hoàn tiếng va chạm hết đợt này đến đợt khác hợp thành một tuyến khác nhau tiền ảnh dâng lên đem chủ quang thạch thất không trung đều phủ kín năm lạng kha sơn bên trong thích hợp tông môn đệ tử thí luyện nơi liền có hơn mười chỗ cũng không nhất định muốn ly khai vốn là yêu tộc thánh địa, tuy tiện một tòa đỉnh núi quá khứ đều có khả năng sinh hoạt một đầu hóa hình đại yêu, địa bàn khẳng định nhỏ không được. khi đó công xuống nơi đây, còn có mấy chi yêu thú tộc quần không có xua tán giết hết, mà là bỏ mặt tại trong núi du đãng. chờ đại trận dựng lên phía sau, mới đổi vào cố định khu vực, lấy cung cấp đệ tử rèn luyện. bạch chiêu thanh toàn thân là máu, từ thiết nạc đàm bên trong trở về, tại biên giới khu vực chém giết vài đầu nhị giai đỉnh phong thiết nạc. chủ yếu là không dám thâm nhập, hướng trung tâm chút tùy ý đều là tam giai thiết nạc, không phải hắn có thể đối phó. lột xuống thiết nạc ra, lấy ra có giá trị tài liệu. hào hứng chạy về thứ vụ điện tại lạng kha sơn phía trên phân đường nộp lên trên nhiệm vụ trên đường có vài tên quen biết đệ tử chào hỏi có thể nhìn ra nhân duyên không sai bên ngoài hoàn chỉnh có thể làm 150 điểm điểm công hiến thứ vụ điện chấp sự đều là niên kỷ thiên đại kinh nghiệm phong phú tu sĩ vào tay một mô hình liền rõ ràng thực tế giá trị Tốt. bạch chiêu thanh đưa tới tông môn lệnh bài hắn đón lấy nhiệm vụ không phải vì điểm công hiến chủ yếu là vì ma luyện đấu pháp kỹ xảo có như vậy một vị tiên tồn tại bọn hắn làm vì huyết mạch gần nhất nhất mạch lại không có kế thừa nửa điểm tiên phú tu hành không thành kiếm đạo không thông pháp thuật không tinh mới có thể tự mình hoài nghi, có phải hay không tiên tổ quá mức chói mắt, nhựa ông trời đều cảm thấy quá phận, không chịu lại coi trọng bạch thị. thật không dễ dàng đến hắn bên này, ra cái tu hành thiên tài, băng linh căn thiên phú tăng thêm phía sau phát hiện tễ tuyết linh thể, quả thực là lượng thân chế tạo thích hợp tu luyện băng hệ công pháp đệ tử, luyện khí đại viên mãn lúc, càng là hiếm thấy không có dùng trúc cơ đan, trực tiếp nghe đạo trúc cơ. nay phải là căn cơ cực kỳ vững chắc, tu luyện công pháp, tự thân đặc tính, vị trí hoàn cảnh, các phương diện điều kiện đều thỏa mãn sau đó mới có thể phát sinh tiểu sát xuất sự kiện. ngoại trừ thiên linh căn, những người khác đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. hắn có thể làm đến điểm này, chí ít có thể chứng minh đồng giai đoạn bên trong có thể thuộc đỉnh tiêm biểu hiện, chính là đấu pháp thực lực khát ưu, đừng nói vượt cấp chiến đấu, tiêu liền đem tự thân thực lực trăm phần trăm phát huy ra tới đều xa làm không được. lúc này mới vì điểm này đáng thương điểm cống hiến, lần đầu đón lấy chém giết yêu thú nhiệm vụ. vị này sư đệ họ gì? thứ vụ điện chấp sự vốn không đếm xỉa tới biểu lộ, tại tiếp đến lệnh bài trước tiên có vi diệu biến hóa, khoe mắt đống nhiên mẻ dựng, chậm lại ngữ tốc mới nhượng âm điệu không có phát sinh biến hóa. tại hạ họ bạch, bởi vì thứ vụ điện đối phổ thông đệ tử tước thúc trước quyền quá lớn, vì làm hạn chế. trừ trưởng lão bên ngoài không thể tại cấp cho cùng nghiệm thu nhiệm vụ lúc biết được đệ tử tính danh bạch chiêu thanh không đệ bụng thuận miệng nói ra bạch thị tại thanh phong tông bên trong đệ tử số lượng không ít tăng thêm còn có vốn là họ bạch tu sĩ cho nên không sợ bại lộ thân phận hạ tại bản sơn chỉnh lý một vòng trong tộc ngang ngược tộc nhân lệnh tông chính nghiêm thêm quản giáo mới ngồi lên phi thuyền đến lạng kha sơn nguyên lai là bạch sư đệ lệnh bài tất kỹ nếu muốn đón thêm cùng loại nhiệm vụ ngày mai sẽ có đội bắt tức tiêu cùng kích sát cương hảo chư lựa chọn muốn không trước đem đội đứng hàng vị này chấp sự chi kỷ mà hỏi đa tạ sư huynh chỉ điểm bất quá ta chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày chỉnh lý lần này thu hoạch bạch chiêu thanh lắc đầu nói nên nên bùn tông đệ tử nếu có thể đều cùng bạch sư đệ như vậy không kêu không nóng nảy, sớm muộn gì có thể thành thiên hạ đệ nhất đại tông sư đệ quay đầu lại có nghi nan nhớ rõ đến thứ vụ điện tìm ngũ đường chấp sự phó đông hải ta si trường mấy tuổi có thể ở việc nhỏ phía trên giúp ngươi ít chút phiền thoái người đều đã đi xa phó đông hải còn dắt cúng họng tại phía sau tự mình giới thiệu phó chấp sự không biết đuổi bắt tức tiêu nhiệm vụ thủ lao như thế nào ta nghĩ nó lấy xếp hạng phía sau một gã đệ tử tiến lên giao qua lệnh bài phía sau hỏi cái gì tức yêu ngày mai giờ dần đến trước điện thủ có thể tiếp đến liền là ngươi phó đông hải không kiên nhẫn khoát tay áo đem lệnh bài ném cho bên người một gã quản sự tiểu lục ngươi trước đỉnh lên ta có việc gấp muốn làm làm vì tại thứ vụ điện bên trong nhậm chức vượt qua một cái giáp trải qua hỏa công đạo nhân quản sự chấp sự phó đông hải mà nói đối với tông môn lệnh bài phân chia có rõ ràng nhận chi vừa rồi chính mình tiếp nhận lệnh bài cấm chế rõ ràng chính là chân truyền đệ từ cấp bậc thanh phong tông hiện tại chân truyền đệ tử danh lệnh cạnh tranh hạng gì liệt hầu như khóa định một cái tương lai trưởng lao danh lệnh bản sơn trung châu lạng kha sơn ba nơi đệ tử cộng tranh 12 cái danh lệch gần nhất một lần đã đến trúc cơ hậu kỳ lúc không làm hoàn chỉnh đàn luận đã mất tranh cử tư cách tình trạng kỳ thật nhóm người này liền tính không có chân truyền thân phận ra chỉ đều có không nhỏ cơ hội kết đan chỉ là vì chiếm đoạt tiên cơ một bước dẫn đầu từng bước dẫn đầu phó đông hải có thể xác định 12 chân truyền bên trong khẳng định không có vừa rồi người nọ cái tiêu ý vị cái gì hắn lập tức phản ứng qua tới thanh phong tông trên dưới chỉ có một loại người có tư cách được hưởng cái đặc quyền này khung sư minh ta nhìn thấy bạch lao tổ hậu duệ phó đông hải xông vào bọc hậu tiểu viện hạ giọng thần bì nói người có thể xác định vị này không sư huynh ánh mắt sáng lên hưng vấn mà hỏi không sai được họ bạch lại dùng chân truyền lệnh bài chỉ có lao tổ trực hệ hậu bối mới có thể như thế phó đông hải chắc chắn nói sư huynh ngươi nhượng ta một mực chú ý cái này nói có thiên đại chỗ tốt đến cùng nên như thế nào bắt tay vào làm chúng ta sư huynh đệ cũng không phải bên trên những cái tia đại nhân vật cần mượn này định bợ lao tổ cái này kém cũng quá xa Đừng nội, ngươi cho ta chằm chằm hảo tận lực sáng tạo cơ hội tiếp xúc nhiều này là bành trưởng lão Phân phó người biết hắn lao nhân gia đã kết đan viên mãn nhiều năm tại thọ tận phía trước cầu một mai hoa anh đan, công sư minh hơi tiết lộ chút nội dung, tại trong phòng đi tới đi lui, hai ta chỉ cần đem chuyện này làm tốt, riêng phần mình một phần kết đan linh vật khẳng định thiếu không được. bành trưởng lão quản truyền công điện, đối với cái này có rất lớn quyền nói chuyện. ta minh Bạch trở về phía sau nam pháp cùng vị tia gần hơn quan hệ. phó đông hải dùng sức gật đầu, nguyên lai là bành trưởng lão ý tứ, cái kia liền nói đã thông. vị này bành trưởng lão nghe nói đối công sư minh rất là thưởng thức, từng nghĩ tới đem hắn từ thứ vụ điện điều đi chuyển công điện, cuối cùng không thể thành hàng, nhưng hai người không có đoạn liên hệ. bạch lao tổ chức hệ hậu duệ, thiên gia với mạnh. Thật sự là nhượng người hâm mộ đâu. Trong phòng chỉ còn khung sư huynh một người, phát ra âm lánh tiếng cười, trong hai mắt nổi lên hôi mang, như xoắn ốc giống như chuyển động. Chương 785, Yêu thần chân linh. Chương 785, Yêu thần chân linh. Bình thường mà nói, niên luân, thiếu hoa thảo đều phải ngàn năm trở lên mới có thể thành thục. Tại ta động tiên bên trong, quá trình này có thể rút ngắn một nửa. Bạch Tử Thần nhìn hướng trong hồ thuộc về chính mình động tiên độc hữu linh thực, đã có bộ phận trưởng thành. Niên luân cũng liền thôi, thiếu hoa thảo có thể phóng ra ngoài một ít khích lệ đệ tử trong tông, ném ở chỗ này cũng là hư thối lãng phí. thiếu hoa thảo không cần luyện chế trực tiếp phục dụng liền có trợ pháp thuật thần thông phá cảnh hết lần này tới lần khác đối bạch tử thần mà nói không có chút nào tác dụng chỉ có thể ban thưởng cho đệ tử về phần như luân tại có tất yếu dưới tình huống có thể khiến lam thiên mệnh lại luyện một lô diên thọ linh đan kéo dài cắt thương tuổi thọ đây coi như là hắn duy nhất có thể làm sự tình tối thiểu nhượng các sư huynh không cần tại không chuẩn bị chu toàn lúc vội vã trùng kích hóa thần hơn tháng sau đó tống đỉnh đám người rốt cục trở về ngũ hành khổng tức bị diệt cho huyền châu yêu tộc mang đến thật lớn rung động Ngày đó thanh thế to lớn Liên tinh không biết ngũ hành khổng tức chân thật thực lực, có thể đem từ giai đỉnh phong đại yêu nhanh chóng chạm sát liên tinh phách đều không có chạy trốn cơ hội, đủ để thấy nhân tộc phương này thực lực. Có tâm tìm hiểu, từ rơi vào yêu tộc dưới chảo nhân tộc tu sĩ trong miệng biết được ra tay người thân phận, mới biết được cái này cổ đột nhiên xuất hiện nhân tộc tu sĩ sau lưng còn có dạng này một vị đại năng. Nếu là cho mỗi vị yêu vương đều tới lên một lần, không dùng được bao lâu cái gọi là bảy đại yêu vương liền muốn trở thành lịch sử. Trong lúc nhất thời, tổ châu yêu tộc không có thừa dịp nhân tộc chú địa bị hủy tiến công, ngược lại bảo trì khắc thưởng cấm như lên phát chế. Nhưng phía dưới, quần quần xuống ngầm. giống đầu kia thất thải lộc yêu vốn là tính tình ôn hòa không thích tranh đấu là tất cả yêu vương bên trong số tuổi lớn nhất vị kia thậm chí phái tới tử tự cùng nhân tộc phương này tiếp xúc muốn đạt thành ngưng chiến hiệp nghị lại không phải tứ cố vô thân một chi nhân tộc tu sĩ mà là lương dựa một tòa so huyền châu càng thêm mênh mông phồn thịnh tu tiên đại lục còn có hóa thần đại năng chỗ dựa đội ngũ tái chiến xuống dưới nhìn không ra yêu tộc thủ thắng cơ hội úc đầu kia lộc yêu nói ra cái gì đầu hoặc là nói có thể sử dụng cái gì đả động các ngươi lui ra huyền châu Bạch tử thần trên tay buốt nhẹ một bộ nửa người cao tự thần, chiều dài bốn tay, đỉnh đầu ngũ sắc tử vân, thân thừa màu vàng không tức vương, mặt mày trang nghiêm, mặt hàm sát ý, nhìn đến có không nộ tự ủy cảm giác. Rõ ràng là phổ thông nhất tượng bùn chất liệu, lại nhượng người cảm thấy thần bí khó mà nắm lấy ý cảnh. Yêu tộc hành quân lặng lẽ, lệ quy chân mấy người thừa cơ càn quét ngũ hành không tức hạ hổ, ngoại trừ này cụ tự thần, còn thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Lại căn cứ manh mối, chia nhau chạy vài chỗ vị trí, thu hồi cùng thỉnh thần thuận tương quan cổ thư thạch địa vài bố các loại hơn mười kiện, thuyết phục một gã kết đan tu vi địa phương thần thuật tu sĩ cộng đồng trở lại sơn. chủ yếu là vì nhượng người này tin phục đem hắn mấy trăm danh tộc nhân một đạo tiếp vệ rất lớn tinh lực thất thải lộc yêu ngoại trừ thừa nhận đem ngũ hành khổng tức địa bàn quy trúc nhân tộc bên ngoài còn có thể liên hợp mặt khác hai vị yêu vương vung tha đối phi hổ yêu vương viện trợ cam chịu chúng ta đi giết chết cái này đầu hổ yêu kia chiếm xuống ba mươi sáu tòa yêu động toàn bộ giao ra lệ quy chân đem huyền châu yêu tộc một phương đưa ra điều kiện kỹ càng nói tới tuy nói thanh phong tông chỉ chừa hai gã kết đan trưởng lão tại bên kia nhưng mấy nhà nguyên anh tông môn đều rất có nhãn lực độc đáo đem quyền quyết định thông qua lệ quy chân giao đến quang âm kiếm quân trong tay Đại bạch tử thần hàng xuống thần nghiệm phân thân một kiếm chém ngũ hành khổng tức phía sau huyền châu đại sự còn muốn lách qua hắn liền không thiết thực tế thậm chí thất thải lộc yêu phương diện cũng hy vọng có thể cùng nhân tộc hóa thần trực tiếp đối thoại không thể đạt được người mạnh nhất tán thành đặt thành hiệp nghị bất quá là một chương giấy vụn nó từ tự bên trong một đầu hóa hình bạch lộc trực tiếp theo lệ quy chân mấy người đi tới tổ châu căn bản không sợ bị nhân tộc bên này cầm xuống giết chết cả ngày chỉ có đối với ngoại giới hướng tới cùng hiếu kỳ không có mảy may sợ hãi mặt khác đầu kia bạch lộc còn nói nhà nó lao tổ vô ý cùng nhân tộc tranh hùng cũng không cần huyết thực để thăng tu vi nhưng ẩn cư hải ngoại ma giao yêu vương cựu đầu xà yêu vương đối nhân tộc cực kỳ cựu hận cái này mấy trăm năm qua chỉ là bởi vì tiền tổ huyết mạch triệu hoán trở về bản thân lão tổ năm đó tọa hóa di thuế sở tại thật muốn phát sinh nguy cập yêu tộc đại chiến cái này hai đầu yêu vương đồng dạng sẽ gia nhập chiến cuộc lại chúng nó lao tổ đều là đến ngũ gia yêu tôn cảnh giới lưu lại hóa thần thủ đoạn ứng địch thất thải lộc yêu hy vọng có thể cùng chúng ta ký kết hòa bình hiệp nghị phân chia địa bàn cộng trị châu lẫn nhau không quấy nhiễu thất thải lộc yêu một mặt biểu đạt thiện ý một mặt nói cho nhân tộc mặt khác hai vị ẩn cư yêu vương nhưng không hảo gây thật muốn chiến hỏa mở rộng yêu tộc cũng không phải là không có nhất chiến trí lực đáng tiếc, ngũ hành khổng tức gần tàng quá nhiều thực lực đem thất thải lộc yêu cho lửa gạt thẳng rồi nếu không nó có thể biết rõ quang âm kiếm quân phủ xuống này cụ thần niệm phân thân rốt cuộc là cái gì khái niệm cùng quá khứ mặt khác hóa thần chỗ luyện phân thân khác nhau đem đầu kia bạch lộc xem trọng đừng nhượng nó chạy loạn ra đường rẽ chờ ta có dành triệu kiến trò chuyện vui vừa một chút bạch tử thần cười khẽ một tiếng cái gì hóa thần thủ đoạn có thể kịp cái tia năm cái tia môn ngũ hành thần quang tại hắn trong mắt vũ hành thần quang là cùng thanh đế trường sinh kiếm một cái cấp bậc vô thượng đại thần thông nếu là đầu không tiến huyết thực thủy thú liền đồng ý nó đề nghị bất quá thêm cái niên hạn a liền lấy năm trăm năm trong vòng hảo tống đỉnh giao cho ngươi nhiệm vụ nguyên anh viên mãn phía trước đem cái kia ma giao cùng cựu đầu xa chém thay tông môn lại mở hai nơi hải ngoại đạo tràng khả năng làm đến huyền châu dựa vào ngoại hải xác nhận bắc hải bạch tử thần tự nhiên không có khả năng vì hai đầu tứ gia yêu vương hạ mình hàng quanh có đi chuyến bắc hải Liên tính lấy thần niệm phân thân hình thức cũng không được hắn là tông môn đệ tử bảo hộ thần không phải bảo mẫu Vừa vận đem cái này hai đầu yêu vương lưu cho Tống đỉnh, coi như hắn tu luyện quá trình bên trong đá mài đao. Nếu như thất thải Lộc yêu nói cái này hai yêu ẩn cư Bắc Hải, lại cực kỳ kiều hận nhân tộc, nghĩ đến liền tính ký kết lương chiến hiệp nghị, bên trên cũng không có khả năng có chúng nó đại danh. Yêu tôn trực hệ hậu duệ, nắm giữ hóa thần thủ đoạn, nhưng lại cường cũng sẽ không vượt qua ngũ hành khổng tức biểu hiện, nhiều nhất cùng năm đó long quân một cái cấp bậc. Muốn làm hắn y bắt chuyên nhân, điểm này khảo nghiệm phải thông qua. Lại từ thất thải Lộc yêu lời nói bên trong đến xem, hai đầu yêu tôn di thuế tựa hồ còn tại Bắc Hải phía dưới. Nếu có thể trảm yêu bảo tống đỉnh gia tư có thể bằng này có cái chất mẹ lên ừ nhất định sẽ không nhượng sư tôn thất vọng tống đỉnh nghiêm túc đáp ứng lần này huyền châu hành trình ngoại trừ thuận lợi hòa anh lớn nhất thu hoạch liền là kiến thức đến ngũ hành công tước phá vỡ chính mình đồng giai vô địch tiểu cung nghiệm quy tàng thánh thể cách đấu pháp vô địch còn có rất dài một đoạn khoảng cách muốn nói tu tiên giới đệ nhất thánh thể còn phải là sư tôn quang âm thánh thể kiêm cụ tu hành cùng đấu pháp hai phương diện bạch tử thần có được quang âm thánh thể cũng không biết là năm nào tháng nào chuyển ra tới tin tức rất nhanh liền vang dội tu tiên giới phần lớn người tiếp nhận cái này thuyết pháp trên thực tế Tu tiên rồi quá khứ đều không có quang âm thánh thể cái danh từ này, cũng không thấy thượng giới tu sĩ nhắc tới qua. Nhưng liền là cực có thị trường, liền những cái kia nguyên anh chân quân đều tin tưởng không nghi ngờ. Những cái kia tại phố phường tầng dưới chót thịnh hành nhất chuyện ký thoại bản bên trong, đều nhanh đem quang âm thánh thể có như thế nào thần dị, biểu hiện tại tu sĩ trên thân có gì hiện tượng, liệt cái số 10 đầu đi ra. Liền tính Bạch Tử thần bản thân nhìn thấy, khả năng đều muốn ngây người một lát. Sư tôn mời xem, cái này chính là thi triển ngũ sắc thần quang ngũ căn linh vũ. Lệ Quy chân nhượng ra vị trí, xích nghiêm công cùng Ngao Tuyên hướng phía trước một nghiêng, hai căn linh vũ đập vào trên mặt đất. tô thanh thanh khuôn mặt nhỏ nhắm trắng bệnh thúc giục la khăn đem màu vàng linh vũ du ra cuối cùng lại như chút được gánh nặng tống đỉnh trên thân truyền ra hai tiếng kiếm mình ti sát trảm yêu kiếm cùng ti lục trấn yêu kiếm tựa như quy xảo chim phắc về chủ nhân bên người đem hai căn linh vũ ném đi ra nhuộm mọi người chịu nhiều đau khổ ngũ sắc thần quang liền dạng này chia tách bị mang về lạng kha sơn bạch tử thần thò tay một chiêu gió nhẹ phất qua ngũ căn linh vũ nhẹ nhàng phù lên tới phản phất giống như nhẹ như lông hồng nặng đến liền nguyên anh chân quân đều vô pháp thừa nhận chỉ là một cái ảo giác hoàn toàn chính xác có chút nặng Ngũ căn linh vũ nằm ở lòng bàn tay, Bạch Tử Thần nghiêm túc nói một câu. Chớ nhìn hắn không chút nào phí lực, thực tế vận dụng Tịnh Minh pháp thể lực lượng mới có thể cử trọng lực hình. Trên thực tế, tại hắn gặp qua nhiều như vậy bảo vật bên trong, có thể từ sức nặng phía trên cùng ngũ căn linh vũ đánh đồng giống như còn thật không có. Mỗi một căn đều có thể so với một tòa nguy nga hùng sơn đặt ở trên thân. Ngũ căn tương hợp, càng là một quả chân thật tinh thần rơi xuống, nhưng hắn đều có chút sắc mặt nghiêm trọng, bàn tay chậm rãi di động. Bình thường mà nói, đầu kia khổng tức cầm lấy hai căn linh vũ đã là cực hạn, căn bản không có khả năng ngũ căn đồng thời lên, có chút không thông rèn thể hóa thần đều sẽ chỉ có thể nói rõ cả hai chi gian có đặc biệt liên quan mới có thể tại không có bị luyện hóa dưới tình huống thúc dục sử dụng bạch tử thần vừa vào tay liền phát hiện ngũ căn linh vũ căn bản không có bị luyện hóa vết tích cái này càng thêm càng sợ tương đương ngũ hành khổng tức chỉ là cầm lấy ngũ căn linh vũ dùng nguyên thủy nhất đơn giản phương pháp thiếu chút nữa đem hơn 10 vị nhân tộc nguyên anh đoàn diện thân thức vừa chạm vào liền ba một phát bắn ra hoàn toàn vô pháp thâm nhập có thể minh bạch vì sao ngũ hành khổng tức không luyện hóa không phải không tưởng mà là không thể liên hóa thần trung kỳ tu sĩ đều như thế huống chi tứ giai đỉnh phong yêu tộc đầu nhưng ngũ hành khổng tức nên cùng cái này ngũ căn linh vũ nguyên chủ nhân có nào đó liên hệ hoặc là huyết mạch hậu duệ hoặc là bị truyền thừa cho nên dấu ở sau lưng trực tiếp huy động đều có thể mượn ngũ sắc thần quang mọi việc đều thuận lợi lục gia yêu thần chân linh mạch tử thần lấy tay vớt ve mỗi căn linh vũ đều tựa như đại đạo ngưng tụ thành thực thể chưa bao giờ dạng này trực tiếp sảng khoái tiếp xúc quá ngũ hành đại đạo đi trong đó bất luận cái gì một đầu con đường tu sĩ có thể có đối ứng chân linh tại bên người chỉ sợ tu luyện hiệu quả có thể so sánh thiên linh tăng tư chất nào đó trình độ phía trên cho người cảm giác cùng thánh thú tinh huyết có chút giống nhau đương nhiên mức độ nguy hiểm phía trên liền da lông đều không kịp suy nghĩ một vòng còn là cái này suy đoán là đáng tin cậy nhất còn không phải bình thường yêu thần chân linh có thể làm được phải là cái loại này đến gần vô hạn thất giai thậm chí chính là yêu thánh lưu lại mới có thể có như thế nghiền ép hiệu quả bạch tử thần không đi ngũ hành đại đạo lại không tương ứng huyết mạch sẽ đi tu ngũ sắc thần quang trong lúc nhất thời còn thật không biết nên cầm cái này ngũ căn chân linh làm chút gì đó mới có thể phát huy chúng nó tác dụng ta đem cái này ngũ căn chân linh phóng tại thanh hà động bên trong các người nếu muốn cảm ngộ ngũ hành chân ý có thể tự hành đi đến nhưng chớ muốn không biết lượng sức quá mức tiếp cận miễn cho bị cắn trả bạch tử thần nhẹ thổi lưỡi miệng ngũ căn chân linh bay đi ánh mắt một mực lưu tại tống đỉnh trên thân tống đỉnh đại ngũ hành tịch diệt thần quang nếu như có thể được ngũ hành đại đạo tinh thúy uy lực có thể đột nhiên tăng mạnh lại tăng lên một cái bậc thang ngũ căn chân linh với hắn mà nói tác dụng lớn nhất chương bảy trăm tám mươi sáu yêu tôn di thuế chương bảy trăm tám mươi sáu yêu tôn di thuế giao hình ngươi nhưng có diệu pháp đáy biển thủy nhãn chỗ sâu cuộn cuộn sóng ngầm nguyên anh tu sĩ đến nơi này đều không vững vàng thân hình tùy thời đều sẽ bị cuốn vô tung vô ảnh cái loại này đáng sợ lực hút dẫn đến nơi đây một đầu tôm cá đều thấy không đến một gã khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ tà mỹ thanh niên hai chân dâm ở trong nước bên người dòng nước có ý thức lách qua liền góc cáo đều không nhấc lên sau lưng mọc ra tám cái đầu rắn giữ tận thổ tín có riêng bất đồng thần thông tiểu đệ đã tế ra tiên tổ lưu lại cựu đầu xà trượng có thể gọi đến bốn đầu tứ giai đình phong xà yêu tạo thành chiến trận như cũng bị ngũ hành kiếm đánh bại liền hang ổ đều không thể quay về chỉ có thể suốt đêm tới tìm nơi nương tựa giao hình người này chính là ẩn cư bắc hải cựu đầu yêu vương đỉnh phong kỳ chiếm cứ hải vực gần nửa địa bàn Lạc bại sau đó. trốn đông nút tây một đoạn thời gian phát hiện không có cảng hào đường đi còn là chủ động tới cửa quá khứ đối đầu còn có thể như thế nào bất quá liều chết một trận chiến thôi nhân gia nói rõ thái độ không cùng ngươi nghị hòa chính là muốn trảm chúng ta lập uy lại chiếm trong biển linh mạch thủy nhãn trung tâm chỉ cứ một đầu mấy trăm trượng dài ngắn giao lòng toàn thân đen kịp đầu sinh ba căn sừng rồng mở miệng ở giữa có ma khí cuồn cuộn kết thành mảng lớn mây đen thậm chí hô hấp bật hơi đều ảnh hưởng đến dòng nước vận hành quy tích đầu kia lão lộc vô xỉ đến cực điểm bán đứng đồng tộc hướng nhân tộc tu sĩ định loạt lấy lòng mới bảo trụ tính mệnh không cần trông cậy vào trên lục địa đồng tộc đến rút, người ta hai huynh đệ điểm đủ binh mã làm qua, không phải không có phần thắng. Tiên tổ di thuế cũng không cần ẩn dấu, có thể thắng chí ít còn có cơ hội thoát đi bắc hải. Vị tiệp trong truyền thuyết quang âm kiếm quân phân thân hàng lâm nên có hạn chế, không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Một hiệu một hổ kéo cái gì đồng tộc, ngày thường ngươi những cái kia giao tử giao tôn không ít ăn mặt khác hải tộc. cựu đầu xà yêu vương đối ma giao yêu vương mở miệng một cái đồng tộc, nghe chói tai. Yêu tộc mạnh được yếu thua, biểu hiện càng thêm trần trụi. Quá khứ trên biển nhưng không chỉ chúng nó hai nhà độc đại, cái này mấy trăm năm qua không thấy tung tích. tổng không có khả năng là những cái kia hải thú tộc quần không thích trung tâm linh địa chủ động kiêm nhượng ly khai chỉ bất quá lúc này có cộng đồng địa nhân này là duy nhất có thể liên thủ đối tượng chỉ có thể ngăn chặn tâm tình những năm này huyền châu phong vân đổi biến có bế quan mấy trăm năm Lào yêu đi ra khẳng định kinh rơi con mắt một mực bị xúc vật giống như dưỡng định kỳ thu hoạch huyết thực nhân tộc vậy mà trở mình tại một chi thần bí xuất hiện nhân loại tu sĩ dẫn dắt phía dưới trước hết giết ngũ hành khổng tước lại diệt phi hổ yêu vương kỳ quái là huyền châu mặt khác yêu vương văn gió không động như là không có trông thấy thực tế phi hổ yêu vương dưới trướng đại yêu đông nào bị vây công dòng giã mấy năm mới triệt để hủy diệt muốn nói phản ứng không kịp như thế nào đều nói không đi qua trung gian có đại yêu chạy ra muốn cầu mặt khác yêu vương che chở đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa chờ phi hổ yêu vương bị diệt phía sau nhân tộc chiếm xuống trên lục địa tiếp cận một nửa địa bàn mới đình chỉ động tác lại biến thành tường kính như tân lên tới nhưng rất nhanh lại đem xúc tu rồi hướng bắc hải có ga kiếm tu nghe nói là vị kêu hóa thần đại năng đệ tử kiếm pháp thông thần còn có thể đồng thời ngự sử năm thanh đặc biệt phi kiếm dần ra bị người gọi ngũ hành kiếm lấy nguyên anh trung kỳ tu vi bại tận bắc hải yêu tộc liền cựu đầu xà yêu vương thỉnh ra trí bảo đều sạch sẽ lưu loát là bại nếu không phải là đột vào trong biển chạy trốn nhanh thiếu chút nữa liền muốn bị chém xuống mấy cái đầu một đường truy sát sau lưng lại có nhân tộc đại quân áp trận chết ở hắn trong tay hóa hình đại yêu sắp vượt qua mười ngón số lượng hơn nữa loại này truy sát đến cùng liền đầu hàng đều không chấp nhận thái độ nhượng cựu đầu xà yêu vương minh bạch không cần ôm lấy bất luận cái gì tưởng tượng giao huynh như thế nào ý định tiên tổ di thuế như thế trọng yếu tiểu lệ tự nhiên tùy tâm mang theo nhưng liền tính toán rót vào yêu nguyên di thuế có thể tự chủ hành động. nhiều nhất liền tương đương với tứ giai đỉnh phong, người ta hai người hợp lực tăng thêm hai cỗ tiên tổ di thuế cũng rất khó ngăn trở ngũ hành kiếm. Cựu đầu xạ yêu vương trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, hồi tưởng ngày đó tình cảnh liền trong lòng phát lệnh, thật không dám tin tưởng, từ trước đến nay gầy yếu nhân tộc bên trong sẽ có bực này cường giả đồng dạng cảnh giới, hai gã nhân tộc tu sĩ mạnh yếu phân chia có thể lớn đến trình độ này, ngươi không cùng hắn chính diện giao thủ, không biết cái kia năm thanh phi kiếm lợi hại, quản ngươi cái gì pháp thuật thần thông rơi vào hắn ngũ sắc kiếm quang bên trong đều như nê nhập biển. Hiện ra nguyên hình, tưởng lấy lục thân thủ thắng. còn không có sông gần kiếm vòng trên thân huyết đục đều nhanh gọi không có bản tộc một gã tộc lão thực lực chỉ yếu ta một bậc tiến đến ngăn hắn trên đường bị ngũ hành kiếm chém thành một bộ bạch cốt cái giá phơi thơi nhiều ngày mới bị tiếp về ta như thế nào xem thường hắn muốn thủ thắng chỉ có thể hạ quan tâm ma giao yêu vương tựa đầu cao cao ngẩng trên thân ma văn như là sống qua tới tại không ngừng leo lên hành cầu triển lộ ra một kia tàn nhẫn khí tức đem hai cỗ tiên tổ di thuế trực tiếp tự bạo dẫn phát tiếp cận yêu tôn thực lực người điên có tiên tổ di thuế tại tộc quần sinh sôi nảy nợ trưởng thành tốc độ đều nhanh rất nhiều càng quan hệ chúng ta tiến vào ngũ giai máu chốt tự bạo sau đó, không chỉ có chúng ta không có tấn thăng hy vọng, còn có thể trở thành bản tộc tội nhân. Cựu đầu xạ yêu vương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nghĩ tới kế hoạch rất lớn mật, nhưng không có nghĩ đến như thế khoa trương. Tiên tổ di thuế, đối hai nhà mà nói đều cùng thánh vật không có khác nhau đi xuống phổ thông yêu thú, từ tứ giai đỉnh phong yêu vương đều có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Ngươi cho rằng bình thường thủ đoạn đối ngũ hành kiếm có ích? Nếu như chúng ta đều chết tại nơi đây, giữ lại tiên tổ di thuế thì có ích lợi gì? Không phải thành người khắc chiến lợi phẩm. Ma giao yêu vương trên thân lân phiến đứng lên, tê tê rung động, tiếng giống giận dữ tại thủy nhãn bên trong qua lại bồi hồi, hình thành cổ cổ sóng biển. chỉ có giết chết ngũ hành kiếm, chúng ta mới có đầy đủ thời gian mang lên tộc nhân trốn hướng bắc hải phần cuối. bản tộc từng có một cái chuyên tuyết, đáy biển có đầu liệt phùng có thể thông hướng viêm châu, đến bên kia hủy đi thông đạo, tuy là hóa thần đại năng cũng đuổi không kịp. thực đến như thế một bước ư. cựu đầu xạ yêu vương trong miệng thì thảo, sắc mặt bình tĩnh xuống tới, hiển nhiên đã có chút bị ma giao yêu vương thuyết phục. thừa dịp ngũ hành kiếm tìm đến nơi đây còn cần chút thời gian, người ta trước câu thông kế hoạch tác chiến, như thế nào gọi hắn phản ứng không kịp, trực tiếp bị tiên tổ di thuế trục chết. ma giao yêu vương mở ra miệng rộng, phun ra một đoàn huyền quang, bên trong bọc lấy chính là một đầu khu. Hình thể vẫn chưa tới nó một phần mười, rất nhiều bộ phận tàn khuyết tổn hại, còn tàn ra không thể lịch chuyển mục nát rách nát khí tức. Nhưng vừa xuất hiện, uy thế nhưng chuyển khắp thủy nhãn, đem ánh liệt thủy triều đều ngừng trong tích tắc. Chính là mấy vạn năm trước, tu hành đến ngũ gia yêu tôn ma giao nhất tộc tiên tổ, đều nguyện tự bạo tiên tổ di thuế, còn có cái gì tốt thương lượng? Tương đương hai gã yêu tôn đồng thời hướng hắn ra tay, tuy nhiên liền một lần ra tay cơ hội, nhưng nào có nguyên anh có thể từ hóa thần trong tay chạy đi? Cựu đầu xà yêu vương đối tiên tổ di thuế bi lực, còn là có sung tốc tưởng. Chúng nó hai tộc tiên tổ là huyền châu và bắc hải cuối cùng hai vị ngũ gia yêu tôn. cả hai cộng đồng lấy yêu tôn cảnh giới tồn tại ngàn năm bộ dạng trong đó phân chia bên cạnh cũng không khẽ mở khai chiến một nửa huyền châu nửa bên bắc hải bên nông điệu bàn nhượng hai vị yêu tôn cho đời sau tử tự lưu lại phong phú tu luyện tài nguyên còn không bằng thương lượng một chút là đem ngũ hành kiếm trực tiếp giết chết còn là lưu hắn một đầu tính mệnh có cùng quang âm kiếm quân đàm phán vô liếng đương nhiên là một bàn tay trụ chết đến bảo hiểm ma giao yêu vương không chút do dự nói ra thập phần quyết đoán kẻ này thực lực kinh người ai hiểu được trên thân có bao nhiêu vị kia hóa thần đại năng át chủ bài hơi có bông lỏng liền sẽ bị là bàn Đều làm đến mức này, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào có thể cùng nhân tộc tu sĩ lưu một đường giao tình ư? Lại nói hóa thần đại năng, há có thể vì một gã đệ tử tính mệnh sợ ném chuột vỡ bình. Ngươi huyết duyệt bên trong xuất sắc nhất một gã, có cơ hội đuổi kịp ngươi thành tiểu nhiều đầu xà, bị người buộc đi uy hiếp ngươi, ngươi sẽ do dự phóng qua đối phương ư. Tiểu đầu xà yêu vương trầm mặc xuống tới, hơi hơi lắc đầu năm. Bạch Chiêu thanh tại đại cánh tay phía trên trói lại một căn dây thường nhỏ, sửa sang lại là bảo, đi vào linh đường lấy ba căn thanh hương xa xa tế bái. Trang nghiêm túc mục bầu không khí phía dưới, thường tràn đến vởn quanh quải, hai bên thì là chí thân quỷ tại trên mặt đất. Chuyển công điện trưởng lão bạch chiêu thanh đến đây thương tiếc gia quyến hoàn lễ phó đông hải vài tên thế nhi toàn bộ đều mặc áo gai thật sâu ngã vào khẽ cong đến cùng có thể có một gã trưởng lão tới cửa thương tiếc đối thứ vụ điện chấp sự mà nói đã là sau lưng có vinh trình độ tuyệt đại đa số thời điểm tại không có quan hệ thông gia quan hệ điều kiện tiên quyết phía dưới sẽ đến tế bái thương tiếc đều là đồng giai tu sĩ tu vi thân phận sẽ không kém rất xa linh đường bên trong khách nối liền không dứt lấy thứ vụ đường bản thân chấp sự quản sự làm chủ trung gian còn hôn tạp lợi ích liên quan lẫn nhau hục hặc với nhau chưa hẳn chân tâm thật ý đúng là chuyển công điện trưởng lão Phó chấp sự lúc nào có cái này giao tình, nhân ra từ hỏa công đạo nhân làm đến chấp sự, lại mệnh chết tại trong điện trước tư phía trên, bất kể là trong điện đồng liêu còn là còn lại điện đường đệ tử, có quen biết người đều bình thường. Cùng phó chấp sự đồng kỳ đệ tử, có mấy người thành công kết đan, vị này bạch trưởng lão khả năng chính là trong đó một vị a. Có lý. Bất quá ta còn không có tại truyền công điện gặp qua vị này trưởng lão, chẳng lẽ là vừa từ bản sơn điều đến? Tân khách bên trong một hồi xì xào bàn tán, tại trúc cơ chấp sự tăng sự phía trên xuất hiện một vị kết đan trưởng lão, còn là có chút làm người khác chú ý nhìn quanh toàn trường, ngoại trừ bạch triều thanh bên ngoài. cũng chỉ có thứ vụ điện một vị kết đan trưởng lão. Thanh phong tông phát triển đến nay, kết đan tu sĩ số lượng lần đầu đột phá ba mươi sáu người, thực hiện không phải kết đan không thể làm trưởng lão mục tiêu. Tất tấn kết đan chân nhân cũng chỉ có thể được hưởng trưởng lão đãi nộ cùng quyền hạ, không có cách nào an bài chức tư vị trí đã có trưởng lão đề nghị, khuyết tăng trưởng lão thị vị, hoặc giống trung lược tông môn học tập, thiết kế thêm thánh tử thánh nữ vị trí. Chỉ bất quá còn tại thảo luận giai đoạn, giới chính thức thành văn còn có rất lâu. Nhưng kết đan đệ tử rơi vào lãng kha sơn, cũng liền tầm mười vị, thuộc về tuyệt đối cao tầng. Bạch Chiêu thanh thấy không có quen biết tu sĩ, tế bái xong phía sau liền chuẩn bị ly khai. hắn đi vào lạng kha sơn nhiều năm như vậy cơ bản đều là độc lai độc vãng rất ít chân chính thâm nhập cùng người kết giao vị này phó chấp sự phụ trách thứ vụ điện nhiệm vụ cấp cho cùng nghiệp thu bởi vậy cùng bạch chiêu thanh có kết giao làm người nhiệt tình chủ động giúp không ít vội vàng thường xuyên qua lại hai người mới quen thuộc lên tới nhưng kết bạn trăm năm bạch chiêu thanh đã là kết đan trung kỳ tu vi mà đối phương không có cái kia tư chất tại mấy ngày trước chết giả tại trong điện bạch chiêu thanh được tin tức cố ý đến tế bái vị này coi như quen thuộc đồng môn mặc dù đối phương ước nguyện ban đầu khả năng là bởi vì chính mình thân phận muốn lấy lòng tiếp cận nhưng kết bạn sau đó chưa bao giờ một lần bí mật đưa ra hỗ trợ thỉnh cầu, quan hệ một mực không xa không gần. lúc này mới nhượng bạch chiêu thanh đối phó đông hải đổi mới. bạch sư đệ dừng bước, thứ vụ điện không thứ có việc thỉnh giáo. trong chàng khác một vị trưởng lão đột nhiên truyền âm qua tới, ánh mắt lướt qua đám người nhìn hướng mục tiêu. Khung thứ, thứ vụ điện mới nhận chức trưởng lão. bạch chiêu thanh trong đầu hiện lên người này tin tức, hơi hơi dừng lại, liền chuyển hướng bước chân dạo bước tiến lên. Khung sư minh chuyện gì tìm ta? là cùng phó đông hải thân hậu sự tương quan, hắn lưu lại một phong di thư, bên trên nâng lên từ ngươi thân hải, cho nên muốn thay chuyển ở giao. không thư rút ra một phong đóng mật trà tư tín. nâng tay đẩy đưa qua tới chờ sư đệ xem qua sau đó như phát hiện bên trên nội dung cùng bản điện có quan hệ làm phiền chuyển cáo làm phiên không sư minh nếu có là nên có chi ý bạch chiêu thanh thu vào tay háo bên trong cũng không tại chỗ kiểm tra mà là chắp tay sau đó rời đi khung thứ nhìn chằm chằm hắn hai mắt liền quay người lại thu xếp lên tiếp đái tân khách cùng người thương lượng phó đông hải sau khi chết phụ cấp đái ngộ các loại tăng phó gia đệ tử sang năm hai cái ngoại môn đệ tử danh lạch các loại vội vàng chân không cách mặt đất trong năm trước trồng xuống hạt giống rốt cục nhanh đến có thể thu hoạch thời điểm năm Tống Đỉnh tay cầm một chương Hải đồ, bên trên tường tận vẽ ra Bắc Hải phía trên mỗi vị tứ giai trở lên đại yêu gần thân vị trí. Nhân tộc đại quân cơ hội là làm theo y trang, đem bác Hải đại yêu quét sạch sành xanh. Trên lục địa yêu vương chủ động nghị hòa, nhìn thấy có hy vọng nhanh chóng kết thúc khai hoàng chiến tranh, thu hoạch xác định, tổ châu bên này lập tức thêm lớn đầu nhập. Như vậy tinh tế tỉ mỉ Hải đồ, không có khả năng là ngoại nhân thu thập tình báo chế thành, chỉ hội là yêu tộc bên trong người, còn là thân cư cao vị cái loại này. Tống Đỉnh đã có nhiều cái hoài nghi mục tiêu, nghĩ đến đều là mượn đao giết người, cướp lấy càng lớn lợi ích. Rồi Ma giao yêu vương hang bất quá mấy trăm. Dặm. hy vọng lần này có thể tốc độ nhanh nhất tìm đến mục tiêu, Chung kết tại Bắc Hải đi săn hoạt động. Lần trước rõ ràng đối cựu đầu xà yêu vương có ưu thế áp đảo, nhưng còn là bị nó chạy ra sinh thiên, chỉ giết một tòa đáy biển trong sơn cốc tất cả nhiều đầu xà. Sư tôn giao cho ta nhiệm vụ, bất chi bất giác tại Huyền Châu chờ đợi nhanh trăm năm, giữa đường chỉ trở về một chuyến, cũng không biết trong môn hiện nay như thế nào. Cũng may kịch liệt nhiều nhiều lần đấu phát chém giết, quả nhiên như sư tôn theo như lời, sẽ không ảnh hưởng tu luyện tiến độ. Liên tính lưu tại Lạng Kha sơn an tâm tu luyện, cũng chưa chắc có thể làm đến hôm nay dạng này. Thân là kiếm tu, thống đỉnh thói quen giá vân phi hành. cũng coi như một cái dị loại gặp trên đường đi hai đầu ma khâu thân thể hơi con hơi ruối liền đến con ngồi trước mặt còn không có mở ra miệng trên đoạn hai có thể nhanh hơn một bước đem con ngồi cướp đi liền có hai sợi kiếm khí từ hắn trong mắt bắn ra phu phu một tiếng lấy khó chơi nổi danh tam giai định phong ma khâu phân thành mấy đoạn ngã vào trong biển thân thể văn mẹo muốn mọc ra mới thể xác lại như thế nào đều không có cách nào làm đến trong mắt kiếm khí sắc bén trình độ cũng không thua kém chân thật kiếm khí bại phần cái này ma khâu không có đầu óc thấy đến bất kỳ vật sống đều muốn công kích hung hãn không sợ chết liền tính yêu thú đều sẽ xa xa tránh đi chỉ là đụng lên vừa tấn thăng nguyên anh hậu kỳ tống đỉnh tự nhiên là chết không thể lại chết hắn thắng qua cựu đầu xà yêu vương không có thừa thắng xông lên chính là bởi vì chiến hậu phục bản lúc có đốn lộ phía trên mấy năm nhất cử đột phá bình cảnh có thể bị thế nhân xưng được một câu đại chân quân chương 787, chân chính át chủ bài chương 787, chân chính át chủ bài lại hướng chỗ sâu ai biết giấu bao nhiêu yêu vật chờ lại quân chạy đến bố xuống trận pháp đem cái kia hai đầu yêu vương bước đi ra mới tính toán ổn định tống đỉnh đi vào thủy nhãn càng đi trung tâm đi dòng nước vòng xoay càng cường lấy lại chân quân thị lực tại loại này phức tạp hoàn cảnh bên trong nhìn không tới rất xa hôn tạp một đoàn hắn tu đạo đến nay lớn nhỏ đấu pháp mấy trăm lần chỉ gặp gỡ ngũ hành không tức cái kia một bại nhưng chính là trận này trận thua nhượng hắn thu hoạch rất nhiều thậm chí là triệt để cải biến nhận chi không riêng gì dung nhập kiếm pháp ngũ hành đại đạo còn có tâm thái phía trên chuyển biến lại cũng không dám khinh thường thiên hạ anh kiệt từ nhỏ tiên chi kiêu tử tung trận có ngăn trở cũng là bởi vì chính mình tiêu chuẩn định quá cao nhìn như bình thản bề ngoài phía dưới tận tàng đối tất cả mọi người chẳng thèm nó tới đạo đức tông ngàn năm nhất ngộ thánh tử lại như thế nào Kết đan sơ kỳ liền có thể chiến bình đối phương kết đan viên mãn, còn là tại hắn không có sử dụng sư môn tiêu chí tính nhất thanh đế trưởng sinh kiếm dưới tình huống. Mơ hồ có tu tiên giới trừ bản thân sư tôn bên ngoài đều là thảo cậu tâm tính, nhưng mà hóa anh sau đó trận chiến đầu tiên liền rắn rắn chắc chắc thua trận, bị ngũ sắc thần quang đánh chính là đầu góc trống váng. Tuy nhiên cảnh giới có kém, thêm đối phương trong tay ngũ hành chân linh phẩm dai quá cao quan hệ, nhưng còn là nói cho hắn thiên ngoại hưu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn đạo lý đối mặt thần bí thủy nhãn, có thể bảo trì cẩn thận chi tâm, sẽ không lại một mạch sông đi vào. Chỉ cần đem hai đầu yêu vương bước ra hà chính diện giao thủ. hắn có 10 phần tin tưởng cái này mấy trăm năm lớn nhất tiến bộ cũng không phải là tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới phía trên một lần nữa đuổi kịp đạo đức tông diệp đấu di tiến độ mà là nhận thức đến quy tàng thánh thể chân chính công dụng đem đại ngũ hành tịch diệt thần quang tại ngũ căn chân linh trợ giúp phía dưới phá giải chủ tu tại sư tôn đề điểm phía dưới mới luyện năm thanh đối ứng tứ giai phi kiếm đoàn tụ ngũ hành thần kiếm lại lấy đại thần thông cho mượn ngũ căn chân linh cung cấp hắn thăng lộ có thể nói lúc này đại ngũ hành tịch diệt thần quang đã cùng ngũ hành tông chuyển đến hoàn toàn bất động cho giỏi hơn thầy hậu sinh khả quý Tống đỉnh sờ sờ tay tháo sự vật, Hoành Kiếm ngồi ở đỉnh sóng, liền dạng này tĩnh quan thủy nhãn, có phong phú hải vực đại chiến kinh nghiệm tồn tư phòng, lần này đều phái ra ba chiếc cỡ lớn chiến hạng qua ngàn đệ tử, cộng đồng đánh dẹp Bắc Hải yêu tộc, khai hoang Huyền Châu bước chân, đạo đức tông so những người khác chậm một bước, vốn định yên lặng theo dõi kỳ biến, ai biết một cái ngoại ý muốn dẫn đến quang âm kiếm quân thần nhiệm phân thân ra tay, thoáng một phát liền nhanh hơn toàn bộ khai hoang tiến trình. Mấy chục năm thời gian, liền đem Huyền Châu bốn thành cương vực chiếm xuống, dù cho chỉ là phóng khoáng thức quản lý, mỗi năm cấp lấy tài nguyên đều là khó mà tưởng tượng thiên văn con số. mấu chốt còn có rất nhiều là tổ châu đã sớm tuyệt tích, không còn sót lại chút gì linh vật. mắt thường có thể thấy, long thụ tông các loại mấy nhà nguyên anh tông môn bởi vì chính mình mạo hiểm cử động thu hoạch kinh người hồi quỹ. tông môn thực lực, bay nhanh tăng trưởng đạo đức tông mất tiên cơ, còn muốn hoành tranh bảo, khó càng thêm khó. không giống thanh phong tông, tuy nhiên tiền kỳ xuất lực không lớn, nhưng ở thúc đẩy thất thải lộng yêu cầm đầu yêu vương chủ động nghị hòa phía trên, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. phân phối tài nguyên lúc, không cần nhiều sách, tự có thanh phong tông lớn nhất cái tia phấn. chờ đến tống đỉnh trở lại nguyên châu, muốn cầm bắc hải hai đầu yêu vương khai đạo lúc, đạo đức tông không còn bỏ qua. lập tức đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực. Muốn tại sau này Bắc Hải kiếm một trận canh. Ngồi ngay ngắn mấy ngày, thủy nhãn trung tâm đột nhiên nhấc lên sóng lớn, một gã âm nhu tuấn mỹ tu sĩ lướt sóng xuất hiện. Ngũ hành kiếm, có đảm lượng theo ta nhập biển một trận chiến. cựu đầu xà yêu vương xách theo một thanh xanh thẳng trường kiếm, như là từ nước biển bên trong vớt ra, thân kiếm cùng cả phiến đại hải tương liên. Mỗi một đạo hải sóng đều kích thích kiếm sơn dạng sóng nhảy động. Nếu như ngươi có thể thắng qua, ta đem thanh này ngũ giai phúc hải kiếm chắp tay dâng lên. Bản địa yêu tộc hùng cứ một châu một hải, tu luyện tài nguyên dùng mãi không hết, đỉnh cấp linh vật trồng chất như núi. những này yêu vương chưa từng thiếu qua tài nguyên nhưng thông thiên linh bảo cái này đẳng cấp pháp bảo còn là không nhiều lắm xa xa ít hơn so với tổ châu không gì khác hóa thần cấp bậc tồn tại quá ít thiên địa đại biến phía trước hàng giới tu sĩ và yêu ma không biết vì sao cơ bản đều đi tổ châu xuất hiện tại mặt khác châu hải cực nhỏ nay cũng tạo thành ngoại trừ tây hải bồng lai đảo cái này dị số mặt khác châu hải di tích bí cảnh số lượng ít càng thêm ít thanh này phúc hải kiếm chính là cựu đầu xạ yêu vương từ tổ tiên mộ địa bên trong tìm ra dùng lấy duy trì yêu khu không hủ. chết người đem ngươi chạm sát sau đó ta tự sẽ tới lấy Tống đỉnh ánh mắt sáng lên, Sư Tôn thay hạn chế tạo một bộ phù hợp nhất ngũ hành thần kiếm tứ giai phi kiếm. Cùng nhau hợp lại, lực sát thương đã không kém ngũ giai phi kiếm. Loại này nhiều thanh thành bộ phi kiếm thiếu sót, liền ở chỗ đồng thời ngự kiếm chân nguyên trồng lên tiêu hao năm thanh tứ giai phi kiếm đều xuất hiện, cần thiết chân nguyên sẽ không ít hơn ngũ giai phi kiếm, lại điều khiển độ khó càng lớn, không phải kiếm tâm thông minh người căn bản làm không được. May mà Tống đỉnh tu luyện động nguyên lục thần kiếm kinh, đã có thể luyện hóa nhiều thanh bản mệnh phi kiếm, hoàn mỹ tránh đi những ngày thiếu sót. Nhưng thân là kiếm tu, đối cao giai phi kiếm hướng tới tình cảnh vô pháp thay thế. Muốn tử bình thường con đường đạt được ngũ giai phi kiếm, thật sự là khó càng thêm khó đột nhiên phát hiện một mực truy sát yêu vương trong tay liền có làm sao có thể không kích động nhân loại nơi này liền là người táng thân chi địa hôm nay liền muốn vì chết đi đồng tộc đòi lại đoạn máu một đầu ma dao từ sau lưng xông ra mây đen che đỉnh đồng thời vô số căn nóng ánh thủy liên dựng lên đem này phiến không gian phong tỏa lên tới liên tính người mang đỉnh cấp độ pháp cũng không có khả năng trong thời gian ngắn phá giải thoát thân đầy đủ hai gã yêu vương giành tay đem hắn lần nữa kéo về chiến trường bên trong chỉ bằng các ngươi hai cái tống đỉnh cười lạnh một tiếng nương theo một chuỗi thanh thủy kiếm minh sinh hoàng thanh bạch hắc kiếm quang rơi vào trong tay trầm trọng lại nhẹ nhàng. Nhiệt liệt lại lạnh lùng, đủ loại mâu thuẫn kiếm ý hội tụ. Nếu có cái này bản sự, không sớm đến liên thủ tìm ta, còn dùng chờ đến hôm nay. Ngũ sát kiếm quang hướng nước biển bên trong cắm xuống, liền nhượng điên cuồng vòng xoáy, phát ra vô cùng lực hút thủy nhãn chậm chạp xuống tới, cùng bên ngoài hải vực có vài phần giao hội. Trong khoảnh khắc, liền đoạt đi nơi đây thủy hành đại đạo quyền không chế, san bằng sân nhà tác chiến trên lệnh. Trong biển giao thủ, thủy sinh yêu thu thực lực cam chịu tăng lên nửa cấp. Nhưng Tống đỉnh Ngũ hành thần kiếm, tại Ngũ sát chân linh trợ giúp phía dưới, đã tại hướng khống chế Ngũ hành đại đạo chuyển biến. Bá đạo mạnh mẽ chỗ, muốn thắng qua nguyên bản gấp 10 lần. Đầu thủ hắn đã là nguyên anh hậu kỳ ngũ hành thần kiếm thúc giục khí tức hiện lộ cựu đầu xà yêu vương hét lớn một tiếng phát hiện tu vi biến hóa quá khứ còn là nguyên anh trung kỳ tống đỉnh đều có thể đuổi theo nó chém vượt qua dạng này trọng yếu một cái muôn hạng chẳng lẽ không phải có nhanh chóng chạm sát nó lần bản sự đâu còn dám chủ quan phúc hải kiếm hướng phía trước đây, có một đầu cực lớn cựu đầu xà thoáng hiện nguyên lai di thuế chân thân dấu ở trong kiếm thiên địa 18 chỉ xà nhãn đồng thời sáng lên tại tầng mây bên trong nhìn chăm chú qua tới xuyên qua tầng tầng sương mù chỗ ánh mắt nhìn tới hết thảy đứng im bất động không khí hải lãng quang thậm chí tống đỉnh bản thân đều bị cái này cổ vi áp chấn trụ cả ngón tay đều nhúc nhích không được thân thức chuyển động phóng chầm ngàn và lần đan điền khí hải bên trong nguyên anh còn dừng lại tại một khắc trước động tác ngũ giá yêu tôn tống đỉnh như thế nào cũng không có nghĩ đến thủy nhãn bên trong cư nhiên cất giấu một vị yêu tôn thật sự là thất thải lộc yêu lợi thể son sắc cam đoan huyền châu đã mấy vạn năm không thấy hóa thần bác hải cũng như thế yêu tộc bên trong thật sự có loại này tồn tại cũng không nên nhận đến lúc này sớm một trường đem chính mình trụp chết mới đúng giao huynh còn tại chờ cái gì cái này nhưng không phải keo kiệt tiên tổ di thuế thời điểm cựu đầu xà yêu vương nôn nóng hô to, toàn thân yêu nguyên bị rút lấy không còn mới đổi lấy di thuế phát huy, tái hiện tiên tổ thần uy. Có thể tưởng tượng muốn lại làm nhiều một động tác, đều phải thiêu đốt bản nguyên, lấy cùng nguyên huyết mạch khu động di thuế. nó tự sẽ không làm loại này tổn hao nhiều thực lực, tiện nghi ma giao yêu vương sự tỉnh. trên thực tế, tại không có nhân tộc ngoại địch thời điểm, hai nhà quan hệ dùng thủy hỏa bất dung đến hình dung đều không đủ. ma giao vương động làm trần chờ một lát, nhưng không có lại kéo xuống dưới, há miệng một phun. ai có thể bảo đảm tống đỉnh trên thân không có hắn sư tôn bố trí hậu thủ, thật muốn gọi đến ngày đó thần niệm phân thân, liền tính có thể hoàn thành đã định mục tiêu. hai vị yêu vương cũng không có khả năng chạy ra này phiến hải vực lớn nhất khả năng chính là cùng ngũ hành khổng tức một dạng chết tại thần niệm phân thân dưới kiếm kế hoạch này điều kiện tiên quyết chính là vị tiêu cựu đầu xà yêu tôn huyết mạch thần thông là hóa đá hết thảy bị 18 chỉ xà nhãn đồng thời để mắt tới lời nói từ lục thân đến thần hồn đều sẽ lâm vào đỉnh trệ trạng thái liền tính là bị động xúc phát cấm chế cũng không có cách nào kích phát Này đầu ma giao ngoại trừ hình thể cùng hiện trường ma giao yêu vương không có khác nhau chỉ là lòng khu phía trên che kín vĩnh viễn vô pháp ghép lại với thương y mắng gào thét một tiếng hai luồng ma hỏa bay ra một đoàn dần dần thành màu mực. Hướng phía trước phốc thành một đầu hỏa long, đi về phía trước trên đường nước biển đốt không một đoạn tất cả đều là mở mịt sương ngụ tầng khác một đoạn thì là trong suốt lãnh diễm nhìn xem nhẹ nhàng lắc lư chậm trước chậm sau thực ra càng thêm nguy hiểm ma giao nhất tộc có đến từ thiên ma giới ma long huyết mạch đến ngũ giai sau đó liền sẽ sinh ra một ít ma tộc thần thông như có cơ hội phi thăng cũng sẽ có thiên yêu giới cùng thiên ma giới hai cái lựa chọn cái này đoàn lãnh diễm tại thiên ma giới bên trong đều là đại danh đình đình tên là cửu phách đồ lê ma diễm chuyên tổn thương nguyên thần dù là tinh tu thần hồn nguyên thần củng cố hóa thần tu sĩ đều không chịu nổi cựu phách đổ lê ma diễn qua lại thiêu cháy, một thời ba khắc liền muốn kêu đầu kêu thảm thiết. Thời gian lại dài một ít, nguyên thần trực tiếp đốt thành thang cốc, lục thân hoàn hảo không tổn hao gì. Thiên ma giới bên trong ma đầu thích nhất dùng này lãnh diễm giết chết đối đầu, trước khi chết nhận hết thống khổ tra tấn, sau khi chết còn muốn đem hoàn chỉnh thể xác đưa cho cựu gia, bị người luyện thành khôi lỗi hoặc phân thân. "Phá cho ta." Tống đỉnh đầy mặt đỏ bừng, hai mắt có hai đầu huyết lệ chạy xuống, một cổ bên ngông cao xa kiếm ý vọt lên, cùng hắn ngũ hành kiếm ý hoàn toàn không phải một cái đường đi. Lại phá vỡ cựu đầu xà yêu tôn thần mục giang cẩm, giống như có một tiếng nghiền nát thanh âm truyền đến. thời gian trường hà lõe lên tức thì tại đối kháng yêu tôn uy áp bên trong hao hết quang âm chân ý nửa đường kết thúc nhưng tống đỉnh đã rất hài lòng tại không có khả năng giới tình huống cho chính mình sáng tạo ra một đường không gian ngoại trừ ngưng tụ quang âm chân ý thanh đế trường sinh kiếm lại không một loại thần thông có thể ở đại cảnh giới áp chế giới tình huống như thế phát huy Liên tính tiến thêm qua ngũ hành thần kiếm đồng dạng không được duy có quang âm đại đạo ỉ vào tiên tiên phía trên vị cách ưu thế mới có thể bỏ qua cảnh giới phá vỡ cục diện bế tắc yêu tôn di thuế còn là hai cỗ có thể bình thường thi triển bản sự tống đỉnh còn không đến mức một chiều bị dây Sinh hoàng thanh bạch hắc kiếm quang liên cùng xoay tròn, đem màu mực diễm hỏa đoá lấy, tiểu phách đổ lê ma diễm thì là trực tiếp bán ra. Tuy nhiên không biết rõ mảnh, nhưng vô ý thức liền cảm thấy cái này đoàn lánh diễm càng có nguy hiểm, dù là gián tiếp đụng chạm đều sẽ có khó mà tưởng tượng hậu quả. Giao thủ sau đó, hắn rất nhanh phát hiện cũng không phải là chân chính yêu tôn, mà là sau khi chết yêu tộc chân thân. Nếu không hai gã yêu tôn giác công, có mười cái mạng đều không đủ chết. Ngũ gia yêu tộc sau khi chết có thể lưu lại yêu khu, không phải trực tiếp đồng hóa thiên địa, trở thành thiên nhiên một bộ phận ư? Làm vì quang âm kiếm quân đệ tử di chuyển. tống đỉnh đối sư tôn mấy trận đại chiến như lòng bàn tay, có trực tiếp tỉ mỉ sát thực chuẩn xác ghi lại. rõ ràng nhớ rõ, sư tôn chân chính bị tu tiên giới coi là trên đời kiếm tiên, xa bước các thời kỳ kiếm tu trận chiến ấy, chính là lấy nguyên anh tu vi nịch chạm yêu tộc xích nhĩ lao tổ. xích nhĩ lao tổ sau khi chết, liền hóa thành núi cao, làm hại quang âm kiếm quân đều không có thu hoạch nhiều ít chiến lợi phẩm. phía sau còn trở thành một chỗ thắng cảnh, có tông môn tại này xây dựng, đào móc ra vài đầu mạch khoáng, linh khí nồng độ cũng muốn vượt qua xung quanh linh địa. bất quá lúc này không phải xoắn suýt điểm này thời điểm, rất rõ ràng cái này hai đầu bắc Hải yêu vương cầm ra ẩn giấu thủ đoạn. lấy bí thuật nhượng tiên tổ di thuế một lần nữa sinh động lên tới, cùng chân chính hóa thần tu sĩ không có cách nào so, nhưng tối thiểu có yêu tôn cái giá, bất luận cái gì hóa thần phía dưới đối thủ, một cái đầu ngón tay có thể nghiền chết. cũng liền tống đỉnh biểu hiện ra tới thực lực quá mức kinh người, mới có thể hai cô di thuế đồng thời sử dụng, ra sức bảo vệ không sơ hở tí nào. mắt thấy hai đầu yêu tôn lần nữa đồng thời ra tay, bùng bạo yêu lực thậm chí nhượng hắn đỉnh đầu xuất hiện một phiến chân không, vô số vết nước không gian giật ra. ngũ sắc kiếm quang còn chưa vung ra, liền không ngừng tan vỡ giải tán, lại lần nữa đoàn tụ. cựu đầu xạ yêu tôn trực tiếp mấy cái đầu phía dưới do xét, bỗng nhiên đụng phải qua tới, nhượng ngũ sắc kiếm quang phát ra vài tiếng rên rỉ. Lạch cạch. năm thanh phi kiếm triệt để tan ra thành từng mảnh, phiêu tại trên mặt biển còn tại không ngừng run rẩy, thân kiếm nghiêm trọng bị thương đều là bản mệnh phi kiếm, tống đỉnh tâm thần tương liên, miệng lớn tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bậy. nhưng liền tính đến cái này tình trạng, hắn còn là tràn ngập lòng tin, hai mắt sáng ngời giống như năm đó vừa nhập đạo lúc, chưa từng cải biến. sư tôn quả có dự kiến trước, nói ta tại bắc hải tất nhiên không có như vậy xuôi gió suối nước, vì thuận tiện thể ngộ ngũ hành đại đạo, trực tiếp đem ngũ căn chân linh đưa đến bên cạnh ta. Tống đỉnh nâng lên một cánh tay, từ trong tay áo trượt ra ngũ căn linh ngũ, chính là năm đó kích sát ngũ hành khổng tước. Theo hắn trên thân thu hoạch yêu thần chân linh, Tống đỉnh quanh năm ở tại Bắc Hải, bạch tử thần vì đệ tử có thể tùy thời càng nộ, lấy đại thần thông đại pháp lực, cách rời thần nhiệm phụ ở bên trên. Tương đương có năm đạo quang âm kiếm quân thần nhiệm lực lượng, đến giúp đỡ Tống đỉnh thấy giảm bớt sức nặng, mới có thể tùy thân mang theo không chút nào phí lực. Nếu không lấy hắn tu vi, sớm bị đại sập tại trên mặt đất, nhúc nhích không được. Tống đỉnh khuất lên một tay, nâng đến mi tâm vị trí, hướng phía trước rạch một cái. Ngũ căn chân linh đồng thời kéo lê, chỉ cảm thấy này phiến không gian bên trong địa thủy phong hỏa bị đả loạn bình định lại. Hết thể cái khác lực lượng bị càn quét sạch sẽ. Tân sinh thế giới bên trong không cho phép tồn tại một tia cái khác lực lượng. cựu đầu xà yêu tôn bị ngũ sắc thần quang vừa lao, non nửa bên thân thể trực tiếp hóa khí, đứng không vững rơi vào trong biển. Quay người lại là một soát, hai luồng ma diễm bị đồng thời cuốn đi, không còn tồn tại. Chính là năm đó Ngũ Hành khổng Tức sử dụng Chân Linh phương pháp, thoáng cải tiến một ít, liền lấy Chân Linh Thô Bạo sử dụng. Hắn có quy tàng thánh thể, Ngũ Hành khổng Tức có đặc thù liên quan, hai người đối Ngũ Hành Chân Linh lĩnh ngộ 8 lạng nửa cân, càng nhiều còn là bằng chân linh bản thân thần dị tại phát huy. Chương 788. Phi kiếm nhận chủ trương bảy phi kiếm nhận chủ nhưng tống đỉnh có một ưu thế ngũ căn chân linh phía trên có quang âm kiếm quân thần nhiệm bán bảo đến từ hóa thần tu sĩ bản chất lượng ngũ sắc kiếm quang lại để thăng một cái tầng thứ đánh lui hai cỗ ngũ ra yêu tôn di thuế ngũ sắc kiếm quang trong lúc lưu chuyển một cái lại một cái độc lập thế giới sinh ra hai sợi thần nhiệm bạo phát hai đầu yêu tôn đều bị trực tiếp xoát tiến trong đó một chút cũng không có tung tích rất tốt không có yêu tôn di thuế cho ta đến nhìn xem các ngươi bản lĩnh thực sự tống đỉnh đem ngũ căn chân linh ném ra ngoài sinh hoàng thanh bạch hắc chiếm một khối ngũ sắc quang quyền trái lại bao lại thủy nhãn lại tế ra một đôi âm dương song kiếm Hướng phía trước một vòng, chủ động đem hai đầu yêu vương ôm nhập. như thế nào khả năng, sao sẽ như thế? cựu đầu xà yêu vương thất hồn lạc phách, thiếu chút nữa quên chống cự, tất cả đều là trong tay phúc hải kiếm tự hành nhất lên một nước. trước mắt phát sinh hết thảy, triệt để phá vỡ lẽ thường. cùng dự đoán trong đó kém nhất kết quả, đều có nghiêng trời lệch đất khác biệt, hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối. Thượng vị yêu tộc, ma giao yêu vương huyết mạnh phức tạp, linh giác xuất chúng, cảm nhận được ngũ sắc kiếm quang bên trong lần chứa tràn đầy lực lượng ngoài, còn có mơ hồ áp. không riêng gì cấp bậc vấn đề, mà là linh hồn chỗ sâu tuyên cổ tồn tại, vĩnh viễn thoát khỏi không được. tại coi trọng nhất huyết thống yêu tộc trong đó loại này đến từ thượng vị yêu tộc khắc chế hiệu quả nhượng hai đầu yêu tôn di thuế dễ dàng sụp đổ nhưng liền chính thống nhất yêu tôn hậu duệ trong tộc đều tìm không ra đến loại này cấp bậc linh vật ngũ hành kiếm một cái nhân tộc lại là từ chỗ nào tới tay không đúng trên lục địa tiên kia nhân tài mới xuất hiện ngũ hành khổng tức đắc ý thần thông không liền là ngũ sắc thần quang nó lại vừa lúc chết tại nhân tộc hóa thần trong tay chẳng lẽ cái này mấy căn chân linh cùng nó có quan hệ ngũ hành khổng tức trở thành yêu vương thời điểm ma giao đã trở lại bắc hải ngay cả mặt mũi đều không có gặp qua cho tới giờ khác này mới liên quan lên tới đáng tiếp thì đã trễ nên đón nó chính là đẩy trời kiếm quang, rộng lớn hoa mỹ chân ý trước mặt ngũ sắc kiếm quang phô thiên cái địa, như là lâm vào vũ bùn, như thế nào đều sông không phá tầng kia trầm trọng vi mạn bắt đầu còn có thể nghe đến bên kia cựu đầu xà yêu vương cho ấy chuyển đến kiếm quang giao kích tấm thanh, phía sau lại càng đến càng xa, cho đến tại không, cùng ngoại giới đoạn liên hệ càng lún càng sâu, bị tràn trề không thể kháng cự vĩ lực gáp đến tầng dưới chót nhất năm. lấy thủy nhãn làm ranh giới, không trung sấm sét vang dội, mưa to như chú. bên ngoài trời quang và dạng, gió êm sóng lặng, cách thành hai cái thiên địa. một đầu ma giao hành tại trên mặt biển, mạnh mẽ yêu khu phía trên thành tổ họng. tựa như một cái bay hơi vải rất túi theo thủy nhãn xoay tròn huyết thủy đem bốn phía nhuộm thành xích sắc có khác một đầu cự xà sinh ra chín đầu nhưng mỗi cái đầu dán phía trên đều có một cái xuyên thủng lộ kiếm có thể từ cựu đầu xà đầu phía trên nhìn ra bất đồng tâm tình nhưng trốn không thoát kinh ngạc khiếp sợ mê mang đủ loại khúc cục, cũng may lấy trùng hư kiếm khí miệu sát cựu đầu xà nếu không cuộc chiến này còn thật không tốt đánh tống đỉnh lấy tay che miệng, mỗi ho khan một tiếng liền có đại cổ tiên huyết từ chỉ khe hở bên trong báo tố ra chúng hư kiếm cốt tại hắn trưởng thành con đường trải qua bên trong chân chính phát huy số lần đều không có vài lần lớn nhất tác dụng thành để thăng động huyền lục thần kiếm kinh tu luyện tốc độ thế nhân đều không biết được nó có thể giấu mười đạo trùng hư kiếm khí tại thể nội mỗi một đạo đều tương đương với tự thân một kích toàn lực lại bỏ qua phòng ngự chuyên phá các loại pháp bảo hầu như nhưng xem vì chân thật tổ thương khi đó đối mặt ngũ hành không tức bởi vì bản thân cảnh giới có kém tăng thêm ngũ sắc thần quang quá mức khoa trường căn bản không cho sử dụng ra cơ hội nhưng đồng dạng tu vi phía dưới mười đạo trùng hư kiếm khí đều xuất hiện trong nháy mắt oanh bạo cựu đầu xả tất cả đầu cuối cùng một đạo kiếm khí. thì xuyên thủng bụng của nó cướp đi cuối cùng một tia sinh cơ hoành hành bắc hải nhiều năm cựu đầu xa yêu vương liền dạng này mang theo phẫn nộ cùng khó hiểu thân vận tại này chỉ cần đối phó ma giao cuối cùng còn là bị cái này đầu liều mạng yêu vương lộng tương đối chật vật mất vừa tay bản mệnh phi kiếm đối với hắn ảnh hưởng còn là rất lớn cũng may quy tàng thánh thể càng đánh càng cường đặc tính sẽ không nhượng người thất vọng chính là mài đến mấy cái canh giờ phía sau phát hiện ma giao một cái sơ hở một kiếm phói mạng hào kiếm thật sự là hào kiếm người thân là kiếm linh nên có cựu thiên lãng nguyệt bắt hải chọc long chí khí hào hùng Chẳng lẽ nguyện ý đi theo một gã không thông kiếm đạo yêu tộc bên người? Bị ngũ căn chân linh phong tỏa đường đi, Phúc Hải kiếm tại thủy nhãn trên không như một con rồi không đầu giống như lung tung bay tới bay đi. Tống đỉnh nghỉ ngơi khẩu khí, đưa tay hướng cái kia cổ xanh thảm sóng nước sờ soạn, cảm thụ mênh ngông thủy hành chân ý Phúc Hải kiếm chỗ đến, cùng hải vực liền làm một thể, có thể điều động đại hải lực lượng. cựu đầu xạ yêu vương sau khi chết, nó liền làm bảng quan toàn trường mỏ cá, nếu không Tống đỉnh thật muốn đau đầu. Vạn Bối Quang Âm kiếm quân tọa hạ ngũ đệ tử, người mang quy tàng thánh thể, trùng hư kiếm cốt, lúc này đã là nguyên anh hậu kỳ. Như kiếm linh tiền bối không bỏ, có thể kết bạn phi thăng giới. Khoe khoan đại khí phi thăng há lại ngươi tiêu tưởng phúc hải kiếm dừng lại va chạm là cái cổ lao tang thương thanh âm giống trải qua thế sự biến thiên bất quá tư chất hoàn toàn chính xác tính toán cái không sai cái này mấy cái yêu tộc tiểu bối cùng ngươi không có cách nào so hóa thần vấn đề không lớn ngươi cái này ngũ sắc kiếm quang là cái gì thành cựu, lão phu đụng ở bên trên lại có âm thầm tim đập nhanh cảm giác sư tôn nói nên là tiếp cận thất gia yêu thần chân linh là nó lực lượng một suối mới có thể tại không trải qua tế luyện dưới tình huống có như thế như thế Tống đỉnh đã cầm đến phúc hải kiếm nội tâm sấm sét máy liệt trên mặt còn bình tĩnh như nước nếu là chỉ cực hạn với hóa thần tiên bối thật sự là coi thường trí hướng của ta, người trẻ tuổi liền nữa thích mơ tưởng xa vời, cùng ngươi giảng, lão phu gặp qua tuyệt thế kiếm tu nhưng không ít, toàn bộ cảm thấy có thể dựa chính mình phi thăng. chờ phi thăng đại biến mất, mới phát hiện quá khứ dễ dàng là có ngoại lực tương trợ, sai đem bình đại làm cá nhân năng lực. phúc hải kiếm lên mặt cụ non, bất quá nhìn tới hoàn toàn chính xác tư cách rất lao, ít nhất là từ thiên địa đại biến phía trước chuyển xuống đến ngũ giai phi kiếm. như ta là người mở đường, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, nhưng có sư tôn tại đằng trước mở thiên môn, tham khảo trong đó kinh nghiệm, làm cái người đến sau còn là có chút nắm chắc. chỉ cần thuận lợi hóa thần, liền khẳng định nhìn đến thấy quang âm kiếm quân phi thăng ngày ấy, đối với cái này tống đỉnh tin tưởng không nghi ngờ. mà căn cứ ghi lại, mỗi một gạ không dựa vào phi thăng đài tự hành phi thăng thành công đại năng, tại thuận lợi tiến vào địa tiên giới phía sau, đều sẽ đem cái kia không gian thông đạo củng cố mấy trăm năm gần ngàn năm. sau này đoạn này thời gian bên trong, còn có người bằng này phi thăng, thành công tỷ lệ liền muốn lớn hơn một ít. chỉ là thiên địa đại biến phía trước, mọi người đều đi phi thăng đài, không ai cần mở rộng ra thiên môn cơ duyên. thiên địa đại biến sau đó, mỗi cách mấy vạn năm khả năng mới có một vị tu tới hóa thần viên mãn có thể khiêu chiến phi thăng tu sĩ. liên tính tương đối ổn định không gian thông đạo xuất hiện cũng không có thích hợp nhân tuyển, tựa như thiên phạt phong chủ, băng phách tiên tử, ngao lão long cộng đồng phi thăng địa điểm, tuyệt đối là cực giai phi thăng thông đạo. nhưng tu tiên giới tại thiên phạt phong chủ sau đó, liền một cái tiếp cận phi thăng hóa thần đều không, chỉ có thể trơ mắt nhìn mở thiên môn cơ duyên bỏ qua, lại dần dần thành phổ thông phi thăng thông đạo. ngươi ngược lại đối ngươi cái kia sư tôn càng có tin tưởng. phúc hải kiếm bất đắc dĩ rung chút kiếm quang không còn nói chuyện, xem như chấp nhận tên này kiếm chủ. trên thực tế, cái này đã là nó từ bắc hải bên trong thức tỉnh qua tới mấy vạn năm bên trong, nhìn thấy tư chất xuất sắc nhất kiếm tu. Liên Tính Tống đỉnh không tương cầu, Phúc Hải Kiếm cũng sẽ có nhất định nhận chủ khả năng. Đó là tự nhiên, ta lo lắng chính là Sư Tôn tu luyện quá nhanh, phi thăng sau đó thiên môn duy trì liên tục thời gian bên trong tu không đến hóa thần viên mãn. Tống đỉnh tự dễ mỉm cười một tiếng, nghĩ đến lần trước đi bái kiến, mới biết được Sư Tôn đã hóa thần trung kỳ thật lâu tin tức. Cái loại này lực rung động, cái loại này cực lớn thất lạc tâm lý, thiếu chút nữa liền nhượng hắn tâm thái mất cân bằng. Liệt kê từng cái tu tiên giới hóa thần tự chuyển bản tay, hoặc môn nhân đệ tử lưu lại bút, đều có thể nhìn đến cả đời dừng lại tại sơ kỳ mới là hóa thần trạng thái bình thường. Nay cũng là vì sao? những cái kia hóa thần đại năng có như thế nhiều nhàn rỗi thời gian đi phát triển tu tiên bách nghệ đi nghiên cứu thần công diệu pháp đại đạo bế tắc lại cố gắng tu luyện đều đột phá không được đệ nhất trọng quan tự nhiên rất nhiều người liền buông tha điều này mặc kệ thiên địa đại biến trước sau đều không có nhiều ít cải biến phía trước hóa thần sơ kỳ liền đầy đủ leo lên phi thăng đài sau đó hóa thần viên mãn là thế nào đều đụng vào không đến cao phong 200 tái mà sinh một cấp tại hóa thần giai đoạn quá khoa trương chiếu cái này tốc độ lại qua mấy trăm năm sư tôn liền muốn chuẩn bị phi thăng khả năng hắn mới vừa vạn hóa thần nhưng ngẫm lại vạn cổ đến nay cũng độc quang âm kiếm quân một người liền thoại bỏ khúc mắc không đáng phiền não chỉ cần làm tốt chính mình thân là sư tôn đệ tử liền so người bên ngoài có càng nhiều khả năng tính ngoại trừ nhân sinh thanh thứ nhất ngũ giai phi kiếm mặt khác thu hoạch cũng là khá lớn trở về phía sau phải mời sư tôn giúp ta nhìn xem như thế nào lợi dụng mới là tốt nhất hai đầu yêu vương khổng lồ thân thể đều bị tống đỉnh thu vào giới vực trong đó chính là hai tòa phong phú bà khố không để đã tới tay phúc hải kiếm thủy nhãn phía dưới khẳng định tất dấu ma giao nhất tộc nhiều năm như vậy tiếp xúc liền tính phân tán nhiều tòa bà khố nơi này khẳng định là chiếm so lớn nhất nhất địa càng lớn thu hoạch thì là bị ngũ sắc chân linh thu lên tới cái kia hai đầu ngũ gia yêu tôn di thuế, không biết bắc hải yêu tộc là dùng thủ đoạn gì nhượng yêu tôn chân thân bất hủ, không có quay về trong thiên địa. nghĩ đến còn là hai châu thiên địa pháp tắc khác biệt tạo thành, chỉ là so sánh với tây hải, huyền châu nơi đây cùng tổ châu càng thêm tiếp cận, hầu như nhìn không ra khác nhau. tổ châu sớm chút thời điểm, ngũ gia yêu tôn sau khi chết khẳng định không phải tình huống này, nếu không hiện tại tu tiên giới những cái kia ngũ gia yêu thú tài liệu từ đâu mà đến? nhưng dạng này hoàn chỉnh, thậm chí cùng khi còn sống trạng thái hầu như nhất trí ngũ gia yêu khu, tại tổ châu khẳng định là độc nhất phần tồn tại. này hai người thật gác độc tâm tư. lại mang tự bảo yêu tôn gì thuế ý tưởng, lại qua mấy tức liền không thể lội chuyển, cũng may rơi vào ngũ sắc chân linh soát ra thần quang thế giới bên trong, hết thảy đều bị một lần nữa đắp nặn, vốn có trạng thái tiêu trừ thanh linh, Tống đỉnh thần thức cảm ứng một chút ngũ sắc chân linh bên trong di thuế, phát lên một hồi nghĩ mà sợ, nếu không phải sư tôn tưởng chu toàn đem ngũ sắc chân linh cho mượn, hôm nay tám thành muốn vẫn lạc tại này đang chuẩn bị thu hồi ngũ sắc chân linh, ngạc nhiên phát hiện ngũ sắc quang quyển lung lay nhoáng một cái, sừng sững bất động, mới phản ứng qua tới, bám vào ở bên trên sư tôn thần niệm bị dùng đi bốn đạo, còn sót lại một phần năm tại nâng đỡ chân linh, lại lấy quá khứ lao ánh mắt đối đãi tự nhiên ngự sử không động chẳng lẽ ta liền dạng này bị nuốt nơi đây chờ đợi tin tức chuyển về trong tông lại đến người cứu trợ tống đỉnh xấu hổ và phần do dự ở giữa lại nghĩ tới một cái biện pháp hắn đã là nguyên anh hậu kỳ khi đó hóa anh lúc có động thiên tri môn dị tượng đã có đem giới vực thăng cấp làm động thiên hình thức ban đầu tư cách về phần thăng hoa linh vật hắn càng quét bắc hải yêu tộc năm đó lại hưởng huyền châu chia lãi còn thật sẽ không thiếu cái này có động thiên tri lực tương trợ chí ít có thể khé động hai căn lại nhượng phúc hải kiếm chịu xuống một căn còn lại sư tôn thần niệm phát huy gian nan vất vả chút tổng có thể trở lại lạng kha sơn dạng này một phen tính toán mới tính toán giải tống đỉnh nan đề năm phó chấp sự nói hắn đem phát hiện hai quyển cổ tịch giấu ở tam xuyên bờ sông nên liền ở phụ cận bạch Chiêu thanh chiếu vào trong tay một trương phát hoàng bà vẽ đi vào một đầu chạy xiết sông lớn phía trước từ phó đông hải tăng lễ phía trên trở về không hiểu nổi thu một phong di tin rõ ràng hai người quan hệ còn không có mật thiết đến loại này trình độ lấy ra truyền linh mục thuật đảo qua thư tín xác định bên trên không có độc tố cùng cam chế mới đem nó mở ra nguyên lai like phó đông hải lúc tuổi còn trẻ từng được hai quyển cổ tịch bên trong nội dung cùng hóa anh tương quan nói là có thể thật to để thăng hóa anh tỷ lệ chỉ là lai lịch bất chính, là hắn cùng vài tên tán tu cùng nhau du lịch, tại bí cảnh bên trong cộng đồng thu hoạch. kết quả ly khai thời điểm phát hiện cổ tịch chân quy trình độ vượt quá tưởng tượng, tàn niệm dâng lên ám xuống nộp thủ, đem đồng bạn giết chết, một người giấu xuống cổ tịch. cũng bởi vậy không dám đem cổ tịch nộp lên trên tông môn, sợ bị tông môn hỏi ra sơ hở. thanh phong tông pháp lệnh bên trong đối cấp tu là thâm ác ghét tuyệt, không người dám phạm cấm kỵ. kết quả tư chất có hạ, cả đời kết đang đều có khoảng cách, đừng nói dùng lên hóa anh bí thuật. thằng đến trước khi chết, đều phóng không xuống cái này lương đeo cả đời sự tình. sở dĩ lựa chọn cùng bạch chiêu thanh kẻ rõ. là bởi vì thứ vụ điện bên trong có người ngấp nghẽ hắn ra tài phó thác cho đồng liêu phóng không xuống tâm tin tưởng bạch thị đệ tử phẩm hạnh cùng thân phận sẽ không làm ra chiếm đoạt hắn tư tàng hành vi chỉ câu bạch chiêu thanh khải ra cái này hai quyển cổ tịch phía sau mặc kệ tự hành tu tập còn là nộp lên trên tông môn có thể đổi tới một cái hứa hẹn bảo vệ phó ra đến lại ra hai gã trúc cơ tu sĩ thời điểm bạch chiêu thanh không có ngờ tới phó đông hải là dạng này người bất quá người chết là lớn tăng thêm thực có như thế thần kỳ hóa anh bí thuật đối toàn bộ tông môn mà nói đều là chuyện thật tốt suy tư trong chốc lát liền theo trên thư vị trí xuất phát bất quá hắn còn là lưu lại cái tâm nhãn, tại chính mình trong phòng lưu lại cái ghi chép, giao đại sự tình đầu đuôi cùng đi về phía, cũng dặn dò trước người phục thị đạo đồng, nếu như 7 ngày sau chính mình không có trở về, liền đi cáo chi lệ chân quân. lệ quy chân là số ít mấy cái biết rõ bạch chiêu thanh chân thật thân phận người, được tin phía sau tự sẽ đến trong phòng dò xét, liền tính có mai phục chờ chính mình cũng có thể trở đến cứu binh. hơn nữa hắn biết rõ bản thân lão tổ tông lưu thủ đoạn tại trên thân, chính mình kết đan sau đó không bao lâu quang âm kiếm quân liền tự mình triệu kiến, tương đạm nửa canh giờ, trong lúc có nhiều dặn dò, nghĩ đến sẽ không nhượng phủ phong bạch thị duy nhất kết đan tu sĩ. dễ dàng chết như vậy đi. cái này mới là bạch chiêu thanh không sợ trong thư nội dung có lừa dối căn bản nguyên nhân. bờ sông của đá hướng đông bảy bước lại lội nước ba khuê tức là tàng thư chi địa. bạch chiêu thanh ngồi sổn xuống thân thể đang muốn đào ra lòng sông đỉnh đầu liền có một phiến bóng mở đánh nút lại. vô thanh vô tức như là từ hư không bên trong đột nhiên xuất hiện đang muốn đem hắn nuốt vào trên thân huy hoàng kiếm quang sáng lên có đạo nhân hình quang ảnh bổ ra bao hàm sâm la vạn tượng một kiếm. liên tính nguyên anh viên mãn đều rất khó đón lấy cái này kiếm. Ngay tiếp lời nói chín thành là trọng thương sắp chết kết quả. chương bảy thập địa phong đô. Chương 789, Thập Địa Phong Đô. Hắc ảnh bên trong một tiếng khinh thường hừ lạnh, một đạo mơ hồ kiếm quang chẳng xuống, lại trái lại đem thần niệm vân thân áp chế. Vô biên ác niệm theo kiếm quang tràn ngập, Bạch Chiêu Thanh trực tiếp mất đi, sinh tử không rõ. Huy hoàng kiếm quang tuy là ngoan cường, bị dập tắt sau đó lại có tinh tinh chi hỏa châm lại, trung quy không thành khí hậu. Dường như đến từ càng cao cấp độ lực lượng, đem nó triệt để nghiền nát. Hắc ảnh rối ra một cái xúc tu, đem Bạch Chiêu Thanh cuốn đi, trong nháy mắt chi gian liền không có tung tích. Mười hơi sau đó, có một đoàn lôi mang xuất hiện tại này, tán thành một trường cực lớn lôi võng, cái sản giống như qua lại lượn hai vòng. chỉ là không thu hoạch được gì, lại phục vì lôi mang, chợt hiện hướng lạng kha sơn phương hướng. chỉ còn tam xuyên hà, còn như cái gì đều không có phát sinh một dạng, như cũng dọc theo đường sông chạy suối năm. thiếu hoa đầu tiên, lôi mang nhảy động, tử vi huyễn lôi kiếm trở lại bạch tử thần trên tay. mười hơi trong vòng, giải quyết ta một luồng thần niệm cũng thông dòng tối lui. cái này trên đời còn có không vì ta biết hóa thần tồn tại, lại muốn cùng ta là địch. mặc dù chỉ là một luồng phân thần, cũng có thể nhẹ nhõm thắng qua chín thành chín đại chân quân, có thể tốc thắng còn không lưu vết tích, liền ninh điểm khí tức đều không có lưu lại, ngoại trừ hóa thần hắn không tin có nguyên anh có thể làm được. từ cảm ứng đến lấy khiên cơ cấm pháp phân ra thần niệm bị hủy đến lui ra tu luyện trạng thái lấy không chỗ nào không có hàng lâm năm nghìn dặm bên ngoài tam xuyên hà hắn chỉ dùng mười hơi thời gian nhưng dạng này tốc độ đều không thể cứu xuống bạch chiêu thanh hóa thần thiên kiếp vô pháp che lấp tu tiên giới bên trong tưởng không muốn người biết độ kiếp độ khó thật lớn nếu như đi những cái tiêu người ở hy hữu tới xa xôi địa phương thiên kiếp động tĩnh là truyền lại không ra nhưng lại không thỏa mãn cơ bản nhất ngũ giai linh địa điều kiện tu tiên giới bên trong lại có nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái tông môn còn có nhà tinh nghiên tinh tượng thôi diễn đại sự tông môn theo bọn hắn thuyết pháp Phàm có tu sĩ trùng kích hóa thần đều sẽ phản ứng đến tình tượng phía trên. Như thất bại, ánh sao mẫn diệt, không người để ý như thành công, ánh sao chiếu rọi mỗi một thốn đại địa, đăng nhập sao cẩn. Cầm phía sau kết quả rút lui, bọn hắn phỏng đoán sát suất chúng rất cao, hầu như mỗi danh đại chân quân dẫn động hóa thần tiên kiếp đều bị nhà nó báo trước đi ra. Mà hắn hóa thần mấy trăm năm, những cái kia nấp trong động thiên bên trong sống tạm hóa thần cũng nên ép khô cuối cùng một dọn thọ nguyên. Còn nữa, kinh lịch A tu la cổ ma cùng Bát hoang kiếm quân sự tình, còn có hóa thần nguyện đến trêu chọc hắn mới là kỳ quái nhất. Hóa thần chi gian nổi lên xung đột, chỉ cần không có cách nào hình thành ép chi thế. qua lại dây dưa mấy lần, thọ nguyên trôi qua liền muốn lấy trăm năm tính, cái này mới là đến hóa thần cảnh giới, mọi người đều biến thành khắc chế hữu lễ, rất ít ra tay nguyên nhân. trừ phi chuyện liên quan không chết không thôi đại đạo chi tranh, khắc cốt minh tâm, mười thế không muộn huyết hải thông cửu, bình thường khí phách chi tranh, môn nhân đệ tử cùng ngoại giới lợi ích chiến đấu, không có hóa thần sẽ vì đó ra tay. nếu không, hóa thần tu sĩ đừng nói thọ hai nghìn, liền tính lật cái lần đều rất nhanh tuyệt quệ. năm đó thiên phạt phong chủ lấy kinh thiên vĩ địa chi năng, ngồi vững vàng tu tiên giới đệ nhất nhân vị trí, chính là bởi vì hắn thật sự có không tiếp đại giới giới tình huống kích sát mặt khắc hóa thần bản sự. giao ra đại giới còn không đến mức nhượng hắn trực tiếp thọ tẫn cái này mới là thiên phạt phong chủ lực uy hiếp sở tại mà bây giờ bạch tử thần thực lực phía trên đã còn hơn cái trước lại càng thêm tuổi trẻ ý vị có thể thừa nhận đại giới càng lớn chiêu thanh chính là một gã cái đan lại nhượng hóa thần ra tay rõ ràng chính là hướng về phía ta đến chớ nhượng ta tra được sau lưng là ai nếu không chân trời góc biển truy sát đến cùng bạch tử thần ánh mắt băng hàn không có quên tu tiên giới bên trong tồn tại một gã thần bí đối đầu từng kích động thanh đăng la hàn đến mưu hại chính mình bạch chiêu thanh mất tích cực lớn khả năng là cùng một người ra tay vừa vạn thù mới hận cũ cùng nhau tính sổ. Bạch Lao tổ một tiếng ra lệnh, Lạng Kha Sơn lập tức phát động lên tới, nội bộ tiến hành một phen chán rõ. rất nhanh, liền có từng đầu manh mối tập hợp lên tới, chỉ đến hắn trước người. Bạch Triêu thanh lưu tại trong phòng thư tín, thứ vụ điện chấp sự phó Đông Hải tăng lễ, thứ vụ điện trưởng lão không thứ đồng dạng mất tích. ngày ấy tăng lễ phía trên có đệ tử nhìn thấy giữa hai người từng có nói chuyện bốn. từng có sự tình, nhộ thứ vụ điện không thứ thoáng một phát thành cao nhất hoài nghi đối tượng. sư tôn đã mở quan tài điều tra phó Đông Hải thi hải, đích thật là thọ tận mà chết, không có ngoại bộ bị thương hoặc trúng độc dấu hiệu. lệ quy chân quỳ tại bên hồ trong lòng tiêu khổ. loại này sự tình phát sinh tại lạn kha sơn thuộc hắn thật tỏ thất trách thực tế bạch triêu thanh từ hắn chăm sóc cái kia không thứ thăng nhiệm trưởng lão còn là hắn phê chuẩn nếu như không thứ là bị bắt đi hoặc sát hại còn hảo chút nếu là chủ động phản bội tông đầu địch đối thanh phong tông trên dưới mà nói đều là một hồi đại địa chấn liên trưởng lão một cấp môn nhân đều bị thẩm đấu còn là thanh phong tông dạng này chính ở vào nhanh chóng tăng lên kỳ nói rõ tiền đổ vô lượng tông môn chấp trưởng tông môn người tất nhiên muốn gánh vác trách nhiệm này đến không biết trưởng lão hội bên trong sẽ bị liên lụy ra mấy người nên đón một hồi đại tẩy bài chuyện liên quan bạch lão tổ quản ngươi cái nào phái đi ai đường đi đi lên. đều là vô dụng công, khuôn thứ cùng phó Đông Hải cuộc đời toàn bộ đều chỉnh lý hảo, hai người quan hệ mất thiết, từ ngoại môn đệ tử giai đoạn đã quen biết, cùng nhau du lịch qua địa phương, đáng giá chú ý có duyên hải gần nào, tây vực thập địa phong đô, trung vực địa mẫu độc tiên, lệ quy chân rõ ràng hạ khổ công, không chỉ riêng là chờ bên dưới người góp nhặt tư liệu đưa tới cửa, nhưng chiêu thanh sư điện tại trong thư theo như lời hóa anh bí thuật, ta cùng tô sư muội tìm khắp tam xuyên hà đều không có phát hiện, từ cuộc đời đến xem phó Đông Hải cũng không có thời gian đi trung vực bí cảnh thu hoạch cái kia hai quyển cổ tịch, cực lớn khả năng trên thư nội dung là giả, thậm chí phong thư này đều không phải hắn đi. Thập địa phong đô, bạch tử thần thần sắc khẽ động, tưởng đến vị kia quỷ tôn. Thập địa phong đô vị kia quỷ tôn là ngũ giai âm thần, nhưng bởi vì có rất nhiều hạn chế, rất ít đem hắn tính vào hóa thần. Mặt khác hóa thần chân thật giới ra tay, là trôi qua thỏ nguyên. Ngũ giai âm thần ly khai quỷ vực, tu luyện phía trên trọng đại chỗ thiếu hụt gặp gỡ khắc chế thần thông, thậm chí có khả năng sẽ bị nguyên anh tu sĩ giết chết. Nhưng bất luận như thế nào, đều là hóa thần cấp bậc. Nếu là hắn ra tay, đánh bại thần niệm phân thân liền nói đa thông. Hơn nữa nói quỷ tôn một mực tiềm cư không ra, chính là vì phá giải âm thần trên đường thiên sinh chỗ thiếu hụt. nếu là bị hắn tìm đến phương pháp, thực lực nhất định là đột nhiên tăng mạnh. mặt khác, tại triêu thanh sư điệt trong phòng chỉ tìm đến cái này trương phong thư, còn lại thư tín không thấy tung tích, xác nhận bị tiếp thân mang theo. lệ quy chân lại trình lên một trương phong thư. bạch tử thần dẫn mười sợi thanh thú khí tức tụ họp tại hai mắt, kích thích đồng tử đông dương phát triển lớn, một cái chớp mắt chính là trăm ngàn cái thế giới sinh diện. quá cường Thánh thú khí tức nhộn trong mắt mọc ra vài con lục thủ lung tung chảo lấy. có một cái thậm chí bắt lấy chính mình ánh mắt, dùng sức đè ép liền muốn vỡ vỡ. lại có hai căn cổ thụ đống nhiên xông ra, dễ gây hướng vào phía trong lan tràn. kết thành một chương mảnh mạng lưới, giống như là muốn thâm nhập đầu. đốt. bạch tử thần quát chói hai một tiếng, đem trúc long âm dương đồng thúc dục đến cực hạn, miễn cương tiêu hóa những này thánh thú khí tức đủ loại dị tượng, lại nhanh chóng thu lại, giống như vừa rồi chỉ là một màn ảo giác. nhưng hắn trong nội tâm rõ ràng, nếu như không phải vẹn vẹn hấp thu thánh thú khí tức, mà là mở ra tinh thạch đem cái kia giọt thánh thú tinh huyết chân chính đặt tới trước mặt, vừa rồi cái kia khủng bố một màn khả năng liền sẽ trở thành sự thật, rốt cuộc vãn hồi không được. có lẽ chờ chính mình leo lên luyện hư, mới có thể cân nhắc trực tiếp hấp thu thánh thú tinh huyết bên trong lực lượng có thể thực hiện tính. bị ngoài định mức ra chỉ trúc long âm dương đồng nhìn chăm chú vào phong thư nguyên bản lại phổ thông bất quá một chương giấy phong tại hắn trong mắt không ngừng biến hóa rút lui trở về một chương giấy trắng lại lui thành một đốn phơi khô linh thảo cuối cùng hoàn nguyên thành mấy điểm vi bạch linh quang buông ra chói buộc vi bạch linh quang bay lên không trung kiên định hướng phía tây phiêu đi tây vực chẳng lẽ thật sự là thập địa phong đô bạch tử thần đóng lại có chút đau đớn chết lặng hai mắt tiến triển thuận lợi mà có chút không dám tin tưởng bất qua trúc long âm dương đồng tại hắn trên thân có truy bản tố nguyên trí năng có này dấu hiệu nói rõ phong thư nơi phát ra hoặc thư tín bản thân ngay tại tây vực đối phương tính toán không đến này môn thần thông xem nhẹ phòng bị cũng có khả năng chú quang nhà đã chậm rãi mở ra lệ quy chân đứng núi chịu xảo, tựa như nhìn thấy một đầu sông dài nên diện vào tới thật ở trong đó sáng ngời lắc lư lay động cảm thấy chính mình nhỏ bé không nơi nương tựa lại tập trung nhìn vào, trước mắt rõ ràng không có vật gì thập phần bình thường một bế quan liền mấy trăm năm so mà vượt ra nhân sinh quá khứ tu luyện thời gian tổng số Bạch Tử Thần hướng phía trước nhảy ra bước này thời điểm lại có một loại thương hải tăng điển cảm giác mấy trăm năm không để ý thế gian vẹn vẹn dựa vào thần niệm phân thân mấy lần cơ hội ra tay được hắn đối với ngoại giới có loại lạ lẫm cảm giác dẫn ta nhập đúng cái kia liền muốn nhìn người cái này chỉ vào gốn có đủ hay không rắn chắc sẽ hay không bị nó no bạo vươn tay một chiêu đáy hồ 12 hai thanh phi kiếm xuống ra hợp thành một tuyến nối đuôi nhau trở lại vô thượng thanh phi kiếm hạ bên trong cách biệt chân thật giới mấy trăm năm Bạch Tử Thần đều cho rằng chính mình muốn một đường thuận lợi tu luyện đến hóa thần viên mãn nhưng đã có người không muốn cho hắn cái này cơ hội cũng không phải là không thể sớm xuất quan. Hắn ha có thể là bởi vì mấy chục năm tu luyện thời gian, liền hạn chế lại bước chân người đối bạch triều thanh hắn chỉ có vài mặt ấn tượng, nhưng làm vì bạch cửu an hậu nhân, phù phong bạch thị cái này nhất mạch kỳ thật là hắn đối đại bá tình cảm ký thác đại bá trước mộ, từng lập xuống lời thề, tuyệt sẽ không nhượng hắn cái này chi đoạn hương khói truyền thừa. Thật không dễ dàng ra cái có cơ hội hóa anh đệ tử, hắn có thể cho phép người khác đem hắn hại, lại giấu tại chỗ tối người này năm lần bảy lượt tính kế chính mình, lần này càng đối người bên cạnh hạ thủ, muốn nói vẹn vẹn là vì bắt đi một gã kết đăng tộc nhân trả thù quang âm kiếm quân như vậy thiện tầng lý do, hắn mới sẽ không tin tưởng. nếu là không thể nhất cử diệt trừ một mực có dạng này một cái bóng mờ bên trong địch nhân cũng là phiền muộn không thôi cũng nên nhượng tu tiên giới lần nữa lắng nghe quang âm kiếm quân đại danh miễn cho đại tân sinh đều quên lãng hắn bản sự năm tâm niệm vừa động thiên ngai chỉ xích đây đối với bạch tử thần mà nói còn có một chút khoa trương nhưng triệu du bắc hải mộ thương nô miêu tả phóng tại hắn trên thân đã không chút nào quá đáng lạng kha sơn đến thập địa phong đô giữa đường khoảng cách đâu chỉ trăm vạn dặm tự liền rất nhiều nguyên anh chân quân rèn luyện đều sẽ không lựa chọn dạng này xa địa phương khung thứ cùng phó Đông Hải hai cái chúc cơ đệ tử, lúc tuổi còn trẻ liền theo thương đội đi qua dạng này xa xôi địa phương mới đáng giá hoài nghi. Một ngày sau đó, hắn đã đi tới trong truyền thuyết thập địa phong đô, nơi đây âm khí xâm hàn, một đầu khúc chiết hướng phía dưới thông đạo, không biết thông hướng phương nào. Này đầu thông đạo phía trên trải rộng bạch cốt, âm lãnh sắc khí, tại vách núi trên mặt đất đều kết ra thần băng, hàn ý trực thấu tâm linh. Tu vi thấp chút, vẹn vẹn tại lối vào lấp lư đều sẽ hàn khí nhập thể, được trận trước bệnh nặng. Tu tiên giới không phải không người đối thập địa phong đô hiểu kỳ, nhưng dạng này nhiều nguyên anh chân quân, tốt nhất một cái là thâm nhập tám nghìn cuối cùng bỏ xuống lục thân chỉ còn lại nguyên anh chật vật chạy trốn. mặt khác nguyên anh liền cái thành tích này đều không có làm đến, đều là lướt qua liền thôi. cổ cổ hát phong từ tầng dưới chốt nhất tạo đến, mang đến quỷ khóc sói chu cùng vô tận tà ý, chỉ hướng không thay đổi. phong thư còn là chỉ vào nơi đây có nó liên quan chi vật. chẳng lẽ thật sự là quỷ tôn ra tay, bắt đi chiêu thanh? bạch tử thần lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này chỉ hướng tính quá rõ ràng chút. bất quá đều đã đến trước mặt, không đi một chuyến xác minh nghiên cứu khẳng định sẽ không bỏ qua. bạch tử thần mời phong đô quỷ tôn ra mặt gặp mặt, mở miệng nhẹ giọng nói ra, cũng không văng Thanh âm theo thông đạo tầng tầng truyền lại, dù là hướng lòng đất thông hành vạn trượng, mười vạn trượng, như cũng có thể rõ ràng nghe đến. Liên hô ba lần, đợi nửa canh giờ, không thấy một gã quỷ tu lộ diện. Ngươi không ra đến, chỉ có thể từ ta ra tay mời ngươi xuất hiện. Bạch tử thần tùy tiện ngồi lên một khối hắc thạch, rút ra một thanh lạc bảo kim tiền kiếm, hướng về thông đạo bên trong chém đi. Kim tiền kiếm quang chiếu rọi hắc ám, không ngừng thâm nhập, chiếu sáng ngập trong dưới đất thế giới. Có toàn thân tái nhợt cương thi, ngồi ở một tòa người chết trong hố, cư nhiên bày ra một bộ đạo sĩ tu luyện dáng vẻ, tại phun ra nuốt vào âm lãnh tử khí. Có thể thấy, hắn nhục thân không ngừng Mơ hồ có ấu quang nổi lên, biến thành càng thêm cường đại. Như là loại này tương thi, đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn, bị kiếm quang toàn bộ soi sáng ra. Có chút còn đắm chìm tại tu luyện bên trong, có chút bị kiếm quang quấy nhiễu, bốn phía hoảng loạn chạy trốn. Lại hướng phía dưới mấy trăm trượng, kim quang tiền ảnh soi sáng ra chính là từng tên một tu hồn, nam nữ già trẻ đều có. Phần lớn đóng chặt lại hai mắt, sắc mặt trắng bệnh, chẳng có mục đích tại phụ cận du đãng. Chỉ có tử khí bạo phát, hình thành quỷ tinh xoáy phiến thời điểm, mới có u hồn biểu hiện ra từng điểm linh trí, vị vật ấy nhau nhau đánh đập tàn nhẫn. Một đường hà hành, không biết đến mấy vạn trượng sâu lòng đất. Xuất hiện một tòa rộng lớn bình nguyên, dưới chân bùn đất đỏ sợm, đỉnh đầu mây đen kết thành vòng trời. Từng giây từng phút đều có âm phong quỷ khóc, hết đợt này đến đợt khác, gọi người ra đầu du lên. Phương viên mới dặm, tùy ý có thể nhìn thấy ven đường cô hồn giã quỷ, nhìn thấy đỉnh đầu kim quang toàn bộ đều đầu giảm xuống đất rắn tại mặt đất, không dám nhúc đích. Thật kỳ quái khu vực, không giống động tiên, lại cùng chân thật giới có chút bất đồng, cái này chính là Thập Địa Phong độ ư. Bạch tử thần chân thân không tới, vẹn vẹn lấy không chỗ nào không có kiếm quang cảm thụ biến hóa, cảm xúc khẳng định không sâu. Thế nhưng loại không gian phía trên rất nhỏ biến hóa, còn là chạy không khỏi linh giác của hắn. chẳng lẽ thực có cái gọi là địa phủ minh giới nhưng nơi đây rõ ràng chính là thái bạch kiếm tông một chỗ động thiên diễn hóa mà đến chỉ là trải qua biến thiên mới thành quỷ thành có lẽ là khi đó động thiên tính chất ngả thủ mới làm đến thần dị hướng phía trước chăm dặm, gặp được một loạt nguy nga tường thành một tòa cao vút trong mây thạch bia nhảy vào tầm mắt thạch bia bên trên dung điệu lục viết phong đô thành ba chữ to đến lúc này còn muốn tránh ta không thấy bạch tử thần đã cảm nhận đến trong thành cái kia cổ cường đại khí tức âm linh lạnh lạnh cùng trước mặt này tòa quỷ thành hòa làm một thể mắt thấy quỷ tôn người tại trong thành lại tránh mà không thấy trong lòng đối kia hoài nghi sâu thêm mấy phần hắn nhưng là cùng phong đô quỷ tu đánh qua giao tế, khi đó Thanh đăng La Hán sự tỉnh phía trên có ăn ý tại cho thấy thân phận phía sau còn mặc kệ không để ý tới, như thế nào đều nói không đi qua. Chương 790, Thật giả quỷ tôn. Chương 790, Thật giả quỷ tôn. Tránh mà không thấy, há lại đại khách chi đạo. Bạch Tử Thần mở hai mắt ra, hai cái đồng tử âm dương lưu chuyển, nở rộ ra thâm thúy thần quang, đâm thẳng thông đạo trong bóng tối. Tất cả hắc ám, tất cả hư ảo, đều tại này đôi mắt phía dưới không chỗ nào che giấu, tựa hồ nhìn đến xa xôi quỷ thành cung điện. Tay phải rút ra Nam Minh Ly Hỏa kiếm, nhẹ nhàng hướng phía trước một đường. tượng trưng cho vô cùng nhiệt độ cao xích luyện khu đi dùng quanh hàn ý thoáng qua xuất hiện tại thập địa phong đô chỗ sâu nhất hướng về thạch địa oanh đi chưa cần thân liền nốt không khí khúc chiết nồng đậm quỷ khí tứ tán bạch tử thần xa không toàn lực ra tay chỉ dùng một thanh ngũ giai phi kiếm tiện tay kéo lê thứ nhất bạch chiêu thanh hạ lạc không rõ miễn cho ngộ thương hoặc oan uổng quỷ tôn thứ hai mỗi thêm một phân lực có thể cảm thụ đến từ thiên địa đại đạo của nhiều ước thúc thật không dễ dàng tu trở về thọ nguyên nhưng không tưởng cứ như vậy đưa ra ngoài Liên là như thế cũng tương đương một gã bình thường hóa thần trung kỳ toàn lực ra tay tiêu chuẩn tăng thêm nam minh ly hỏa kiếm bình ly hỏa chi tinh mà sinh là khắc chế nhất quỷ tu dưới tình huống bình thường ngũ giai âm thần không có khả năng chống đỡ được đương nhiên thập địa phong đô cùng loại bí cảnh lại không phải bí cảnh đối quỷ tu có sân nhà gia trì liền không biết tăng phúc trình độ bao nhiêu có thể hay không chống đỡ qua tiên thiên hoàn cảnh xấu năm nguy nga cổ lão tưởng thành sau đó là từng toàn rộng lớn đại điện tiên lặng uy mắng lộ ra tuyệt đối trang nghiêm túc mục từ đầu tới đôi đều là không mang theo một kia dị sắc thâm hắc tựa như có vật sống lẩn thân trong đó vô số bóng mở tại điện phía trên hoạt động trung tâm nhất một tòa đại điện, minh khắc ba cái lớn chừng cái đấu chữ viết, nhưng bị tầng tầng hắc vụ bao bọc, nhìn không rõ lắm. trong điện tầng tầng bậc thang tăng lên, cao không thể chạm, chỗ cao nhất đều tựa như vượt qua điện đường đỉnh. có gã thân hình gầy gò nam tử chắp tay đứng, mặc màu mực cồn bảo, thập phúc quỷ thần hình vẽ trái phải đối xứng, trên dưới giao thoa phân bố. khí tức như biển như nhạc, thân thể mỗi một thốn đều tại cùng ngoại giới phát sinh lẫn nhau, mạnh như lông châu xám xịt từ cồn bảo phía trên diễn ra, lại từ ngoại giới tiến vào. rõ ràng không nói một lời, không có động tác, lại lấy thể nội khí tức phẩm phẩm ảnh hưởng cả tòa quỷ thành hắc vụ phát triển không cần nhiều lời. có thể biết rõ người này tức là nơi đây chỗ tể tôn chủ thật không lộ diện quan âm kiếm quân nhưng không phải chịu thua thiệt chủ chỉ sợ sẽ không dễ dàng rút đi vô diện phán quan đứng ở thấp hai cấp trên một thang lo lắng hắn làm vì thập địa phong đô đối ngoại người phát ngôn thường hành tàu tu tiên giới nhất cái khác thân phận là tinh cung tiên đồng tinh quân khi đó thanh đăng la hàn ý đồ đem thập địa phong đô kéo vào hắn trận doanh bên trong vô diện phán quan quả quyết tự tuyệt còn trái lại cho bạch tử thần cung cấp tình báo cho nên về sau tại tu tiên giới bên trong rất hiếm có lạng kha sơn hồi quỹ chính là bởi vì như thế Vô diện phán quan đối quang âm Trần Quân tính tình so những người khác muốn lý giải nhiều ân đoán rõ ràng, thì ác biểu hiện vô cùng trực tiếp. Từ cùng hắn có giao tình mấy nhà tông môn liền có thể nhìn ra, đều bị nâng lên không dám tưởng tượng vị trí, thời gian trôi qua thoải mái vô cùng, mà có kiểu đoán đối tượng, một ngày thảm qua một ngày. Giống cái kia Hắc thị, quá khứ ngầm đệ nhất đại thế lực, không biết nhiều ít tu sĩ ngưỡng nó hơi thở cầu sống. Tại cùng quang âm kiếm quân nổi lên xung đột phía sau, trục phân liệt quay về mấy chục cái độc lập thân thể. Yêu liền sau lưng chỗ dựa Bác Hoang kiếm quân, không có qua mấy năm liền thân vẫn vọng hóa. Tuy nói lần này hóa thần số tuổi đã vượt qua đại nạn hơn 1000 tuổi. nhưng rất nhiều người còn là đem trực tiếp nguyên nhân tính toán tại cùng quang âm kiếm quân lần kia cách không giao thủ phía trên. nếu không bắt Hoàng kiếm quân có thể lại nhiều sống mấy chục năm, ngũ hoàng kiếm tông cũng sẽ không suy yếu như thế nhanh chóng. có siêu cấp đại tông thẻ bài chống đỡ, liền tính đại chân quân qua đời, còn có thể tiếp tục cáo mượn loa hùng. hai bên đều đắc tội không nổi, trốn đi một đoạn thời gian thôi. vị tiết nhưng là có năng lực vì chúng ta bổ toàn quỷ đạo chi lộ, không còn cực hạn với ngũ giai, mê mang không biết con đường phía trước. quỷ tôn xoay người lại, khuôn mặt gầy gò, râu dài lưu đến trước ngực, khiến người chú mục nhất chính là một đôi con ngươi, mắt trái toàn bộ màu đen, mắt phải trong sau phân không ra đồng tử trọng trắng mắt bên giới phong đô tự thành thế giới ngoại giới lực lượng đến tận đây đều sẽ suy yếu Hán bạch tử thần trừ phi vì chuyện này giao ra cùng năm đó đối phó a tu la cổ ma một dạng đại giới nếu không nguy cập không đến chúng ta bất quá ẩn thân trong điện gây chút mặt mũi thôi dù sao quỷ tu vốn là không có danh tiếng có thể nói vừa dứt lời liền có một đầu xích long chiếu sáng phong đô ẩm ẩm mà tới phong đô thành bên ngoài nồng đậm đến vĩnh viễn đều tán không ra hát vụ tựa như gặp gỡ khắc tinh suy suy rung động bị điểm cháy đốt xích long trên thân rơi xuống điểm, điểm diễm hỏa tại mỗi tòa đại điện bên trong toán loạn. Nguyên bản âm sâm hàn lệnh chi địa độ nóng đột nhiên thăng, mất quỷ thành vốn có tử khí. Mà xích long không để lại tình cảm hướng trung tâm đại điện trả xuống, từng đầu khí tức cường đại quỷ ảnh nào tới, nhưng tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, hóa thành điểm điểm hỏa tinh. Sao dám như thế? Quỷ tôn sắc mặt đại biến, song trưởng hướng phía trên nâng lên, có một đầu trắng đen song ngư vọt lên, móc ngặt phía trên trong thành mỗi một tòa đại điện, chặt khí thế như cầu vồng xích long. Dưới chân đại điện, hắc khí cuồn cuộn, có từng cái khô thủ rối ra, đem trắng đen song ngư đẩy trí cao không, điên cuồng chuyển động. Bị hắc vụ che khuất đại điện phía trên chữ viết, rốt cục hiện lộ chân dung. thúc anh cung xích long biến mất trắng đen sau ngư pháp cái không nhưng sau một khắc lại tại sau lương xuất hiện oanh hắc vụ tăng dã, quỷ khí tán loạn nguyên bản âm khí ung tùm phong đô quỷ thành sáng sủa giống như ban ngày chỉ là giao thủ mấy cái hiệp quỷ tôn liền mệnh mỏi đuổi theo chỉ có chúa tể hết thể minh mông quần quật lực lượng lại căn bản bắt không đến đối thủ dù là có sân nhà chi lợi còn là bị đuổi nghịch xoay quanh quỷ tôn thất thố nổi giận gầm lên một tiếng tất cả hắc điện sáng lên mười vị quỷ thần xuất hiện giống như mười tôn từ địa phủ chỗ sâu bỏ ra tới ngũ giai quỷ tu liên thủ một chảo phong đô thế giới lần nữa trở về hắc đem xích long vây quanh ở một cái cực nhỏ không gian bên trong. nhưng liền tại 10 đôi đại thủ bắt được xích long, diễn phần mình dùng lực, muốn lấy khủng bố lực lượng chấn áp thanh này phi kiếm lúc. xích long đông dương tử có chất chuyển thành không chất, chỉ u u, thoáng một phát biến mất vô tung vô ảnh. chờ vòng tiếp theo kiếm quang đánh út lại lúc, phong đô quỷ thành đã mất thủ đoạn như thế, lại đến phản kích. chỉ còn quỷ tôn hiện ra âm thần pháp tướng, trăm trượng cự nhân thi triển thần thông, chống cự xích long kiếm quang. nhưng mỗi lần một tương giao, liền muốn bị đốt rơi mảng lớn quỷ khí. ba, năm cái hiệp xuống tới, trên thân lồi lõm, khí tức đều hạ thấp lớn, vô pháp. bạch tử thần ngộ được không chỗ nào không có phía sau lại đối mặt phổ thông hóa thần đều là hàng duy đạo kích có thể tại vạn dặm bên ngoài ngự kiếm giết địch như đích thân tới chiến trường mà hóa thần tu sĩ thần thức phạm vi có thể vượt qua 2.000 nghìn dặm đều là trải qua kỳ duyên thần thức cường đại dị số loại này chỉ chịu đòn vô pháp đánh trả tình hình đối mặt lại là quang âm kiếm quân liền a tu la cổ ma đều rất phiền phức thoát khỏi không được hoàn toàn không tưởng tượng nổi mà khắc hóa thần tu sĩ nên dùng phương pháp gì mới chiến thắng nó. uy tôn người ta lần đầu gặp mặt giữa lẫn nhau nên không cái gì xung đột ta nghĩ biết rõ vì sao muốn thay bắt đi ta tộc tôn người che lấp là muốn làm thành phong tông tiểu nhân làm cựu nhân của ta bạch tử thần thanh âm không nhanh không chậm từ chân trời chuyển đến cái này vừa giao thủ hắn liền có thể xác nhận mang đi bạch triều thanh không có khả năng là quỷ tôn ngũ giai âm thần tọa trấn sân nhà cuối cùng bị một thanh nam minh lý hỏa kiếm đèn nặng đánh cái này trên thân sơ hở còn nghiêm trọng như thế căn bản liền không khả năng có tính kế chính mình lực lượng lại chỉ cần tại chân thật giới toàn lực ra tay khẳng định sẽ lưu lại quỷ khí tam xuyên hà phụ cận tuyệt sẽ không như vậy sẽ nhưng trúc long âm dương đồng chỉ rõ phương hướng cùng quỷ tôn thái độ có thể nói rõ hắn khẳng định biết được bộ phận nội tình chỉ là ý đồ giấu giếm không báo kiếm quân hà tất dồn ép không tha bản tọa tự có khó xử Người tự đi tìm người nọ tung tích giải quyết tranh chấp không cần đến ta phong đô tìm người quỷ tôn sâu hít vào một hơi đoàn lớn đoàn lớn quỷ khí chui vào thân thể lại khôi phục đến trạng thái toàn thịnh nhanh chóng rời đi chớ muốn quấy rầy phong đô hoàn cảnh nhượng bản tọa không được ngủ buồn cười chân trời một tiếng cười lạnh lại có lục đạo kiếm quang chạy tới xa xa khóa định kiếm quân thực là người nọ ngang ngược vô lý nặng bản tọa đồng ý nếu không liền muốn hủy đi cái này, túc anh cung, người nọ vị trí có thể cáo chi kiếm quân, chớ muốn lại làm tổn thương ta quỷ thành, nơi đây mỗi một phần nội tình đều quan hệ tất cả quỷ tu tiến thân chi giai. kiếm quang huy hoàng, ánh quỷ tôn sắc mặt đại biến, lập tức thay đổi giải thích. mỗi đạo kiếm quang đều chân thực không hư, cùng xích long tương cận mênh mông quần cuộn uy thế, nhượng hắn hiểu được đối quang âm kiếm quân chiến lược dự đoán có thật lớn lợi lạc. loại này thực lực, giống như so tên kia người thần bí còn muốn vượt qua, đồng dạng có thể diệt thập địa phong đô. chính mình vẫn lấy làm ngạo sân nhà ưu thế, tại toàn lực quang âm kiếm quân trước mặt khả năng chỉ là vài kiếm kết quả. vô quang thành bên trong. hóa thân thành chủ lừa dối chiêu thanh cũng bị mang đến bên kia kiếm quan mang về quỷ tôn trường thi viết thành giấy viết thư bạch tử thần mở ra hai mắt nghiêm túc qua lại càn quét sớm nói chẳng phải cởi bỏ hiểu lầm hà tất làm qua một hồi bất quá hy vọng quỷ tôn có thể bồi ta cùng đi một chuyến vô con thành bản tọa không thích chiếu sáng âm thần chỗ thiếu hụt lại không thể chiều sâu tiếp xúc hàn ý đối với hoàn cảnh yêu cầu gần như hà khắc tuy nhiên nội tâm chỗ sâu rất nguyện ý theo kiếm quân cùng nhau đi đến triệt để giải trừ phía trước hiểu lầm nhưng ly khai thập địa phong đô thực làm không được quỷ tôn pháp tướng nhẹ nhàng lắc lư dứt khoát lưu loát biểu đạt ý kiến. không có quỷ tôn xác nhận, ta như thế nào nhận ra tên kia người thần bí? Chỉ cần đồng hành không cần ra tay, tự có Bạch Mỗ hậu ngươi chu toàn. Bạch Tử thần cũng không được bộ, thái độ kiên quyết. Quỷ tôn như thế trả lời thuyết phục, ta nhưng muốn cam chịu ngươi cùng người nọ là đồng loa quan hệ. Tốt, bản tọa cùng ngươi đồng hành, nhưng là mời kiếm quân vào phong đô, nhuộm ta thấy thấy quang âm kiếm quân bộ mặt thật, tốt biết rõ chính mình đến tuột cùng thua ở ai trên tay. Quỷ tôn dừng lại hồi lâu, đáp ứng đồng thời lại trái lại khát sách một cái yêu cầu. tự không gì không thể. Bạch Tử thần đột ngột mà nhẹ nhàng mỉm cười, đứng dậy một bước bước ra, mấy tức sau đó liền hàng lầm tại rộng lớn bình nguyên phía trên. kiếm quân mặt trời chi biểu dáng vẻ cao xa không hổ là có thể hoành áp vạn cổ kiếm tiên. quỷ tôn khen một câu âm thần pháp tướng nhanh chóng tiếp cận ngay tại hai người cách nhau chưa đủ trăm trượng lúc thậm chí có 12 đạo kiếm quang đồng loạt dâng lên lại thành tinh không rơi xuống quỷ tôn trở tay không kịp tức bị khốn vào tinh hà kiếm trận bên trong quang âm kiếm quân ngươi này là ý gì bản tọa đã đồng ý tùy ngươi đi đến vô quang thành xác nhận người thần bí, vì sao còn muốn như thế kính sinh thủ hạ lưu tỉnh quang âm kiếm quân tôn chủ cũng không bất kính ý tứ tất cả hành vi đều là bị người nọ bức bách tạo thành Vô diện phán quan nhanh chóng trên mặt ngũ quan lần đầu có cụ tượng sản vật, không còn là thiên diện thiên tướng, sẽ không cho người lưu lại bất luận cái gì ký ức. Không cần biết ngươi là ai, còn không lộ ra bộ mặt thật, lừa gạt một chút người bên ngoài cũng liền thôi, còn muốn gạt ta? Bạch tử thần lạnh giọng nói ra, nội dung nhưng là lòng trời lở đất. Vô diện phán quan trực tiếp xứng sở tại nơi đó, nhất thời còn không có phản ứng kịp là có ý gì? Sau một khắc, kinh hãi nảy lên tới, liền hô không có khả năng. Quang âm kiếm quân ý tứ, là vị này thập địa phong đô chi chủ ngũ giai âm thần, đã cũng không phải là quá khứ quỷ tôn, mà là có người giả trang giả mạo. nhưng không nói hôn vào thập địa phong đô đem quỷ tôn thay thế cả kiện sự tình độ khó quỷ tôn lời nói và việc làm cử chỉ nói chuyện thói quen đều cùng quá khứ giống nhau như lúc mặt ngoài công phu làm cho dù tốt lại tinh tế tỉ mỉ nếu như không phải bản thân nơi nào giấu giếm được ở chung gần ngàn năm vô diện phản quan mấu chốt nhất một điểm tu tiên giới ngoại trừ quỷ tôn bản thân lại đi nơi nào lại tìm một vị ngũ giai âm thần đến cái này độ khó có thể so sánh tìm một vị hóa thần đều khó hóa thần đại năng đang tràng giả mạo đều sẽ trước tiên lòi đôi làm lộ quỷ tu một đường toàn bộ tu tiên giới chỉ có bọn hắn thập địa phong đô chân chính tại đi còn lại quỷ tu tiểu đả tiểu nháo, không thành khí hậu đúng vậy a thế thân đổi người không gọi người phát hiện hoàn toàn chính xác làm không được nhưng nếu như nói quỷ tôn còn là cái kia quỷ tôn nhưng bị người phụ thể thần hồn khác có người khác đâu bạch tử thần tại mới nhất giấy viết thư phía trên nhìn đến cùng bạch triều thanh lưu lại phong thư giống nhau chất liệu vừa mới đi thành bất quá khoảnh khắc cơ vu tại trúc long âm dương đồng phía dưới nhìn đến là một đôi tái nhật như ngọc thon dài hai tay chất một căn trường hào vùng mực đi xuống ngoài bút long phi phượng vũ cùng viết trên danh nghĩa phó đông hải tuyệt bút hồi sóc hình ảnh có chín thành chín trở lên tương tự lớn nhất khả năng cả hai ra từ cùng một người chi thủ. chỉ bằng vào điểm này còn chứng minh không được quỷ tôn bị người phụ thể thế thân nhưng bạch tử thần trúc long âm dương đồng tại quỷ tôn ra khỏi thành phía sau lại phát hiện hắn pháp tướng cùng âm thần cũng không trăm phần trăm phù hợp quỷ tu con đường vốn là bỏ qua nhục thân lớn mạnh âm thần như thế lập thân các bản sao có thể xảy ra vấn đề loại này tình hình ngược lại là cùng tây hải Đồng lai tiên đảo năm ngoái bước hóa thần vừa hành xử tốt đạo thai chuyển thế bí thuật lúc rất giống một cái là nguyên thần vừa đến lạ lẫm nhục thân bên trong một cái âm thần vô pháp hoàn mỹ xứng đôi tự thân tu luyện mà đến pháp tướng Liên sẽ xuất hiện lẫn nhau bài xích, chân nguyên đụng nhau. Phải thông qua dài dằng dặc thời gian, tại tu luyện bên trong không ngừng điều hòa, mới có thể không ngừng xu hướng hoàn mỹ. Xuất hiện loại này tình huống, đều là bởi vì thân thể đổi chủ nhân, thần hồn nhập thân nhất thời vô pháp thích tướng tạo thành. Tôn chủ thần thức cường độ không kém đi truyền thống lộ tiến hóa thần hậu kỳ, ai có thể đoạt xá với hắn. Vô diện phán quan ánh mắt tại quang âm kiếm quân cùng quỷ tôn trên thân qua lại nhảy lên, cảm thấy chính mình đầu góc đều nhanh không đủ dùng. Hồi tưởng lại tên kia người thần bí xuất hiện, quỷ tôn tập tính cử động dù chưa có biến hóa, nhưng làm ra đại phương trận quyết sách lại cùng quá khứ hoàn toàn trái ngược. Phía trước, Thập Địa Phong Đô một mực tuân theo lặng trong chỗ tối, không lẫn vào tu tiên giới tranh chấp lộ tuyến. Từ nhân yêu hai tộc đại chiến, đến thu phục đông vực, khai hoang hắc hải, lại tới cổ ma chi loạn, nhu tính quang âm kiếm muốn. Thập Địa Phong Đô có rất nhiều lần nhập cục cơ hội, toàn bộ đều lựa chọn buông tha. Có lẽ có thể chiếm xuống rất lớn địa bàn, thu hoạch đại lượng tài nguyên, nhưng đối quỷ tu mà nói không có chút nào giá trị. Bọn hắn chỗ đi lộ tuyến, cần có linh vật, cùng truyền thống tu sĩ hoàn toàn là hai đầu đường. Chương 791, luyện hư cấp kiếm đạo. Chương 791, luyện hư cấp kiếm đạo. Người nói không sai. Liên Tính Hóa Thần hậu kỳ đều chưa hẳn có thể nhẹ nhõm đoạt xá Quỷ Tôn, nhưng nếu như là vị luyện hư đâu. Bạch Tử Thần chuyển hướng Tinh Hà kiếm trận bên trong Quỷ Tôn, nhàn nhạt nói ra: "Ta nên xưng hô ngươi là vô tâm, còn là mặt khác danh hảo. Ngươi lại như thế nào nhận ra ta?" Quỷ Tôn thu hồi phẫn nộ biểu lộ, dù bận vật đung dung đứng tại tinh không phía dưới, không có mảy may sầu lo sợ hãi. Giống như danh mãn tu tiên giới Tinh Hà kiếm trận, tại hắn trong mắt phảng phất đường bằng thẳng Tay áo bên trong chửa xuống một thanh tuyết trắng trường kiếm, lệnh biển sao biến sắc, tinh thần vận chuyển đều chậm chạp lên tới. Chỉ là hướng phía trước một đầm ngàn vạn kiếm quang phân tán. chuẩn sắc không sai đâm chúng tinh thần vận chuyển mấu chốt mỗi một khỏa tinh thần phía trên đều có sáng chói kiếm quang sông lên trời náo nhiệt phi phàm mỗi đạo tuyết trắng kiếm quang uy lực không tính quá lớn nhưng lẫn nhau phối hợp phía dưới nhựa tinh thần hơi hơi lắc lư lại hướng nên, có quy tích hắn vậy mà tại không có khả năng bên trong tìm đến tinh hà kiếm trận sơ hở ngạnh sinh sinh cậy mở tinh thần tương liên bên trong khe hở tựa như buộc chặt tại một đầu tuyến phía trên trung tỏa một khâu lắc lư cũng rất truyền đến phía dưới một khâu lại biên độ càng lúc càng lớn hoặc là nói cái này căn bản liền không phải sơ hở mà là người này kiếm đạo cảnh giới cao đến vô pháp tưởng tượng. nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm tại đối mặt 12 tinh thần đặc biệt ngũ giai phi kiếm lúc tại thời cơ tốt nhất lựa chọn thích hợp nhất ứng đối kiếm ý đã đến trong truyền thuyết kiếm đạo đệ ngũ cảnh dùng 3.000 chân ý tại kiếm 3.000 hoặc là hư chỉ nhưng nắm giữ kiếm ý chủng loại tuyệt sẽ không thấp nếu không không có khả năng dạng này nhanh thiếu chút nữa phá tinh hà kiếm trận cũng may tỏa này tinh hà kiếm trận chuẩn một sắc ngũ giai phi kiếm kiếm quan có linh mỗi thời mỗi khắc tinh thần đều tại tự hành điều chỉnh cung bạch tử thần hợp lực thúc đẩy kiếm trận khiến cho tinh không biến hóa gia tốc sơ hở tự nhiên biến mất không thấy gì nữa nếu như bảy trận phi kiếm bên trong có một thanh tứ giai kiếm đều làm không được như thế hoàn mỹ vô khuyết, tinh hà kiếm trận suýt nữa liền nên đón lần đầu bị người lấy thuần tuy kiếm đạo phá trận. Thuần một sắc ngũ giai phi kiếm hàm kim lượng hiện ra rõ ràng, mới nhượng Quỷ Tôn không công mà lui. Phong tại địa tiên giới đều tính toán chắc tuyệt kiếm đạo cảnh giới, quả nhiên khủng bố. Bạch Tử thần sắc mặt khó coi, từ trong lòng có cái này phỏng đoán phía sau, liền tưởng tượng đến khả năng kết quả. Người che giấu vô cùng tốt, đáng tiếc cái kia cổ cùng loạn hận ý bị cuốn được. Quỷ Tôn cùng ta không oán không cửu, liền nhiều ai cũng không rút. ở đâu ra hận đại hận. Nó truyền lại cho ta cảm thụ, chính là một cổ túy ác niệm tập hợp thể, không có mặt khác tư tưởng cảm tình. tu tiên giới ngoại trừ vô tâm kiếm tiên ác nghiệm chẳng lẽ còn có mặt khác lựa chọn năm đó hải ngoại trong tiên phủ vừa mới thức tỉnh ác nghiệm phân thân cùng hắn đạo sinh một kiếm đánh một cái ngang tay hoặc là nói là bại bởi hắn xa hoa phi kiếm đội hình vô tâm ác nghiệm mắt thấy kiếm không đến tiện nghi liền độn tẩu lý khai xem quỷ tôn lúc này khí tức đã bị bay vụt đến cùng hóa thần hậu kỳ không sai biệt lắm trình độ chỉ có thể nói ác nghiệm tăng lên thực lực tốc độ so bạch tử thần còn muốn khoa trương. như thế phía trước một ít nghi hoặc khó hiểu địa phương đều có thể chống lại là ai lẻn vào như ý phật quốc lấy bí thuật mê hoặc thanh đăng la hán ra tay y đổ mượn đao giết người không phải từng phỏng đoán qua bảo luân phật đà mà là vô tâm kiếm tiên ác nghiệm đến từ luyện hư viên mãn kiếm tiên tách rời ra ác nghiệm từ nào đó trình độ đi lên nói chính là vô tâm một cái phân thân có được toàn bộ ký ức biết được tất cả công pháp thần thông, lại cụ bị luyện hư bản chất Yêu liên vô tâm kiếm tiên bản thân đều chỉ có thể đem ác nghiệm chậm ra phong đại nhân giang giới vô pháp diệt sát. dạng này tồn tại thông qua nhập vào thân một gã thích tu giấu giếm được phật quốc cấm chế không phải không có pháp làm đến lại hôn vào lạng ca sơn mê hoặc thứ vụ điện bắt đi bạch chiêu thanh đường đường vô tâm ác nghiệm đối kết đan đệ tử hạ thủ lại là đạo tâm kiên định tâm tính xuất chúng cũng không có khả năng ngăn cản nhận ra thì phải làm thế nào đây vốn định giả tay người khác giết người ngươi lại nhất định muốn chính mình đụng lên cửa lần trước tu vi chưa hồi phục trong tay không có kiếm hôm nay nhượng ngươi kiến thức chút chân chính vô thượng kiếm đạo tiểu bối tại nhân gian giới bên trong bị người thổi phồng không biết trời cao đất dày quỷ tôn thanh em nói chuyện có chút biến hóa vô tâm ác nghiệm không còn đần từ hắn thể nội nổi lên trên thực tế vô tâm ác niệm đã sớm trở lại hóa thần hắn lại không cần làm từng bước tu luyện độ kiếp chỉ cần theo thời gian tiến lên cảnh giới chính là không ngừng thất tỉnh. chủ yếu là tu tập kiếm pháp nhặt lên có quan hệ cái này phương diện ký ức cùng nhân gian giới kiếm đạo đem kết hợp không biết vì sao vô tâm ác niệm đối bạch tử thần nhớ mãi không quên chỉ cần hồi tưởng đến người này liền sẽ sinh ra không thể kìm nén nổi sát ý chờ hóa thần sau đó chạy tới lạng kha sơn chuẩn bị độc thủ tiềm thức bên trong lại chuyển đến báo động tín hiệu mạo mội ra tay sẽ có không kết quả tốt do dự nhiều lần phía sau lui bước bởi vậy nổi lên tâm tư khơi mào cùng quang âm kiếm quân có cửu đoán tu sĩ hạ đầu thủ cung cấp đủ loại tiện lợi dù là giờ phút này cái loại này bất an cảm giác còn có mới có thể tại vừa rồi chịu đựng một mực không ra tay nhưng vô tâm ác nghiệm thân phận bị vật trần cân nhắc lại nhiều đã là vô dụng dứt khoát tự mình lên trận cái kia cổ trừ cho sướng sắc ý căn bản không thể kìm nén nổi hắn hoài nghi tự thân bị chém ra thời điểm thiếu bộ phận mấu chốt nhất ký ức nếu không liền sẽ không đối với cái này không hiểu ra sao ví dụ như vô tâm kiếm tiên ngoài dự liệu hàng giới còn tại nhân gian giới lưu lại truyền thừa mục đích hắn liền không thể nào biết được nhưng nếu như mạch tử thân được truyền thừa cái kia cùng bản thể phản đến đem hắn luôn là không sai lại có loại cảm giác chỉ cần đem bạch tử thân chém hắn có thể đạt được cực lớn chỗ tốt trước trả ngươi lại định nhân gian giới phi thăng sau đó ta muốn nhượng người trong thiên hạ biết rõ ai mới là bản tôn vô tâm ác niệm một kiếm vung xuống nhưng không biết thực tế tổng cộng vung ra nhiều ý kiếm kiếm quang phân hóa trùng trung địa điệp, tinh không bao la bắn ác không thấy biên giới phần cuối nhưng chỉ cần trong tâm mắt có thể thấy hắn tuyết trắng kiếm quang phản phất muốn đem tinh không lấp đầy tinh hạ kiếm trận mô phỏng tinh thần thăng rơi kiến tạo ra chân thật tinh không tại đối phó mỗi một cái đối thủ lúc đều có thể chiếm hết thiên thời địa lợi lấy tinh không tối say tinh thần luân chuyển tu vi lại tinh thâm tu sĩ đều chịu không được nhưng vô tâm ác nghiệm bất đồng hắn trong tay phi kiếm không biết từ đâu mà đến nên thuộc ngũ giai bên trong tinh phẩm đoán chừng là vô tâm kiếm tiên lưu tại nhân gian giới bên trong hắn có tương quan ký ức bên người đi tìm về tương đối đơn giản lại ngoại trừ tử vi huyện lôi kiếm có thể phân rõ ác nghiệm cùng bản tôn quan hệ mặt khác ngũ giai kiếm linh chỉ sợ đều sẽ vui vẻ nhận chủ cái này kiếm quang đối mặt tinh hà kiếm trận không chỉ không có thua thiệt còn trái lại tại trả mặt chiếm cứ ưu thế nguyên lai nhất kiếm sinh vạn pháp lại hướng lên là cái này bước quan cảnh Bạch Tử Thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đó là nhìn đến con đường phía trước vui mừng. Hán kiếm đạo, tại nhân gian giới tựa hồ đi đến phần cuối, đã tại chỗ đảo quanh đã lâu. Thực lực đề thăng đến từ chính tu vi tình tiến, thần thông tu tập, đại đạo tiến bộ. Duy nhất có thể nhìn đến cùng kiếm đạo tương quan tiến bộ, chỉ có đạo sinh đạo diện hai thức. Nhưng tại truyền thống kiếm đạo, cũng chính là nhất kiếm sinh vạn pháp cảnh giới phía trên đã đỉnh trệ hồi lâu. Liên chính mình đều đã cảm thấy, có phải hay không nhân gian giới đã không thích hợp kiếm đạo đột phá, dùng lên trăm năm chỉ đổi đến chút xíu ở giữa đề thăng cũng không có lời vô tâm ác nghiệm xuất hiện không nghi là hắn chỉ rõ một đầu con đường phía trước kiếm đạo đệ ngũ cảnh còn có loại này khả năng mặc dù cả hai đối lập hoàn cảnh bị áp chế tinh hà kiếm trận chật vật không chịu nổi còn là thu hoạch rất nhiều tu vi không chiếm ưu thế kiếm đạo ở vào hoàn cảnh xấu tinh hà kiếm trận tại đối mặt vô tâm ác nghiệm loại này kiếm đạo đại gia lúc lộ ra tái nhận vô lực cựu liên thanh đế trường sinh kiếm đối phương đều đồng dạng nắm giữ bạch tử thần ngạc nhiên phát hiện chính mình bản sự tại đối phó vô tâm ác nghiệm lúc khắp nơi nhận hạn chế mấy áp chủ bài lớn không phải đối phương đồng dạng có được chính là không phát huy được tác dụng Ai kêu hắn một thân bản sự, hơn phân nửa đến từ Vô Tâm kiếm tiên đối phương còn thâm nhập theo dõi lý giải, đối Bạch Tử thần tình huống rõ như lòng bàn tay. Vừa nghĩ đến Vô Tâm ác nghiệm, còn đã từng tiến vào qua lạng Kha Sơn, tại chính mình nằm giường bên cạnh Du Đãng, hắn tại sau lưng phát lệnh. Ngưu xuẩn, ai bảo ngươi dạng này dùng kiếm, phóng tại Thiên Kiếm tông cả đời đừng nghĩ xếp vào chân truyền, liền lấy Thiên Phú tại nội môn bên trong đảo qua nhà, áp nghiệm phân thân đúng lý không buông tha người, khóa định một khóa tinh thần, dùng sức một kiếm vung xuống. Vô thượng thanh vi kiếm hạ tại ngươi trong tay, thật sự là thiên đại lãng phí. Hà Tất ngoài miệng tiêu gạo, so tài xem hư thực. bạch tử thần tâm niệm vừa động nguyên bản muốn nên lên tinh xa kiếm cùng tử vi luyện lôi kiếm đổi chỗ một cái vị trí lôi chỉ bạo phát cùng tuyết trắng kiếm quang tạc thành một đoàn loạn chiến bên trong tiểu liền tử vi luyện lôi kiếm đều liên tục lùi về sau chiến đến trình độ này hai bên đều thật sự quyết tâm vô tâm ác niệm đem luyện hư cấp kiếm đạo cảnh giới bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn đối toàn bộ tràn diện thuận buồn sôi gió từng bước sơi tái tinh thần vận chuyển không gian bạch tử thần lo lắng hết lòng, mấy lần gặp nạn thời khắc đều là dựa tinh thần đổi vị chúng qua chỉ tử vi huyễn lôi kiếm biến thành lôi hải tinh thần, liền hay cái khắc tinh thần ngăn cản năm sáu lần đã có thể trở nên rõ ràng phát giác, tinh hà kiếm trận hiện ra chống đỡ hết nổi hình thức. hắn dùng hết toàn lực vận chuyển kiếm trận, cũng bất quá là đem cái này thời gian hướng phía sau kéo dài, bởi vì kiếm trận quy luật đã bị vô tâm ác nghiệm nắm giữ, dù thế nào dây dùi đều cải biến không được đại thế muốn lịch chuyển thế cục, chỉ có thể lấy ác nghiệm không tưởng được thủ đoạn mới có thể thành công. hắn chú ý ta nhiều năm, ta triển lộ bên ngoài bản sự đoán trường bị nghiên cứu vô số luận, hết thể ứng đối phương pháp đều hiểu rõ tại tâm. bạch tử thần thử chém ra một đạo thanh đế trường sinh kiếm. vô tâm ác nghiệm lần đầu lộ ra ngưng trọng biểu lộ trong tay tuyết trắng phi kiếm quét ngang đó là đến từ quang âm chân ý hai bên độ sức không trung trắng đen cứng lại thời gian trường hà tuôn trào không ngừng không có đao quang kiếm ảnh không có bảo quang va chạm nhau nhưng là thảm thiết nhất chân ý đối bính quang âm chân ý hình thành đạo đạo lưu quang theo hai gã tu sĩ so đấu bay ra ra chỉ cần có một phương không chịu nổi liền sẽ dẫn đầu nhanh đón quang âm chân ý cọ rửa còn có thể mang theo tự thân cắn trả cái kia bộ phận sinh ra mặt trái hiệu quả đủ để lượng một gã còn có năm tái thọ nguyên còn thừa thọ nguyên tu sĩ nhanh chóng đi đến thanh tráng đến tuổi già cả đời liền thanh đế trưởng sinh kiếm đều có thể đo lấy. bạch tử thần hôm nay đã không phải là lần thứ nhất bị khiếp sợ đối phương tại quang âm đại đạo phía trên nắm giữ rõ ràng không bằng chính mình nhưng ngạnh bằng kiếm pháp biến hóa san bằng loại này chênh lệch hơn nữa vô tâm ác nghiệm trong tay thanh kia tuyết trắng phi kiếm tựa hồ chính là một thanh thời gian trưởng kiếm có thật lớn ra chỉ tác dụng hắn không có tiếp tục sử dụng ra ba kiếm hợp nhất tuyệt chiêu, cái kia một kiếm có thể là triệt để mang đi a của ma nhưng bạch tử thần có loại tối tăng bên trong dự cảm liền tính thực sử dụng ra đến vô tâm ác nghiệm như cũ có bản sự đo lấy chiêu này tại đối phó cổ ma lúc dùng qua vô tâm ác nghiệm như thế chú ý chính mình không có khả năng không biết đối với hắn. không thể trở thành một gã phổ thông hóa thần tới đối lãi cái kia có thể là địa tiên giới hợp thể hạt giống thậm chí có cơ hội trở thành nhân tộc ngũ từ nhân vật không ra ngoài ý muốn chính là thiên kiếm các đời tiếp theo chấp kiếm nhân địa tiên giới nhiều như vậy thế lực nhiều như vậy tiền bối cự phách đều trăm phần chắc chắn một kiện sự tình, không có người sẽ hoài nghi vô tâm tấn thăng không được hợp thể tựa như không ai sẽ nghi vấn quang âm kiếm quân có thể hay không phi thăng vô tâm ác nghiệm cực lớn khả năng chuẩn bị hào ứng đối thủ đoạn không đúng vô cùng đều có thể có thể mà là trăm tiếp theo kiếm hắn liền căn bản không có thúc giục thanh đế trường sinh kiếm đạo sinh đạo diện. mạch tử thần không làm trần chờ, chủ động triệt hạ tinh hà kiếm quân phi kiếm toàn bộ đều trở về bên người như phi điệu về rừng không đi quản trong trận vô tâm ác nghiệm kinh ngạc biểu lộ thành kính chuyên tâm làm lấy chính mình sự tỉnh kẻ này điên vô tâm ác nghiệm như thế nào đều không nghĩ ra dạng này làm tất yếu tính chỉ cần không buông tay tinh hà kiếm trận ít nhất có thể chống đỡ mấy ngày để tại này đoạn thời gian bên trong kéo suy sụp ác nghiệm phân thân hoặc tìm được ứng đối thần thông đạo sinh một kiếm hoàn toàn chính xác có chút sáng ý nhưng chỉ cực hạn với này ngươi lại khái quên không có kiếm trận ngươi lấy cái gì chống cự công kích của ta Vô Tâm ác Nghiệm từ bao la bát ngát tinh không, quay về rộng lớn bình nguyên, lại đến bị vô số kiếm quang bọt khí bao bọc. Tại hắn trong tay, thanh đế trường sinh kiếm tiện tay vung ra, căn bản không có dẫn động thời gian trường hà hiện thân, nhưng bị Bạch Tử Thần sau lưng hiện hiện động tiên ngạnh sinh sinh thừa nhận cái này kiếm động tiên bên trong toàn bộ lung lay nhoáng một cái, mấy tòa sơn phong sụp đổ, nước sông chảy ngược, khắp nơi đều là một phiến bờ bãi. Nhưng nhìn kỹ, đều là chút ít bề ngoài thương thế, không có ảnh hưởng đến căn bản hải tâm. Cùng với rất phổ thông một lần điệu long trở mình một dạng, không coi vào đâu trở ngại. Vô Tâm ác Nghiệm khắp nơi tính kế chính mình, Bạch Tử Thần như thế nào lại đơn thuần đem toàn bộ hy vọng ký thắc vào rõ ràng không địch lại tinh hà kiếm trận phía trên? Rất rõ ràng, chỉ có cùng vô tâm kiếm tiên không quan hệ, lại không có thế nhân rõ ràng xuất hiện qua thần thông, mới có khả năng đối vô tâm ác niệm có hiệu lực. Thanh Đế Trường Sinh kiếm hai người đều sẽ, số lượng phía trên khẳng định không bằng Bạch Tử Thần, bởi vì hắn hỏi qua tử vi vẫn lôi kiếm, vô tâm kiếm tiên đi liền không phải quang âm đại đạo. Chỉ này một điểm, vô tâm ác nghiệm này một kiếm khả năng sẽ hiệu quả càng hảo, nhưng không có đồng thời dưỡng nhiều kiếm năng lực, còn là tại mượn nhờ Thanh Đế Trường Sinh kiếm, không có luyện ra chính mình quang âm chi kiếm. Một ga hóa thần đầu tiên. vốn là kia đại đạo tại ngoại hiển hóa rất nhiều thời điểm sẽ ở đại chiến bên trong phát sinh thay đổi càng không tác dụng Bất quá đến động thiên trên đỉnh trực diện thế công tình trạng căn bản là cuối cùng đánh cược một lần thiếu hoa động thiên không thiện sát phạt từ thăng hoa ngưng kết ngày đầu tiên bắt đầu liền không lấy đấu pháp chứ danh mà là hội tụ chân ý hình thành chủ quang như dự viên như chủ quang thành thất như tại động thiên bên trong mỗi một cái góc nhỏ không riêng gì bản thân có thể hưởng thụ thời gian biến thiên ưu thế tự liền động thiên bên trong toàn bộ lĩnh thực tất cả mảnh khoáng đều tại phát sinh diễn biến chỉ là nguyên bản hơn bạn năm với nguyệt, bị áp xúc đến mấy ngàn năm chỉ dùng mắt thường còn thật nhìn không tới biến hóa thực tế những cái kia lỏa lộ mạch khoáng người mấy trăm năm qua nhiều lần quan sát chỉ hội đạt được một dạng cảm giác bất quá thiều hoa động thiên cùng đấu pháp không có tăng phúc tác dụng hết lần này tới lần khác không sợ nhất thanh đế trường sinh kiếm chương 792 đối lập kiếm ý va chạm chương 792 đối lập kiếm ý va chạm thanh đế trường sinh kiếm đơn thuần từ trên kiếm pháp đến xem không có chút nào đáng khen chỗ chưa nói tới huyền diệu rất nhiều kết đan kỳ kiếm pháp nhìn đi lên đều so nó xuất sắc bất quá nó cũng không dùng được điểm này vốn là tinh thông đại đạo kia lớn nhất tác dụng Còn là hội tụ quang âm chân ý, lại hóa thành kiếm quang chém ra. Nếu như người ngự kiếm không phải bản thân đi quang âm đại đạo, cái này vô thượng đại thần thông tu tập lại lâu cũng chính là biết nó như thế không biết kia mới cớ. Vô tâm ác niệm này một kiếm, giảm thọ giảm mệnh lực sát thương còn tại Bạch Tử thần phía trên, nhưng bất kể thế nào tu luyện đều sẽ không gọi đến thời gian trường hạ. Càng không cần nói, hướng thời gian như kiếm, kiếm kiếm như thế cảnh giới dạo bước tiến lên. Tu luyện bên trong nội được thời gian thần thông, vĩnh viễn cùng hắn vô duyên. Chỉ có thể gọi thanh đế trưởng sinh kiếm tu tập giả, nhưng cùng thân trưởng thời gian còn là có bản chất khác nhau. cả hai có cùng một gốc, thiếu hoa động thiên đón lấy kiếm quang, thật giống như kinh lịch một hồi cụ phong. cái này chỉ là kiếm quang bản thân như thế, thanh đế trường sinh kiếm bên trong bổ sung quang âm chân ý bị động thiên đều đón lấy, không người để ý, hạ giới thực sự có người có thể đem quang âm đại đạo tu đến trình độ này. vô tâm ác nghiệm rõ ràng xứng sở, từ khai chiến đến nay hắn liền bảo trì tuyệt đối chủ động, đều ở nắm giữ. có thể dùng động thiên thừa nhận thanh đế trường sinh kiếm, còn không giao động đại đạo, căn cơ không tổn hại, hiện tại trong địa tiên giới đều không gặp có hóa thần làm đến qua. cầm dị bảo ngăn cản xuống đều tính, hết lần này tới lần khác là lấy động thiên đón lấy, quang âm đại đạo. Từ trước đến nay là hợp thể độc chiếm, không phải phổ thông tu sĩ có thể nhúng chạm. Dù là vô tâm kiếm tiên bản tôn, đã có thể làm đến một kiếm ngàn năm, nhưng luận đối quang âm đại đạo tạo nghệ, còn không bằng Bạch Tử Thần. Liên tính tại hợp thể cự phách bên trong, đều không phải mỗi người chọn quang âm đại đạo. Ham nhiều không lạ, đến cái này cấp bậc tu sĩ, mỗi người đều tại vài con đường đi rất xa. Nếu như một điểm căn cơ đều không, lại lần nữa đầu leo lên quang âm đại đạo, dù đi thời gian còn không bằng đem đã có đại đạo lại tinh tiến một ít. Tiếng quán hoàn vũ, lại là khiếp sợ, không có ảnh hưởng đến ác niệm động tác, trong tay tuyết trắng trường kiếm chậm rãi đưa ra. Liên dạng này bình thản không có gì lạ một kiếm lại nhượng hắn thu hồi nhẹ nhõm trên mặt ngưng trọng nghiêm túc như lâm đại địch vốn cho rằng bạch tử thần hết thảy đều ở trong lòng bàn tay ở ngoài dự liệu quang âm đại đạo nhượng ác nghiệm có điểm xấu dự cảm chiêu này là thiên kiếm các bất truyền bí mật từng có một nhiệm các chủ người tại trong núi huy kiếm chém về phía bốn phương một kiếm gây nên ba cái tiểu thiên thế giới hủy diệt bởi vậy danh vang điệu tiên giới đối phi kiếm trưởng khống lực đối nguyên thần cường độ đối kiếm đạo nhận chi đều muốn đến cực cao tiêu chuẩn kém một phân một hào đều không thành tử vi Nguyễn lôi kiếm tiền nhiệm chủ nhân mặt khắc thiên phú trước bất luận bằng vào đối phi kiếm có trí mạng lực hấp dẫn điểm này liền thắng được vô số người cái đan kỳ thu phục ngũ giai phi kiếm chiến trường vây tay làm đối thủ phi kiếm đảo ngũ như thế biểu hiện so bạch tử thần còn muốn khoa trương đương nhiên cái này trung gian có mấy phần là vô tâm tự thân bị lực vài phần là vô thượng thanh vi kiếm hạ tác dụng liền không thể biết được nhưng chính là cái này đặc điểm nhượng tất cả phi kiếm tại hắn trong tay đều không cần đi qua tế luyện có thể có được có thể so với bản mệnh phi kiếm ăn ý trình độ cùng kỹ năng có thể tu thành kiếm quán hoàng vũ cùng cái này nhân tố quan hệ rất lớn từ ác nghiệm dùng đến đương nhiên không có khả năng cùng bạn tôn đánh đồng, cảnh giới cùng vị trí hoàn cảnh đều không ủng hộ. nhưng muốn đầu nhập mười chú lực mới có thể dùng ra hoàn chỉnh một kiếm, cũng kiếm quang sơ lên liền nhượng hắn trong lòng rất run. đạo sinh, đạo diện. bạch tử thần ánh mắt tĩnh mịt, mười thanh phi kiếm phân loại trái phải, sáu thanh phi kiếm đồng hành, vung ra đạo sinh một kiếm, sáng lạng kiếm quang thế giới mông lung, phảng phất liên tiếp lên hư ảo thế giới, mạnh mẽ hương thịnh giống vậy mới sinh triều dương. sáu thanh phi kiếm cũng ra, chạm xuống đạo diện một kiếm, tràn ngập tảng ra, dắt lấy phương này thế giới cũng không quay đầu lại đi hướng tận thế. Sinh tử va chạm, sáng sinh hủy diệt, cái này hai thức kiếm chiêu là triệt để mặt đối lập, phân biệt rõ ràng. Nhưng ở đi đến nửa đường lúc, hai đạo kiếm quang hồng lưu có tiếp xúc, lại tại hắn ngự sử bên trong kỳ dị cùng tồn tại xuống tới. Sinh diệt chi gian, nhìn như hoàn toàn đối lập, nhưng ở cực hạn nhất thuần túy nhất đại đạo phần cuối, thường thường sẽ còn có biến hóa. Thượng như cô âm không dương, độc dương không sinh. Sinh diệt hai đồ, cũng có thể chuyển đổi. Hắn bung tha tinh hà kiếm trận, là bởi vì kiếm trận bị vô tâm áp nghiệm sở đấu, tại đối phương kiếm đạo trên diện rộng dẫn đầu dưới tình huống, hoàn toàn không có thủ thắng khả năng. chính là ỷ vào vô thượng thanh vi kiếm hạc không sợ chân nguyên tiêu hao toàn công suất thúc dục mười hai tinh thần liên tục bạo phát cũng liền nhiều chống đỡ mấy ngày mà đạo diệt một kiếm đến từ bạch tử thần tự thân kiếm đạo lĩnh mộ lại chỉ ở huyền châu thông qua thần niệm phân thân ra tay qua một lần ác niệm lại thần thông quang đại, kiên nhẫn tổng không có khả năng liền chính mình đệ tử hành tung đều được kịp huống chi vừa sáng chế đạo diệt một kiếm cùng hôm nay lại có rất lớn bất động. nguyên lai like là chạy đánh ác niệm một cái trở tay không kịp ai ngờ còn có ngoài ý muốn kinh nghỉ đạo sinh đạo diệt sinh ra ngoài định mức hiệu quả cái này tuy nhiên sớm tại suy nghĩ bên trong nhưng thất hại không gian bên trong biểu thị vô số lần đều lấy thất bại chấm dứt chưa từng nghĩ đi vào chân thật giới ngược lại thuận lợi làm thành có lẽ là bởi vì chân thật giới các lấy 6 thanh phi kiếm thúc giục giảm xuống ngự sử độ khó Thức hại không gian không có hạn chế thầm nghĩ làm đến tốt nhất mỗi lần đều là toàn bộ phi kiếm cùng lên trận bạch tử thần vô ý thức mở ra trúc long âm dương đồng âm dương tịnh tế hai đạo vầng sáng hướng trong tay kiếm quang hai kiếm đồng suất độ khó vượt qua tu tiên giới tưởng tượng liên tính hắn đã dùng ra vẫn là như vậy nói mỗi tiến lên một thốn để thăng độ khó liền lấy gấp 10 lần tính nếu không phải hắn có chúc long âm dương đồng tương trợ có thể nhìn đến tốt nhất lộ tuyến đã sớm một phương áp đảo một phương không còn xuất lại chút gì cái này so đơn thuần hai loại đại đạo cùng tồn tại muốn khó hơn gấp trăm ngàn lần bởi vì dính đến đối lập chuyển hóa lại bản thân chính là hợp lại kiếm ý hình thành người ngự kiếm cũng không thể trực tiếp điều chỉnh phải là thông qua trong đó mẫu ngụm phi kiếm biến hóa ảnh hưởng đến kiếm quang thế giới lại phản ứng đến đạo sinh hoặc đạo diện phức tạp dườm giả trình độ liên mạch tử thần đều là như dẫm trên băng mỏng tiến lên có thực lực cũng có tối tăng bên trong một cổ khí vận che chở tại thức hải không gian bên trong đều sẽ phát sinh sai lầm hôm nay một cái không thấy chết bên trong tàng sinh sinh bên trong là chết sinh diệt hai kiếm dừng lại tại một loại yếu ớt cân bằng phía dưới thành tựu thái cực nên lên kiếm quán hoàng vũ sinh tử nghịch chuyển người mới mấy tuổi sao có thể làm đến hai loại cực đoan xung đột kịch liệt con đường thăng hoa kết ra trái cây áp nghiệm cực kỳ hoặc sợ lần này so phát hiện quang âm đại đạo vượt qua dự tính còn khiếp sợ hơn bản tôn là luyện hư viên mãn đều còn tại hướng cái phương hướng này cố gắng kết quả cái này hắn trong miệng ngu xuẩn tiểu hải tử đã vượt qua thức chạy đến tất cả mọi người phía trước Phương này thế giới bên trong sao có thể sẽ có liên quan tới này giới thiệu, bản tôn không có lưu lại tương quan truyền thừa. Không đúng, hắn chính mình đều không có làm đến phồn giản hai đầu đại đạo điều hòa nhập vào, ở đâu ra bản sự chỉ điểm một cái nhân gian giới tu sĩ? Người rốt cuộc là ai? Khi đó điệu tiên giới còn có vị nào có hy vọng hợp thể tu sĩ thừa cơ đến nơi này, lại chuyển thế trọng tu. Hắn thậm chí biến thành có chút thần thần thao thao, tâm thần thất thủ, rốt cuộc vô pháp duy trì kiếm quán hoàn vũ. Cái kia tuyết trắng kiếm quang như chim sợ cảnh quang bốn hướng tán loạn, đạo sinh đạo diệt phía dưới ác niệm chỉ tới kịp hét lớn một tiếng. Ủy tôn pháp tướng liền một cái hô hấp đều không có ngăn trở. khói xanh phải phiến tại chỗ thần vẫn thập địa phong đô bên trong vang vọng quỷ giống tiếng khóc mái vòm từ màu mực biến thành đỏ sậm phía dưới lên tí tách huyết vũ đường đường ngũ giai âm thần còn bị vô tâm ác nghiệm để bạt đến tương đương với hóa thần hậu kỳ tu vi như cũ chết dạng này qua loa chỉ có thể nói quỷ tu con đường còn là chỗ thiếu hụt cực lớn bị đạo sinh đạo diệt sông lên một thân tử khí chuyển thành sinh cơ lại trong nháy mắt hủy diệt nhượng hắn cả đời tu hành hóa thành hư ảo, thưa cái cái thùng giống như thế nào có thể ngăn trở hai đạo kiếm quang hùng lưu cái này sinh diệt song kiếm đặc thù trạng thái, vậy mà trong lúc vô tình thành quỷ tu tuyệt đối khắc tinh đừng nói ngũ giai yêu thần, chỉ sợ lục giai đến hắn trước mặt đều muốn bị sinh diệt kiếm quang chỗ chế, trừ phi thật có thể như quỷ tôn suy nghĩ bổ lên sơ hở, nhựa cái này con đường có thể cùng bình thường tu sĩ mở dạng mới có thể vừa nói chạm sát quỷ tôn, bạch tử thần không có mảy may mừng rỡ biểu lộ, mà là lấy chúc long âm dương đồng tiếp tục quét nhìn này phía thiên địa cẩn thận tỉ mỉ, vô tâm ác niệm sao sẽ như thế đơn giản chết đi, không thấy quỷ tôn pháp tướng sụp đổ phía sau, liền mang theo tuyết trắng trường kiếm đồng thời không thấy. chứng minh ác nghiệm chưa chết chỉ là mang theo kiếm ẩn nấp có thể trốn qua đồng dai dọ xét thôi khi đó hải ngoại tiên phủ bên trong bị ác nghiệm độn tàu dẫn xuất dạng này nhiều phiền toái hôm nay tuyệt đối không thể phóng qua hơn nữa đối phương định muốn đẩy hắn tử địa hành vi cũng lượng bạch tử thần nghi hoặc khó hiểu thật không dễ dàng thoát khốn, tưởng không nên là nhanh chóng khôi phục lại hóa thần viên mãn tái thiết pháp phi thăng thượng giới ư ngươi muốn có cửu oán, cũng nên đi tìm vô tâm bản tôn trả thù nhìn chằm chằm một cái được chuyển thừa nhân gian giới kiếm tu có ý gì nghĩa cái này ẩn nấp thủ đoạn cư nhiên liền trúc long âm dương đồng đều nhìn không ra đến bạch tử thần trong lòng một sợ càng không thể phóng qua ác nghiệp. Chỉ bằng tay này thần thông, tu tiên giới bên trong còn có ai có thể chế hắn? Có thể ở Bảo Luân Phật Đà mỹ mắt phía dưới tự do xuất nhập Phật quốc, có thể ở Quang Âm kiếm quân trước mặt ly kỳ biến mất, lấy đỉnh cấp linh mục đều phân biệt không ra đến tỷ vết. Chỉ cần hắn tưởng, tu tiên giới bất luận cái gì một ga tu sĩ sinh tử đều tại tiện nghi bên trong, trở bàn tay chi gian. Bạch tử thần trường cư thiểu hoa động tiên, khả năng hơi hảo chút, nhưng tông môn bên trong mỗi cái đệ tử tính mệnh đều thao ở hắn tay. Sau lưng ẩn ẩn, ẩn sức, sức động tiên bên trong, cồn cồn cùng bạch đào đạo thân ảnh xuất hiện, trong miệng một lời rủa ngón hô, tại nơi đó. Đưa tay trước sau, chút xíu chi kém. khả năng là cồn cồn trước nâng tay chỉ là nó cái kia ngắn mùi cánh tay như thế nào có thể kịp người khác nhìn đi lên cùng với bạch đào đào cùng một cái tốc độ bạch tử thần mảy may do dự đều không kiếm quang nào hướng tại hư không bên trong chém ra một đạo chật vật hắc ảnh vài cái ngắn mùi vội vàng kiếm quang va chạm ác nghiệm hắc ảnh lốn lẽo lại ẩn vào hư không Bất quá nếu như bản mệnh linh thú có thể xem tấu lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba đồng dạng không nói chơi cồn cồn bốn là linh giác kinh người kích hoạt bạch trạch huyết mạch sau đó càng là có hóa thần tương lai chính là thứ giai hạ phẩm bản mệnh linh thú có thể đem thượng giới kiếm tiên ác niệm phân thân xem tấu gắt gao như thế nào đều trốn không thoát phần này huyết mạch thiên phú chỉ có thể nói không hổ là yêu thần hậu duệ Khi sinh chiến đấu thực lực đổi lấy này một hạng không có bất luận cái gì tự bảo vệ năng lực thần thông may mắn thành mạch tử thần thần thông nếu không tại tu tiên giới bên trong không tốt sinh tồn làm tu sĩ khác linh thú đối nó yêu cầu cũng sẽ không giống mạch tử thần dạng này lớn nhất không cần cồn cồn làm bất cứ chuyện gì cấp cao nhất trưởng thành tài nguyên một đường cô đứng, chỉ cần có cái kia kinh người linh giác tại liền hảo về phân mạch đào đào, không biết là dựa vào cái gì lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi nhìn đến nhiều như vậy hắn chủ nhân đều nhìn không thấu hình ảnh chủ nhân ta cũng không đi nhìn linh khí biến hóa thư hào thế giới sau lưng trận tướng ta chỉ chú ý thọ nguyên biến hóa nơi nào có thọ nguyên tán giật nơi nào liền có hóa thần thần thân bạch đào đào phát giác chủ nhân nghi vấn chủ động nói rõ nguyên nhân thì ra là thế tu quỷ đạo một thân tử khí không có chút nào sinh cơ ở đâu ra thọ nguyên có thể nói ngũ gia âm thần có thể sống bao lâu cùng thọ nguyên không quan hệ chỉ nhìn quỷ thành tiến tạo dưới chướng quỷ binh quỷ tướng huấn luyện tình huống thẳng đến vô pháp lẫn nhau phản bộ mới có thể cùng suy yếu quỷ thành cùng nhau hủy diệt Bạch Tử Thân lập tức hiểu rõ, quỷ tu có thể tổn thế thời gian một mực là thiên hạ tu sĩ hâm mộ tiêu điểm. Chờ ác niệm thoát ly quỷ tôn, mới có rõ ràng trên ý nghĩa thọ nguyên, có thể bị bạch đào đạo biết được. Có này hai vị trợ trận, vô tâm ác niệm bị liên tục phát hiện hơn mười lần, mỗi lần khoảng cách thời gian càng ngày càng nhiều. Thậm chí liền trúc long âm dương động, đều bắt đầu có thể lờ mờ nhìn đến ác niệm hắc ảnh xuyên toa, có thể thấy cụ bị lực lượng đang tại càng ngày càng yếu, tựa hồ là bị sinh tử lị chuyển, hai loại cực đoan đại đạo kết hợp hiện thực thủ đến, ác niệm từ cái kia bắt đầu từ khắc đó liền vô tâm ham chiến. có thể rõ ràng cảm giác đến thất hồn lạc phách, không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu có thể nói. nhìn tới đạo sinh đạo diệt phóng tại trong địa thiên giới, cũng nổi bật thành tựu, mới có thể gây nên ác niệm như thế. thì ra là thế, thì ra là thế. ta liền nói vì sao nổi lên sát tâm, liền sẽ trong lòng báo động, đáng tiếc ta còn hồn nhiên không biết. vô tâm ác niệm bị chém liên tục mấy lần, đã đạm bạc như hư ảnh, tùy thời đều muốn tiêu tán bộ dạng. đông dương tại nguyên chỗ đứng vững, thấp giọng tự nói. chỉ là nói cái gì nội dung, không ai có thể hiểu thấu đáo. bạch tử thần đương nhiên sẽ không dừng tay, đạo sinh đạo diệt kiếm quang phát lực, hồng lưu bê hoàn muốn đem hắn lần nữa nghiền Vô tâm kiếm tiên đem hắn phong cấm mà không phải là trực tiếp giết chết, khả năng có xuất phát từ tự thân ác nghiệm không tốt ra tay đặc thù quan hệ, nhưng là có khả năng là tại này phương thế giới bên trong tìm không thấy thích hợp diện sát kia thủ đoạn. Hắn như dám thư giãn, một sát đúng lỏng, khả năng liền sẽ được ác nghiệm lần nữa chạy trốn. Tha rằng thiếu đi một lần siêu hồn cơ hội, mang theo nghi hoặc khó hiểu, cũng muốn ngăn chặn hết thảy khả năng tính. Kiếm quang biến hóa, hướng về yên tĩnh thâm trầm hủy diệt chi ý chuyển lệch đạo diện một kiếm trong nháy mắt chiếm được thượng phong. Hắn muốn nhượng vô tâm ác nghiệm triệt triệt để để ở nơi này hủy diệt, lại không phục sinh. nóc đầu trở lại cơ hội ác nghiệm trên thân cuối cùng một điểm lực lượng đều theo đạo diện một kiếm chạm ra hủy diệt chi lực nhanh chóng thiêu đốt hiến tế cho đến trong suốt cầm ngón tay bạch tử thần trong miệng tưởng nói chút gì đó không thể thành công ba một cái bong bóng vỡ ra thanh âm vô tâm ác nghiệm liền dạng này chết tại nhân gian giới còn là bị một gã sinh trưởng ở địa phương hóa thần tu sĩ làm đến mà không phải là hàng giới tiên ma chuẩn xác mà nói hắn là bị chính mình giết chết ác nghiệm trên thân góp nhạc sắc ý bạo ngược âm lãnh hủy diệt đủ loại đặc chất thành đạo diện một kiếm chất dinh dưỡng đạo diện một kiếm cuối cùng đem an tính nhất một màn mang đến thập địa phong đô. bạch tử thần có thể xác nhận ác niệm đã chết bởi vì có một đạo công đức chi lực hạ xuống tại cái kia trong nháy mắt khiến cho phong đô trên không tuyên cổ bất biến vòng trời chuyển thành xanh thảm đá mây hội tụ thậm chí có băng gấm bay lạ tả tiên nhạc quanh quẩn chương 793. trăm nguyên anh kiếm linh chương 793. trăm nguyên anh kiếm linh giết chết vô tâm ác niệm lại có như thế công đức nhìn tới thiên đạo cho rằng hắn đối phương này thế giới sẽ có trí mạng lực phá hoại công đức chi lực cấp cho cũng không chỉ cực hạn với thiên yêu thiên ma chỉ cần ngươi sẽ phá hư phương này thế giới vận chuyển đến nay quy củ liền sẽ trở thành thiên đạo trong mắt tội nhân bạch Tử thần buốc tay vén lên một vũng huyền hoàng chi phí như mũ miệng lưu tô từ đỉnh đầu trật xuống xái xuống hai vai tựa như mỗi sợi đều nặng có và quân áp cổ tay hơi hơi trầm xuống công đức chi lực vô pháp làm giả thiên địa chứng thực nói rõ vô tâm ác nghiệm chết không thể lại chết lần này công đức chi lực gấp mấy lần với lần trước đều nhanh hình thành thực chất như thế sức nặng tăng thêm đằng trước tích lũy đã đủ luyện chế một kiện công đức chi bảo công đức chi bảo tại thượng cổ thấy nhiều ai nhượng cái kia thời kỳ hàng giới các tộc nhiều nhất nhưng có cái điều kiện tiên quyết phải là bản thổ tu sĩ ra tay chạm sát mới có thể được thiên địa tạo hàng giới tam tộc ở giữa chém giết lại vô cùng thê thảm, cũng không có khả năng được nhân gian giới thiên đạo niềm vui. căn cứ ghi lại đến xem, luyện chế thành công công đức chi bảo vì năng tương đương với thông thiên linh bảo, căn cứ luyện chế phương hướng còn có rất nhiều diệu dụng, là phổ thông pháp bảo không có thể bằng được. chỉ là sử dụng phía trên có số lần hạn chế, mỗi dùng một hồi công đức chi lực giảm phía trên một chút. mấy trận đại chiến phía sau, liền sẽ tiêu tán không còn, bay về thiên địa. không có người có thể vĩnh cửu có được công đức chi bảo. bạch tử thần pháp bảo không thiếu, phong đại phía trước khả năng sẽ luyện chế một kiện không gian loại thông thiên linh bảo, lấy trợ chống cự không gian loại lưu. nhưng có tịnh minh tông phi thăng thông đạo. điểm này liền không thành vấn đề không có cái kia cần phải nghĩ nghĩ còn thật không có nhu cầu cấp bách chi vật lấy tay tạo thành một đoàn ném vào thiều hoa đầu tiên vô tâm ác nghiệm trước khi chết lời nói không đầu không đôi đến tột cùng là phát hiện cái gì Bạch tử thần cúi đầu trầm ngâm, biết rõ điểm này có lẽ liền có thể biết được vô tâm ác nghiệm vì sao sẽ đối với hắn có như thế sát tâm tổng không có khả năng liền vì chính mình xâm nhập hải ngoại tiên phủ phá hư hắn tu luyện hoàn cảnh vấn đề a hơn nữa nhìn hắn khiếp sợ trình độ có thể làm đến đạo sinh đạo diện sinh tử chuyển hóa tựa hồ tại địa tiên giới đều là rất khó lường đại sự vô tâm kiếm tiên nhân vật bậc nào có thể vẫn đã đóng thuyền, bị dự là có hy vọng nhân tộc ngũ tử tương lai chi tinh lại xuất thân đỉnh cấp thế lực, thiên kiếm các các chủ sư lệ, bị hắn chém ra ác niệm, hầu như có được giống nhau nhãn lực độc đáo nhận thức, có thể nhượng hắn đều vì đó biến sắc, thậm chí ảnh hưởng đến kiếm quán hoàn vũ thi triển, có thể tưởng tượng mang đến rung động trình độ. muốn biết rõ, vô tâm ác niệm tại kiến thức qua bạch tử thần quang âm đại đạo phía sau đều không có dạng này thất tú. dạng này nhìn tới, ta có thể khống chế sinh diệt kiếm đạo tại địa tiên giới bên trong là chí ít giống như quang âm đại đạo thành kiểu, chỉ là vì sao ta dùng đến không thấy nhiều ít độ khó, so mặt khác công pháp thần thông muốn dễ dàng rất nhiều. cái này hai thức kiếm chiêu dung hợp, quá trình còn xa xa xưng không được gian nan khốn khổ, thậm chí đều không có cảm thụ triệt để đình trệ không tiến, ngạnh bằng thần bí thánh thể mãi đi lên nào giác. trong đó ảo diệu, không phải hắn trước mắt có thể thích hoặc, chỉ có thể đem nghi vấn thâm tàng trong lòng, chờ đi điệu tiên giới phía sau, lại tìm kiếm những này đáp án. còn muốn hướng đi đâu, cho ta qua tới. có bôi kiếm quang chôn chôn chênh tránh, ý đồ ẩn nấp hành tung hỗn vào hư không, bị bạch tử thần thò tay một chiêu chảo qua tới, lấy hắn bây giờ tu vi, ngũ giai phi kiếm lại là không muốn, cũng không có khả năng dễ rời xa. chỉ là kiếm linh không phối hợp lời nói, đừng nói luyện thành bản mệnh phi kiếm, liền tính đi đến tùy tâm như ý, ý phát song song trình độ đều rất khó. huống chi, tương tại vô tâm niệm trong tay xuất hiện thanh kia tuyết trắng trường kiếm cũng không có một lòng muốn đi, ấm ở rơi vào trong lòng bàn tay. nhìn nguyên là thanh khó được thời gian loại phi kiếm, nên tại ta trong tay sáng lên, còn không nhanh chóng nhận chủ, lầm tiền đồ. bạch tử thần bấm tay hướng trên thân kiếm bán ra, qua lại lắc lư, chấn có lăn tăn sóng ánh sáng qua lại nụt nạo. thỉnh bình thường, thỉnh lâm vào cứng lại, tốc độ giao thoa. nguyên anh bái kiến kiếm chủ, mong có thể làm trong truyền thuyết thay trời đi tuần quang âm lang. trắng Phi kiếm nhăn nhó một lát, Kiếm Linh hiện thân thật sâu thi lễ một cái. Làm vì thời gian loại phi kiếm, sao có thể cự tuyệt được một gã tại Quang Âm đại đạo đã có chút thành tựu tu sĩ. Lại đối phương đại đạo tạo nghệ như thế nào, thông qua vừa rồi giao thủ cũng có thể nhìn đến vừa xem hiểu ngay đồng dạng tu luyện Thanh Đế Trường Sinh kiếm, vô tâm ác niệm nhìn xem uy thế càng lớn, nhưng làm vì thời gian loại phi kiếm rất rõ ràng ai mới là tại Quang Âm đại đạo phía trên đi càng xa vị kia. Nguyên Anh cùng Đào Quân, Lãng định Trường Sinh Thiên. Nguyên Anh, ngũ giai phi kiếm, một gã đi Quang Âm đại đạo hợp thể cự phách từ thời gian trường hà bên trong rút ra một đoạn, phong vào tiểu hoa thạch bên trong. Lại Minh Trường sinh kinh văn ba chữ, thưởng quang âm lang hương khói ba tái mới thành này kiếm. Ngự sử lúc sẽ có rất nhỏ quang âm chân hát ba động, cực nhỏ tỷ lệ xuất hiện thời gian sự quá độ tình hình. Lấy này kiếm thúc dục bất luận cái gì thời gian loại thần thông đều sẽ có bất đồng trình độ tăng phúc. Mà nguyên anh kiếm linh cái gọi là quang âm lang là tại địa tiên giới thần thoại truyền thuyết bên trong thiên đế giới chướng ngự xa thần tướng, bởi vì thiên đế xe ngựa sau lưng sẽ có một đầu thời gian trưởng hà tương tùy bởi vậy gọi tên. Thật lâu truyền lưu phía dưới thành có chính quy tế đàn thần minh, nguyên anh kiếm linh lấy này tự so. trên thực tế là vỗ một cái cực lớn mông ngựa địa tiên giới thần thoại bên trong thiên đế nhưng là nhất thống thiên hạ đem tiên giới quang huy ném ra hướng vô số mặt khác thế giới sáng tạo đạo đỉnh hệ thống tồn tại vô số tuế nguyện bên trong chỉ có hai vị đắc đạo đại thừa chân tiên một trong loại này vi von đã là trong địa tiên giới cao nhất cấp bậc tán dương chỉ đáng tiếc bạch tử thần còn chưa có cái này phương diện tri thức mông ngựa vỗ cái tịch mình. có thể để thăng thời gian thần thông cái kia sau này thanh đế trường sinh kiếm bẩn kiếm liền ký thác ngươi thân bạch tử thần mừng rỡ tại điểm này nếu không chỉ là đơn thuần nhiều một thanh ngũ giai phi kiếm đối tự thân thực lực tăng trưởng ảnh hưởng có hạn. phía trước là vô tâm kiếm tiên đem người từ địa tiên giới mang xuống hắn đã hỏi qua tử vi nguyễn lôi kiếm tại địa tiên giới thời điểm vô tâm bên người cũng không có dạng này một thanh nguyên anh kiếm cho nên mới có này vừa hỏi không sai ta vốn là đại sơn thần quân chỗ luyện một thanh phi kiếm cũng không nhiều ít xuất kiếm cơ hội thẳng đến có một ngày vô tâm kiếm tiên tới cửa hướng thần quân đem ta lấy đi còn cho rằng rốt cục có xuất đầu thời gian kết quả vô tâm kiếm tiên cũng không dùng qua một lần đến phương này thế giới phía sau liền thi cấm pháp đem ta vây khốn tại lòng đất một đầu nguyên từ mạch khoáng phía dưới Nguyên Tử Tinh khi đem toàn bộ linh khí bài xích sạch sẽ, ngăn chặn ta bất luận cái gì thoát cấm mà ra khả năng tính. Nguyên Anh Kiếm Linh là cái thanh niên hình tượng bạch xâm khách, có chút yếu không già rõ bộ dạng. Thằng đến vô tâm ác niệm đem ta tìm được, đem ta mang ra chỗ ấy, ta mới lần thứ nhất nhìn thấy nhân gian giới bên trong đủ loại cảnh tượng. Còn có lần này cố sự. Phàm là cùng vô tâm kiếm tiên tương quan sự vật, đều tràn ngập sương mù, nói không chính xác hắn rốt cuộc là thiện ý còn là ác ý chỉ có thể nói, Bạch Tử Thần tại phi thang phía trước muốn đem đã sớm tưởng tượng qua sự tình chân chính nâng lên nhật trình, không thể đi điệu tiên giới lại đến đối mặt những này vấn đề. Hắn cùng vô tâm kiếm tiên khóa lại quá sâu. Từ này lần cùng ác nghiệm giao thủ bên trong liền có thể nhìn ra. Nào đó góc độ này là chuyện tốt, cũng là rất nghiêm trọng chuyện xấu ác nghiệm đối với hắn rõ như lòng bàn tay, mỗi một hạng thần thông đều có đánh trả thủ đoạn, vừa lên tới chính là toàn phương vị áp chế. Nếu không đổi một gã hóa thần hậu kỳ đến, liền tính từng có luyện hư cảnh giới, đều không có khả năng làm đến cái này tình trạng. Húng chi còn là mượn vị tôn thể xác, thiên sinh liền có cực lớn được điểm. Nếu như vô tâm kiếm tiên thực đối với hắn tâm tôn ác ý, phi thăng sau đó đồng dạng muốn bị quản chế với người. Tại không rõ ràng vô tâm kiếm tiên ý đồ phía trước, nhất định phải bảo trì nhất định cảnh giác, như đạo sinh đạo diện dạng này tự chế ẩn giấu thủ đoạn. khẳng định là càng nhiều càng tốt hoặc là chủ yếu thần thông không thể toàn bộ đến từ một phương đem nguyên anh kiếm thu hồi bạch tử thần mười ngón bảy ra hình thủ kỳ lạ thủ quyết trong miệng thụ kinh, thi triển thái hư bộ hồn liên đạo này bí thuật tám thành còn là vô tâm ác niệm lưu tại hải ngoại tiên phủ, không có nghĩ đến hôm nay quay đầu dùng tại ác niệm trên thân ác niệm đã tan thành mây khói đi đâu siêu hồn hán ký ức chỉ có thể dùng thái hư bộ hồn liên có thể đưa tới tàn khuyết lạc đường hồn phách, chỉ cần tử vong thời gian không có vượt qua ba ngày tức có thể hư không bên trong tối tâm có tiếng vang truyền lại ra ngoài như là một chương lưới lớn tại này phiến phạm vi bên trong mỏ kim nãy biển. trọn vẹn qua một ngày một đêm thái hư bộ hồn liên cuối cùng có động tĩnh nhưng nổi bắt đến nhưng là quỷ tôn thần hồn phải phiến bạch tử thần chưa từ bỏ ý định lại chờ một ngày như cũng không có biến hóa nhìn tới là vô tâm ác nghiệm bản chất đặc thủ, vừa chết liền xóa đi toàn bộ vết tích muốn từ tàn hồn cấp độ tiến hành câu thông là có chút độ khó quỷ tôn điểm này tàn hồn tại thái hư vãng sinh chú tác dụng phía dưới không để phòng nghiên phun ra đại lượng nội dung liên quan tới quỷ đạo tu luyện bình cảnh liên quan tới vô tâm ác nghiệm tới cửa bái phòng nói chuyện nội dung cùng với hồn nhiên không biết ở giữa bị ác nghiệm cụ thể mấu chốt nhất còn có bạch chiêu thanh hạ lạc. Cư nhiên liền đem Chiêu Thanh dấu ở quỷ thành trong đó. Bạch Tử Thần linh mục quét qua, một đạo kiếm quang bình định đại điện, lộ ra một gian mật thất đến. Bạch Chiêu Thanh đang hôn mê nằm ở trên giường đá, cổ tay cổ chân phía trên đều kéo lê thật sâu miệng vết thương, tiên huyết theo lâu khảm đã chảy đầy một vạn. Từ siêu hồn trong ký ức có thể biết được, ác nghiệm lúc ban đầu mục đích là tưởng thông qua Bạch Chiêu Thanh đưa tới Bạch Tử Thần. Phía sau phát hiện, kẻ này huyết mạch không sai, lại có không tầm thường tiên phú, mới trở thành thí nghiệm mục tiêu. Lấy máu mục đích không phải vì cha tấn Bạch Chiêu Thanh, mà là tưởng thông qua đồng nguyên huyết mạch, tìm ra quang âm kiếm quân thâm tàng lên tới huyền bí. Có mấy cái phiên đoạn. quỷ tôn nhìn đến cái gì thiên huệ thiên thiên thần linh các loại chữ rót vào một đạo chân nguyên bảo vệ tính mệnh đem bạch chiêu thanh đưa vào động thiên tu dưỡng không có sinh mệnh nguy cơ chủ yếu là tinh huyết trôi qua quá đốt lo lắng sẽ bởi vậy ảnh hưởng đến tinh nguyên căn cơ cũng may bạch tử thần động thiên bên trong nếu bản về cao dai linh thực nên đã vượt bậc tu tiên giới quay đầu lại nhượng ngọc thỏ hảo hảo điều phối một phen tật lực không nhượng bạch chiêu thanh lưu lại nội thương thai hoàng ẩm hắn nhưng chờ vị này điện tôn sớm ngày hòa anh dạng này liền tính phi thăng cũng không cần lo lắng đại bá cái này mạch huyết huệ tuyệt, linh mộ không người trông giữ tuyệt vương khói chuyển thừa. Mô bái kiến kiếm quân. cầu kiếm quân có thể cho phong đô một đầu sinh lộ. tôn chủ bị người phụ thể việc này không thể tính toán tại phong đô trên đầu tất cả hành động đều vi phạm với bản tính của hắn a vô diện phán quan thần sắc khó coi tiến lên hóa thần chi gian đại chiến nhượng thập địa phong đô bị hao tổn nghiêm trọng tối thiểu thiếu đi ba thành quỷ tu càng trọng yếu còn phải xem quang âm kiếm quân như thế nào nhận định trách nhiệm nếu có thể đem sự tình toàn bộ ném đến vô tâm ác nghiệm nơi này thập địa phong đô mới có thể đem chính mình từ này chuyện bên trong hái ra ngoài nếu không đã không có hóa thần tọa trấn phong đô sống hay chết còn không biết quang âm kiếm quân một cái ý nghĩa sự tình vi phạm bản tâm nhưng không thấy Bạch Tử Thần nhẹ nào bật cười, siêu hồn trong ký ức Quỷ Tôn hoàn toàn chính xác không có nghĩ tới tính kế chính mình đây không phải là không tưởng, mà là không có cái kia đảm lượng. Trên thực tế, Quỷ Tôn trong ký ức có tại một chỗ nghiên cứu quỷ đạo chỗ thiếu lúc, đột nhiên phá phòng thủ, phát điên gào rú, hoàn toàn nhìn không ra ngũ giai âm thần phong độ, cùng cái phổ thông phàm tục không có khác nhau. Lâm Bầm lầu đầu bên trong thường cầm Bạch Tử Thần cùng chính mình so sánh với, nói chính mình chọn sai con đường, nếu không thành tựu sẽ không thấp hơn quang âm kiếm quân. Cái kia cổ u ghen ghét, tại bí mật không cố kỵ gì phát tiết đi ra, đi đem phong đô quỷ tu truyền thừa. trình lý ra hoàn chỉnh một phần đưa đến lạng kha sơn đến liên quan tới ác nghiệm sự tình không cho phép hướng ngoại giới lộ ra đôi câu vài lời bạch tử thần chẳng muốn cùng thập địa phong đô còn lại người tính toán thực tế vô diện phán quan nói lên tới khi đó còn có chút giao tình tại lưu lại lạnh như băng một câu liền lao ra phong đô ngự kiếm phản hồi lạng kha sơn lần này cứu giúp bạch chiêu thành dẫn lên mắt xích thảo luận bại lộ vấn đề còn không nhỏ lấy ác nghiệm cảnh giới mê hoặc bên ngoài hành tổ trúc cơ đệ tử nhập vào thân tiến vào đại trận trong đó vô pháp chỉ trích cái gì liền vị tôn đều bị lặng lẽ cụ thể bản thân còn hoàn toàn không biết gì cả Làm ra rất nhiều cử động, đều cho rằng là ra từ bản tâm, thực ra là thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa làm ra cải biến. Nhưng công thứ, Phó Đông Hải những này đệ tử bị mê hoặc tâm thần, trong ngày thường cử chỉ rất nhiều địa phương đều bạo lộ ra tới vấn đề, nhưng tông môn trên dưới không có dẫn lên coi trọng. Nếu như có tâm tư kín đáo tu sĩ, có thể từ bọn hắn không hợp lý cử động bên trong liên tưởng đến cái gì. Có lẽ là sợ tại công thứ trưởng lao thân phận, có lẽ là giám thị thiếu thốn, tóm lại quỷ tôn trong ký ức đều thu được qua tới từ công thứ hơn 10 phần tình báo truyền lại. Bạch Tử Thần đã quyết định chờ trở lại lạng Kha Sơn liền một lần nữa đem chấp pháp điện vị thứ để thăng đi lên, làm tốt đề phòng cẩn thận, có thể giảm bớt rất nhiều vấn đề. Cái khác chính là nghĩ cách nhượng Lãnh Kha Sơn trận pháp lại cao một cái cấp bậc. Tạ Kiếm Quân Đại Ân, vô diện phán quan thật sâu khấu tạ, chờ Kiếm Quang đi xa, đứng dậy quay đầu lại nhìn hướng vẻ mặt thương di bình nguyên, trong lòng bi thương. Tại loại này chân chính đỉnh cấp tu sĩ trước mặt, thập địa phong đô loại này chuẩn hóa thần cấp thế lực đều lộ ra như vậy yếu ớt, cuốn vào trong đó một trận chiến nhượng phong đô rút lui hơn ngàn năm, lại ra một gã ngũ giai yêu thần, không biết năm nào tháng nào sự tình. 4 chủ nhân, này là ta ở một bên ngưng ra thọ đào, người ăn vào sau đó có thể đem trôi qua thọ nguyên bổ hồi hơn phân nửa được cho phép, từ động tiên bên trong nhảy ra bạch đào đào đột nhiên trình lên một mai tiên khí giặt rào thọ đào, hồng bạch rõ ràng, thịt quả no đủ. duy nhất cùng tiên quả bất đồng địa phương, chính là quả đào ra có cùng thân thể một dạng kinh mạch, đỏ tươi bắt mắt hơn nữa giống là có sinh lực, không ngừng nhảy lên vào phòng. thọ đào, nơi nào đến? bạch tử thần tiếp nhận quả đào sau đó nhẹ nhàng khẽ người, rất rõ ràng thọ nguyên đại đạo sản vật nhưng bạch đào đào mới nguyên anh hậu kỳ như thế nào có thể làm đến hư không sinh vật. thật muốn có cái này thần thông, hắn chỉ là tiên tiên linh căn hóa hình, lại có thể càng hơn tiên tiên linh căn. trong địa tiên giới có vài loại thọ đảo, đều là ngũ đức thọ đảo cảnh cây trồng ra đến, diên thọ công hiệu kinh người, có thể tưởng tượng muốn trong nháy mắt thành thụ, phải hy sinh một gốc thọ đảo thụ, nhựa cái này mai trái cây hút khô toàn bộ linh lực, lấy cung cấp một mai thọ đảo sinh ra. chương 794 nhân tạo thọ đảo chương 794 nhân tạo thọ đảo tiểu nhân tấn thăng nguyên anh hậu kỳ sau đó mới ngộ một đạo thần thông, có thể lục tìm tứ tán thọ nguyên, luyện thành thọ đảo. Bạch Đào Đào trong khi nói chuyện có chút đắc ý, phần này tu hành tốc độ phóng tại hóa hình tiên thiên linh căn bên trong thường thường không có gì lạ, nhưng có thể ở hóa thần phía trước liên ngộ được cùng đại đạo thần thông hiếm khi thấy. Lúc trước vị kia hồ lô đồng tử có bản thể hồ lô làm pháp bảo, hái thiên ngoại thanh khí, lòng đất sát khí tồn tại hồ lô bên trong, chỉ cần giao lên một chút, có thể hóa thành nhất đẳng giết địch thủ đoạn. Như nguyện ý tế luyện trăm năm, càng có thể sinh ra đủ loại linh dị, không thể so với thông tiên linh bảo kém. Nhưng chưa từng ngày qua hồ lô đồng tử có nắm giữ cái gì đại đạo thần thông. Bạch đào Đào có này thành tựu đương nhiên không phải căn cơ vượt qua hồ lô đồng tử. mà là hậu thiên điều kiện thắng được. Nó cả ngày ở tại thiều hoa đầu tiên, lúc nào cũng cảm thụ quang âm chân ý chảy xuôi. Đối thọ nguyên đại đạo có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, tăng thêm bạch tử thần còn nhượng nó nuốt thái cổ thọ quy loại này thọ đạo linh yêu nội đan mới có thể sớm nhiều như vậy ngộ ra đại đạo thần thông. Chủ nhân cùng cái kia ác niệm giao thủ lúc đều có tuổi thọ trôi qua, cái kia quỷ tôn ngược lại là không có chút nào ảnh hưởng. Tiểu nhân gọi đến gia thọ quỷ tại ngoại vi hút lại bằng tự thân thiên phú ngưng tụ thành thọ đạo, không nói có thể đem chủ nhân tổn thất tuổi thọ toàn bộ bổ trở về, chí ít có thể bổ cái bảy tám phần. Hồng bạch thọ đào đứng ở bạch tử thần lòng bàn tay. tựa như vật sống có thể cảm nhận được một phát một phát mạnh mẽ tin đập tán phát ra đến sinh cơ là hắn gặp qua tất cả riêng thọ linh đan đều không thể so càng thêm trần trụi càng thêm tươi sống đã có những người này đan hương vị nếu như có người lấy này pháp không ngừng chế tạo hoàn cảnh chế ra thọ đảo chẳng lẽ không phải có thể nhượng người thọ nguyên không ngừng kéo dài đương nhiên điều kiện quá mức hạ khắc khả năng toàn bộ tu tiên giới hóa thần mệnh chết đều tạo không ra mấy mai thọ đảo phục dụng này đảo nhưng có cái gì không ổn ra đầu tiên chạy tới thập địa phong đô cùng vô tâm ác nghiệm một hồi đại chiến chí ít gãy hai cái giáp thọ nguyên cũng chính là hắn đầy đủ tuổi Đội mặt khát hóa thần căn bản không có khả năng buông ra tay chân, tiến hành dạng này một hồi toàn lực hành động tự chiến, liên tính có thể đạt thành mục đích. Giao ra đại giới cũng là hóa thần tu sĩ vô pháp thừa nhận. Giàng Hoa hiệp thương, lẫn nhau nhượng bộ mới là hóa thần ở giữa trung đụng chủ lưu. Ra có một lão, như có một bảo. Dùng để hình dung hóa thần tu sĩ loại này cấp chiến lược tồn tại, lại thích hợp bất quá. Giống mạch tử thần như vậy, tộc nhân bị bắt, lập tức ngang nhiên động thủ mới là tu tiên giới dị số. Hắn đối thoại nguyên khẩn trương trình độ không giống mặt khát hoa thần nhạy cảm như vậy, chỉ cần có thể phi thăng, địa tiên giới dồi dào nguyên khí đủ để nhượng mũi danh tu sĩ phát sinh sắc. mà một khi luận hư mỗi vị nhân tộc thọ nguyên đều sẽ nên đón đại sự quá độ một hồi chi thọ ngồi xem mây cuốn mây bay thính quan mở rơi bất quá bạch đào đạo thần thông muốn thật có thể không mặt trái tác dụng nhượng hắn khôi phục thọ nguyên cũng là cực tốt sự tình. chính mình tại nhân gian giới chí ít còn muốn chờ mấy trăm năm có thể thông do ứng đối tu tiên giới phát sinh bất luận cái gì biến cố tưởng ra tay lúc liền ra tay không cần cùng mặt khắc hóa thần giống như bị câu tại động tiên bên trong rơi vào lồng chim tựa như tù nhân mất tu hành cầu đại đạo tự do bản ý rõ ràng là hóa thần đại năng lại cùng câu nghệ tại giam cầm một dạng Cái này thọ đào trực tiếp từ tán giật thọ nguyên bên trong ngưng ra, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất, tự không mặt trái. Bất quá nếu như nơi phát ra là hắn dòng người trôi qua thọ nguyên, phục dụng sau đó có lẽ sẽ cùng tự thân sinh ra xung đột. Bạch Đào Đào cẩn thận lựa chọn dùng từ, không dám tùy ý hạ định ngữ. Bất quá ta cùng chủ nhân tùy tiện như thế nào phục dụng, đều có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Bạch Tử Thần lấy trúc long âm dương đồng quét mắt thọ đào, những cái kia đỏ tươi mạch máu như là yêu ma súc tu, dương nhanh múa nhưng lại giữ tợn, lại hung lệ mạch máu, được chạm lấy hắn lòng bàn tay lúc, đều biến thành ôn hòa nhu thuận lên tới. Rõ ràng nhìn xem tà dị nhưng ở hắn trong mắt lại không cảm giác được mảy may nguy hiểm rõ ràng cái này đồ vật hữu ích vô hại bạch tử thần phóng vào trong miệng không cần nhấm nuốt trực tiếp hóa thành linh nước theo hết hầu chảy xuống lạnh nóng lôi chuyển trôi qua thọ nguyên tối thiểu nhất bổ trở về một nửa trở lại thanh hà động mới phát hiện ba gã đệ tử đều tại trên đỉnh đang chờ chụp vây tay nhượng bọn hắn tiến vào triều thanh ta đã mang về là có người mượn bị tôn hành sự đem người bắt đi trong tông phản bội vài tên đệ tử đều là như thế bạch tử thần đem bạch Chiêu thanh từ động thiên bên trong rời ra đã là khí tức bình thản chỉ là một mớ hôn mê bất tỉnh quy chân, ngươi nhượng lam thiên mệnh luyện hai lô bổ ích tinh khí đan dược, chú ý phải tiến hành theo chất lượng, không thể hạ mánh dược. vâng, đệ tử quay đầu lại lập tức ăn bài. lệ quy chân trong nội tâm tảng đã lớn rơi xuống đất, bạch chiêu thanh không có trở ngại liền hảo. bạch thị từ sư tôn quật khởi phía sau, thế lực nước lên thì thuyền lên, dòng chính tộc nhân mấy ngàn, ngang qua mấy cái châu quận đều có bọn hắn bóng dáng. nhưng nhiều năm như vậy xuống tới, quan hệ máu mủ đã sớm đạm bạc đến không biết nhiều ít tầng bên ngoài, xưa nay cũng không có tư cách tiến đến lao tổ trước mặt bồi dưỡng cảm tình. không giống quá khứ tại thiên lôi nhai, tối thiểu lao tổ còn gọi ra mấy người tính danh. Chân chính có thể được bạch lão tổ coi trọng mấy phần bạch thị đệ tử, liền phù phong lĩnh nhất mạch mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Bạch chiêu thanh là bên trong xuất sắc nhất, cũng là cả bạch thị hóa anh cơ hội lớn nhất một người. Chỉ cần có thể đi đến kết đan viên mãn, tất nhiên có thể hưởng thụ cùng lao tổ thân truyền đệ tử một dạng hóa anh đãi ngộ. Khi Nhi, người thân lĩnh chấp pháp điện, đem tông môn trên dưới triệt để thanh lý một lần. Chấp cửu dương thần hỏa giám, đem các đệ tử chiếu lên một lần. Bạch tử thân hướng bầu trời vây tay một cái, đem một mặt xích đồng giám tử hai đến, tiếp tục cho tứ đệ tử hạ nhiệm vụ. Lược hy nhất định hoàn thành sư tôn phân phó. Mã Nhược Hy thần sắc có chút mệt mỏi, tiến lên một bước tiếp nhận cựu Dương thần hỏa giám. Bảo giám đến nay còn là cực phẩm linh bảo, cái này cuối cùng một bước nhảy ra nhưng không có như vậy đơn giản. Bất quá những năm này treo ở Sơn Môn trên đỉnh, các đệ tử lúc nào cũng sử dụng, nhiếp thần bảo giám tích xuống tới không biết bao nhiêu người lần hắn mẫu. So sánh với năm đó vừa tấn thăng cực phẩm linh bảo lúc, có rất lớn tiến bộ. Cái này chỉ có thể soi sáng ra đệ tử kinh mạch đồ, cáo chi tu luyện công pháp, có hay không giấu giếm cảnh giới hoặc vụng trộm tu luyện nhà khác công pháp. Như vô tâm ác dạng này phụ thể đoạt xá, khẳng định chiếu không ra tới đương nhiên hắn cũng không tin. Đạo tiên giới còn sẽ có vị thứ hai cùng loại nhân vật, có thể xem Ngũ giai đại trận làm không có gì. Đỉnh nhi, ta viết một phong thơ ngươi mang đến tiên phạt phong, tướng Hoàng pháp Thánh quân lấy một kiện chắc tâm loại cực phẩm linh bảo. Cái này mai vạn năm chu quả làm vì hạ nghi, giao cho Hoàng pháp. Bạch tử thần liếc nhìn động tiên bên trong dược viên, thao xuống một mai thành thục vạn năm chu quả, con ngón búng ra, chu quả đến ngũ đệ tử trước mặt. Ừ, đệ tử sau đó liền lên đường. Tống đỉnh vừa quay về Lạn Kha sơn không có mấy ngày, lại bị phân công nhiệm vụ. Bất quá có thể đi đạo đức tông bái phòng Hoàng pháp Thánh quân, lại có thể nhìn thấy một mục bị gọi tốc địch diệp đấu gì. Di. không tính lãng phí thời gian, liền công pháp đều không che giấu ám tử, là bất nhập lưu nhất một đường, hơi chú đáo chặt chẽ chút, có có thể nghiệm chứng trong sạch xuất thân, không có bất luận cái gì tu luyện vết tích giấy trắng, mới dễ dàng tại thanh phong tông bỏ lên những cao vị đối với loại đệ tử này, cửu dương thần hỏa dám vô dụng, phải là vấn tâm nhà thật một loại pháp bảo, mới có thể chắc ra một hai đạo đức tông bên trong sẽ không thiếu cùng loại pháp bảo, tìm tới nhà hắn khẳng định là hiệu suất cao nhất. phía sau lại nhượng chấp pháp điện triển khai hai lần chuyên nghiệp hoạt động, nhất định có thể nhượng thanh phong tông đệ tử bầu không khí vì đó một chút cần núp tại trong đó ám tử. Có thể nhổ cái bảy tám phần đến lúc này, bạch tử thần còn sống ba gã đệ tử toàn bộ đều hóa anh, đã phân ra cao thấp. Nhỏ nhất tống đỉnh tu vi cao nhất, nguyên anh hậu kỳ đại chân quân, lại chiến lược có thể tại đồng giai tu sĩ bên trong xếp tới tuyệt đối hàng trước. Tu tiên giới mới nhất liệt ra có hy vọng hóa thần danh sách bên trong, hắn cùng đạo đức tông diệp đấu gì, gia diệp tông để đăng là hắn, vị cư tâm giác. Phần này là phỏng vấn vượt qua 50 vị đại chân quân, cho ra đã có bình quân kết luận. Lệ quy chân cùng mã nhược hy, đến nay dừng lại tại nguyên anh sơ kỳ, đã mất nhiều ít hướng lên đột phá thời gian nhiều bồi dưỡng vài tên đắc lực nguyên anh cũng là tốt, trừ tống đỉnh bên ngoài trong tông không chân chính có thể sử dụng đệ tử, cũng không thể đại sự việc nhỏ đều muốn ta tới xuất mã. Bạch tử thân ánh mắt từ ba gã đệ tử trên mặt sẽ qua, mở miệng hỏi. Đoạn này thời gian, thông bên trong có hay không thu được hào đệ tử? Có hai cái thiên linh ăn, một gã thu tại lạng ca sơn, một gã thu tại bản sơn, trước mắt đều là trúc cơ cảnh giới. Sư tôn nhưng là muốn tìm vài tên đệ tử lưu tại trước người chỉ điểm, ta đem hai người đều đến thanh hà động. lệ quy chân chọn năm gần đây quảng nạp tiên mẩm chiêu đến đệ tử bên trong xuất sắc nhất hai cái báo cáo còn lại đệ tử có riêng thiên thu nhưng từ mặt ngoài đến xem đều không bằng thiên linh căn tương lai thành tựu có lẽ không tầm thường nhưng còn không có đem ẩn hình thiên phú thể hiện ra đến liền không có cách nào hướng tương lai cho vay thôi thôi mới chúc cơ kỳ tới nghe giảng có hại vô ích tôi thiểu chờ kết đan lại nhìn a bạch tử thần nghe xong tiến độ liên tục khoát tay thiên linh căn cũng liền giữ gốc kết đan có thể hay không hóa anh còn muốn xem cá nhân cơ duyên không phải mỗi cái thiên linh căn đệ tử đều có cơ hội đi lên càng cao sân khấu lấy hắn giờ phút này địa vị tự mình hạ tràng chỉ điểm đệ tử hoặc là như tống đỉnh loại này bất thế xuất kỳ tài hoặc là liền là bạch triều thanh dạng này huyết mạch họ hàng gần mặt khác đệ tử nhưng không có cái kia tư cách đúng rồi quay đầu lại thập địa phong đô có người đem âm thần tu luyện công pháp đưa tới các ngươi nhận lấy tức có thể theo dạng mô phỏng một phần lại đem nguyên bản đưa đến ta nơi này đến bạch tử thần liên tưởng đến này chuyện thuận miệng nói ra một câu sư tôn ta tại huyền châu bắc hải đã đem hai đầu yêu vương đều chăm sát này là lần này chiến lợi phẩm quá trình bên trong còn gặp gỡ hóa thần cấp bậc yêu tôn bất quá là đã chết đi nhiều năm chỉ còn di thuế tại cái kia yêu vương thao túng phía dưới có thể cực ngắn thời gian bên trong thi triển ra khi còn sống bản sự tống đỉnh háng dọn một cái đem yêu tôn di thuế và ngũ hành chân linh xếp đặt đi ra may mắn có sư cho mượn chân linh nếu không thiếu chút nữa liền muốn mất mạng bắc hải yêu tôn di thuế bạch tử thần trước tiên nhạy cảm phát giác đến điểm này nhìn tới lại là cùng tổ châu bất đồng địa phương nay đầu cựu đầu xả khi còn sống là ngũ giai hạ phẩm ma giao cũng có ngũ giai trúng phẩm ngươi có thể thủ thắng thật sự là không dễ dàng kính xin sư tôn hỗ trợ nhìn xem có thể hay không luyện ra một thanh ngũ giai phi kiếm đến ta lần này tại Bắc Hải được một thanh thủy hạnh phúc hải kiếm, muốn học sư tôn gom đủ một bộ ngũ giai phi kiếm. Tống đỉnh bao hàm chờ mong nhìn qua, dựa chính mình mục tiêu này xa không thể thành. sư tôn một người độc trưởng 12 thanh ngũ giai phi kiếm, không chỉ là đương thời đệ nhất nhân, liền thái bạch kiếm quân đều xa xa không bằng hắn. thái bạch kiếm quân thất tu kiếm liền tính hết thẻ ngũ giai, tại số lượng phía trên đều đã thua. Húng chi thất tu kiếm bên trong, nhiều nhất chỉ có một nửa là ngũ giai phi kiếm. có chút nhân vật, thiên sinh đối cao giai phi kiếm có lực hấp dẫn. tựa như vô tâm kiếm tiên, khoa trương nhất lúc hướng khai thiên kiếm lô phía trước vừa đứng, chờ luyện kiếm hoàn tất. Phi kiếm nhảy ra trực tiếp hướng hắn trong ngực ngã, trực tiếp bỏ qua tại chàng mấy trăm tu sĩ. Trong này, chỉ ít có non nửa người cảnh giới vẫn còn so sánh khi đó vô tâm kiếm tiên cao. Linh tài khẳng định là đồ tốt, nhưng ngũ dai phi kiếm, ngươi nên nghe qua một câu, ngũ giai bảo vật không phải dựa luận ra. Bạch tử thần hơi hơi lắc đầu, mở ra ma dao phần lưng, có thể nhìn đến một căn uốn lượn của sống. Loé ngân huy, cùng xung quanh mặt khắc cốt cách tại tính chất phía trên như là hai loại tồn tại. Tay phải nắm, dùng sức xé lên, tựa như gậy gân rút cốt một dạng, nhượng cả đầu bạch cốt tại không trung lắc lư. Liên tính co lại đến tinh hoa nhất một đoạn, đều có ba trượng trở lên. cái này căn cổ sống thích hợp nhất làm kiếm thai đều không cần nhiều phức tạp quá trình chỉ cần đem mặt ngoài tạp chất luyện đi hiện ra cơ bản hình kiếm liền có thể loại này tự tay luyện chế kiếm thai chờ ngươi hóa thần ngày ấy bị tạo hóa xâm nhiễm trùng kích ngũ gia phi kiếm có rất lớn thành công khả năng bạch tử thần đối ngũ gia yêu tôn trên thân mặt khác bộ vị bỏ qua không để ý chỉ là cầm lấy mấy thứ chủ yếu tài liệu theo thứ tự làm ra lợi bình về phần cựu đầu xà đáng giá nhất chính là nó chín quả đầu kết quả bị ngươi đánh nát như liền tính cầm ra ngoài trao đổi giá trị đều hàng rất nhiều muốn dùng tay nâng lên tới làm cái làm mẫu Kết quả xương sọ sinh liệt, mấy khối toái phiến rơi xuống, trừ cô sống bên ngoài, tất cả yêu thú tài liệu đóng gói bán ra. Ngũ giai phi kiếm khả năng đổi không đến, trung đẳng thông thiên linh bảo một điểm vấn đề đều không có. Đông vực Hắc thị âm thầm hướng ta quy hàng hồi lâu, ngươi có thể cầm tín vật đi đến, nhược bọn hắn nghĩ cách vì ngươi đổi đến phi kiếm, chỗ thiếu sót dùng mặt khác đồ vật bổ lên liền hảo. Hát thị từ khi sụp đổ, các nơi tự quản tự vận hành, thanh thế lập tức liền yếu đi rất nhiều. Ngâm tu tiên giới lại không phải ngươi một thế lực, chỉ là quá khứ ỷ vào bát hoang kiếm quân đan hết chín thành sinh ý trong phường thị mỗi một nhà đều vô, đều là một phương thế lực, chỉ là mượn ngươi cái này bình đại. thêm cho Bát Hoang kiếm quân mũi, tựa như tà mệnh tông, có hay không xuất hiện tại Hắc thị phía trên căn bản không sao cả. Không có bát hoang kiếm quân, thị chia 5 7, cửa ra vào là tước. Mặc kệ nhập hàng con đường, còn là hoạt động phương thức, đều không bằng quá khứ. Phía sau, chính là địa vực tiếp cận mấy nhà phường thị liên hợp, tối thiểu cam đoan bình yên vượt qua cái này sóng trời đông giá rét đông vực bên này, vốn là phá sau đó lở, không có gì rắc rối phức tạp thế lực quan hệ đối với Quang Âm kiếm quân tình cầu, Hắc thị khẳng định dập khuôn toàn bộ làm, miễn cho chọc giận vị này đông vực hóa thần đại năng. Đa Tạ sư tôn đề điểm, đệ tử trong lòng hiểu rõ. tống đình cảm kích nói đây thật là cái mạch suy nghĩ không tất yếu cưỡng cầu chính mình lựa chế ngũ giai phi kiếm là vật hy hãn nhưng không phải mỗi cái tu sĩ đều không thể thiếu đối với không thông kiếm đạo tu sĩ mà nói ngũ giai phi kiếm cũng chính là căn dùng tốt chút thiêu hỏa côn đối bọn hắn mà nói một kiện thông thiên linh bảo và thiếu hụt lấy linh thạch hình thức giao phó là rất đáng giá hiện thực chỉ cần có thích hợp con đường vẫn có thể xem là một biện pháp tốt tống đỉnh thân là quang âm kiếm quân đệ tử hiện ra thân phận phía sau liền không khả năng tao nộ không bình đẳng đãi nộ cái gì lung tung thu phí lấy kém mạo sưng hảo tiền thuê quá cao bốn liền tính đem hai cỗ yêu thú di thuế ném tại bên kia cũng không ai dám nhúng chàm đến điểm chương 795. địa phủ minh kiếp chương 795, địa phủ minh kiếp lạng kha sơn phía trên a hành phong phía dưới cùng mặt các đỉnh núi bất động, nơi đây quanh năm mây đen bao phủ không thấy trời quang nương theo âm phong quỷ khóc có giá thú chui vào trong đó một chui gào thét trong chốc lát liền không có độc tính gan lớn đệ tử thử đi vào chỉ nhìn đến một bộ bạch quất giá thú tựa như chết rất nhiều năm tông môn lệnh bài phía trên sẽ lập tức nhấp nhoáng xích quang lấy đó cảnh cáo như chấp mê bất ngộ liền sẽ gặp phải từ khấu phạt điểm cống hiến Giang cầm mấy tháng đến mấy năm không đều, hàng đặng trục xuất xử phạt. Có niên kỷ khá lớn đệ tử kỳ thật có thể hồi ức lên. trăm năm trước cả hành phong còn không phải như thế. bình thường nước biết núi xanh, linh phong túm mẫn, còn có một vị linh thực đường trưởng lão tại này giảng bài. về sau không biết ra cái gì tình huống, bị tông môn liệt vào cấm địa, chỉ có cực một số ít đệ tử có thể tiến bảo. Thật lệnh nhâm phong, xương cốt đều muốn sốt giòn rơi. thật không biết loại này hoàn cảnh bên trong như thế nào ở người. lệ quy chân hất lên một kiện áo khoác, mặt mày mang sương, đã nhìn không ra năm đó cái tiểu kiêu ngạo khinh cuồng lôi linh căn thiếu niên bao dáng. một thân lôi pháp đánh bóng tay độc vô cùng tựa như một vũng sâu không lường được lôi trì tùy thời đều sẽ cùng bạo nổ tung nếu là có thể thực hiện người ta trăm năm sau đó đều muốn tại loại này quỷ địa phương sinh sống ngươi nhưng muốn cân nhắc hảo Mã nhược hy lấy trầm trọng mạng che mặt che khuất gương mặt chỉ lộ ra một đôi mắt ta đã hướng trưởng lão sẽ đưa ra phương án lại đem ba tòa tứ giai linh sơn đổi thành quỷ vực chỉ cần nhượng ngươi dưới tay đám người này phối hợp thông qua đề án không thành vấn đề hai người tại a hành phong ngoại vi đứng vững vài tên kết đan biết điều đứng ở một đoạn khoảng cách bên ngoài cho hai vị nguyên anh lão tổ lưu lại giao lưu không gian thanh phong tông bây giờ tại quá khứ 36 cái trưởng lao trên cơ sở lại mới thiết thái thượng trưởng lao tị vị hiện tại tổng cộng có 9 người đều là nguyên anh trân quân cái này số lượng khinh thường đông vực liền tính phóng tại trung vực cũng ít có mấy nhà có thể so sánh với. bất quá thanh phong tông địa bàn phân tán cao giai tu sĩ cũng không được đầy đủ tập trung ở một chỗ về phần mạch lao tổ thừa vân hành lê cao cao tại thượng sớm liền không cần bất luận cái gì hư danh danh hiệu ý chí của hán chính là tuyệt đối quý củ mới đồng lứa đệ tử liền tính thành tiểu nguyên anh đều chưa hẳn có thể trước tiên đạt được tiếp kiến đã có rất nhiều năm đều là thông qua kêu bản mệnh linh thú ngọc thọ cầu thông trong ngoài. thái thượng trưởng lão cùng 36 vị trưởng lão cộng đồng tổ thành trưởng lão hội trưởng quản lý đã thành quái vật khổng lồ thành phong tông có mới thêm rất nhiều điều khoản hạn chế nguyên anh chân quân tay chân nhuộm bọn hắn tại trưởng lão hội bên trong cũng không phải là nhất ngôn kiểu đình không có kết đan trưởng lão phát huy không gian nếu như nói thái thượng trưởng lão là tu vi vừa đến tự động đạt được như vậy phổ thông trưởng lão thì muốn đi qua một vòng lại một vòng cạnh tranh mạnh vì gạo bạo vì tiền thủ đoạn kiên cường ý chí thông hiệu công việc vật và tài khác hẳn với thường nhân tinh lực 4. dưới so sánh tu vi tại trong đó chiếm được nhân tố ngược lại không phải lớn như vậy thật muốn thiên phú chắc tuyệt đại đạo có hy vọng đệ tử đến tranh trưởng lão vị trí rất nhiều thời gian hao tổn ở bên trên tội gì đến quá thay chỉ cần một khi hòa anh tự có thái thượng trưởng lão vị trí chờ ngươi lúc này cũng không phải quá khứ đối với một gã thanh phong tông trưởng lão mà nói kết đan sơ kỳ cùng kết đan hậu kỳ có thể làm được sự tình không cái gì phân chia cũng sẽ không còn có ngoại giới tu sĩ bởi vì thanh phong tông trưởng lão cảnh giới không cao chế nhạo trào phúng tứ giai linh sơn cải tạo quỷ vực một mặt thiếu đi bình thường linh địa mặt khác còn cần đầu nhập đại lượng âm tính linh tài một vào một ra thanh phong tông của cải cũng chịu không được dạng này dày vò nếu như không có thích hợp lý do liền tính là nguyên anh chân quân đưa ra đều rất khó tại trưởng lão hội phía trên thông qua Ba tòa có thể hay không quá nhiều chút trừ người ta bên ngoài còn ai có cái này nhu cầu lệ quy chân trần chờ phía dưới mỗi tòa quỷ vực cải tạo thành phẩm tại 5.000 vạn mai quang âm thông báo hướng phía trên mỗi hướng phía trên sách một cái con số trưởng lão hội đẩy mạnh lực càng lại càng lớn hắn cùng mãi nhược hy hai người đến nay còn là nguyên anh sơ kỳ bị hậu tiến chân quân vượt qua nếu không phải có quang âm kiếm quân thân truyền mặt này đại kỳ, tuyệt không hiện tại loại này hiệu triệu lực lệ quy chân phân công quản lý tổ sư đường bí đường linh thú đường Mã Nhược Hi thì bởi vì bạch lão tổ một câu chấp trưởng quyền thế thịnh nhất chấp phát điện. Tô Thanh Thanh, nàng đại đệ tử tháng trước cùng ta thị nữ rõ xét hát hải trở về, trên đường để cập nàng sư tôn mượn đọc xem điệu tàng độ hợp pháp. Mã Nhược Hi đem trên mặt lụa đen tháo xuống, lộ ra một trương xấu xí gương mặt, đầu tóc trắng xám. Người cảm thấy loại này tin tức sẽ từ một cái đệ tử thuận miệng để lộ ra tới ư? Sư muội, lệ quy chân không có nói tiếp, nghẹn lời dừng lại. Những năm này Mã Nhược Hi đều không có tại công chúng trường hợp phía dưới vạch xuống mạng che mặt qua, mọi người chỉ biết rõ nàng tại cái kia lần bế quan trùng kích bình cảnh thất bại phía sau bị tán trả. không có nghĩ đến di chứng nghiêm trọng như thế khuôn mặt dữ tợn da như quốc gia giống có mấy cái côn trùng chôn ở dưới da qua lại du tẩu mã nhược hy đệ tử thiên dưỡng sinh trước đây ít năm hóa anh thất bại tâm ma khó khăn ải thứ nhất liền tẩu hỏa nhập ma thoái đan hóa anh lại không quay đầu đường thần tiên khó cứu bị đệ tử bỏ mình kích thích lòng có ưu tư ở đó nàng cầu hai quả phá cảnh đan dược cưỡng ép trùng kích bình cảnh nóng đội phía dưới công pháp liền ra được rẽ cũng may thu tay lại nhanh tối thiểu không có nguy cập đến tính mệnh hóa anh sau đó lệ quy chân cùng mã nhược Hi liên hệ tiểu ít đi diễn phần mình phân quản một sạp hàng sự tình tăng thêm tông môn bây giờ thiết chí nguyên anh chân quân ở giữa lẫn nhau chế hành lợi ích phương hướng thường thường cũng không nhất trí không còn là quá khứ cao tầm giải rác mấy người tu hành tài nguyên làm sao phân phối đều dồi dào còn lại thời điểm nguyên anh chân quân chính mình có thể nhượng nhưng ngươi thân tộc hậu nhân đệ tử của ngươi truyền nhân phụ thuộc vào ngươi môn nhân tu sĩ bọn hắn không thể nhượng nhưng lại là quan hệ lãnh đạo từ bé nhỏ thời kỳ một đường đi tới sư Vinh muội cảm tình đến cùng bất đồng người ta thiên tư có thể đi đến hôm nay đã nhờ trời may mắn đều nhờ vào sư tôn chiếu cố có một số việc cưỡng cầu không được thiên định không này mệnh số Lệ Quy chân hồi tưởng khi đó Vạn Tiên Giản bên trong, cái kia khí khái hào hùng tiểu nữ, có chút động dung nói: "Trước kia hắn tự cho mình càng cao, một mực không chịu cúi đầu, cầm lôi pháp cưỡng ép trùng kích còn thiếu chút nữa bị thương thân thể." Thằng đến phía sau nhận rõ chính mình cùng cắt thương trên lệnh, mới phóng xuống chấp niệm. Nhất niệm tiên địa rộng, tu vi mặc dù không đột phá, tối thiểu lôi pháp phía trên tiến bộ không ít. Chỉ là không có nghĩ đến liền Tô sư muội đều bắt đầu cân nhắc đường lui, tuổi của nàng cách đại nạn còn sớm à. Hơn 500 tuổi cũng không nhỏ, cái này số tuổi mới nguyên anh trung kỳ. Các sư ba cùng tuổi tác đều đại chân quân, bây giờ còn không phải kẹt tại Hóa Thần phía trước, nếu không phải là sư tôn đưa một gốc niên luân luyện ra giao chỉ ngọc lộ hoàn, chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu. Mã Nhược Hi nói chuyện thời điểm, trên mặt vết sẹo nhúc nhích càng thêm lợi hại, làm cho người ra đầu run lên. Cũng đúng, sớm chút cho chính mình chuẩn bị hào đường lui, tổng tốt hơn tạm thời nước tới trần mới nhảy. Nếu như dạng này nói, nghĩ đến đầu phiếu lúc sẽ có an ý nàng Hóa Anh phía trước làm năm mươi truyền công điện điện chủ, tại truyền công một hệ trưởng lão bên trong lực ảnh hưởng không nhỏ, ba người hợp lực khẳng định không sơ hở tí nào. Ba tòa bị vực, cơ bản muốn dùng hết Thanh Phong tông gần 20 năm có dư tài nguyên. Những người khác lợi ích bị hao tổn, phản đối tiếng gầm khẳng định nhỏ không được. Lệ Quy Chân hơi hơi cúi đầu, ngẩng đầu nhìn hướng A Hành Phong phía trên tụ lên tầng tầng địa phủ, đã là quỷ ảnh đồn áo. "Sư muội đề án, ta sẽ phân phó bên dưới người thông qua. Trước xem Chiêu Thanh biểu hiện a, như hắn không thể thành, đều thành cục nước." Hai người đều đem tha thiết ánh mắt chuyển hướng A Hành Phong đỉnh núi, nơi đó chính là Bạch Chiêu Thanh tại bắt đầu đột kiếp. Thành công hay không, quan hệ Thanh Phong Tông cái này mấy vị nguyên anh chân quân tương lai con đường lựa chọn. Năm đó Bạch Chiêu Thanh bị người bắt đi thập địa phong đô, lấy máu nhất tinh Sau khi trở về tá lấy đỉnh cấp đan dược dùng mấy năm thời gian mới khôi phục qua tới. Nhưng chờ đến kết đan viên mãn, mới phát hiện tại thập địa phong đô bị âm khí tiến vào tất cả xương cốt tứ chi chỗ sâu nhất, hóa anh một bước lại không khả năng đưa đến tiểu hoa đầu tiên, bạch lao tổ tự mình ra tay xem qua. Sai người muốn tới ngũ giai dương tính linh vật điều dưỡng thân thể, cũng chỉ là đem chỗ thiếu hụt bổ lên. Căn cơ đã phát sinh cải biến, như cương ép hoa anh, thiên lôi kiếp phía dưới âm khí bạo phát ra đến, chỉ hội dẫn tới thịt nát xương tan đổi thành người khác, đã sớm chết tâm này của đời Ai kêu Bạch Triều Thanh có cái tốt tổ tông, Bạch lao tổ là xem vô diện phán quan đưa tới thập địa phong đô nguyên bộ tu hành công pháp. Từ trung gian gãy một cuốn đi ra, lại căn cứ Bạch Triều Thanh tình hướng hướng thập địa phong đô muốn tới nhiều kiện quỷ đạo chí bảo, lăng không khai sáng một đầu bình thường tu sĩ chuyển tu quỷ đạo lộ tuyến. Chỉ cần vượt qua địa phủ minh kiếp, hắn chính là hàng thật giá thật nguyên anh quỷ tu. Thậm chí thọ nguyên bên trên, so chính thống đạo gia chân quân còn muốn có ưu thế. Tứ giai quỷ tu có thể sống 2000 tuổi, ngũ giai âm thần càng là có thể tồn tại nghìn tái. Vô diện phán quan nói: cái này có lẽ là thiên đạo đối quỷ tu ngũ dai trở lên con đường phía trước bọn tuyệt lại sợ dương sợ sấm ghét hỏa bồi thường nếu như bạch chiêu thanh thành công chẳng khác nào vì lệ quy chân đám người chỉ ra một đầu đường sáng vốn là đại đạo vô vọng chuyển tu quỷ đạo thoáng một phát nhiều gấp đôi thỏa nguyên sao có thể không động tâm Cùng kia cần giao ra bị khốn ở quỷ vực vô pháp ly khai cũng lộ ra không phải như vậy không thể tiếp nhận trong khoảnh khắc địa phủ minh kiếp đã qua ngũ trọng đang hiện ra thứ năm điện có dầu nóng từ trên trời giáng xuống nay không phải phổ thông dầu sôi mà là trong ngoài kiếm đốt chỉ cần dính một điểm tức ra thịt tối giữa thần thức kịch liệt đạo nhất thất ở kiếp bên trong bạch chiêu thành không chút hoang mang đánh ra một thanh bảo tán hướng đỉnh đầu chống lên nhẹ nhàng nhất chuyển liền có mấy hàng bảo châu xoay tròn lên tới dầu nóng rơi vào tán diện phía trên qua lại búng ra chật liền bị bảo tán rời đi chỗ khác tung vé trên mặt đất xì một tiếng đốt ra thật sâu một cái lô lớn trong nháy mắt công phu mặt đất liền lối lõm tăng không biết nhiều ít cái nối thẳng địa tâm lỗ nhỏ ngũ sư đệ gần nhất có hay không trở lại trong núi lệ quy chân nhìn hai mắt liền biết do địa phủ minh kiếp đằng trước cựu trọng không làm khó được bạch chiêu thanh không còn nhìn nhiều sư tôn hay hán độ kiếp chuẩn bị bảo vật đừng nói kết đang đệ tử Tiểu Liên rất nhiều nguyên anh chân quân đều muốn liễu lưỡi kinh hãi, căn bản mua sắm không nổi. Liên lấy này chui bảo tán mà nói, bản thân là cực phẩm linh bảo vượt qua bạch Chiêu thanh khống chế năng lực. Nhưng bạch lao tổ lấy cái xảo, đem tán diện phía trên ba trăm sáu mươi lăm khối bảo châu toàn bộ đổi thành tứ giai linh châu, mỗi một khỏa phía trên đều khắc lại một đạo cấm chế. Chỉ cần bạch Chiêu thanh dùng sức chuyển động cán rủ, linh châu tự sẽ hóa thành linh lực, nhựa bảo tán vận chuyển xuống dưới. Ngoi đi một vòng, liền có ba, năm khối tứ giai linh châu mài thành bụi phấn, tiêu hao tốc độ kinh người đổi lấy, chính là có thể so với nguyên anh thủ ngự hiệu quả, phóng tại địa phủ minh tiếp bên trong quả thực đại tài tiểu dụng. cùng loại bảo tán bảo mệnh thủ đoạn bạch chiêu thanh trong tay còn có hai kiện cho nên hiểu rõ tình hình người không có một cái lo lắng quỷ tu thiết tiếp đều chỉ là tại lo lắng hắn đem một thân chân nguyên chuyển hóa thành minh khí thời điểm có thể hay không thành công tống đỉnh tại bắc hải tự có đạo tràng còn là ngũ giai linh địa không có việc gì như thế nào đến lạng kha sơn mã nhược hy nhàn nhạt nói ra vị này nhỏ nhất sư đệ bây giờ đã nguyên anh viên mãn nghe nói tại bắc hải thủy nhãn chỗ sâu thối luyện thần thức trong đó còn có mấy năm có thể đạt tới trùng kích hóa thần cái thứ nhất tiêu chuẩn thân niệm hóa tinh đều là sư tôn đệ tử bây giờ sư huynh sư thọ nguyên không nhiều lắm tại bắt đầu nghiên cứu chuyển vào quỷ đạo có thể thực hiện tính tiểu sư đệ lại liên tiếp cao thăng cách hóa thần chỉ kém cuối cùng một bước nghe nói hắn lại được một thanh ngũ giai hỏa hành phi kiếm không biết cách gom đủ nguyên độ ngũ hành phi kiếm còn còn kém nhiều ít cùng mã nhược hy bất đồng lệ quy chân hòa anh phía sau có thế tiếp khai chi tảng diệp thành nhân khẩu thị vợ một cái gia tộc bình thường rất nhiều thời điểm đều cùng thân tộc cùng một chỗ đối lại lạng kha sơn phụ cận tộc điện thấy đối phương không có đáp lại lệ quy chân phản ứng kịp lại đem chủ đề giật ra chờ đến đạo thứ chín minh tiếp tiêu tán mười điện cùng tồn tại không trung đồng thời trương mở cửa chính cái chư âm phong hắc khí đều nhanh đem cả tòa lạn kha sơn che lấp, rời quỷ vực thật xa địa phương đều có một chút hàn ý vô số quỷ ảnh, từ trong môn sông gia điên cuồng hướng phía dưới đánh tới, muốn đem người sống huyết nhục triệt để xé nát. Mỗi một đầu quỷ ảnh đều có tương đối sơ nhập tứ giai tiêu chuẩn. Cái này số lượng, đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn, đừng nói chưa chuyển hóa hoàn thành Bạch Chiêu Thanh, liền tính nguyên anh chân quân đều sẽ đau đầu. Bạch Chiêu Thanh cầm lấy bảo tán điên cuồng chuyển động, mỗi một chuyển hóa ra một vòng linh quang, tầng tầng lớp lớp. Lại đào ra một chương phụ lục, hướng trước người hư không bên trong một rộng mấy cái kim khoa linh văn hình thành một đầu kim long, canh giữ ở trước người. Những cái kia quỷ ảnh âm thanh gào rú, đạo tại linh quang cùng kim long trong miệng hóa thành từng sợi khói xanh. Nhưng so sánh với tổng cộng số lượng, chết đi những này chỉ là như mối bỏ biển. Muốn thuận lợi thông qua, chỉ có thể nhượng chính mình chuyển hóa thành công, biến thành một gã chân chính quỷ tu đến lúc kia, bạch chiêu thanh trở thành quỷ ảnh người một nhà, liền sẽ chủ động tản đi đối từ nhỏ liền đi quỷ đạo tu sĩ mà nói, đằng trước kiểu trọng độ kiếp thông qua, đến cuối cùng nhất trọng chính là chúc mừng thời khắc, thu hoạch thắng lợi trái cây, căn bản không có độ khó. Chỉ cần hiển lộ minh khí, những này quỷ ảnh liền sẽ tự địch nhân chuyển biến thành đại bộ dược chui vào thể nội mấy đạo nhượng minh khí thăng hoa đến tứ giai tiêu chuẩn. lưu cho bạch chiêu thanh thời gian có hạn, tại bảo tán cùng kim long phủ lục tan vỡ phía trước nhất định phải hoàn thành. nếu không bạn quỷ cán thân, liền chết đều là một loại hy vọng xa đời. thân phách sẽ bị lưu tại quỷ vực trong đó, chí ít bị duy trì liên tục cắn xé trên trăm năm, mới có thể dần dần tiêu tán đến giờ phút này, mới là đối với hắn đạo thứ nhất đại thảo. dù sao đằng trước địa phủ minh tiếp, cơ bản có thể tính toán bạch lao tổ giúp hắn vượt qua, lúc này mới là bằng bản lĩnh thực sự thời điểm. như thế nào làm? xem địa tàng độ hồn pháp phía trên đã nói rõ ràng, liền xem bạch chiêu thanh đến tuột cùng lĩnh ngộ vài phần. nhân quả rõ ràng, lục đạo ngưỡng ân, đại thánh đại tử. Minh phủ thập vương, Bạch Chiêu Thanh ngã ngồi trên mặt đất, hai tay kết tấn, trong miệng nỉ non. Trên thân lại có trắng nhạt sáng chói dâng lên, nhộn rửa gần hắn quỷ ảnh mất bạo ngược, sắc mặt nhu hòa xuống tới. Thân thiết nhất vài đạo, được độ hóa, hoán độc cứu hận thần sắt thối lui. Hai tay chắp tay trước ngực, đầy mặt nước mắt vui mừng túi đầu, nương tụ thành một đường bạch quang sông lên không trung. Chương bảy trăm chín mươi sáu, quỷ đạo thần minh. Chương bảy trăm chín mươi sáu, quỷ đạo thần minh. Bạch Chiêu Thanh vốn là thiên chi tiêu tử bắt đầu, nội đạo trúc cơ sớm kết đan, quang âm kiếm quân không có trực hệ hậu nhân. Phù Phong Bạch thị thân phận đãi nộ cùng hậu nhân cũng không có khác nhau đi đến tu tiên giới bất kỳ địa phương, đều là lấy hóa thần hậu duệ tiêu chuẩn đến tiếp đại đang tại hùng tâm bừng bừng thời điểm. tao nộ hai hỏa bất ngờ, không hiểu đoạn tiền đồ đối bất luận kẻ nào mà nói đều là trọng đại đả kích. Chưa gượng dậy nổi, cam chịu mới là thường có sự tình. Bạch lao tổ nguyện vì địa tôn hao tâm tổn trí phí lực, chính là nhìn đến hắn trên thân điểm nhấp nháy, khen hắn kim cương không thể làm thay đổi trí hướng, núi lở tại trước mặt đều có thể bảo trì lạc quan hướng phía trên thái độ, chưa từng hắn giận tự thương tự cảm tâm tình. Trọng thu quỷ đạo công pháp phía sau. Tại Bạch lão tổ tận hết sức lực cùng hộ phía dưới, rất nhanh liền đem quan điệu tàng độ hồn pháp nhập môn. Nhưng căn bản công pháp chuyển biến thành công, không ý vị có thể làm quỷ tu đan luận cố hóa, tuyển định không hối hận. Tại tương cận đại đạo bên trong biến hóa đều rất khó, huống chi đi một đầu hoàn toàn bất đồng con đường. May mà có Bạch lão tổ suy nghĩ một đầu hoàn toàn mới con đường, mượn địa phủ minh kiếp chuyển biến chân nguyên đồng thời thừa dịp 10 điện mở cửa, vạn quỷ phủ xuống dị tượng, đem đã sớm suy nghĩ tốt kế hoạch áp dụng. Theo càng ngày càng nhiều quỷ ảnh bị đổ hóa, Bạch Chiêu Thanh rõ ràng xuất hiện vẻ mệt mỏi, kim long bị xé thành phiến, quan quyền co lại đến kể sát thân thể hơi mỏng một tầng. hai khối minh thần tinh dùng sức ném một cái, hai đạo tâm thủy đến cực điểm tinh thuần minh khí xông vào thể nội, vụ một cái, cả người khí tức lập tức chuyển biến, âm u quỷ quệt, tĩnh mịch như ngục, lan ra biến thành tái nhợt tú ám, một thân khí huyết thần lui, tựa như đã không phát hiện được tự thân độ nóng, uỷ ảnh không có người sống huyết nhục làm dẫn, tựa như con ruồi không đầu giống như loạn chuyện, dần dần phân tán ra đến thành, lệ quy chân phấn khởi nắm quyền, bạch chiêu thanh dạng này kết đan tu sĩ đều có thể độ kiếp chuyển đổi, không có lý do nguyên anh chân quân không thành, liên tính thiếu ngoại bộ điều kiện, cùng lắm thì đi chuyến thập địa phong đô mượn quỷ thành chỗ sâu nhất bố trí, hoàn thành chuyển biến. Không đúng, ngươi xem Chiêu Thanh bộ dáng không giống độ kiếp thành công, chỉ có tứ dai cái giá, căn bản chống không lên tới phần này cảnh giới. Mã Nhược Hy tập trung tinh thần dò xét vài lần, âm thanh kêu sợ hãi lên tới. Hóa anh thành công, tất có nguyên anh dị tượng nương theo đã là thiên địa tạo, cũng là tên này nguyên anh tiềm lực một loại biểu tượng. ủy tu là mặt khác một con đường, nhưng tấn thăng sau đó đồng dạng sẽ có dị tượng hiện ra, không nên dạng này yên tĩnh. Này là thiên địa chí lý, sẽ không bởi vì chỗ đi đường tuyến mà cải biến. Hơn nữa nhìn Bạch Chiêu Thanh bộ dáng, nào có độ kiếp thành công vui sướng, một bức hình tiêu mảnh rẻ, tùy thời đều muốn ngã xuống bộ dáng. là không thể nộ được quỷ đạo chân ý, chân nguyên lại chuyển hóa thành minh khí, tương đương Chiêu Thanh hiện tại chỉ có cảnh giới, không có lực lượng. Bị điểm tỉnh phía sau, Lệ Quy Chân nhìn ra mánh khỏe tâm tình chìm đến đáy cốc. Tuy nói Bạch Chiêu Thanh tình huống không thể cùng bọn hắn một loạt mà luận, nhưng có sư tôn không tiếc đại giới viên trợ, mọi người đều cảm thấy có không nhỏ hy vọng. Kết quả phủ đầu một vậy, khẳng định sẽ nhiệt tình lui tán. Mấu chốt này là chân ý thiếu thốn, không phải ngoại lực có thể giải quyết. Cái kia cuốn quan điệu tàng độ hồn pháp Lệ Quy Chân đã sớm bí mật nghiên cứu nhiều lần, mỗi cái chi tiết đều nhớ kỹ trong lòng, mới nhìn tu luyện độ khó không lớn. Bây giờ nhìn tới quỷ đạo chân ý lĩnh ngộ mới là khó khăn nhất địa phương không chuyển tu công pháp chỉ là trong nước kính đối quỷ đạo chân ý nhìn không rõ lắm thực triệt để chuyển biến dạng này thời gian ngắn bên trong hiểu thông chân ý phải là hạng gì thiên tài bất luận kết đan còn là nguyên anh muốn mượn 10 điện đủ mở cái này tình thế lưu ra thời gian khẳng định có hạng chiều thanh bỏ mình phía sau cải tạo linh địa đề án tại trường lão hội bên trong cơ bản vô vọng thông qua ta chuẩn bị sửa chữa đề án đem quỷ vực địa điểm thiết lập tại lạng kha sơn bên ngoài hát hải hoặc bắt vực đều có thể mã nhược hi đê mi túi đầu tàng âm cô khốc nhưng không thấy mảy may dao động tựa hồ bạch chiêu thanh thất bại chỉ là không chút nào thu hút một cái nhạc đệm lạng Kha sơn bên trong cải tạo quỷ vực vốn là lực cản thật lớn dù sao tại loại này không quan hệ tông môn tồn bóng phổ thông sách trên bàn, thái thượng trưởng lão một phiếu cũng không thể so với trưởng lão tô quý chỉ có thể dựa vào mị lực cá nhân cùng lợi ích khu xử hình thành nhất hô bách đứng cục diện bây giờ trưởng lão hội bên trong chín tên thái thượng trưởng lão trừ đi các thương cùng tống đỉnh trong lòng chỉ có hóa thần không tì vết tham gia còn thừa bảy người có riêng chính mình ở trưởng cũng không có vị nào tại tông môn bên trong có tuyệt đối hy vọng có thể áp đảo tất cả mọi người cũng không giống quá khứ nguyên anh chân quân không có hai vị kết đan trưởng lão căn bản không dám đầu phản đối phiếu sư muội còn không có đến bước kia chúng ta lại nhìn lệ quy chân còn chưa nói xong bầu trời lại sinh ra biến hóa xa xa thanh hà động bay ra một bức họa quyển vụt một cái mở ra sư tôn muốn ra tay giúp đỡ cái này nhưng còn tại hóa anh tiên kiếp bên trong ngoại nhân đúng tay chẳng lẽ không phải sẽ dẫn tới thiên kiếp càng thêm vững mãnh im lặng Mã nhược hy bỗng nhiên hướng phía trước vài bước con mắt gắt gao để mắt tới hòa quyển trong miệng thì thảo thì ra là thế thì ra là thế sư tôn lại tàng ngày một tay cái kia phó họa quyển mở ra bên trên rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là thiên thần bức họa đón gió mở ra trung du vị trí có một tôn thần linh sáng lên tới thần linh từ họa quyển bên trong nhảy ra đem thân hình nhoáng một cái liền đến trăm trượng trở lên báo nhãn sư mũi lạc má dâu dài đầu đội phương quan tay phải cầm hút tư hữu bạch triều thanh thần thông đạo thành thống linh u âm khiến cho ác hướng thiện quản địa phủ quỷ hồn tuổi thọ dài ngắn một cái uy nghiêm cao xa thanh âm giống như từ trên chín tầng trời chuyển đến khẩu hàm thiên hiến tên tiêu báo nhãn sư mũi thần linh quay người hướng họa quyển túi đầu hóa thành huyền quang đầu nhập bạch triều thanh thân thể Trên thân im lặng có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, minh khí một cách tự nhiên tụ tập. Bao quát hảo chút quỷ ảnh, đều là một mạch đánh tới, thêm làm con lương. Cả người phần khí chất biến hoàn toàn bất đồng, cùng họa quyển phía trên tượng thần vô cùng tương tự, sáng tối luân chuyển, chiêu cùng nhau hô ứng. A hành phong trên dưới, địa sinh quốc, không chung có một chiếc cờ trắng trường trung ngang qua. Như thế tình hình, chỉ duy trì liên tục mấy tức, liền tản ra biến mất. Chỉ còn lại độ kiếp thành công mạch chiêu thành, thành hàng thật giá thật tứ dài quỷ tu. La quỷ thần vị nghiệp đổ Mã nhược hi hô lên, kích động mà liền nàng loại này người đều biến sắc thất thố. cái này bước đổ quyển tại sư tôn trong tay cư nhiên đến trình độ này không còn là tự hành tu luyện cùng đồ phía trên tiên thần giao cảm sinh dị mà là có thể tùy ý sai khiến hàng tiên thần lực lượng đến một gã tu sĩ trên thân cái này đổ rất sớm tại thiên dưỡng sinh trong tay còn mệt mỏi hắn hôn mê giải ngủ còn là thông qua bạch lão tổ mới chặt đứt cùng vị thần bị nghiệp đồ nộp lên cảm thấy huyền đản nguyên xoáy liên hệ lại tại cái này thời điểm xuất hiện trợ lực bạch chiêu thanh vượt qua địa phủ minh kiếp chúc mừng chiêu thanh từ nay về sau trời cao đất xa có vô hạn khả năng một phút đồng hồ phía sau lệ quy chân chắp tay làm hạ gần khoảng cách cảm thủ quỷ tu bất đồng bất quá là dựa vào lão tổ ban ơn, bất tài hậu nhân mới có cái này cơ hội. bạch chiêu thanh hướng thanh hà động xá một cái, khí tức đã đi tới trước đó chưa từng có cao phong. quỷ vực bên trong, hắn cùng nguyên anh chân quân cũng không nhiều ít khác nhau. sư lệ cùng quỷ thần vị nghiệp đồ sinh ra liên hệ, bị ban cho lực lượng tiến tới nắm giữ quỷ đạo chân ý. mã nhược hy tiến lên một bước, vội vàng hỏi. không sai, lão tổ thay ta chọn lấy một vị địa phủ quỷ thần, tiếp nhận hắn lực lượng, quan địa tàng độ hồn pháp trong nháy mắt thăng hoa, chân ý tự được. bạch chiêu thanh không có dầu diếm, chi tiết nói ra, bạch sư lệ như biết. quỷ thần vị nghiệp đồ phía trên địa phủ quỷ thần tổng cộng có mấy vị, có hay không có thể lặp lại giao cảm? Mã Nhược Hi ánh mắt sáng lên, đổi sắc không bỏ. Lặp lại cho là không được, ta cùng vị này quỷ thần có liên hệ thời điểm, còn có phe thứ ba tiến vào liền sẽ đánh vỡ yêu ớt cân bằng. Về phần tổng cộng có mấy vị thích hợp quỷ đạo tu sĩ thần minh, chỉ có lao tổ mới có thể biết rõ. Bạch Chiêu Thanh trên thân đạo bảo tại địa phủ minh kiếp bên trong tàn phá Bắc ham, tiện tay hướng không chung một chảo, hai luồn minh khí hóa thành màu xám pháp y khoát trên vai phía dưới. Chiêu Thanh ngươi vừa độ kiếp thành công, hảo hảo tu dưỡng thích tướng cảnh giới, chúng ta liền không làm nhiều quấy rầy. a hành sơn tại nên đón chủ nhân phía sau lại càng không thích hợp người sống sinh tồn lệ quy chân trên mặt dâu ngắn đều tích một tầng mỏng xương trở về trên đường hai người đối mặt nhất nhãn liền đều minh bạch đối phương tâm ý sự tình mấu chốt là sư tôn thái độ nhìn điệu bộ này chỉ cần hắn lao nhân ra nguyện ý sai khiến quỷ thần giao cảm được thụ pháp lực có thể từ đối ứng địa phủ thần minh trên thân ngộ được chân ý cái kia ý vị chuyển tu sát xuất thành công thăng tới trăm phần trăm lệ quy chân bước chân thêm nhanh dùng sức vung vẩy đấm còn là câu nói kia quỷ thần vị nghiệp đồ phía trên thích hợp chúng ta đến tột cùng có mấy cái danh lệch là minh mạch điểm này mới có thể đi xuống dưới mãi nhược hy ngược lại không thấy kích động không mặn không nhạt trả lời một câu ta mấy ngày nay ước hẹn ngọc thỏ đến động phủ nói chuyện tiếm, có tin tức sẽ cùng sư huynh câu thông nếu như bạch lao tổ có nhượng truyền thống tu sĩ trăm phần trăm chuyển thành quỷ tu thủ đoạn chờ hôm nay bạch chiêu thanh thành công tin tức ra ngoài kiến tạo quỷ vực đề án trăm phần trăm có thể thông qua nhiều nhất chính là tại số lượng cùng địa điểm có chút nghi vấn so sánh với lôi kéo giúp đỡ lúc này quan trọng nhất chính là biết rõ quỷ thần bị nghiệp đổ phía trên đến cùng có nhiều ít vị cùng quỷ đạo tương quan thần minh tổng cộng có mấy tôn quyết định tiếp xuống trưởng lão hội bên trong quan phiếu rõ nếu như chỉ có hai vị vậy có thể vì còn lại cái này danh ngạch đánh vỡ đầu ai không tưởng tại chính mình thọ tận lúc nhiều một đầu được ra liền tính dầm chân tại chỗ đều tương đương với sống thêm nhất thế tuổi thọ mã nhược hy chỉ hận năm đó cầm lấy quỷ thần vị nghiệp đồ lúc không có hảo hảo nghiên cứu nếu không liền không cần lúc này trong lòng như có lửa đốt đi thanh hà động phía trên mời ngọc thọ tiết tử liền nói ta mới được từ bắc hải truyền lưu qua tới vài loại củ cải trắng linh trùng, hướng nàng tỉnh giáo gieo trồng phương pháp mã nhược hy mang lên mạng che mặt thoáng chuyển hướng liền có thị nữ gần sát ừ sau lưng đi theo vị này thị nữ lạnh lùng như băng nghe đến dặn dò phía sau chậm lại bước chân đổi một cái phương hướng năm quỷ thần vị nghiệp đồ hoàn thành nhiệm vụ phiêu phiêu đáng đắn trở lại thanh hà động phía trên lượn cái vòng lại xuyên tấu hư không không thấy sư minh ngươi còn không có tưởng hảo ư ngồi ở ụ đá phía trên bạch tử thần một thanh bắt lấy quỷ thần lời nói vị nghiệp đồ bên trên đã có mấy tôn thần minh sáng lên nhưng cùng cả trương đồ quyển phía trên quỷ thần so sánh với nhưng là cực kỳ nhỏ bé một bộ phận Lao đạo còn muốn lại chờ thêm một chút tên này gầy gò đạo nhân đứng tại chỗ tối một đầu giặt hổ trắng bệnh mà bảo Một căn mục mạc không có bất luận cái gì cấm chế một châm, hai tay khẽ run như chân gà, gầy như quét tủi, nhìn không ra đinh điểm tu vi. Như thế nào nhìn, đều là hương gian giả quan bên trong vô danh đạo sĩ, chỉ biết hai tay lừa gạt người pháp thuật, từ phàm tục ngu dân trên tay lừa gạt chút vàng bạc. Cả đời tu vi đều dừng bước tại luyện khí sơ kỳ. Nhưng dạng này nhân vật, như thế nào xuất hiện tại Quang Âm kiếm quân động tiên bên trong, như thế nào lại bị hắn gọi sư minh đạo nhân thân phận rõ rành rành, rành chính là từng danh dự tu tiên giới, cựu nguyệt đại chân quân sau đó lôi pháp đệ nhất nhân các thương. Sư minh, ngươi đã dùng hết mấy trăm năm tới chứng minh đường này không thông, vì sao còn không chịu quay đầu lại? Mạch tử thần đề cao âm lượng, quá lớn. "Ngươi dạy ta, cầu đạo chi lộ không thể lâm vào mê chướng, đem chính mình cho lửa gạn." "Ngươi đã hơn 1200 tuổi, kéo không được." Tống đỉnh cho ta gợi thư, hắn tham dò Bắc Hải, tại trong truyền thuyết Bắc Hải phần cuối gặp được Mên Ngông Minh Địa, vô tận tự ý tràn ngập. Hắn không có thâm nhập, nhưng mơ hồ gặp được mấy tôn lượng hắn đều cảm thụ uy hiếp ác ảnh tại trong đó phiêu đãng Phía sau căn cứ bản thổ yêu tộc lưu truyền xuống đến đi lại, cái kia địa phương khả năng chính là cái gọi là thế giới trung điểm, luân hồi minh thổ. Những cái kia ác ảnh, cực lớn sát suất chính là người Châu, Bắc vực mấy vạn năm trước đồng thời biến mất hóa thần cấp tồn tại. dẫn đến hai địa phương ngũ giai lực lượng đức gãy luân hồi minh thổ trăm phần trăm là ngũ giai quỷ vực chính thích hợp làm sư huynh đạo tràng tại nơi đó trùng kích ngũ giai âm thần 5.000 tái tuổi thọ đầy đủ sư huynh phá giải quỷ đạo gông cùng xiềng xích nghiên cứu ra hướng lên thông đạo Bạch tử thần tận tình khuyên bảo hẳn không thể nắm cắt thương đi làm việc này đều không tiếc khuyết đại kia tử đem vây khốn quỷ tu hơn mười vạn năm khốn cảnh một lời mang qua tựa như tùy tùy tiện tiện có thể giải quyết ngũ giai vực đối ứng quỷ thần hắn đều đã chuẩn bị chu toàn đổi lại người khác bạch tử thần nào có cái này công phu năm lần bảy lượt khuyết nhưng cắt thương bất đồng, làm vì thanh phong tông rất dài một đoạn thời gian định hải thần trâm, giá hải tử kim lương, đều là hắn một người vì tông môn đệ tử che gió che mưa. nếu như không có cắt thương, bạch tử thần không có khả năng dạng này thuận lợi trưởng thành lên tới. tiên kỳ tu hành tài nguyên, ra ngoài rèn luyện cơ hội, đều là bởi vì cắt thương quan hệ. không câu nghệ đối với hắn cá nhân, đối thanh phong tông, cắt thương đều có đại ân. bây giờ vị trí đổi, hắn lại sao có thể không vì sư minh tận một phần tâm lực? truyền thống hóa thần con đường, ngoại nhân không tốt đúng tay, bạch tử thần ngoại trừ cung cấp niên luân nhượng làm thiên mệnh lại luyện một lô giao chỉ ngọc lộ hoàn bên ngoài, làm không được càng nhiều. nhưng quỷ đã bất đồng tại hiểu rõ quan điệu tàng độ hồn pháp phía sau lập tức liên tưởng đến quỷ thần vị nghiệp đồ cái này mấy trăm năm tu luyện ngoài tất cả nhàn rỗi thời gian đều dùng tại này bên trên Cắt thương đã là nguyên anh viên mãn lại chuyển quỷ tu cái kia tự nhiên muốn trực tiếp xông lên ngũ giai âm thần vẹn toàn đôi bên chỉ ít nhượng các sư huynh có cái tiến bộ hy vọng nếu không câu nệ tại từ giai đối nội tâm kiêu ngạo hắn mà nói càng thêm tiếp nhận không được có cái này cơ hội khẳng định muốn một bước đúng chỗ vì này bạch tử thần đều đem đã phong cấm quỷ thần vị nghiệp đồ lấy đi ra muốn biết rõ từ khi phát giác cái này bước đồ quyển không đúng Sợ tu đến cuối cùng giao cảm đến càng cường thần minh vô pháp không chế, dứt khoát này đây thời gian xiềng xích kỵ. Lần này lấy ra cũng là cẩn thận cẩn thận, đối với trung đương trở lên quỷ thần đụng đều không dám đụng vào một chút. Tại cái kia dạng nhiều tiên thần bên trong, cuối cùng chọn chúng thích hợp mục tiêu, có thể nhượng tứ giai quỷ tu trong nháy mắt đạt thành. Tiên thần giao cảm truyền lại qua tới lực lượng, có thể nhượng một gã không có chút nào cơ sở phạm nhân tại cực ngắn thời gian bên trong trưởng thành đến kết đan thậm chí nguyên anh. Bản thân liền có tu vi, chỉ là thay đổi con đường, vậy càng thêm dễ dàng. Chương bảy sớm mai ngay đạo, thì có thể chết vậy. Chương bảy sớm mai ngay đạo tịch có thể chết vậy về phần giao cảm quỷ thần ta cũng vì sư huynh tìm tốt nay là địa tạng vương bồ tát tại quỷ thần vị nghiệp đồ phía trên có thể xếp tới hàng thứ ba đầy đủ xứng với ngũ giai âm thần quỷ thần vị nghiệp đồ triển khai bạch tử thần thỏ tay chỉ một cái có một tôn tượng thần hơi hơi sáng lên cùng bạch chiêu thanh giao cảm quỷ thần hoàn toàn bất đồng không thấy ưu ám minh khí ngược lại thương cảm trang nghiêm hoàn toàn nhìn không ra cùng quỷ đạo tương quan nay thần có thể khuyên ác hướng thiện độ hóa hết thảy quỷ hồn tại thần thoại truyền thuyết bên trong thống lĩnh địa phủ lại vừa vận cùng quan địa tàng độ hồn pháp tương thế tinh tiến tốc độ khẳng định thắng qua thập địa phong đô các thời kỳ quỷ tôn bạch tử thần đứng dậy đi tới đi lui này là hắn từ quỷ thần vị nghiệp đổ phía trên thật không dễ dàng lấy ra cao vị tiên thần không giống cho nguyên anh tu sĩ giao cảm quỷ thần thoáng thế luyện liền có thể bị khu xử đón lấy ban cho chỉ định tu sĩ địa tạng vương Bồ tát chỉ so với tử vi tinh chủ thấp một hàng hắn vì đó tiêu phí rất nhiều tinh lực thậm chí dừng lại chính mình tu luyện mới đạt được địa Tạng vương bổ tát đáp lại tại hắn nhìn tới này là tốt nhất lộ kính quỷ đạo tuy nhiên nhấp nô khó đi có hạn mức cao nhất trần nhà tại nhưng năm nghìn tái tuổi thọ còn là quá mấy người dù sao vô pháp phi thăng thiếu sót đối tuyệt đại đa số hóa thần mà nói cũng không phải không thể tiếp nhận tu tiên giới gần nhất mấy vạn năm phi thăng tu sĩ vạch lên đầu ngón tay đếm được qua tới mà lại chờ bạch tử thần đi địa tiên giới nếu có thể tu luyện đến hợp thể cảnh giới chưa hẳn không thể noi theo tiền nhân tiên quân cách giới ban thường bảo nhân gian giới vô pháp làm đến trong địa tiên giới luôn có cơ hội tìm được lượng quỷ tu đột phá gông cùng xiềng xích thần vật tại bạch tử thần đưa lưng về phía bóng mờ bên trong tiêu tụy gầy gò lao nhân đứng lên tới phản phất một gốc lung la lung lay che trời cổ thụ cất cao một đoạn chỉ là khe động mục nát cổ xưa khí tức liền lan ra mơ hồ có thể thấy cổ thụ phía trên tàn chi lá khô nhau nhau rơi xuống làm vì một gạ năm giữ vạn vật sinh hóa chi đạo tu sĩ mà nói cái này đã là cực kỳ dấu hiệu nghiêm trọng nếu không phải đối đại đạo trưởng khống lực trên diện rộng hạ thấp tuyệt sẽ không như thế sư đệ ta biết ngươi hảo ý rõ ràng cái này cơ hội khó được phóng tại tu tiên giới bên trong không biết có bao nhiêu người diễn mộ trách lao đạo không biết tốt xấu ra vẻ thanh cao các thương hướng phía trước một bước lại có ma sát thanh âm thò tay ngừng lại muốn mở miệng bạch từ thần tiếp tục nói ra lao đạo bảy tuổi nhập tông bị dương sư minh mang theo trên người dốc lòng dạy bảo rất phiền phức hôn nắn luyện khí căn cơ thợ nhỏ hành tàu bắc vực cũng có thiên hạ anh kiệt chỉ thường thôi đợi ta từng cái vượt qua khinh cuồng ý nghĩ lúc đó cao nhất mục tiêu bất quá thành tựu nguyên anh Nhược tông môn đứng lên bắc vực sân khấu chấm dứt liệt vị tổ sư tâm nguyện Cắt thương thanh âm chẳng hẳn bình thản kể rõ chuyện cũ thoáng một phát liền đem bạch tử thần kéo về thanh phong tông gian khổ nhất tuế nguyện một lòng duy công vì tông môn chậm trễ tự thân tu luyện tại sơn môn bị vòng vây thời điểm kiên quyết tự bạo dương lão tổ còn có những cái kia chết tại quỷ linh môn trên tay đầu môn chết ở thanh phong tông đi lên đỉnh phong phía trước đầu môn từng cái đèn kéo quân tựa như tại trước mặt mình thẳng qua sư huynh dẫn tông môn từ thung lũng đi ra trở thành tu tiên giới có thể đến được trên đầu ngón tay đại tông công che thiên thu bạch tử thần đóng lại hai mắt phản phất cách một thế hệ bất chi bất giác chính mình đều nhanh gần ngàn tuổi tại tu tiên giới là hàng thật giá thật lão nhân chính là bởi vì như thế càng không thể lượng các sư huynh chấp mê bất ngộ lần cuối cùng diên thọ cơ hội cái kia nhưng là năm nghìn tại a yêu tôn cũng bất quá như thế đủ để chứng kiến thương hải tăng điển chờ thời cuộc biến hóa dù là thực đột phá không được Cũng so hóa thần tu sĩ sống lâu ra gấp đôi. Chớ muốn vì ta thiết bảng, lao đạo trong nội tâm minh bạch, không có người lực lượng mới xuất hiện, thanh phong tông có thể ở bắc vực tranh xuống một phiến thiên địa đều không dễ. Thậm chí chờ không đến phía sau, có quá nhiều lần hơi nguy cơ không phải lao đạo một người có thể khi qua. Các thương như là tại đối chính mình cả đời làm lấy tổng kết, nói rất chậm rất kiên định. Có thể tu đến hôm nay tình trạng, cũng nhờ có sư đệ viện thủ, mới được có tài nguyên có thời gian toàn tâm đầu nhập tu luyện trong đó. Tông môn đã sừng sững đương thời chi đỉnh, có thể cùng mấy chục vạn năm lịch sử đạo đức tông tranh hùng sư đệ vạn cổ đệ nhất kiếm tiên phi thăng thượng giới ở trong tầm tay hậu bối đệ tử như sau cơn mưa mang mùa xuân tầng tầng lớp lớp đã có tống đỉnh bực này hóa thần chi tư, lại có rất nhiều nguyên anh hạt giống ma luyện đan luận tích xúc cống hiến chờ đợi nhất phi trùng thiên lao đạo cả đời còn có gì tiếp? Cắt thương ống tay háo bên trong rút ra một căn cánh khô nhẹ gõ đủ đá giống như ca giống như từ bạch, địa khó nghe nhanh thiên địa làm gì dùng thần thông làm gì dùng đại đạo làm gì dùng nhất xuyên điện thảo toàn thành phong nhứ cây mơ hoàng lúc mưa. còn nhớ rõ dương sư minh ngưỡng rượu nước mơ lão đạo vừa trúc cơ lúc uống trộn một bình trực tiếp say ba ngày ba đêm bạch sư đệ đem cơ hội lưu cho phía sau người à tu hành lộ phía trên làm sao có thể tận như nhân ý chỉ cầu một cái bản tâm dứt khoát cắt thương lấy tay nâng chán giống như là muốn che khuất cũng không mánh liệt ánh mặt trời nhìn chung quanh một vòng thuộc về chính mình động tiên ta đã suy nghĩ thật lâu ai nói không có kỳ tích phát sinh đâu lão đạo khâu tỏa mấy trăm năm cũng không phải là chẳng được gì chỉ là muốn hướng sư đệ mượn thanh hà động dùng một lát sớm ai nghe đạo thì có thể chết vậy không đi bắc hải ngũ giai luân hồi minh thổ mà muốn dùng ngũ giai thanh hà động Dù là bạch tử thần đã sớm làm trong nội tâm làm nền, nghe đến nơi này còn là lộn bộ một chút. Ngẩng đầu đang muốn lại khuyên can hai câu, nhìn đến các thương ánh mắt một khắc này, toàn bộ đều thu trở về. Tựa hồ quên, tại bạch tử thần xuất hiện phía trước, các thương mới là cái kia kết đan liền bị coi là có hy vọng đại trần quân bắc vực tương lai. Là cửu liên chân quân trước khi chết, không tiếc hết thệ đều muốn giết chết kết đan tu sĩ, miễn cho ảnh hưởng đến thánh liên tông địa vị. Là trung bực nguyên anh cảm khái, nếu không phải sinh sai địa phương, đã sớm danh mãn thiên hạ bị liệt vào hóa thần hậu tuyển kinh diễm thiên tư. Là kết đan cảnh giới, liền đi ra hư thực đại đạo, lấy một sinh lôi, lôi pháp có linh. lấy xa xôi tiểu tổng tài nguyên làm đến đồng giai vô địch kỳ tài thiên linh căn tư chất ngược lại là hắn trên thân không chấp mắt nhất một cái nhãn hiệu như này nhân vật tình nguyện cầu sáng chói một cái chấp mắt cũng không sống không phải chính mình lựa chọn mấy ngàn năm quỷ tu nhân sinh sư huynh đã quyết định sư đệ tự nhiên toàn lực ủng hộ mời sư huynh dùng mười năm thời gian điều dưỡng nội thân tích lũy khí thế đã muốn cùng tiên đánh cược một lần ta sao có thể không phục hồi chỉ bất quá lần này đổi sư đệ tại đằng trước chờ sư minh thôi hóa thần sau đó bạch tử thần đã rất lâu không có loại này mãnh liệt tâm tình sục sôi thời khắc cả ngày bình thản như nước đối tất cả sự vật đều để đề không lên thú. Mười năm sau đó, ta nhất định cho sư huynh cung cấp một cái thỏa đáng độ kiếp hoàn cảnh. Ha ha, lão đạo tự tin qua được sư đệ an bài. Cắt Thương cười to hai tiếng, dẫn theo cảnh khô ly khai thiều hoa động tiên, một câu không có truy vấn. Này là thuộc về sư huynh đệ ở giữa án ý, là ngoại nhân khó mà nhúng tay quý cũ. Hóa thần chi lộ hoàn toàn chính xác không phải ngoại nhân có thể nhúng tay, nhưng sư huynh đã hạ định quyết tâm, vậy toàn lực ứng phó, kết cục như thế nào không phải ta có thể định. Làm sao có thể tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, đối với hắn đối với ta đều là áp dụng. Bạch Tử Thần trở lại thách thất thất. thật sâu thổ tức một lần cũng không đem quỷ thần vị nghiệp đồ thu hồi mà là trong nháy mắt đẩy ra lẳng lặng phiêu khởi ánh mắt từ đỉnh rời xuống tại trung thiên tử vi tinh chủ tượng thần phía trên dừng lại hồi lâu lại chậm rãi dịch chuyển khỏi lại đứng ở cùng tử vi tinh chủ chỉ có nửa liệt ngăn cách tượng thần phía trên đóng lại hai mắt bắt đầu lại một lần giao cảm ám thất trong đó chợt có chói mắt ánh sáng lóe lên rồi biến mất năm tiên tử nhưng biết sư tôn gọi chúng ta đến có gì phân phó mã nhược hy hẹn ngọc Thỏ mấy tháng không có đáp lại đột nhiên lại đem nàng cùng lệ quy chân đều mời đến nói là bạch lao tổ truyền gọi chính là bạch chiêu thanh độ kiếp thành công dư ba huyên áo xôn sao lúc. Tất cả mọi người đều muốn biết Bạch Lao tổ thủ đoạn có thể hay không đại lượng bồi dưỡng. Nếu có thể, không riêng có lợi nguyên anh chân quân, những cái kia kết đan viên mãn trưởng lão nói không chừng đều có cơ hội mượn này đánh cược một lần, đi lên các loại đường tát. Khi không thành nguyên anh chân quân, làm danh hưởng thọ 2000 năm tứ giai quỷ tu đã là phần mộ tổ tiên bước lên khói xanh trình độ. Chủ nhân gần nhất nghiêm túc rất, bầu trời không phải gió thổi chính là hạ mưa. Các người đi vào đáp lợi nhưng cần thận chút, đừng chạm vào góc cạnh phía trên, bị chửi đầu váng mắt hoa. Nghĩ đến cái kia mấy giọt thơ ngọt ngon miệng củ cải trắng, Ngọc Thỏ bản gương mặt hơi lỏng một ít, lộ ra một hai động tiên đến phía sau. kia chủ nhân tâm tình thật sự sẽ dẫn phát thiên tượng, phẫn nộ lúc núi lửa bạo phát, buồn bã lúc mưa dầm liên tục, nóng nảy lúc mưa to gió lớn. đối với động thiên thế giới mà nói, kia bản thân chính là sáng thế thần tồn tại, đa tạ tiên tử đề điểm, từ bắc hải vận đến thủy sinh la bạc sinh trưởng ở mấy ngàn trượng đá biển, khẩu vị đặc biệt. ta dùng vạn năm huyền băng trấn, tiên tử có dảnh có thể đến động phủ phía trên đánh giá một hai. mã nhược hy không dễ dàng phát giác cùng lệ quy chân đối mặt nhất nhãn, sư tôn tâm tình không tốt, nhìn tới năn nỉ bàn thượng pháp quỷ đạo chân ý sự tình lại không tốt mà miệng. tiến vào thiều hoa động tiên, hai người một yêu dẫm lên đụn mây, chốc lát đến giữa hồ đảo nhỏ phía trước. quy chân, ngươi đi ngũ lôi tông thấy bọn hắn đương đại trưởng giáo, lấy ta danh nghĩa mượn nhà nó ngũ giai lôi chỉ dùng để độ hóa thần tiên kiếp, một giọt trường xuân thánh thủy làm thủ lao. như lôi chỉ tại thiên kiếp phía dưới có khác tổ thường, bản thân phụ trách bồi dao. một chương danh thiếp từ thạch thất bên trong bay ra, thế tới cực nhanh, cuối cùng một thức lại chỉ hoan như ốc sen. mơ hồ có thể nhìn thấy tại danh thiếp trung tâm, một hàng long phi phượng vũ chưa biết, lăng lệ ác liệt vô song, tùy thời đều muốn hóa thành kiếm quang từ trên giấy nhảy lên. ừ, lệ quy chân một câu không dám nhiều lời, ngoan ngoãn tiếp nhận danh thiếp, không vấn đề bất luận cái gì nguyên do đi theo sư tôn bên người đủ lâu. đối lúc nào lên tiếng, lúc nào chưa mặc, có đầy đủ nhiều kinh nghiệm. Thi Nhi, nhượng ngươi sư đệ từ Bắc Hải trở về, lại hướng tu tiên giới rộng rãi trinh ngũ giai lôi hệ linh vật, 10 năm bên trong. Không, 5 năm, ta muốn gặp được mười kiện trở lên lôi hệ linh vật. Tử Vi Huyễn Lôi Kiếm bay đến Mã Nhược hy trước mặt, hóa thành lôi mang, cuốn lên nàng cổ tay. Cầm này phi kiếm, như ta đích thân tới. Thời gian, số lượng, đều là danh giới cuối cùng, không phải chỉ hoãn, lên đường đi. Nhất định hoàn thành sư tôn phân phó. Mã Nhược Hy thi lễ một cái, xách lên Tử Vi Lôi Kiếm phía sau còn hưng phấn vung hai vùng. Rất nhanh. giữa hồ đảo nhỏ phía trên lại lâm vào yên lặng trong đó ủy thần vị nghiệp đồ phía trên thứ ba đương vị kia tiên thần đã là phù hiện thân hình mặt trắng ta mục dâu dài đẹp dâu uy nghiêm nghiêm túc cái này vị giai tiên thần câu thông lên đến liền không phải như vậy dễ dàng cho dù là đã giải tỏa trung thiên tử vi tinh trụ bạch tử thần đều tránh không được từng bước tiến lên chậm chạp phát triển sư tôn như thế làm là các sư bá muốn độ hóa thần thiên kiếp. đi ra thật xa lệ uy chân mới đem trước ngực một hơi thật dài phun ra kinh hãi ngũ quan đều tại biến hình điều kiện cho dạng này rõ ràng rõ ràng chính là lôi tu độ kiếp muốn tìm ngoại lực viện trợ. Dùng được đến ngũ giai lôi chỉ, Thanh Phong Tông thậm chí toàn bộ tu tiên giới đều chỉ có một gã lôi tu, trực tiếp khóa định mục tiêu. Yêu Liên lôi pháp thánh địa ngũ lôi tông, tại Cửu Nguyệt Đại chân quân qua đời phía sau, liền lại không có ra một cái có sức ảnh hưởng, có cơ hội hóa thần lôi tu đối tượng chỉ có thể là Thanh Phong Tông bên trong tư lịch giá nhất, số tuổi lớn nhất Thái thượng trưởng lão Cắt Thương. Mọi người đều cho rằng, không cần vài năm Cắt Thương một dạng muốn đi lên quỷ tu con đường, thật sự là thọ nguyên còn thừa không có mấy. Nhưng không có nghĩ đến, phát sinh hai cấp xoay ngược lại, Cắt Thương không tin tả chính là buông tha dễ như trở bàn tay quỷ tu con đường, muốn đi chân chính truyền thống hóa thần lộ đến. chỉ có thể nói kính nghệ lại nghĩ mãi mà không rõ tại lệ quy chân nhìn tới chỉ cần có thể trường sinh vứt bỏ đi bộ phận cũng có thể tiếp nhận mặc kệ chính đồ tu đạo còn là thiên môn quỷ tu sở cầu đều là một cái trường sinh đại đạo nếu như có thể có càng ổn thỏa tuyển hạng, hà tất lại từ tìm một dầu hào dũng khí Liên ngũ giai âm thần đều không muốn làm đều muốn liều một cái khang trang đại đạo Mã nhược hy vỗ tay bảo hay nói ra chỉ hận ta thiên tư chưa đủ muốn học các sư bá đều không có cái này bản sự nếu không ai muốn tới đây phá mà tổn hại con đường chia nhau nhanh hơn hành động a việc này sư tôn coi trọng trình độ không thể tầm thường so sánh muốn xảy ra sự cố người ta đều chịu không nổi bốn mượn lôi chỉ động tiên muốn dùng viễn cổ lôi chỉ độ kiếp Kinh người quá đáng liền tính hắn là quang âm kiếm quân cũng không thể như thế bỏ qua bổ tông ngũ lôi tông trưởng giáo trận mắt tròn xoe đông nhiên vũ mặt bản trấn bên trên tách trả qua lại lắc lư lôi chỉ động thiên là ngũ lôi tông hạch tầm trong đó chỗ sâu nhất viễn cổ lôi chỉ càng là hạch tâm bên trong hạch tâm đừng nói ngoại nhân tự liền ngũ lôi tông bản thân đệ tử không phải nguyên anh chân quân không phải thánh tử thánh nữ đều đừng muốn tiến bảo Cựu nguyệt đại chân quân sau đó, ngũ lôi tông cũng không có một vị có thể chân chính phục chúng người cầm đầu. Quang âm kiếm quân khiến danh đệ tử đưa tới một phong danh thiếp liền muốn mượn viễn cổ lôi chỉ độ kiếp, hoàn toàn là bỏ qua ngũ lôi tông bộ dạng. Ngũ lôi tông trưởng giáo không biểu hiện vẫn nộ chút, sớm bị trong tông mặc khác trưởng lão lấy trị tông vô năng danh nghĩa tế xuống này. Trong lòng âm thầm ám thầm, thật muốn mượn viễn cổ lôi chỉ liền không thể lén lút cầu thông lư phạm là có thể lén lút trước tiếp xúc một hồi, mà không phải dạng này chính thức hai tông tiết kiến, hắn tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi thỏa mãn điều kiện, chỉ cần có thích hợp lý do cùng làm nền, sẽ không ảnh hưởng ngũ lôi tông đệ tử đến tiếp sau sử dụng liên cũng may chỉ là đối mặt quang âm kiếm quân đệ tử nếu không ngũ lôi tông trưởng giáo nào dám nói ra lời này gần khoảng cách trực diện vị tiên từ trước tới nay đệ nhất kiếm tiên lúc đã sớm mất đi rũ khí sư tôn biết được viễn cổ lôi trì quá mức trân quý đôi quý tông ý nghĩa phi phạm lấy hắn người bảo đảm thiên kiếp có chút hư hao tự sẽ gánh chịu có khác một dọn trưởng xuân thánh thủy lấy làm thù lao lệ quy chân đứng ở dưới đài đem bạch tử thần cho ra điều kiện cố ý chậm một nhịp mới nói hắn cũng là tu tập lôi pháp người chẳng bao lâu nghĩ lại qua cùng ngũ lôi tông thánh tử tại tu tiên giới tranh phong thử một lần cao thấp hình ảnh không có người so với hắn càng rõ ràng viễn cổ lôi chỉ chỗ đại biểu ý nghĩa, mặc kệ độ kiếp còn là tu tập lôi pháp, chỉ cần ngâm mình ở trong ao tối thiểu có thể tăng một thành năm chắc. Chỉ xem lôi pháp điều này, liền đạo đức tông đều không bằng ngũ lôi tông. Chỉ bất quá lôi chỉ mỗi lần sử dụng, đều sẽ háo không bên trong lôi đỉnh, chỉ ít trăm năm bên trong vô pháp sử dụng. chương 798 các phương xuất động. chương 798 các phương xuất động. bổn tông tòa kia viễn cổ lôi chỉ đã có gần ngàn năm không có sử dụng, lôi đỉnh chi lực tích thành thực chất đều nhanh tràn ngập ra ngoài. ngũ lôi tông trưởng giáo phản ứng kịp, đổi giọng điệu, vương bá bán dưa tựa như tán dương lên bản thân lôi chỉ. cựu Nguyệt Đại Chân Quân sau đó, Ngũ Lôi Tông còn không có ra một vị đại chân quân, không cái gì sử dụng cơ hội. Nếu như chỉ là tu luyện chút lôi pháp thần thông, dính đi vài sợi lôi đỉnh tức có thể, đều không cần đem lôi chỉ triệt để mở ra. Nay liên dẫn đến, việc nhỏ không có tư cách sử dụng lôi chỉ, đại sự còn không một danh Ngũ Lôi Tông tu sĩ có này tư cách. Nhưng là quý tông vị kia các đại chân quân độ kiếp muốn dùng. Bùn tông định toàn lực phối hợp, đem viễn cổ lôi chỉ 36 cái tiết điểm toàn bộ mở ra, dù là phía sau mấy trăm năm vô pháp lại dùng đều sẽ không tiếc. Chỉ là cái kia Trường Xuân Thánh Thủy, có thể hay không nhượng mời kiếm quân nhiều đều đặt một giọt đổi lại cái khác hóa thần, hắn còn chưa hẳn dám có kẻ mà cả. Quang âm kiếm quân tuy nhiên làm người cường thế bao che khuyết điểm, nhưng ân phải đền, thủ tất nhân quả, lại rất nặng thủ tín. Chỉ cần tại hắn quy củ phía dưới hành sự, liền sẽ không vô duyên vô cớ đến chọn người tạt xấu. Trường Xuân Thánh Thủy đối Ngũ Lôi Tông thật sự quá mức trọng yếu, từ có cái kia gốc Lôi Hạnh Thần thụ bắt đầu, các thời kỳ đệ tử liền chạy nhượng nó sống lại thức tỉnh mà cố gắng. Cửu Nguyệt Đại chân quân chỉ là Ngũ Lôi Tông tổ sư nhóm một cái ảnh thu nhỏ, trên thực tế, hắn không phải vị thứ nhất đem sinh mệnh cuối cùng thời khắc vùi đầu vào Trường Xuân Thánh Thủy truy cầu bên trong lão tổ, cũng không phải là cuối cùng một vị chỉ cần lôi hạnh thần thụ tại nơi đó không có triệt để chết kéo liền sẽ có người vì nó người trước hy sinh người sau tiếp bước không gì khác thật sự hồi báo quá phong lại cùng lôi tu hoàn mỹ phù hợp nhưng dạng này nhiều năm đi qua ai biết rõ một giọt trường xuân thánh thủy có thể hay không cứu sống thần thụ tất nhiên là nhiều muốn một giọt càng bảo hiểm trước một giọt trường xuân thánh thủy lệ quy chân không nhanh không chậm nhàn nhạt, nhạt nói ra tu tiên giới ai không biết trường xuân thánh thủy đối ngũ lôi tông tầm quan trọng sớm mấy năm thậm chí đều mở ra giải thưởng một giọt có thể tùy ý tuyển tông nội phẩm bá kiện Các thương công tha càng ổn thỏa quỷ tu chi lộ còn là đạp lên truyền thống hóa thần con đường nhượng lệ quy chân khiếp sợ ngoài càng nhận thức đến chính mình cùng đối phương trên lệ vì treo đại đạo có chí thì nên nói đến đơn giản nhưng tại sinh tử lựa chọn trước mặt lại có mấy người có thể duy trì sơ tâm một khi bỏ mình mấy trăm năm khổ tu xây dựng cường đại thế lực lưu lại vô số linh thạch đều thành bọn nước cùng ngươi lại không quan hệ truyền thành quỷ tu sống thêm ngàn năm có gì không tốt tổng mạnh hơn tại thiên tiếp phía dưới hải quốc không còn đổi vị sự chi lệ quy chân rõ ràng chính mình khẳng định làm không được có lẽ cái này là miễn cưỡng hóa anh cùng có thể tu đến nguyên anh viên mãn trùng kích hóa thần chi gian khác biệt nhưng mặc kệ các thương cưỡng ép độ kiếp kết cục như thế nào sư tôn giao đái xuống tới chuyện đều muốn làm thật xinh đẹp nếu không tự liền cái này cuối cùng đường lui chuyển thành quý tu đều là vọng tưởng lệ đạo hưu không trở về bẩm báo quang âm kiếm quân nhìn xem hắn lao nhân ra là thấy thế nào ngũ lôi tông trưởng giáo mười ngón chặt chẽ nắm tay ghế giang khe hở bên trong đọc nhấn rõ từng chữ nói ra một giọt trường xuân thánh thủy lôi hệ ngũ giai linh địa cũng không phải là ngũ lôi tông độc hưu chỉ là quý tông nổi danh nhất như không thành ta liền chạy hải ngoại cùng tổn tư phong thương lượng đi. lệ quy chân căn bản không bị ảnh hưởng dù bận vẫn ung dung nói người tôi liền một dọa trường xuân thánh thủy lúc nào có thể đưa tới bột tông ngũ lôi tông trưởng giáo muốn nói lại thôi thở dài một tiếng phía sau còn là đáp ứng hắn không dám đi đánh cược thậm chí đều không có triệu tập trong tông mặt khác nguyên anh trần quân cùng bàn bạc dù là lệ quy chân đã đem trường xuân thánh thủy giá trị đoán vô cùng cao còn là không thể tưởng được ngũ lôi tông đối vật này khao khát trình độ đến nhiều khoa trương tình trạng mấy lời người cầu mà không được đều nhanh thành khúc mắc. mười năm dự định sẽ tới cửa sử dụng quý tông viễn cổ lôi chỉ, đến lúc đó cùng nhau đưa lên trường xuân thánh thủy hy vọng cái này trung gian không nên ra ngoài ý muốn, nếu là lôi chỉ ra tình huống ta sư phụ nộ họa nhưng không là người nào đều có thể gánh chịu lệ quy chân nhắc nhở một câu miễn cho ngũ lôi tông nội bộ có người đầu góc nóng lên phát nhiệt phía dưới làm ra không lý trí sự tình ví dụ như sớm mở ra lôi chỉ nhượng người dùng lên một hồi ví dụ như đánh văn tự phía trên sắt biên cầu giao ra tới cũng không phải là hạch tâm nhất viễn cổ lôi chỉ mà là hậu thiên xây dựng thành công phổ thông lôi chỉ bình thường mà nói ngũ lôi tông không có lý do cũng không có đảm lượng làm loại sự tình này chỉ sợ có người từ đó cản trở khơi mào tâm tư đơn thuần nhiệt huyết tu sĩ trẻ tuổi nâng chuyện đến lúc đó lầm độ kiếp đại sự nhưng không ai gánh chịu nổi trách nhiệm này Yên tâm ta lập tức phong bế lôi trì đầu tiên trừ ta thân khải những người khác căn bản vào không được ngũ lôi tông trưởng giáo thần sắc khẽ động hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề sở tại thanh phong tông định nhân ngũ lôi tông định nhân tông môn nội bộ cầm bất đồng lộ tuyến đệ tử ai đều có khả năng làm ra loại này sự tình đến dứt khoát liền từ đầu nguồn chặt đứt tình cuối cùng thị sự biến tăng sự vậy tốt nhất tin tưởng không dùng được bao lâu có thể cùng lâm trưởng giáo lần nữa gặp mặt lệ quy chân chắp tay làm lễ cáo từ rời đi. thân thể còn không có ra đại điện, liền lại xoay chuyển trở về. tại đối phương kỳ quái ánh mắt bên trong xấu hổ hỏi. nghe nói, Quý tông cất giấu một cái quỳnh lưu thần giác, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. ngay tại vừa mới, hàn tông môn lệnh bài thu đến mã nhược hy chỉnh lý ra tới tu tiên giới bày ở trên mặt nội ngũ giai lôi hệ linh vật bách khoa toàn thư. trong đó có một cái, rõ ràng là tại ngũ lôi tông đơn thuần ngũ giai linh vật, đừng nói gom góp mười kiện, lấy thanh phong tông thực lực 20 dạng, 30 dạng đều không khó. nhưng hạn định lôi hệ linh vật, phạm vi nhỏ quá nhiều, sẽ không như vậy dễ dàng. quý lưu thần giác nhưng là thượng cổ thần thú cho di mượn đó thi triển lôi pháp đều có thể để thăng mấy thành hiệu quả bởi vì không có thích hợp luyện khí phương án mới một mực lưu tại trong tông thanh phong tông đối với cái này cảm thấy hứng thú nguyện ý ra giá bao nhiêu ngũ lôi tông trưởng giáo ánh mắt sáng lên phát giác đến cơ hội hạn mức cao nhất chính là luyện thành linh bảo hoàn toàn xứng đôi không lên thân phận phóng cũng là bỏ không không bằng qua tay cùng bổ tông lệ quy chân đánh lên tinh thần bắt đầu có kẻ mặc cả năm đông ngực dương minh sơn nơi đây có ẩn thế đại tộc trung thị năm đó yêu loạn đại địch chiếm lĩnh đông vực toàn cảnh thời điểm nhà hắn đều không có bị ảnh hưởng đại trận vừa khởi, phối hợp trong núi vân chướng vừa tre, liền cùng thế ngoại đảo nguyên giống như đương nhiên, càng nhiều còn là bởi vì dương minh trung thị đầy đủ đê điều, dẫn đến tại tu tiên giới bên trong danh tiếng không thịnh đối với yêu tộc, càng phải như vậy đại yêu quét qua thức qua, bằng không thì đều không cần hóa thần yêu tôn ra tay, long con hướng nơi này đi một lần đều có thể phá trận pháp cấm chế, mặc kệ như thế nào, tại hai tộc đại chiến bên trong dương minh trung thị không có chịu được bất luận cái gì trùng kích, trái lại phía sau thừa dịp mặt khác tông môn chưa rời về, chiếm được rất nhiều chỗ tốt, xem như từ phía sau màn đi đến trước này. xây dựng một chi thương hành mời chào rất nhiều tàn tu chuyên môn kinh doanh đông vực cùng hát hải hai bên tuyến đường đương nhiên thương hành hạch tâm vị trí còn là cầm giữ tại trung thị tộc nhân trong tay năm này tổng cộng lợi nhuận quang âm thông báo hai trăm bảy mươi vạn mai có thửa thực phẩm linh thạch hai khối mới sắm mạch khoáng ba tòa lâm trường một tòa nhị phòng mới tăng trúc cơ bảy người ba phòng bốn người bốn phòng chín người năm phòng một người phù hợp tuổi tác căn cốt lần nữa ưu tiên phạm chủ tổng cộng có năm người đã lệnh bọn hắn hướng tộc học đưa tin trong tộc phụ trách món túc cũng giúp đỡ hai nghìn mai quang âm thông báo mỗi năm một lấy Trong tộc kết đan hậu kỳ trở lên bốn người, gần 10 năm bên trong có Hoa Anh ý định chính là trưởng phòng nhanh chóng ca cùng ba phòng trung lan, nên sớm lưu ra mua sắm hóa anh linh vật dự toán. Miễn cho đến Hoa Anh thời điểm trở tay không kịp, ảnh hưởng nguyên anh nghiệp lớn. Vài tên tộc lão riêng phần mình hướng ra chủ Trung Hàn Sơn hồi báo chính mình phụ trách một sạp hàng sự tình, đem Dương Minh Trung thị gia nghiệp cấu thành trầm dãi vật trần. Lấy ra tộc hình thức, muốn truyền thừa không suy hoàn toàn chính xác muốn so tông môn khó khăn rất nhiều. Người sau còn có thể thông qua hồng hấp toàn bộ địa khu tu sĩ trẻ tuổi, bồi dưỡng ra thiên tài đệ tử, có lẽ có thể xoay chuyển tông môn vào thế. Như Thanh Phong tông loại này giai đoạn ví dụ từ nghèo nàn chi địa kết đan tông môn đến tu tiên giới hóa thần đại tông chỉ vì hai gã kiệt xuất đệ tử thời gian sử dụng ngàn năm không ngã nhưng gia tộc hạn định chiêu tân đối tượng phải có huyết mạch mới có thể truyền thừa lại ưu tú huyết mạch đều tránh không được mô đời đổi biến đến tận đây cũng không có tu hành thiên phú cho dù là chiêu tế nghĩa tử các loại thủ đoạn toàn bộ dùng lên quá trình này cũng rất khó nghi chuyển tu tiên giới có thể truyền thừa vạn năm trở lên thế gia cơ bản đều có ẩn tàng cơ duyên mới có thể sừng sững không ngã giống như dương minh trung thị tổ tiên từng là kim việt tông tu sĩ về sau cáo la hồi hương xây dựng gia tộc mấy đời sau đó mới có một người đột quật khởi, thành cựu nguyên anh, thành cựu thế gia uy danh đối trong tộc đệ tử bồi dưỡng tinh tế tỉ mỉ chú đáo, so siêu cấp đại tông chân truyền một điểm không kém. hai người đồng thời hoa anh, đối gia tộc là cái rất lớn đánh vác nhất định phải hảo hảo cân nhắc thảo luận nhìn xem đem ai liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. hai người đều tưởng kiên cố, chỉ hội song song tài nguyên không đủ, còn không bằng toàn lực cung dưỡng một người, chủ kích nguyên anh năm chắc liền rất lớn. trung hàn sơn cười vớt râu, điểm ra vấn đề mấu chốt đối gia tộc mà nói, ai hòa anh đều được, nhưng chia nhỏ đến gia tộc nội bộ lại không phải như thế. mỗi phòng đều có chính mình tính toán mấu chốt đều đánh cờ hiệu nhượng gia tộc giúp đỡ tài nguyên tạo thành thật lớn gánh vác gia chủ nói là vài tên tộc lão nội tâm các dấu tâm tư đều minh bạch đồng dạng điều kiện phía dưới gia chủ khẳng định thiên hướng trưởng phòng càng thân cận tộc nhân bất quá vì cam đoan công bằng tộc lão đều là từ bảng chi bên trong chọn lựa có hy vọng kết đan tu sĩ tới làm miễn cho chịu dòng chính phân tranh ảnh hưởng chỉ có thể nói suy nghĩ là tốt nhưng vận hành thời gian lâu liền sẽ có các loại vấn đề thanh phong tô thanh thanh đến đây bái kiến dương minh trung thị đang muốn tiến hành cái kế tiếp chủ đề nghị sự sơn môn đột nhiên chuyển vào tới một cái thanh âm. tiểu liền trận pháp cấm chế đều không thể ngăn cản xuống ở đâu ra ra hỏa quả thực là không có đem chúng ta phóng tại trong mắt chớ có nói bậy giống như là thanh phong tông một vị nguyên anh chân quân trung hàn sơn vội vàng đứng dậy phân phó xuống dưới sơn môn mở rộng nên đón tô đạo hưu đi vào tô thanh thanh không vì ngoại nhân biết chủ yếu là quá mức đê điều hóa anh sau đó ít có bên ngoài hoạt động cũng không cùng người giao thủ đại chiến ghi chép chú ý độ tự nhiên cao không lên tới dương minh sơn bên ngoài một gã không thi phấn trang điểm thanh lịch nữ tu lập tại nơi đó nhẹ nhàng xuất trận hai người hàn huyên hai câu tô thanh, thanh cự tuyệt đi vào ngồi xuống tường nói chuyện mời trực tiếp cho thầy ý đồ đến. Dương Minh Trung Thị là có tiếng ẩn thế gia tộc, gia học yên thâm, truyền thừa lâu đời. Ta lần này tới chỉ vì một chuyện, tưởng đổi quý tộc cái kia khối lôi kỳ lân gia. Tô Thanh Thanh lời nói còn chưa nói xong, liền nên đón một hồi hết đợt này đến đợt khắc kinh nghi âm thanh. Lôi kỳ lân gia cũng không phải là một mực có được. Hai đời phía trước Trung Thị lao tổ tại thượng cổ bí cảnh bên trong nhặt đến một khối lôi kỳ lân gia, mới bị thu vào Trung Thị bảo tàng bên trong. Ra phía trên tự mang mấy cái ý nghĩa không rõ lôi văn, nên là tiên tiên như thế, mà không phải là hậu tiên có người dùng lôi pháp tăng thêm. Trên thực tế. dương minh trung thị một mực không thể phá giải lôi kỳ lân ra tác dụng nhưng chỉ là nghiên cứu bên trên lôi văn đều diễn sinh ra mấy môn lôi hệ thần thống tiền lợi không phải là nông cạn hơn nữa trung thị đối lôi kỳ lân ra độ cao bảo mật không có nghĩ đến còn là rơi vào thanh phong tông trong tầm mắt lọt vào tới cửa đòi hỏi Bất quá năm gần đây đi ra tộc địa cùng ngoại giới giao lưu tăng nhiều tưởng hoàn toàn bảo mật vốn là vô pháp thực hiện ta nếu nói là không muốn, không biết tô tiên tử sẽ làm như thế nào trung hàn sơn sắc mặt khó coi khô cần nói ra một gã thế gia gia chủ một nhà thương hành chủ nhân mặc kệ cái nào thân phận đều không chống đỡ hắn tại thanh phong tông trước mặt ông có lực lượng này là bạch lao tổ pháp chỉ không có thương lượng đường sống theo ta điều tra quý tộc xâm chiếm không thuộc về nhà ngươi linh địa tổng cộng bảy chỗ trong đó hai nơi còn có khổ chủ gốc mắc bổ tông dù chưa tiếp đến tố giác nhưng chỉ cần thái thượng trưởng lão nguyện ý có thể khởi xướng điều tra rất khó tưởng tượng tô thanh thanh dạng này nu nhược bên ngoài nói chuyện hành sự như thế lôi lệ phong hành dương minh trung thị bờ mông phía dưới không sạch sẽ căn bản chịu không được miệt theo đuổi cũng chính là bị bọn hắn xâm chiếm linh địa khổ chủ lai lịch đồng dạng ám muội thuộc về hắc ăn hắc tính chất. nếu không một tờ tố giác đến lạng ca sơn giữ minh trung thị sớm không có một ngày tốt lành qua trung gia chủ không phải là muốn ta nhượng chấp pháp điện đệ tử tới này một chuyến cẩn thận kiểm tra tất cả linh sơn mạch khoáng quyền thuộc thay đổi có không có dùng lên bất luận cái gì khi dễ áp bách các loại không tuân theo quy định thủ đoạn lôi kỳ lân gia chân quý bực nào quý tông lại là thế lớn chẳng lẽ tô tiên tử một câu liền muốn lấy đi tối thiểu cho ta cái bằng chứng cũng tốt tâm phục khẩu phục trung hàn sơn gương mặt biến thành màu đen bị thượng tông tóm lại nhiều điểm ra lại lớn máu đều muốn nhận chỉ sợ lôi kỳ lân gia cho còn vô pháp tiêu chuyện hai ngày nữa lại đổi một thanh phong tông quân đến chuyện. chỉ cần tô thanh thanh có thể cho một cái hứa hẹn, lôi kỳ lân gia đưa lên, thanh phong tông đối chung thị chuyện cũ sẽ bỏ qua, hắn sớm liền đáp ứng. nơi đây có 200 trăm vạn quang âm thông bảo, cách này khối lôi kỳ lân gia còn có gần 200 vạn trên lệnh. vừa vận tại duyên hải khu vực mua sắm hai tòa linh sơn, đem cùng các ngươi tranh đấu không nứt hai nhà tu sĩ đều rời đi nơi đó. tô thanh thanh ném ra một mặt khăn bông, bên trong chứa tràn đầy 200 vạn quang âm thông bảo. chỉ có sau này không người đến lạng kha sơn hình cáo, ta coi như không này sự phát sinh. cái này giá cả là có thể mua được ngũ giai linh vật, nhưng khẳng định mua không được ngũ giai lôi kỳ lân gia. lúc đến trên đường nàng liền căn cứ có hạn tình báo làm tốt công tác đem dương minh trung thị triệt để đắn đo tại trong tay đa tạ tô tiên tử khai ân bản thân sau này định nghiêm túc chất ra lại sẽ không xuất hiện phía trước hiện tượng còn có cái kia lôi kỳ lân ra xin ngài nhận lấy trung hàn sơn một hồi luôn cúng tay chân cuối cùng đem một khối màu vàng nâu thuộc ra đưa đi lên chỉ có cầm đến trong tay mới phát hiện khối này nhìn như thường thường không có gì lạ lôi kỳ lân ra lại tảng có nhiều như vậy về cơ tuyết trắng hai tay thiếu chút nữa bị lôi hồ bắn ra mỗi một cái lôi văn đều có nhàn nhạt tê dại xúc cảm hơn nữa còn sẽ liên tục biến hóa chỉ cần có thể đem bất luận cái gì một cái lôi văn ngộ rõ ràng, chính là một môn đỉnh cấp thần thông. Chương 799. Ngũ Lôi Phong Sơn độ lôi tiếp. Chương 799. Ngũ Lôi Phong Sơn độ lôi tiếp. Trung vực, Đại Chu, Hồ Châu phủ. Lương Luân làm theo y trang, đi vào trong thành một tòa chiếm diện tích khá lớn động phủ phía trước, chế thức rộng lớn, phong cách đơn giản. Vừa nhìn đã biết không phải gần đây lập nghiệp, nếu không lấy mới nhất vang dội xu thế nên tăng thêm vô số văn lục, tầng tầng cấm chế. Bất kể có bao nhiêu thực tế công dụng, trước đem phức tạp trình độ chồng chất đi lên. Không dạng này, không có cách nào thể hiện ra gia tộc tông môn thực lực. bất quá động phủ ngoại vì cấm chế, có không ít đình chỉ bất động, hồi hẳn tối tăm. vô luận là lâu năm thiếu tu sửa, còn là thiếu vận doanh linh thạch, đều nói rõ nhà này đã chán nản đã lâu. hắc sơn lương luân đến đây bái phỏng thẩm thị Hiền lương. lương luân rút ra một phong bái thiếp, lưu lại chính mình chân nguyên đơn ký, đưa vào động phụ trong đó. chỉ là một tia chút xíu chân nguyên, không mang theo bất luận cái gì ác ý, kích phát trận pháp cấm chế, đung đưa như nước gợn dung động. lương gia nhiều thế hệ bái tại thanh phong tông môn hạ, đều chỉ đi đến chút cơ cảnh giới đến hắn cái này bối đông dương kỳ biến, công đức viên mãn, thành tựu nguyên anh. bất quá hắn khi đó cạnh tranh hóa anh linh vật lúc. Tại vài tên kết đan đệ tử bên trong bài dành cũng không xông ra, cuối cùng thắng được, còn là có chút vận khí thành phần tại. Lặng chờ hồi lâu, mới có một ga hơi hơi rung động lão buộc đến đây nên đón tân khách, con mắt hàm đến vành mắt bên trong chỉ còn hai đầu khe hở, ra mặt như quất. Chân quân đường xa mà đến, thẩm phụ đồng tất sinh huy. Lão chủ nhân bị bệnh liệt giường, vô pháp động thân, kính xin chân quân thứ lỗi. Lão buộc ánh mắt đục ngầu, một miệng răng không có thừa mấy quả. Rõ ràng không có gặp qua dạng này đại nhân vật, toàn thân run rẩy, nhưng cố trèo trống nói xong. Thì ra là thế, đằng trước dẫn đường, dẫn ta đi gặp nhà người chủ nhân. Lương luân khẽ gật đầu. khó trách chỉ đến người trúc cơ lão bục kết đan cảnh giới gia chủ đều không xuất hiện hồ châu thẩm thị tại mấy ngàn năm trước huy hoàng qua một đoạn thời gian xuất hiện một vị hoàng đỉnh phong nguyên anh chân quân bất quá theo nguyên anh lão tổ mất đi gia tộc thực lực thẳng tắp trở xuống trước mắt chỉ có thể coi là trong thành rất phổ thông kết đan thế gia thẩm mô bệnh nguy kịch bất lương vô hạnh kính xin chân quân thứ tội thẩm thị gia chủ nằm ở trên giường sắc mặt vàng như nến mỗi nói câu nói đều muốn miệng lớn suy khí bên giường còn vừa đứng thẳng một gã đồng tử ăn mặc một mạng bề ngoài xấu xí nguyên lai là hàn kiêu chi độc nói ngắn gọn Mẫu dùng một khoản giải độc linh đang tăng thêm thu bên cạnh ngươi tên này hậu nhân làm đệ tử đích truyền toàn lực bồi dưỡng đội ngũ giai lôi long yêu đan nhưng nguyện hay không? Lương Luân thỏ tay hướng trên giường người bệnh trên cổ tay một đáp lại nhanh chóng thu hồi đã rõ ràng nguyên nhân bệnh. Chân Quân nói là thẩm mô bệnh nặng kỳ thật là trúng độc. Thẩm Thị ra chủ sau này hướng lên nhìn ra cũng không có như vậy khiếp sợ. Không chỉ như thế độc tố đã ở ngươi thể nội tồn tại 10 năm trở lên. Lương Luân gật đầu đáp thẩm mô không có mấy năm có thể sống giải không giải độc dâu dịa. chân quân có thể thu ta cái này huyền tôn làm đồ lại thay thẩm ra trừ cái kia đại thủ có thể nhượng tộc nhân tại trong thành an toàn lôi long đan hai tay dâng lên thẩm thị gia chủ trong mắt toát ra kiều hận ánh mắt đem bên giường đồng tử đẩy đi ra ta cái này một hệ chỉ còn lại hắn một người phong linh căn tư chất nhất định sẽ không đôi nhọ chân quân môn phong việc này còn không đơn giản lương luân nghiêng hay lắng nghe thò tay một chảo liền có một cái cực lớn trưởng rơi xuống bắt về hai gã tu sĩ lén lén lút lút còn dám phóng ra linh phong trùng nghe trộm tư ẩn cầm ta ấn tín nhượng nhà ngươi hạ nhân thông truyền tiên phạt phong đạo hữu qua tới lại hướng ra phía ngoài phong gió tiểu quỷ này đã xếp vào thành phong nội môn ta xem còn có ai dám đánh thẩm ra chủ ý về phần báo thủ tương lai các ngươi người trong nhà đi làm đi cự trường đem người cầm xuống nhìn như thô cùng thực ra xảo diệu không có thương đến một phiến góc áo chỉ là phong cấm toàn thân tu vi dù sao tại đạo đức tông khu vực phía trên còn là muốn cho nhân ra một phần mặt mũi xử trí bản địa tu sĩ sự tình giao cho thiên phạt phong tới làm bất quá thanh phong tông nguyên anh trần quân mặt mũi khẳng định sẽ cho âm thầm động thủ tham dò nhà này khẳng định sẽ chịu thiên phạt phong nghiêm tra thông nhi còn không mau quỳ xuống cho ngươi sư phụ dập đầu Thẩm thị gia chủ kích động hô lên tới, không để ý bệnh thân thể thở gấp thở không ra hơi đồng thời, từ trên cổ tay chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một khoả nắm đấm lớn nhỏ nội đan đã thành tinh thể, mặt ngoài lôi hổ qua lại nhảy lên, điện quang chói mắt. Cái gọi là lôi long, cũng không phải là chân long, mà là một loại nạp thuộc yêu thú. Khai thiên tích địa đến nay, cũng liền một đầu bởi vì lầm ăn tiên quả, bước vào ngũ giai cảnh giới. Phía sau bị thượng cổ thời kỳ đạo đức tông một vị hóa thần tổ sư kích sát, lấy đan lột ra, về phần như thế nào lưu truyền tới Thẩm thị tiên tổ trên tay liền không làm người biết. thanh phong tông tính phong đường tìm hiểu tình báo năng lực theo tông môn thực lực đề thăng nước lên thì thuyền lên tại tu tiên giới các nơi đều có tư nhân một nửa là đầu nhập tài nguyên đề thăng một nửa khác là nguyện ý chủ động cung cấp tin tức tu sĩ nhiều vô số mới có thể tại một đạo mệnh ra lệnh đến phía sau thời gian ngắn nhất bên trong chỉnh lý ra toàn bộ ngũ giai lôi hệ linh vật bước chân danh sách bên trong chí ít một nửa đều là không hướng tu tiên giới công khai thông qua lén lút con đường biết được hạ lạc lương luân tìm ra một cái lôi kích mộc chế tạo hộp dài đem lôi long nội đan phóng trí tốt lại lấy đan giúp đỡ thẩm thị gia chủ giải độc về phần mới nhận lấy đệ tử cho một khối lệnh bài nhượng hắn sau đó đi đến ngàn dặm bên ngoài chỉ định tương hành tự sẽ có thương đội đem hắn đưa đến hát sơn hắn bản thân còn có mặt khác nhiệm vụ chưa hết không thuận tiện mang cái con ghẻ ký sinh chạy loạn khắp nơi lôi long nội đang tới tay tiếp xuống tới đi vòng thiên tinh tông đi cầu cái kia căn lôi bằng chân linh lương luân suy nghĩ một phen tiếp xuống tới hành trình tế ra một đoàn áng lây phi độn rời đi nằm. ba tháng thiên đức môn có một phiến lôi hệ yêu tôn lân giáp bị người tới cửa lấy hai khối cực phẩm linh thạch đổi đi người tới toàn bộ hành trình không nói một lời không có làm bất luận cái gì cầu thông tháng sáu bách tỷ tông một khối lôi phách thạch bị mai thành tiểu ấn bộ dáng tại làm tông môn phê duyệt ấn chương có đại chân quân tới cửa tắc chi ném xuống hai kiện cực phẩm linh bảo phía sau nên ngang rời đi tháng mười long thụ tông một khỏa cháy xém mà chưa chết ngũ dai lôi kích một tầm đổi đến bắc hải phía trên một tòa đại đảo 500 năm quyền sở hữu trong lúc nhất thời chỉ cần ngươi có được ngũ dai lôi hệ linh vật liền tất nhiên sẽ có người tới cửa máy phòng các loại thủ đoạn cùng lên trận không có cự tuyệt khả năng huyên nào tu tiên giới những mưa gió liền mang theo phổ thông lôi hệ linh vật giá cả đều lên phát triển không ít năm mười năm xuân thu chim bay thỏ đi ngày hôm đó ngũ lôi tông vô cùng náo nhiệt, hầu như tất cả cao giai tu sĩ trình diện, đem lôi chỉ bí cảnh chắn lên trong ngoài ba tầng. nay tòa động thiên rất là đặc thù, từ từng tòa lôi chỉ, từ thấp đến cao hướng phía trên trồng chất. xa xa nhìn lại, tựa như trồng chất lên viên bản, lũy thành núi cao. mỗi một tòa lôi chỉ đều lẫn nhau quấn thông, xa xa nhìn lại giống như là một đạo cực lớn đến khó mà hình dung lôi đỉnh tại qua lại chuyển động. chỗ đặc thù, liền ở chỗ bí cảnh hiện hóa tại bên ngoài, có loại một nửa ở vào chân thẳng giới, một nửa lưu tại động thiên thế giới bộ dạng. vài tên tu sĩ ngựa không bay tới, phục sức cách gan mặc cùng ngũ lôi tông tu sĩ hoàn toàn bất động. Tại chàng tu sĩ tại nhìn thấy sau đó, đều lộ ra thần sắc phức tạp, tránh đi một đầu con đường. Tình huống như thế nào? Một người tại Bắc Hải rèn luyện nhiều năm, quét ngang hai đại yêu vương, dẹp yên cả tòa hải vực, áp huyền châu yêu tộc nhượng bộ lui binh, tống đỉnh khí chất cùng năm đó lại là đại biến. Cử chỉ lời nói và việc làm, bình bình đạm đạm bên trong đều lộ ra khó lường như thế, gọi người sinh không nổi làm trái tâm tư đều nhanh làm thành huyền châu Bắc Hải chi chủ, lấy mũ thải lộc yêu cầm đầu yêu tộc cả ngày chờ đợi có thể đem hợp tác hiệp nghị lại kéo dài ngàn năm, chủ động tới cửa thăm dò nhiều lần. bằng không thì sợ hiệp nghị kết thúc trước tiên tên này sát thần liền giết tới nội lục nhuộm viển châu yêu tộc lại không chỗ dung thân bất quá cái này thời gian là quang âm chân quân khâm định tống đỉnh làm đệ tử sao tốt tự làm chủ trương mỗi lần đều chỉ coi là nghe không hiểu đem người lễ đưa trở về nên không vấn đề lớn ta tại lôi trì bí cảnh trong hai năm bảo đảm không người có thể hôn vào nội bộ làm phá hư từ lôi trì bí cảnh bên trong một bước bước ra tô thanh thành mấy năm này một mực cùng ngũ lôi tông một gã chân quân cộng đồng trấn thủ tại lôi trì bí cảnh miễn cho có người đến làm tiểu động tác chút trước thời gian ngũ lôi tông nội bộ phản đối tiếng gầm lớn nhất lúc ấy Lâm trưởng giáo nhượng hắn đệ tử công bố cùng bốn tông hợp tác tình hình thực tế. Nay cũng giảm bớt không ít phản đối thanh âm, lôi hạnh thần thụ lực ảnh hưởng còn là quá lớn, rất nhiều đệ tử cảm thấy vì thần thụ nhượng ra viễn cổ lôi chỉ cũng có thể tiếp nhận. Ta đã đem một giọt Trường Xuân Thánh Thủy chuyển giao đến Lâm trưởng giáo trên tay, tại ta chứng kiến phía dưới tới lên lôi hạnh thần thụ cán bộ, tận mắt nhìn thấy một căn cảnh khô có nảy mầm dấu hiệu. Làm vì quang âm kiếm quân xuất sắc nhất một gã đệ tử, thậm chí Thanh Phong Tông tối cường nguyên anh tu sĩ, Trường Xuân Thánh Thủy dạng này trọng yếu vật phẩm tự nhiên là từ Tống đỉnh đảm bảo. Cái kia liền hảo, nghĩ đến bọn hắn sẽ không một lần nữa cho các sư bá độ thiết ngại. Mã Nhược Hi quét mắt về quanh tu sĩ, chỉ có ba gã Nguyên Anh chân quân, còn lại đều là kết đan tu sĩ. Khó trách ngũ lôi tông thanh thế mấy năm liên tục hạ thấp, cao giai tu sĩ càng ngày càng ít, tại trung vực rất khó đứng vào một đường đại tông. Không còn khi đó, chờ đến suy tính tốt lương thần cắt nhật, một đầu thân ảnh từ xa bên đi tới, càng chạy càng nhanh, đem thân thể bóng mở kéo thành hẹp dài. Chính là nhiều năm không tại tu tiên giới lộ diện cắt thương đại chân quân, soi sáng ra bóng lưng bên trong có một gốc cổ mục đang tại khỏe mạnh sinh trưởng, đem hắn còn xuống gầy gò thân hình chống đỡ cao bay ra. Gặp qua sứ bá, bái kiến lao tổ, lệ quy chân sư minh muội ba người. đều là lấy sư bá tương xứng này là từ quang âm kiếm quân nơi đó chuyển xuống đến bối phận về phần mặt khác nguyên anh như cũng duy trì lao tổ xưng hô này cũng không bởi vì cùng tồn tại nguyên anh cảnh giới liền sửa lại bối phận thứ nhất các thương bối phận quá lớn cái này mấy vị nguyên anh mới vừa vào tông thời điểm hắn liền đã là nguyên anh chân quân cái khác bạch lao tổ đều tự xưng sư đệ cho thấy thái độ những người khác nào dám vượt hơn sư minh đệ xưng với nhau chẳng lẽ không phải đem chính mình phóng tại cùng bạch lao tổ địa vị ngang nhau vị trí phía trên mượn viên cổ lôi chỉ độ tiếp, là lao đạo thở nhỏ trong tình cảnh không có nghĩ đến hôm nay dính bạch sư đệ quang làm đến. cũng coi như cuộc đời này không lây. mười năm sinh dưỡng, các thương trạng thái đã so với phía trước hảo rất nhiều, tối thiểu không có cái kia cổ chập tối tử khí. sư bá lôi pháp thông thần, sư điệt tại nơi này sớm chúc ngài đại đạo trưởng thanh, đăng lâm quả vị. tống đỉnh bày ra mười một dạng ngũ giai linh vật, lôi đỉnh linh khí mãnh liệt nổi lên, hầu như muốn hợp thành một đoàn gào thét lên tới. này là sư tôn mệnh chúng ta thu thập, nguyện có thể đối sư bá độ kiếp có một chút trợ giúp. hà tất như thế xa hoa lãng phí, nhanh bắt kịp viễn cổ lôi tu đánh các thương lắc đầu, viễn cổ lôi tu có thay thiên hành phạt chức trách, địa vị hơn xa hiện tại. Lúc kia, mỗi một gã lôi tu trùng kích hóa thần, các nơi bộ tộc đều sẽ dâng lên chân quý nhất tế phẩm. Số lượng càng nhiều, lại càng có thể lấy được lôi thần niềm vui, độ kiếp thành công sát suất càng cao. Bất quá trở viễn cổ sau đó, cái này truyền thống liền dần dần biến mất. Một phương diện, là không có thiên phạt biểu tượng lôi tu không còn có như vậy cao thượng địa vị. Chỉ bằng vào chính mình, sao có thể gom góp được đủ dạng này nhiều ngũ giai lôi hệ linh vật. Cái khác, không có xác thực chứng cứ cho thấy, lôi hệ linh vật tế phẩm có thể rõ rệt đề cao hóa thần xác suất đến tuột cùng xác thực, còn là tin đồn thất thiệt tâm lý nhân tố, ai đều không rõ ràng. bạch tử thần chỉ là tại cổ tịch bên trong lật đến cái này liền đại hao tâm tổn trí tư làm đến ngày điểm hiển nhiên là thà rằng tin là có gần không thể tin là không bạch sư đệ có tâm bọn ngươi phí lực không biết cự tuyệt vô dụng cắt thương tay trái phất một cái tất cả lôi hệ linh vật toàn bộ tiến vào tay áo bên trong quay đầu lại thật sâu nhìn một cái muốn đem cái này thế giới vĩnh viễn nhớ kỹ thật lâu sau đó mới đạp lên lôi chỉ bí cảnh cái này từ biệt khả năng chính là vĩnh biệt một bước một cái dấu chân từ tầm dưới chót leo lên đỉnh phong nhất viễn cổ lôi chỉ vừa bước vào trong đó liền sấm xét dội có vô số thần lôi oanh ở bên trên như là xúc động cái gì chút mở tất cả trong lôi chỉ lôi đỉnh đều điên cuồng vũ động tích lũy thành lôi long hướng phía trên hội tụ đến viễn cổ lôi chỉ nơi này liền có thiên bạn đạo màu bạc lôi long bay ra đem nó triệt để đẩy ra động thiên thế giới đi tới chân thật giới bên trong khi quân sinh vũ dực một hóa bắc minh cá lao đạo ngàn năm tu luyện cuối cùng đi đến hôm nay cắt thương ngựa đầu nhìn lên trời nhìn non một tiếng như là nhìn đến chính mình ngày đầu tiên bước vào thanh phong tông sơn môn tình cảnh dương sư linh còn có nhiều như vậy sư trưởng vây quanh ở bên cạnh hắn đều trên mặt hưng phấn nói tông môn có thể cứu chữa nguyên anh hy vọng lời nói cho hắn mỹ hảo nhất chúc phúc trong né mắt lại đến hóa thần một khắc vũ vô, vô đạo bảo tiêu sái ngồi xuống thân nghiệm thành tinh giao động lôi chỉ dẫn động hóa thần thiên kiếp bốn nhanh chóng tối lui sư ba bắt đầu độ kiếp rồi tống đỉnh đồng dạng đã hoàn thành thân nghiệm hóa tinh chỉ chờ cơ duyên tiền đến có thể khiêu chiến hóa thần đối hóa thần thiên kiếp là nhạy cảm nhất bay nhanh triệt thoái phía sau nếu là bởi vì cảnh giới tương cận bị thiên kiếp để mắt tới sớm dẫn vào hóa thần tiến trình cái kiếp nhưng thật sự là dở khóc dở cười loại này tình huống vạn năm khó gặp nhưng từ trên lý luận có nhất định thực hiện khả năng tính không thể mạo hiểm song trọng thiên kiếp trùng lên chỉ có một cái khả năng chính là hai người đều vô pháp vượt qua hóa thần thiên kiếp song song thân tử đạo tiêu năm sư phụ vị này cắt đại chân quân nhưng có cơ hội thông qua thiên kiếp ngũ lôi tông sơn môn chủ phong phía trên có một già một trẻ hai vị tu sĩ đang tại nhìn ra xa viễn cổ lôi trì không tốt giảng theo lý mà nói đến cái này số tuổi mới lựa chọn trùng kích hóa thần đều là thiếu khẩu khí thành công tỷ lệ thấp đến cực điểm ngũ lôi tông trưởng giáo nhìn không chuyển mắt nghiêm mặt nói có lòng tin sớm liền bắt đầu độ kiếp làm sao chờ đến lúc này bất quá người này có vị tốt sư lệ không biết có hay không sẽ có chuyện cơ còn muốn lại nhìn xem lại quay đầu đối chính mình đệ tử nói ra ngươi lại nghiêm túc nhìn các thương lôi pháp là cựu nguyệt sư tổ đều khen ngợi qua nói hắn sinh tại buồn tông có thể có cơ hội đem ngũ lôi tông lôi pháp đẩy lên một cái độ cao mới nhận hạn chế xuất thân phía sau lại thay đổi đã là đã muộn hắn độ kiếp bên trong đụng phải mỗi một cái vấn đề đều là ngươi tương lai đồng dạng sẽ gặp vỡ. sư phụ đã giả ngũ lôi tông lại hiện ra huy hoàng trọng trách muốn đặt ở ngươi trên thân chương 800, tự phế đại đạo sơn cùng thủy tận chương 800 tự phế đại đạo sơn cùng thủy tận các thương hướng trên mặt đất hồi xuống tựa như cổ thụ cắm dễ cùng viễn cổ lôi chỉ hòa làm một thể đến không hết dễ cây bay nhanh sinh trưởng nhiễm lên lôi quang theo nội bộ hoa văn đều rõ ràng có thể thấy sau lưng giới vực triển khai là gốc cổ lao đến vô pháp hình dung kiến mục mỗi một cái tán cây chính là một tòa thành trì nếu có thể thăng hoa thành động tiên chính là từng cái tiểu thế giới mỗi một phiến lá cây mỗi một căn thân cảnh đều có lôi quang chạy qua viễn cổ lôi chỉ tựa như một tòa linh hồ cho khâu hạn đã lâu kiến một bổ túc một nước sinh trưởng đến trạng thái tốt nhất hóa thần thiên kiếp trước nửa đoạn đối các thương mà nói không thật khó độ tâm ma cùng một chỗ tự có thần lôi nương theo oanh thành một mịt Viễn cổ lôi tu có thể thay thiên phạt, trừ ta lũ tránh, ngoại ma khó xâm. Người thời nay cái này phương diện mặc dù không bằng cổ, nhưng các thương lôi pháp sớm liền đột phá hạn chế, lấy được lôi ngấn chuyển thừa cũng cổ ý giả dảo. Thăng thêm đạo tâm di kiên, chưa từng lo lắng qua tâm ma thiên kiếp, chỉ chờ bầu trời kiếp vân hình thành một cái đồng tử, không có chút nào cảm tình phong xuống tới, bình đẳng coi rẻ hết thẻ chúng sinh. Loại này cao cao tại thượng đối đại sâu kiến thái độ, liền giống như lôi thần tái nhập thế gian, muốn thẩm phán có tội tu sĩ âm ầm. Một đạo ngân xả bổ xuống tới, áp dưới đáy viên cổ lôi chỉ bên trong lôi đỉnh đều an tĩnh xuống tới. không trung dư sắc đều không chỉ còn cái này bôi ngân quang các thương cảm nhận được thiên kiếp đối lôi đình trưởng không lực độ chỉ thoáng một phát liền đem viễn cổ lôi chỉ mang đến tăng thêm hàng về linh điểm đi nhưng còn không đến mức đạo thứ nhất kiếp lôi thúc thủ vô sách hắn vốn định liền tính dùng phổ thông ngũ giai linh địa đều muốn trùng kích hóa thần không có điểm nội tình chuẩn bị chẳng lẽ không phải trực tiếp chịu chết nguyên anh tiểu nhân nhảy ra thổi ra hai cái lôi lục chân văn hóa thành hai gã cự nhân bốn tay tương liên đem đạo thứ nhất ngân ngăn trở không thấy kịch liệt nổ vang đều là lôi đình tri lực lẫn nhau chống lại không lấy uy lực thấy cao thấp mà là so đấu đối thần lôi không chế trình độ nhìn xem ôn hòa y mắng thực ra bên trong ầm ầm sóng dậy lại kiên ngạnh ngũ giai linh vật hôn vào trong đó đều muốn khoảnh khắc dung thành hơi nước trọn vẹn qua một chặn trà mới song song tàn đi không thấy ngừng lại là một đạo kim xà rơi xuống nhanh đến vượt quá tưởng tượng đoạn trước anh đến cắt thương đỉnh đầu tiếp vân đồng tử bên cạnh còn có một chút vàng rực không có biến mất cổ lão kiến mục đem đầu cánh khẽ cong lấy thân ngăn phía trên trong nháy mắt chi gian liền có hàng ngàn hàng vạn tản chi đoạn căn rơi xuống như là phía dưới lên một hồi gỗ vụ mưa to cắt thương sắc mặt buồn bã. Đục thân cùng Nguyên Anh đồng thời điểm bên trong trước ngực mấy cái huyết thiếu, thanh khí nồng đậm, linh cơ mãnh liệt phun ra. Tổn hại hơn phân nửa kiến một thân cây mở rộng, lại đem đứt gãy cảnh toàn bộ đều dài trở về. Sau một khắc, tức là tử xà lôi đình tuôn ra, hủy diệt khí tức tràn ngập không trung, xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt không gian. Bị xé rách không gian tại thiên địa pháp tác hoạt động phía dưới, lập tức tu bổ thành nguyên trạng, lại lần nữa bị xé mở càng nhiều khe hở. Như thế tuần hoàn, đem này phiến không gian biến thành phá thành mà nhỏ, cực kỳ nguy hiểm năm. Sư phụ, này là cái gì thiên tiếp Sao cùng tông môn trên điện tịch ghi lại đều có khác biệt lớn, tìm không thấy hoàn toàn tương xứng một loại. Lâm Ngọc Tử cô nhi xuất thân, ăn cơm trong nhà lớn lên, bái sư sau đó liền theo sư phụ dòng họ. Nếu bàn về đối thiên kiếp hiểu rõ, Ngũ Lôi Tông nói đệ nhị tựu liền đạo đức tông đều chưa hẳn dám xưng đệ nhất. Tông môn lịch sử cùng độ kiếp đệ tử khẳng định xa xa không bằng Đạo Đức Tông, nhưng Ngũ Lôi Tông có thể là được sưng truyền thừa Lôi thần đạo thống. Trong môn điện tịch ghi chép thiên kiếp chủ loại, có rất nhiều rõ ràng nhất sẽ không xuất hiện tại nhân gian giới bên trong, đều là từ thượng giới trực tiếp truyền xuống. Cái gọi là Lôi thần đạo thống, còn thật không toàn là nói khoác. Ngọc Thanh Phạm Khí hỗn Lâm trưởng Giáo trong tay ngọc giác thất thủ rơi xuống, sững sờ tại nguyên chỗ, biểu lộ hoảng hốt. Này là khai phái tổ sư từng trải qua hóa thần lôi kiếp, một khi vượt qua chính là lôi tổ thánh thể, tu tập bất luận cái gì lôi pháp đều dễ như trở bàn tay, có thể thẳng tới hoàn mỹ cảnh giới. Bù tông hơn phân nửa trở lên cấm chế, đối có được lôi tổ thánh thể hóa thần tu sĩ đều không làm đề phòng, có thể tự do xuất nhập. Cho nên việc này chỉ ở số ít mấy người bên trong miệng miệng tương truyền, miễn cho có người bởi vậy tìm đến tông môn sơ hở. Lâm Ngọc Tử sắc mặt trầm xuống, im lặng nói ra, chẳng lẽ không phải người này thành tựu hóa thần, đối bạn tông vô cùng bất lợi. ngọc thanh phạm khí hỗn độn kiếp nhưng không phải tốt như vậy độ cựu trọng thiên lôi một đạo thắng qua một đạo tổ sư có thể độ kiếp thành công đều là ỵ vào được từ thượng giới lôi thần bí bảo nghe nói nguyên anh cảnh giới muốn độ kiếp nạn này phải đại đạo chân ý có địa tiên giới luyện hư lôi tu tiêu chuẩn mới có thể lâm trưởng giáo không để bụng khoát tay áo tiếp tục nói ra gặp gỡ cái thiên kiếp này tính toán cắt thương vận thế xui xẻo chúng ta còn là sớm lo lắng viễn cổ lôi chỉ sẽ hay không bởi vì thiên kiếp lan đến tạo thành nghiêm trọng hư hao ha a lâm ngọc tử yên lặng ở đầu Quan Âm Kiếm Quân nói sẽ phụ trách viễn cổ lôi chỉ tổn hại bồi thường phí, nhưng vật ấy đối ngũ lôi tông giá trị cũng không phải đơn thuần có thể lấy cực phẩm linh thạch đến cân nhắc. Nếu là từ nay về sau đều vô pháp sử dụng hoặc hiệu quả giảm xuống hơn phân nửa. Quan Âm Kiếm Quân bồi thường người trên dưới một trăm khối cực phẩm linh thạch, người còn có thể lại tới cửa đòi hỏi mặt khác thuyết pháp không thành. Cũng may lôi hạnh thần thụ đã tại nảy mầm rốt cảnh, có lẽ không dùng được quá lâu tức có thể khai kết quả. Chỉ bằng vào cái này công tích, lâm trưởng giáo chịu đến lại nhiều công tích, đều có thể ngồi vững vàng vị trí. Chẳng lẽ tiểu nguyệt đại chân quân tại lúc có thể cự tuyệt có người ném đến trường xuân thánh thủy cảnh ô liêu năm đạo thứ năm. Lương Luân tại âm thầm đến một chút, sợ tại cực đoan khẩn trương dưới tình huống nhớ sai thiên kiếp Luân ấy. Cái này cũng không phải là không có chút nào cần phải, hóa thần thiên kiếp ảnh hưởng phía dưới, nguyên anh chân quân không gì làm không được thần thức tại có chút cấp độ sẽ hạ thấp đến cùng người bình thường một dạng. Bên cạnh thân kim sư đệ, mỗi qua một đạo lôi kiếp liền dùng mũi chân tại trên mặt đất kéo lên một đầu ẩn ký. Như thế đơn giản thu bạo, liền đến một chút đều miễn đi. Thính Linh Kiên Xuân, chỉ du tình mẫu. Hy vọng cắt lao tổ lão thủ gặp xuân, có thể thành công độ đi qua, vì chúng ta chỉ đầu đường sáng a. Lương Luân nắm quyền đẩy, nhìn đến cắt thương tế gia năm kiện lôi hệ linh vật. một mạch tạc thành thoái phiến nhượng tự thân thần lôi an đại bổ hoàn giống như đông nhiên lớn mạnh một vòng một phen qua lại giằng co cuối cùng đem đạo thứ năm thiên kiếp mài đi tại hắn trưởng thành thời kỳ các lao tổ đã ẩn cư không ra ít để ý tông môn sự vụ bạch lao tổ đồng dạng rất ít lộ diện nhưng lấy tu tiên giới trẻ tuổi nhất hóa thần tư thái làm ra từng có không thể tưởng tượng nổi công tích lớn hào quang như đại nhật lăng không áp đảo tất cả mọi người có hắn tại địa phương những người khác nhất định là ảm đạm biến sắc đủ loại chuyển kỳ quang hoàn bên người không ảnh hưởng tại thế hệ thanh niên đệ tử bên trong hình tượng bất quá đến kết đan sau đó là xem tông môn điện tịch liền sẽ rõ ràng các lao tổ tại thanh phong tông lớn mạnh quá trình bên trong làm ra công hiến bạch lao tổ còn chưa trưởng thành lên tới thời điểm toàn bộ bằng các thương che gió che mưa chống lên tông môn một phía thiên mặc kệ từ cái nào phương diện lương luân đều là chân tâm thực ý hy vọng các thương có thể hóa thần thành công một khi thanh phong tông có được hai vị hóa thần lao tổ đem không có chút nào huyền niệm áp qua đạo đức tông trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn lại không tranh luận thân là thanh phong tông thái thượng trưởng lão khẳng định có thể cướp lấy đến rất lớn một khối tiền lái trước mắt tu tiên giới bên trong bởi vì lịch sử nội tình quan hệ còn có một số đông người tại ủng hộ đạo đức tông. tại bọn hắn nhận chi bên trong thanh phong tông cường đại bởi vì một người lên tự nhiên cũng sẽ bởi vì người này phi thăng mà nhanh chóng suy yếu những người này thường thường bỏ qua thanh phong tông đã có nhiều ít vị nguyên anh chân quân thậm chí trong đó còn có tống đỉnh dạng này có thật lớn hy vọng hóa thần nhân tài mới xuất hiện mặt khác lương luân niên kỷ muốn nói đã đối đại đạo không có truy cầu khẳng định là lời nói dối tối thiểu phải chờ đến tuổi thọ phân cuối, xác định đại đạo đoạn tuyệt mới có thể đi cân nhắc quỷ tu lộ tuyến mạch lao tổ cách quá mức xa xôi tu hành lộ tuyến căn bản không có tham khảo giá trị tinh tinh đi theo mặt trời chỉ hội đem chính mình tiêu cháy về phần tống đỉnh kế thừa bạch lao tổ y bát kiếm tu đường đi cũng không phải ai đều có thể học các lao tổ nếu có thể hóa thần thành công đối tất cả mọi người đều là một cái trọng đại khích lệ Nhưng mọi người biết rõ thanh phong tông cũng không phải là chỉ có kiếm tu mới có hóa thần tương lai pháp tu đồng dạng có thể trèo lên đỉnh cao nhất đạo thứ sáu nặng nghề sắc ý cách xa như vậy ta chân nguyên giống như đều vận chuyển không phái đạo thứ sáu kiếp lôi vừa ra bên cạnh kim sư đệ nhịn không được kinh hô một tiếng lương luân phát hiện quả nhiên như thế con mắt vọng ra ngoài đều giống như có một tầng màu đỏ sương ngủ cả người rơi vào sệt xích sát hải dương mà các thương trước người một đạo huyết xà lôi đỉnh đem kiến một thần thụ từ đó chém đức vô số huyết sắc con rắn nhỏ chạy loạn khắp nơi những nơi đi qua lộ vẻ héo rũ khô cạn các thương đem còn thừa toàn bộ lôi hệ linh vật ném dẫn bạo minh ngông lôi hệ linh lực một lớp đón lấy một lớp kéo lại huyết xà hai bên ngươi tới ta đi ngạnh sinh sinh hao hết thiên kiếp mới miễn cưỡng thông qua đạo thứ sáu kiếp lôi mà ngọc thanh phạm khí hỗn độn kiếp trô đáng sợ ở chỗ hoàn toàn không cho thở điệu tức cơ hội tiết tấu so chín thành hóa thần thiên kiếp đều phải nhanh phía dưới nói màu xanh lôi đỉnh vừa xuất hiện liền có quân lâm thiên hạ vì thế. Dù là rút khỏi thật xa, Không phải tiên kiếp ảnh hưởng trong phạm vi tu sĩ đều sinh lòng kiềm nén, có nghiêm nghị không dám mạo phạm cảm giác. Kiến mộc thần thụ tốc độ khôi phục rốt cuộc đuổi không kịp tiên kiếp hủy diệt tốc độ, cự một cầm ẩm ngã xuống đất, khắp nơi cháy đen, dâng lên khói xanh. Cái kia động thiên hình thức ban đầu rốt cuộc duy trì không được, lung lay sắp đổ, tùy thời đều có oanh sập khả năng. Cắt thương dùng đến thần lôi, tại đạo này màu xanh lôi đỉnh trước mặt lộ ra như vậy gầy yếu không chịu nổi, không bảo vệ được đỉnh điểm lôi đỉnh chi lực. Tống đỉnh đưa tay vươn vào trước ngực, sắc mặt nghiêm trọng, không biết có hay không đến thời khắc quan trọng nhất sự tôn, lúc nào ta có thể ra tay. Tự hành quan sát, như cái này đều nắm chắc không được. còn nói gì tới hóa thần còn là hảo hảo tu luyện miễn cho ném đi tính mệnh cùng sư tôn đoạn này nói chuyện lặp lại chiếu phim tống đỉnh hít sâu một hơi ra tay muộn các thương trực tiếp chết tại thiên tiếp phía dưới ra tay sớm chỉ có một lần trợ lực cơ hội các thương còn là không có cách nào thông qua hóa thần thiên tiếp tống đỉnh đã đem quy tàng thánh thể vận chuyển đến cực hạn từ độ kiếp vừa bắt đầu liền đem mỗi cái chi tiết ghi khắc đang tại điên cùng thôi diễn tốt nhất thời gian điểm chỉ là thứ nhất ngọc thanh phạm khí hỗn độn tiếp biến hóa quá nhanh thứ hai dù sao chỉ là xa xa đứng ngoài quan sát không có đích thân tới thể nghiệm thu hoạch lấy phản hồi cực kỳ bẽ nhỏ lông mày nhỏ càng ngày càng gấp năm nhiều dạng này nhiều tiện nghi điều kiện mới chống được đệ thất trọng tiết kiếp, so tự mình dự đoán còn kém mảng lớn a Cắt thương than thở một tiếng biết rõ chính mình trùng kích hóa thần đã thành bọn nước thiện tay một đâm có thể đem cái này xinh đẹp bọt nước đánh nát sai một ly sai lấy ngàn dặm nguyên bản ý định là chống được đệ cựu trọng tiết kiếp, lại lấy tối cường át chủ bài ứng đối làm liều chết đánh cược một lần không có nghĩ đến mới đến đệ thất trọng tiết kiếp đã sơn cùng thủy tận cái này đương nhiên không có khả năng là các thương suy tính sai lầm mấy trăm năm qua hơn vạn lần mô phỏng sao có thể kém dạng này nhiều Mà là Ngọc Thanh phạm khí hôn độn kiếp uy lực tại tất cả mọi người dự liệu bên ngoài, mà ngày thường đều lấy lôi tu bình thường hóa thần thiên kiếp thôi diễn, tạo thành loại này trên lệch. Loại này thiên kiếp đánh xuống tần suất, đối chân nguyên tiêu hao cùng bình thường tần suất so, đâu chỉ kém gấp đôi. Có chết, cũng muốn văn văn liệt liệt, nhìn xem lao đạo cực hạn đến tột cùng đến cái nào bước. Cắt thương lần đầu từ trên mặt đất đứng dậy, trên đầu một châm vỡ thành một phấn, sáng trắng tóc dài phiêu khởi. Thần Sắc nghiêm túc, đóng lại hai mắt, sau lưng tiến một toái phiến mau mau hiện lên. Nguyên Anh song quyền đống nhiên ngực, phun ra một quả một tâm, chính là chỗ tu đại đạo bản nguyên. Không chút do dự một bổ xuống. Trực tiếp đem một tâm bổ nát bấy, nhục thân cùng nguyên anh đồng thời đại thổ một thanh tinh huyết, lập tức hơi thở mong manh đã ngã xuống kiến một triệt để mẫn diệt, thông thiên thần thụ thiêu đốt thành tro, chỉ dựng dục ra một đạo thuần bạch thần lôi. Từ trúc cơ kỳ lập xuống song đan luận, đến kết đan kỳ hư thật hai đầu đại đạo song song, lại tới hoa anh một trước một sao phân ra trọng tâm, cắt thương dựa vào song trọng đại đạo chân ý, tại đấu pháp bên trong chiếm hết ưu thế, ít có người có thể tranh phong. Nhưng tại hôm nay, lại tự hủy căn cơ, đem quá khứ làm gốc mục hóa vạn vật trực tiếp hủy đi, tự đảo phân mộ, nay đầu đại đạo đốt thành tro bụi. Khai ra đạo này thuần bạch thần lôi đại biểu dù hỏa trọng sinh tân sinh chi lôi dù là lại là yếu ớt đều sẽ không giọt tắt. Mấy lần bị màu xanh lôi đình đánh vào bùi bặm, còn là có thể trong nháy mắt châm lại còn một lần vượng qua một lần. Cắt thương ngày một tay tương đương đem tu hành ngàn năm một đầu đại đạo triệt để phế bỏ chỗ bạo phát kinh người vì thế khó trách có lòng tin khiêng phía trên một khiêng đệ cửu trọng thiên tiếp. Từ nay về sau một sinh vạn vật liền triệt để không tồn tại muốn tu về đều không khả năng. Như hoàng giả màu xanh lôi đỉnh không cam lòng lui ra thuần bạch thần lôi trở xuống cắt thương đầu vai co lại thành hạt gạo một điểm ầm ầm. Đạo tứ tám màu đen lôi đỉnh thoáng qua rơi xuống. các thương đã triệt để sơn cùng thủy tận người đi nhà trống trong tay trống một căn mục trượng mới không có nga xuống tại thiên kiếp phía dưới lảo đảo lăng lư nhắm lại hai mắt chờ đợi thiên lôi đem hắn thân thể triệt để bao phủ đã hết toàn lực xác minh châu đi ra đường không sai trong lòng không hối hận là đủ có thể hay không vượt qua thiên kiếp, tại thời khắc này biến thành không có trọng yếu như vậy các thương trên mặt lộ ra nhẹ nhõm tiểu dung có thể không mang theo một tia tiết mới ly khai cũng là một kiện chuyện may mắn cựu thiên ứng nguyên phủ vô thượng ngọc thanh vương tổng ty ngũ lôi vận tâm tam giới vị cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phủ hóa thiên tôn Tống đỉnh đem trước ngực cầm chặt đã lâu đồ quyền lấy ra, dùng sức ném lên không trung, đón gió triển khai một trương khổng lồ họa quyền đồng thời rút ra phúc hải kiếm, hội tụ một thân chân nguyên, tối cường một kiếm bộ ra. Chính chính vô vào cái này, cuốn quỷ thần bị nghiệp đổ phía trên bên. Nhưng cái này uy thế kinh người một kiếm, không có nhượng đồ quyền có bất luận cái gì tổn thương, ngược lại như là cho nó bổ sung năng lượng giống như thứ ba liệt trung tâm một tôn thần minh đột nhiên nở rộ lôi quang. Mỗi niệm một câu, thần minh hình tượng lại càng rõ ràng một phần. Lại từ tống đỉnh trên thân đi xuống một gã kiếm tiến đến, một bộ thanh ý, ý khí tức lúc gần lúc hiện tao xa, nhượng người không dám nhìn thẳng dung mạo. Thò tay một chiêu, đã đem Phúc Hải kiếm cầm đến chính mình trong tay, liền tống đỉnh cái này chủ nhân đều không có phản ứng kịp bản mệnh phi kiếm lúc nào rời tay. Chương 801, trên đời lôi thần. Chương 801, trên đời lôi thần. Phúc Hải kiếm chưa trải qua tế luyện, tại thanh y tu sĩ trong tay lại như cá gặp nước, không có bất luận cái gì chướng ngại. Tựa như tiếp thân sử dụng nhiều năm, bồi dưỡng ra cực hạn an ý giống như đưa tay hướng phía trước rạch một cái, tại cái kia Tôn thần minh trước mặt chém ra một phiến trống rỗng. Không khí, thần mê, thanh âm, linh khí bốn, thậm chí liền thời gian đều không tồn tại, là nhất thuần khiết hư vô chi địa, nhựa cái này thần minh vượt qua. thần thoại truyền thuyết bên trong lôi bộ chính thần cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn đi qua quang âm kiếm quân mười năm giáo cảm rốt cục tại cuối cùng một khắc cảm ứng đến cái này thần minh đưa tới lực lượng có thể nhượng một gã không có chút nào cơ sở tu sĩ qua trong dây lát trở thành tinh thông lôi pháp chìm đắm trăm năm cứng giả sau này đi thêm đào tạo sâu tu tập tốc độ cũng có thể cùng có được lôi đức chân thân tu sĩ trên lệnh phảng phất cái này so sánh mặt khác thiên thần đơn thuần lực lượng quán trú mạnh hơn nhiều nhưng điểm này tăng thêm đối tại kết dang cảnh giới lúc liền tu được lôi pháp có linh vừa hóa anh liền hiệu thông âm dương cùng tồn tại các thương mà nói xa xa không đủ hắn đã là đứng ở tu tiên giới đỉnh điểm lôi tu muốn nhượng hắn sinh ra chất biến phần này ngoại lực được tăng cường gấp mười lần gấp trăm lần cũng may bạch tử thần căn cứ huyền châu thỉnh thần thuật tu luyện chi pháp phát hiện giao cảm thần minh ban thưởng lực lượng tại không ngừng câu thông phía dưới còn có thể không ngừng lớn mạnh huyền châu nhân tộc hầu như mỗi cái bộ tộc đều sẽ cung phụng một tôn thần linh có chút là tổ tiên chi linh có chút là viễn cổ lưu truyền xuống đến danh hào thần minh cung phụng thời gian càng lâu thần linh có thể ban thưởng lực lượng lại càng cường đại có chút đời đời tương truyền mấy vạn năm hương khói chưa từng gián đoạn đại tộc thậm chí có thể đem thần linh hình chiếu gọi đến trực tiếp đối địch giết nay cũng là huyền châu khi đó hai tộc dạng này cách xa lực lượng phía dưới nhân tộc chủ yếu nhất đối kháng thủ đoạn mà nếu là bộ tộc bị phá hủy thần linh đồng dạng hội nguyên khí đại thường đoàn tụ sau đó cơ bản đều muốn trở lại nguyên điểm nếu là liền mấy lần hậu nhân liền khả năng vĩnh viễn không có cách nào lại giao cảm đến vị này thần minh chân linh không còn có quỷ thần vị nghiệp đô tại bạch tử thần giao cảm mỗi vị tiên thần đều có rõ ràng chỉ hướng dù là thấp nhất đương thổ địa hà bá đều sẽ không vô duyên vô cớ tiêu tán thậm chí tại hắn đạt được trung thiên tử vi tinh chủ ra chỉ phía sau tất cả vị thứ tại kia sau đó tiên thần đều có thể chủ động chọn lựa cảm ứng điểm này phía trên là bất luận cái gì một cái tu luyện thỉnh thần thuật tu sĩ đều vô pháp bằng được ưu thế nếu như minh bạch thời gian có thể khiến cho giao cảm thần minh biến thành càng cường bạch tử thần liền có mới ý tưởng nay một kiếm ẩn chứa dưới tình huống bình thường có khả năng điều động toàn bộ quang âm chân ý chỉ vì sáng tạo ra một phiến thời gian hỗn loạn không gian dùng tại bình thường đối lúc không có bất luận cái gì thực tế tác dụng chỉ cần ngoại bộ chân ý thoáng đụng một cái liền sẽ lập tức biến mất nhưng vừa một tôn không có thực thể lại chủ động bước vào thần minh xuất hiện hết thể đều là bất đồng cũng chỉ có hán loại này tồn tại. mới có thể không để lại mặt trái ảnh hưởng ra vào. Một bước bước vào, một bước bước ra. Cựu tiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn không biết tại trong đó trải qua nhiều ít tuế nguyện. Trên thân có ngàn vạn lôi đỉnh chấp động, tay trái là ngọc sù lôi, thần tiêu lôi, đại động lôi, tiên đô lôi, bắc cực lôi. Tay phải là thái ớt lôi, tử phụ lôi, ngọc thần lôi, thái tiêu lôi, thái cực lôi. Trên thân mỗi thốn vị trí đều là bất đồng thần lôi, có thể nhượng mỗi danh lôi tu xem trận mắt há hốc mồm. Rất nhiều tu tiên giới chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lôi pháp, đều tại hắn trên thân cụ hiện ra. Nếu như có thể gần khoảng cách tiếp xúc. Đối với bất luận cái gì lôi tu mà nói đều là một kiện chuyện thật tốt. Này là Lôi đình chi tổ, này là Tổng ty ngũ lôi, Phổ Hóa quần sinh, này là thưởng thiện phạt ác chi thần. Trên thân lôi quang không lớn chói mắt, cũng không nhiều ít như thế, lại đem xa xa hóa thần thiên kiếp phong thái đều đoạt qua tới hai phần. Theo thanh y tu sĩ hướng phía trước chỉ một cái, Vũ Thiên ứng nguyên lôi thanh Phổ Hóa thiên tôn trực tiếp đầu hướng độ kiếp bên trong cắt thương, dung nhập hắn thể nội. Lôi đình giả, chính là âm dương chi then chốt, hiệu lệnh vạn vật chi căn bản. Cắt thương toàn thân chấn động, mở hai mắt ra, cảm giác toàn bộ thế giới lại rất là bất động. Nguyên bản dầu hết đèn tắt thân thể, lại tuôn ra một cổ hoàn toàn mới lực lượng, còn không có mảy may xa cách cảm giác. Nguyên bản yên lặng sơ cứng viễn cổ lôi trì, có thể bị cảm nhận được tí ti lôi đình chi lực, chỉ cần chính mình thò tay một chiều, liền sẽ tùy theo phụ đến đỉnh đầu muốn đem hết thể kéo vào hủy diệt, không thể ngăn cản màu đen lôi đỉnh, tựa hồ đều có sơ hở, phát hiện thừa cơ lợi dụng. Loại này cảm giác, cùng lão đạo lần thứ nhất tiêu hóa lôi ngấn giống nhau như lúc. Không, còn muốn càng thêm thâm hậu, càng thêm cao lớn. các thương trong tay lôi trưởng hướng màu đen lôi đỉnh điểm đi, rõ ràng là đến tàn trong gió thân thể, lại thành rằng có kết quả. Dưới thân viên cổ lôi tỏa sáng. liền mang theo hạ tầng lôi chỉ một tòa đón lấy một tòa hướng chúng tinh cùng nguyệt giống như đem lôi đỉnh chi lực chuyển đến chỗ cao nhất không chỉ là khôi phục lại bình thường tình hình còn một bức không tiếp lại giới, toàn cục gáp lên tư thế có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều lôi chỉ đều đã thấy ngọn nguồn này là bị người liên tục dùng lên mấy lần đều sẽ không phát sinh hiện tượng cái tiêu màu đen lôi đỉnh từng khúc nghiền ác cư nhiên bị lôi trượng đánh thành khắp nơi tán loạn lôi hồ bật lên vài cái liền không có bóng dáng còn không kịp mừng rỡ ngọc thanh phạm khí hỗn độn tiếp bên trong cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống đó là vô pháp sử dụng một loại nhan sắc đến hình dung ngũ quang thập sắc tụ hợp tại cùng nhau hỗn độn thiên lôi. bao dung hết thảy, thôn vệ vật vật, nó không bằng đằng trước vài đạo tiên lôi mạnh mẽ, cũng không bằng chúng nó huyết tinh sát khí, cũng không có hủy diệt hết thảy khí thế. nhưng chỉ cần gặp vỡ liền sẽ thành hôn độn thần lôi một bộ phận, đồng hóa thành nguyên thủy nhất lôi đỉnh chi lực. ngũ lôi tông vị kia khai phái tổ sư, chính là thiếu chút nữa đảo tại cửa này phía trên. may mà có lôi thần bí bảo, ngăn cản xuống một kiếp, mới như vậy nịch tiên cải bệnh. bất quá các thương không có may may lui bước, trong ánh mắt ngược lại càng thêm rực, đối lôi đạo chân ý lý giải lại có mới đột phá. trong tay lôi trưởng hướng phía trên một đưa, trực tiếp hóa thành một đạo lôi long, đem hỗn độn thần lôi vào. Ngược đường mà làm, không đợi ngươi đến thôn vệ, ta trước đem ngươi nuốt. Lôi Long thân thể không ngừng cuộn cuộn, sau một khắc tựa như cũng bị hỗn độn thần lôi chống đỡ phá thân thân thể, lại thần kỳ kiên trì xuống tới. Như thế nhiều lần mấy lần, các thương đã là mồ hôi như mưa, lần nữa ngã ngồi đến mặt đất. Lần này là thật đem cuối cùng một điểm chân nguyên đều ép nhưng đều đến độ kiếp cuối cùng một khắc, tiêu hao bản nguyên lại như thế nào? Chỉ cần có thể thành tựu hóa thần, tất cả giao ra đều là đáng giá. Giang giác, giang giác, đứt gãy thanh âm không phải đến từ đỉnh đầu lôi long, mà là các thương hai đầu cánh tay, xương cánh tay trực tiếp đứt gãy. lôi pháp thương thân trước sau như một đến nay như thế nhưng đến cái này tầm cấp, hoặc là rèn thể công pháp đem lục thân cường hóa đến có thể nhẹ nhõm thừa nhận lôi pháp cắn trả chi lực hoặc là liền là lôi đạo thánh thể sớm liền có thể thân hóa lôi đỉnh như vậy lời nói lại cường lôi pháp đều không có khả năng thương đến đều là lôi đỉnh một bộ phận thân thể các thương nguyên bản đi phía sau một cái lộ tuyến nhưng theo toàn bộ tinh khí thần dót vào lôi long lại tiêu hao bản nguyên phía sau trục vô pháp chống cự đến từ cuồng bạo lôi pháp cắn trả một chuỗi biển đậu nổ tung giòn vang cả người vải xuống dưới không biết đoạn nhiều ít tăng cốt đầu nhưng một đôi mắt sắp lộ ra tinh mang Cường liệt tâm niệm hầu như ngưng tụ thành thực chất, chặt chẽ nhìn chăm chú Lôi Long. Càng đến phía sau, Lôi Long lại càng là thuận buồm xuôi gió, chủ yếu là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên tôn lực lượng thẩm thấu càng thâm. Một tiếng nổ vang, Lôi Long hướng tiếp Vân Đồng Tử xông ra, tại nửa đường nổ nát vụn. Bất quá hỗn độn kia lôi, đồng dạng là tại Lôi Long trong bụng hao hết lực lượng, lại khó tiếp tục. Tiếp Vân Đồng Tử tựa như truyền đến một tiếng rên rỉ, không cam lòng tàn ra, một lần nữa lộ ra vạn dặm trời xanh. Chỉ thấy thiên địa tạo hóa chi lực vập tới, sắp chết trạng thái cắt thương trong nháy mắt đầy máu phục sinh, trọng thương khỏi hẳn. Tóc trắng lấy mắt thưởng có thể thấy tốc độ chuyển thành đen nhánh tóc dài, một thân khí tức biến thành sâu không lường được, như nguyên như hải. Nguyên bản sau lưng vỡ thành hư vô giới vực, tại tạo hóa chi lực tác dụng phía dưới lại bị cải tạo. Chỉ là lần này, động tiên chi cảnh cùng ngày đó hình thức ban đầu hoàn toàn bất động. Không có cái kia gốc làm bạn ngàn năm kiến một thần thụ, mà là một tòa cao vút trong mây tiên sơn, đỉnh núi là tiếp tiên thần lôi. Trên núi có đông tây hoa đài, huyền quán diệu cát, bốn phủ lục viện và chư các tư, các phân tạo cục, mấy trăm ở giữa kiến trúc quần đất bằng rút lên, cấu thành một phiến uy nghiêm địa đường. Về phần vì sao động tiên sẽ thành cái này bộ dáng, liền không đủ vì ngoại nhân nói. chỉ có hóa thần tu sĩ bản thân, mới biết được hắn động tiên chân chính diệu dụng cung trúc sư ba đột phá hóa thần thành tựu lôi pháp thần thông chiếu sáng thập châu bắc hải tống đỉnh dẫn một đám đồng môn đi vào năm lôi phong phía dưới cao giọng chúc mừng thanh âm truyền khắp trái phải còn có càng nhiều ngũ lôi tông tu sĩ ánh mắt phóng qua tới ánh mắt phức tạp bất quá may mắn đi trước một bước lão đạo tại đằng trước chờ các ngươi các thương trên thân pháp bảo sớm tại thiên kiếp bên trong bị hủy hất lên một đầu lôi đỉnh pháp ý thể, phản pháp quy chân không thấy một tia uy thế sau lưng tiên sơn cung điện dần dần biến mất toàn bộ đều lùi về mi tâm, lưu lại một đầu nhẹ nhàng lôi ngấn. lại cùng nơi xa thanh y tu sĩ đối mặt nhất nhãn nhìn thấy cắt thương hóa thần hắn mới nở nụ cười hớn hở thanh quang tản ra tại không trung ngũ lôi tông mọi người hướng tiền bối chúc mừng lôi tổ thánh thể một thành tức là trên đời lôi thần quả vị ký kết lâm trưởng giáo trong lòng chưa sót, trên mặt vẫn không thể biểu hiện ra tới quỳ tại trên mặt đất chúc mừng ai có thể nghĩ đến ngọc thanh phạm khí hôn độn kiếp phía dưới còn có tu sĩ có thể độ kiếp thành công tuy nói thoạt nhìn hơn phân nửa công tích đều muốn quy về phía sau xuất hiện bên ngoài chàng thủ đoạn có thể trở thành hóa thần đã là sự thật ngũ lôi tông tu sĩ lại là đỏ mắt lại là không cam lòng cũng không làm nên chuyện gì. vừa nghĩ đến cho mượn viễn cổ lôi chỉ bồi dưỡng một vị có được lôi tổ thánh thể hóa thần tu sĩ lâm trưởng giáo trong nội tâm liền có một vạn con kiến tại bỏ sát khó chịu không được ý vị một khi cắt thương sinh ra dị tâm ngũ lôi tông đối với hắn chính là không chút nào bố trí phòng vệ đi lại tự nhiên khoảnh khắc có thể chuyện không bảo khố thôi thôi tưởng những cái kia làm gì bọn hắn sư minh đệ hai cái hóa thần liền tính không có lôi tổ thánh thể cọc này chuyện muốn đối phó bùn tông còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay nghĩ thông suốt điểm này lâm trưởng giáo liền không lại như vậy xoắn tiểu hữu xin đứng lên có thể độ kiếp nạn này quý tông giúp đỡ rất nhiều sau này có gì nghi nan có thể tới tìm lao đạo giải thích đi hoặc các thương quay đầu lại liếc mắt đã khô cạn viễn cổ lôi chỉ và một đám phổ thông lôi chỉ trầm giọng nói ra hắn biết rõ ngũ lôi tông có thể đồng ý cho mượn viễn cổ lôi chỉ khẳng định là bạch tử thần kiến đại lực nhưng đến cùng tại này hóa thần chiếm được một cái địa chữ kết xuống duyên pháp đang ra hưng thuận một cái hứa hẹn đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối lâm trưởng giáo mừng rỡ như liên có thể được tân sinh hóa thần đại năng dạng này một câu hứa hẹn đối ngũ lôi tông mà nói cũng là vô thượng vinh quang lấy thanh phong tông bên ngoài danh tiếng sau này thực gặp gỡ khó xử cầu trợ các thương tất nhiên có thể được đến đáp lại. không đến mức giống có chút tu sĩ, vẹn vẹn là khách khí một tiếng. nhìn xem các thương và một đám thanh phong tông đệ tử rời đi, ngũ lôi tông tu sĩ mới nhẹ nhàng thở ra, lại có một loại thất vọng mất mát cảm giác. làm vì tu tiên giới lôi pháp thánh địa, trong tông liền đại chân quân đều không có, bây giờ lại có một vị tu sĩ lấy lôi đạo hóa thần, cùng ngũ lôi tông nửa điểm quan hệ đều xả không lên. dân ra, mọi người liền sẽ đối lôi pháp thánh địa vinh dự sinh ra hoài nghi, do đó hình thành tuần hoàn ác tính. nói không chừng lại qua trăm năm, những cái kia thể hiện gia đình cấp lôi đạo thiên phú tu sĩ trẻ tuổi, liền sẽ lựa chọn thanh phong tông mà không phải ngũ lôi tông. ngọc tử. chờ lôi hạnh thần thụ kết quả, quả thứ nhất lôi hạnh quả liền từ ngươi đến phục dụng. Lâm trưởng giáo nhìn chằm chằm tiến lên tu sửa lôi trì đệ tử, cũng không quay đầu lại nói. bình thường mà nói, lôi hạnh quả 3.000 năm mới mọc ra một quả, nhưng nó chết héo những năm này như cũ hấp thu năng lượng, chính là không khai kết quả, đã sớm tích xúc thiệt nhiều khối trái cây năng lượng. chỉ chờ triệt để hồi phục, nên hội tại rất ngắn thời gian bên trong liền mọc ra đằng trước mấy quả lôi hạnh quả. các vị sư thúc có thể đồng ý. Lâm Ngọc Tử đã kết đan viên mãn, liền tính không có lôi hạnh quả, ba năm bên trong hắn khẳng định muốn đi phía trên hóa anh chi lộ. Trường Xuân Thánh Thủy bị chứng thực hữu hiệu, Lôi Hạnh Thần thụ liền sẽ trở thành ngũ lôi tông trên dưới mỗi người chú ý trọng yếu nhất đừng nói tiếng quả, dù là một phiến lá cây, mỗi căn đoạn cảnh đều hội chịu đến nghiêm khắc giám thị, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Ta làm dạng này nhiều năm trường giáo, liên điểm này quyền lực đều không có, cái kia dứt khoát nhượng cho bọn hắn tới làm a. Lâm trưởng giáo hừ lạnh một tiếng, đối Lôi Hạnh quả tình thế bắt buộc. Ngoại trừ trực tiếp nhất năm thành hóa anh tác dụng, càng thâm tầng chính là chỗ tốt nhượng người dùng thoát thai hoàn cốt, hướng về Lôi đạo thánh thể chuyển biến. Dù sao trong lịch sử dùng ngăn qua Lôi Hạnh tu sĩ, nhục thân đều xuất hiện cực lớn biến hóa. thậm chí có bởi vì luyện hóa không được trong đó khủng bố lôi đạo chân ý ảnh hưởng đến ngoại hình sinh xấu xí dữ tợn thằng đến triệt để luyện hóa mới khôi phục đến bình thường thân thể lâm ngọc tử không chỉ là hắn ký thác kỳ vọng đệ tử đi chuyển, kia thiên phú tư chất tại ngũ lôi tông thế hệ thanh niên bên trong vốn là đức gây dẫn đầu năm thanh hà động sư minh quả nhiên nói đến làm đến hóa thần lôi tu tu tiên giới nhiều ít năm không có qua bạch tử thần cười vỗ tay dù là làm dạng này nhiều chuẩn bị đối hóa thần đều không có bất luận cái gì nắm chắc thằng đến cuối cùng một đạo thiên kiếp tản đi phía trước đều là thấp thỏm bất an đã rất lâu không có loại này tâm tình xuất hiện tại hắn trên thân đều nhờ vào sư đệ xuất lực nếu không đã sớm thân tử đạo tiêu các thương nhìn xem trẻ tuổi thật nhiều lại cũng không thấy cái loại này chập tối khí tức có lẽ là vừa mới được phá hành tàu chi gian còn có chút hơi lôi điện không chịu khống chế tràn ra ngoài đến đến cái này tình trạng liền không phải hắn tại điều khiển lôi pháp người tức là lôi lôi cũng người giống ngũ lôi tông từng có qua vị kia hóa thần tổ sư đại đạo thần thông chính là thân hóa thiên lôi triệt để dung nhập đại đạo mặc dù không rõ ràng cuối cùng bước mặt cái kia dung nhập thân thể thần minh là lai lịch gì nhưng từ đầu đến đuôi bố trí cắt thương rất rõ ràng không phải có vị này sức đệ, chính mình tuyệt không khả năng hóa thần thành công. Bất quá đã làm một ít vẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Bạch Tử thần nhẹ nhàng khoát tay náo, có loại cực lớn thành tựu cảm giác nổi lên trong lòng. Tiếp xuống tới, sư minh chuẩn bị tuyển nơi nào làm vì đạo tràng. Chương 802. Vật bởi vì người quý. Chương 802. Vật bởi vì người quý. Hóa thần tu luyện thổ nạp, thực tế tại động thiên còn không có củng cố dưới tình huống, đối với linh khí tiêu hao tương đối đáng sợ, một người có thể chống đỡ lên trăm tên nguyên anh. Tứ giai linh địa, đều không đủ hóa thần công pháp vận chuyển một cái chu thiên. liền muốn rút sạch cả phiến linh địa, linh địa cấp bậc quá thấp, lại sẽ trái lại ảnh hưởng đến động thiên kiến thiết cùng tu hành tốc độ, thậm chí phải đảo ngược thiên cương, không chỉ có không có xúc tiến, muốn bản thân tiêu hao chân nguyên đến duy trì động thiên. Tu tiên giới ngũ giai linh địa, có một cái tính toán một cái đều là có chủ chi địa, hậu tiến hóa thần muốn nhúng chẳng đều rất khó khăn. Quá khứ không phải không có phát sinh qua, không phải siêu cấp đại tông xuất thân tu sĩ mượn nhà khác ngũ giai linh địa lộ tiếp. Thành công sau đó, đúng hẹn làm lên mấy trăm năm khách khanh. Rất nhiều thời điểm, khách này khanh làm lấy làm lấy liền đổi thân phận, thành nhân gia thái thượng trưởng lão. dù sao tưởng đoạt lấy một khối ngũ giai linh địa không riêng bằng vào thực lực có thể làm đến phải là nhân duyên tế hội vừa vặn các phương diện điều kiện ăn khớp mới có tư cách đi tranh lấy một đường cơ hội có chút không chịu túi đầu hóa thần chọn phẫn nộ mà ra biển hoặc hướng thiên địa phần cuối mà đi lấy tìm kiếm vô chủ ngũ giai linh địa Bạch tử thần có thể ở nguyên anh giai đoạn liền có được ngũ giai linh địa ngoại trừ tự thân thực lực bên ngoài cũng là vừa gặp phong vân tế hội hai tộc đại chiến nhân tộc liên tiếp bại lui mắt nhìn liền muốn toàn bực luân hãm tại loại này nguy nan thời khắc đạo đức tông vì lôi kéo đã hiện ra lịch tiên chiến lực bạch tử thần đến đối kháng long quân trực tiếp mở ra một chỗ ngũ giai linh địa điều kiện đương nhiên bạch tử thần cuối cùng không chỉ có chạm sát long quân càng lịch phạt xích nhị yêu tôn làm kết thúc nhân yêu đại chiến làm ra hơn hẳn cống hiến nếu không ấn lúc ấy cái kia cục diện hoàng pháp trọng thương vô pháp ra tay hoàng đình phong chủ bỏ mình thiên phạt phong chủ cùng ngao lao long băng phách tiên tử đồng loạt phi thăng yêu tộc chỉ cần lách qua mấy chỗ địa phương đã mất người có thể ngăn xích nhị yêu tôn triệt đệ diệt vong ngược lại là sẽ không về sau người tới góc độ đi nhìn. Nhân tộc một phương còn cất giấu không ít hóa thần chiến lực, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chỗ thiếu hụt hoặc là so như cầm tủ hoặc là tiết rẻ bản thân không chịu ra tay Bất quá trôi giạt không nơi nương tựa cửa nát nhà tan nhân loại chắc chắn vượt qua ước số hoan khí ngốt trời Chơi yêu tộc huyết tế đại lục vẫn có thể đánh xuyên qua cùng thiên yêu giới thông đạo trực hướng không thể vãn hồi vực sâu loại này cơ hội chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu trừ phi kéo xuống thể diện đánh vỡ chính mình định ra quý củ đi tranh đoạt nhà khác ngũ gia linh địa. ví dụ như đông bực còn lại cái tia châu ngũ giai linh sơn thuộc về kim việt tông sân môn mặt khác địa phương trụ không quen muốn đi tìm tìm bắc vực trong truyền thuyết hóa thần di tích lão đạo không tin to lớn một cái bắc vực liền không một khối ngũ giai linh địa lần này độ kiếp các thương tìm đường sống trong chỗ chết căn bản không có nghĩ tới thành công sau đó an bài lão đạo tại bắc vực lại sẽ không cùng người động thủ thoáng hao tổn chút thọ nguyên có thể tiếp nhận không thừa dịp lúc này khắp nơi đi một chút sau này thiên địa lại càng không dung người xuất hiện bắc vực hóa thần di tích đây không phải là phải hướng vô ngần khổ hải bên trong đi bạch tử thần sững sờ đáp án này thật to vượt quá đoán trước bắc vực nổi danh nhất hóa thần tông môn không gì bằng lại hà tông cùng hôn Hôn Nguyên Tông là điển hình một người tông môn, bởi vì Hôn Nguyên Lão tổ mà hưng, bởi vì Tọa hóa mà suy. To lớn cơ nghiệp tại khai phái tổ sư qua đời phía sau, liên loạn trong giặc ngoài hạ mưa đánh gió phiêu đi, mẫu chốt liền ngũ giai sơn môn đều không cánh mà bay. Khác một nhà đại Hà Tông là tu tiên giới lục đại ẩn tông một trong, truyền thừa hình thức đều cùng truyền thống tông môn có rất lớn phân chia. Tương truyền bị Ma đạo hóa thần tập kích sơn môn, cuối cùng lưỡng bại câu thường, đến tận đây triệt để ẩn độn thế gian. Một khối truyền thừa thế địa, từng lượng cái kia thời kỳ thanh phong tông thu hoạch rất nhiều, rất nhiều công pháp thần thông đều là vượt qua thức để thăng. Nhà này tông môn. tất nhiên có ngũ giai linh địa tồn tại chỉ là không biết là theo thời gian cùng nhau mai một còn là bị loại hà tông còn sót lại tu sĩ lấy bí pháp các đức đổi lại địa phương lại lần nữa đầu cung dưỡng linh địa bắc hải còn có chống linh địa sư minh không bằng đi chỗ đó tống đỉnh tại bắc hải bình định hai đại yêu vương đều có ngũ giai linh địa nhập trướng mặc dù rời cố thổ xa một chút nhưng chí ít phương hướng rõ ràng không đến mức tại truy tìm ngũ giai linh địa trên đường lãng phí quá nhiều thời gian lão đạo bản mệnh pháp bảo tại thiên kiếp bên trong hủy tạo hóa chi lực lưu lại khí linh vừa vặn một đường phía trên nhìn một cái có không có không có thích hợp linh tài cải tạo bảo vật việc này vô pháp giả cho người khác nhất định phải chính mình tự tay hoàn thành các thương tỏ vẻ cái này cũng không phải là nhất thời xúc động mà là có thành thục kế hoạch hy vọng có thể tại này đoạn dọc đường thời bỏ biến mất mại hà tông cùng kia sau lưng thạch bia cất dấu bí ẩn lấy 50 năm trong vòng nếu như lại không rõ ràng thu hoạch liền thay chỗ mục đích như thế cũng tốt Bạch tử thần không còn xoắn suýt này điểm hóa thần sau đó có thể lựa chọn cho sai không gian lớn rất nhiều chỉ cần chính mình không muốn chết nhân gian giới có thể gây nên hóa thần tử địa tao nộ cũng không có vài loại như hắn loại này chiến lược người tiên có thể nhanh chóng chạm đồng giai tu sĩ tồn tại nhiều ít vạn năm đều già không được một cái. sư minh đệ hai người liền hóa thần sau đó đại đạo lĩnh ngộ và động thiên kiến thiết tiến hành một phen nhiệt liệt luận đạo. cắt thương thành công, cùng lôi bộ chính thần lực lượng rót vào không thoát được quan hệ, chủ yếu là nhượng hắn đại đạo cảnh giới, thoáng một phát toàn thắng nhân gian giới tùy ý lôi tu. cái này thông giao lưu, bất chi bất giác liền duy trì liên tục mấy tháng, mới sảng khoái đầm địa kết thúc. Các thương minh bạch tỉnh thần thuật nguyên lý, làm rõ như thế nào lợi dụng cổ lực lượng này, nhượng cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn trở nên khỏe mạnh đồng thời, bạch tử thần cũng nâng lên chính mình lo lắng địa phương. những này thần minh đến hậu kỳ sẽ hay không giọng khách giọng chủ. Càng tu luyện đến phía sau, thần minh càng cường, lực lượng lẫn nhau ảnh hưởng quá sâu. Nếu như quỷ thần vị nghiệp đồ sau lưng không có như vậy đơn giản, mà là một chương bệnh lên tới âm như lời lớn, hoàn toàn chính xác muốn đối này cần thận chút. Nếu không đến phía sau xảy ra vấn đề lúc, tức chiếm cưu xảo tình hình không phải không có khả năng phát sinh. Thực tế đối bạch tử thần cái này có được quỷ thần vị nghiệp đồ người đến nói, tựa như thành tất cả tiên thần hội tụ điểm đối với cái này, các thương cho ra cái nhìn là nhanh chóng tu luyện thân ngoại hóa thân, đem có thai hỏa ngầm công pháp hết thể chuyển rời đi qua. Sau đó thiết trí tốt ngăn cách thủ đoạn. vạn nhất xuất hiện vấn đề coi như cơ quyết đoán cùng hóa thân đoạn tuyệt quan hệ miễn cho lan đến gần bản thể bạch tử thần thâm biểu nhận đồng bất quá trước mắt có thể tiếp xúc đến mấy bộ thân ngoại hóa thân công pháp đều không đạt tới yêu cầu của hắn loại này công pháp đặc thủ, hóa thân một khi luyện ra liền không đổi ý chỗ trống sau này còn muốn thay đổi đổi càng cường công pháp có thể so sánh chủ tu công pháp biến hóa càng thêm khó khăn tu luyện phía trước nhất định là muốn nghĩ sâu tính kỹ làm tốt chu toàn kế hoạch bạch tử thần cũng mới biết được các thương tại tham đồng khế phía trên thiên phú một lấy quan tri cái gọi là hoàn chỉnh bạn không có bất luận cái gì độ khó tại bế quan khổ tu quá trình bên trong đã sớm giải tỏa thức hải không gian, vô số lần diễn luyện bên trong, đem thiêu đốt đại đạo chân ý đổi lấy trong nháy mắt bạo phát loại này phương thức, luyện tập lô hỏa thuần thanh, mới có thể tại hóa thần thiên kiếp loại này thời khắc mấu chốt, thi triển hoàn mỹ vô huyết. Thiển Đưa cắt thương phía sau, Bạch Tử thần lại gọi đến Bạch Chiếu Thanh. Chiếu Thanh, chuyển đổi con đường phía sau cảm thụ như thế nào? Chính mình tên này Đệ Tôn, có thiên phú, có rũ khí, lại có lạc quan hướng lên tầm tính, có đỉnh cấp tu luyện tài nguyên trèo chống dưới tình huống Nguyên Anh là mười phần chắc chín đáng tiết xuất thân huyết mạch nhượng hắn chiếm hết ưu thế, cũng thành người khác cái đinh trong mắt. Thập địa phong đô đi một lần, lại bị người phá thể lấy máu. bị thương căn cơ nguyên khí chuyển tu quỷ đạo là lui mà cầu tiếp theo lựa chọn bẩm lão tổ đã đem minh khí lục loại quen thuộc mấy dạng thần thông đều đã nhập môn ngoại trừ muốn cẩn thận vài loại khắc chế thủ đoạn cùng mặt khác nguyên anh không có nhiều khác nhau dù là thành quỷ tu bạch chiêu thanh đều không thay đổi cởi mở lạc quan tính tình chính là từ một thân âm u khí tức bên trong lộ ra cổ tươi để đến có lao tổ ban thưởng ngũ giai âm hệ linh vật chỉ cần mỗi lần không rời quỷ vực nửa năm trở lên liền sẽ không ra hiện thực lực hạ thấp vấn đề tốt chớ muốn cảm thấy quỷ tu không có tiền đồ chỉ cần ngươi có thể ở ta phi thăng phía trước tu đến tứ giai viên mãn ta lại ban thưởng ngươi một hồi trùng kích ngũ giai âm thần cơ duyên có thể hay không nắm chặt liền nhìn ngươi chính mình phần này tâm tình nhượng bạch tử thần hài lòng gật đầu đổi lại là hắn từ tiền đồ vô lượng đạo môn tu sĩ chuyển thành vị tu đều chưa hẳn có thể tại như vậy thời gian ngắn bên trong điều chỉnh tốt tâm tính như thế nào đều là đại bá bạch cửu an trực hệ hậu nhân không chiếu cố bạch triều thanh còn có thể chiếu cố ai sư minh cắt thương liệu mình đánh cược một lần dựa vào chính mình bản sự cùng bạch tử thần nữa nạnh sinh sinh chen vào hóa thần sáng tạo ra chưa nhiều cái không có khả năng cũng bởi vậy đem bạch tử thần vì các thương chuẩn bị ngũ giai âm thần vị trí trống không. bạch chiêu thanh chuyển biến sớm độ chính nhi bắt kinh địa phủ minh kiếp kỳ thật quỷ đạo tiềm lực không kém chờ phía sau giúp hắn đưa tới địa tạ vương bồ tát lực lượng hoàn mỹ xứng đôi cũng không phải là không có thành tựu ngũ giai âm thần cơ hội từ điểm này đi lên nói quỷ thần vị nghiệp đồ mặc dù vô phẩm giai có thể nói nhưng tuyệt đối là cao hơn thông thiên linh bảo dị số làm cho người đại đạo cấp giải có thể nhúng tay hóa thần thiên tiếp viễn cổ thiên sinh thần linh bên trong đều không có nghe vị nào có thể làm được nhất định không phụ lão tổ kỳ vọng cao sớm ngày đến bạch chiêu thanh vui mừng bị gối bất luận đi cái nào con đường ngươi đều là bạch thị trụ cột quỷ đạo tính mệnh lại dài, liền tính trong tộc sau này gia nguyên anh cũng không bằng ngươi sống lâu. Món bảo vật này là ta chạm sát một gã ma đầu được đến, chỉ cần bên trong thân lập phá hết thể biến hóa thoát thân pháp thuật, ngoan ngoan đinh tại nguyên chỗ. Bạch tử thần chỉ một lát, lưu tại nhân gian giới bên trong thời gian càng lúc càng ngắn, là nên lưu chút ác chủ bài. Trừ đại bá bạch cửu an chi kia hậu nhân, bạch ra những người khác mặc dù cùng hắn không có thừa nhiều ít thân duyên quan hệ, nhưng tốt xấu nhập đạo bước thứ nhất tài nguyên đến từ gia tộc. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, gọi bạch thị gặp bất chắc, tộc địa bị hủy liền không hảo. Hắn còn tại lúc, tự không người dám làm. Phi thăng sau đó. nhưng liền nói không hảo, nói không chừng, tu tiên giới khổ quang âm kiếm quân lâu vậy luận điệu liền muốn lần đầu. chọn bộ tổng cộng một trăm tổ hợp lại liền là cực phẩm thông thiên linh bảo, không phải ngươi có thể ngự sử. dù là ta đã khuất phục trong đó khí linh, còn là phân ba bộ, một tùy thân làm bạn, một chôn ở đại bá trước mộ, một trấn tại tộc địa trung quanh, miễn cho nhất thời không xem xét kỹ bị bọn đạo trích hạng người dơ kiến trúc. bạch tử thần đem được từ âm tổ thiên ma đình, tại xóa đi toàn bộ ấn ký phía sau, giơ tay vu ra, tạ lao tổ ban tuấn bảo. bạch chiêu thanh tiếp nhận thiên ma đinh thời điểm, song trưởng đều đang rũ dậy. dù là một phân là ba. Còn là có thể xếp vào thông thiên linh bảo, đối một gã sơ nhập tứ giai quỷ tu mà nói quá mức quý trọng năm. Bác vực, Hắc Sơn, Hỏa Diễm Phong. Nay tòa Tứ giai Linh Sơn phía trên bố trí tại hôm nay nhìn tới, đã có chút cổ xưa, điện đường bên trong rất nhiều bài trí đều đã vô dụng. Nhưng chính là dạng này dùng trăm năm, không người lên tiếng muốn tiến hành thay thế duy thiện. Không chỉ có không rõ chi tiết muốn cắm lên một tay thứ vụ điện cùng mù giống như, ở tại Phong Sơn mấy vị trưởng lão đều không có bất luận cái gì ý kiến. Không gì khác, chỉ vì nơi đây là trong tông hai vị Hóa Thần lão tổ đã từng đạo tràng. Nếu như nói Bạch lão tổ tại quan tinh các bên trong tu luyện thời gian không nhiều lắm, bên kia cú mang điện nhưng là chịu tại cắt lão tổ mấy trăm tái thời gian ai biết rõ hai vị hóa thần lão tổ có thể hay không ý tưởng được phát phải về nhà cũ nhìn xem nếu là trở về không thể nhìn thấy nguyên bản kiểu dáng mất hết hy vọng ai có thể gánh vác trách nhiệm này Khác một phương diện trước mắt chủ nhân cũng hy vọng có thể cư trụ tại hóa thần lao tổ đạo tràng bên trong mượn đến một tia vật thế bất kể là tâm lý nhân tố phía trên huyền học còn là loại này bố trí đối tu hành thực có chỗ tốt đấu giá hội phía trên hóa thần đại năng tiếp thân đồ vật thường thường có thể bán ra vượt xa bản thân phẩm dai giá cả chính là bởi vì có quá nhiều tu sĩ nguyện ý tin tưởng một thanh vật thế tu hành bên trong bình cảnh như thế nào đột phá hoàn toàn không có đầu mối tự nhiên chỉ có thể đem hy vọng căng hướng huyền mà lại huyền phương hướng đem phá cảnh hy vọng hy vọng tại hóa thần đại năng trường kỳ sử dụng đồ vật phía trên ôm loại này ý tưởng người số lượng cũng không ít lại còn không phải đê giai tu sĩ lấy nguyên anh chân quân chiếm so nhiều nhất nếu như có người có thể cầm đến quang âm kiếm quân thở nhỏ một mực sử dụng bồ đoàn cũng bị nghiệm thực phóng đến bán đấu giá bên trong chỉ sợ có thể đánh ra một cái chân chính giá trên trời đương nhiên điều kiện tiên quyết là có bán đấu giá dám thu món đồ đấu giá này có vị phi sắc đạo bảo tu sĩ gấp rút hai bước đi lên quan tinh cát, thân hình tương tráng lưng mai gấu. một đôi mắt sát khí đằng đằng, ít có người dám cùng hắn đối mặt đồng tử chỗ sâu có hai đầu đầu đôi tương liên ngân xà du động rõ ràng là tu tập linh mục đồng thuận sư tôn đệ tử vừa xuất quan thấy thông truyền liền lập tức chạy đến không có chỉ hoãn sự tình a. thần thông sửa sang lại quần áo leo lên quan tinh các ba tầng sân thượng hướng về chính mình sư phụ hành lễ kết đan trung kỳ không sai lương luân vui mừng khẽ gật đầu cái này ngoài ý muốn thu lại đệ tử biểu hiện vượt quá dự kiến cơ bản chọn không ra tật xấu đến tu luyện tốc độ tại thanh phong tông cùng thế hệ đệ tử bên trong bài danh hàng trước căn cơ củng cố thuần hậu tu luyện pháp thuật thần thông cũng tại du. Đại đạo đan luận không là hậu chân. mấu chốt là hành sự quyết đoán, có thể đi vào có thể lui, cứng mềm dùng cùng lúc nhiều phương pháp cực hợp lương luân tâm ý. Sư đồ hai người đúng rồi tính nết. Quang âm lão tổ hàng xuống pháp dụ, muốn các phong đề cử kiệt xuất đệ tử đi đến thanh hà động, ta đem tên của ngươi báo đi lên, nhưng không nên ném ta mặt mũi. Theo ta suy đoán, rất lớn khả năng là lao tổ tại phi thăng phía trước tượng trọng điểm vun trồng một đám nhân tài mới xuất hiện, ngươi nhất định phải nắm chặt cái này, khó được cơ hội. Thanh phong tông tất cả cao tầng đều rõ ràng, bạch lao tổ cách phi thăng chỉ kém cuối cùng một bước, tùy thời đều có khả năng sáng tạo vạn năm đến nay đầu lệ hành động vĩ đại. thanh hà đậu yên lặng trăm năm thẳng đến sắp tới liên tiếp triệu kiến tu sĩ hà nghĩa không cần nói cũng biết không có một người sẽ hoài nghi bạch Lao tổ làm không được phi thăng cũng không ai đi nghi hoặc vì sao dạng này ngắn thời gian bạch Lao tổ liền tu luyện đến hóa thần viên mãn chỉ cần phát sinh tại hắn trên thân lại không hợp thói thường sự kiện nhìn xem đều hợp lý lên tới bạch lão tổ tại nhận lấy tống đỉnh lão tổ phía sau liền lại không thu đồ đệ cử động liền tân sinh nguyên anh chân quân đều không thể yết kiến lần này đột nhiên ban bố như này phát dụng khó tránh khỏi lượng người miên man bất định chương tám trăm mạch anh tài chương tám trăm linh ba chư mạch anh tài. mạch lao tổ tương truyền Thẩm thông thanh âm run dậy có chút không dám tin phục hỏi câu quang âm kiếm quân tại ngoại nhân trong mắt là vạn cổ đệ nhất kiếm tu thực lực xa bước cổ kim bất kỳ một người dùng tiên nhân chi tư đến hình dung đều có chút làm thấp đi thượng cổ những cái kia hư hư thực thực dùng chuyển thế bí pháp đầu thai nhân gian giới điệu tiên giới đại năng hoặc là đỉnh tiêm tiên tiên thần linh chân linh trọng sinh chuyển thế chi thân đều làm không được loại này tu luyện tốc độ còn là tại hiện tại tu tiên giới hoàn cảnh bên trong càng khó được mà thanh phong tông đệ tử đối chính mình lao tổ hiểu rõ càng thâm có thể biết quang âm kiếm quân ngoại trừ cá nhân thiên tư khoán Giáo hóa chồng người thủ đoạn đồng dạng kinh vị thiên nhân. Năm gã thân truyền đệ tử, trừ đi hai vị chết yểu, hai người Nguyễn Anh, nhỏ nhất đệ tử càng là thành công hóa thần. Nhất tông ba hóa thần, đem Thanh Phong tông triệt để đẩy lên tu tiên giới đệ nhất tông môn vị trí, lại thắng không có chút nào huyền niệm. Liên tính cường cực nhất thời thái bạch kiếm tông, đều không có bày ra qua như thế tình thế. Cái khác có thể chứng minh này điểm chứng cứ, chính là treo cao tại lạng Kha Sơn đỉnh cao nhất phía trước cái kia mặt giám tử. phan Thanh Phong tông đệ tử mỗi năm đều có một lần miễn phí sử dụng cơ hội, nhượng giám tử thần quang nhất chiếu toàn thân tình huống liền rõ ràng. Sau đó căn cứ mỗi người bất động cho ra tu luyện ý kiến. Nếu như có đã tồn tại hai hoàng ẩm, cũng sẽ nói rõ ràng. Mọi người đều nói, mặt này dám tử là bạch lao tổ vì nghiệm chứng trong lòng ý tưởng luyện chế ra một kiện bảo vật. Tuy là thần kỳ, cùng hắn bản thân kiến thức khách quan lên tới, như cũng có khác nhau một trời một vực. Thẩm thông kết đan phía sau đi đến lạng kha sơn lúc nếm thử qua một hồi, quả thật cực kỳ chuẩn xác vô cùng, mỗi một đầu đều khế bên trong chỗ hiểm. Cũng khó trách hắn muốn kích động biến sắc, này bằng với nguyên anh đại môn hướng hắn mở ra hơn phân nửa. Như tại bạch lao tổ chỉ điểm chút đều không thể hóa anh, cũng nên cam chịu số phận, lại cũng trách tội không đến bên ngoài điều kiện đi lên. đệ tử tư chất tại chư phong anh kiệt bên trong không tính nổi trội nhất không biết lao tổ muốn chọn mấy người nếu là thiếu đi sợ ném sư phụ thể diện Hưng phấn qua phía sau thẩm thông trở lại hiện thực hơi sầu lo mà hỏi bây giờ thanh phong tông đối tu tiên giới đỉnh cấp thiên tài lực hấp dẫn tuyệt đối là đầu một đương bắc vực bên này bất luận chỉ là lạn kha sơn cái này trăm năm bên trong chỉ là thiên linh căn đệ tử liền thu ba vị kém một bậc dị linh căn các loại linh thể đều không có quá khứ ưu đãi chỉ có thể từ ngoại môn đệ tử làm lên có khác huyền châu phương hướng Dù là Tống đỉnh đem đạo tràng đứng ở Bắc Hải thủy nhãn phía trên, mỗi năm đều có rất nhiều nhân tộc tu sĩ giá thuyền hoa thuyền ra biển, muốn bái nhập vị này nhân tộc đại cứu tinh tòa hạ. Huyền Châu nhân tộc không có mấy vị biết rõ Quang Âm kiếm quân, nhưng ngũ hành thần kiếm danh tiếng như sấm bên thai, vang vọng mỗi một cái nhân tộc thành trấn. Còn có các thương lão tổ, tại 60 năm trước trở về, giao đãi vài câu lại là rời đi. Hắn tại Vô Ngần khổ hải bên trong tìm được một tòa tàn phá ngũ giai linh sơn, miễn cưỡng có thể làm hóa thần tu sĩ đạo tràng, nhưng nổi lên càng lớn dạ tâm. Quay về Hắc Sơn giao đãi một tiếng lấy đi đống lớn cao giai linh tài, ý đồ đem tàn phá linh sơn luyện vào đầu tiên. các thương động thiên danh gọi thần tiêu lôi sơn tại từng tòa kiến trúc bên trong tu luyện lôi pháp làm trời ăn thật lại mỗi qua trăm năm quán các bên trong chắc chắn ngưng ra một hạt lôi châu đến tế ra đối địch cung cấp thông thiên linh bảo một kích. chờ lôi sơn phía trên các đỉnh các viện diễn biến hoàn tất một vòng có thể thu hoạch mấy chục hạt lôi châu đồng thời tế ra đủ để hủy thiên diệt điện tại chỗ sâu nhất càng có một tòa lôi trì bình tĩnh không có sóng giống như tại dựng dục càng đáng sợ sự vật ngũ gia linh sơn du nhập đem trên diện rộng nhanh hơn thần tiêu lôi sơn diễn biến tốc độ đồng thời nhượng này tòa động thiên biến thành thích hợp hóa thần cư trụ Bất quá một khi bắt đầu dung nhập quá trình các thương liền bị kéo tại nguyên chỗ căn bản không có khả năng dắt lấy một tòa linh sơn chạy khắp nơi cũng may 60 năm bên trong có chút hiệu quả từ vô ngần khổ hải chỗ sâu hướng về ngoại vi phương hướng phía trước được rồi hơn 2.000 nghìn dặm lúc nào có thể đem linh sơn triệt để dung nhập lúc nào mới có thể ly khai vô ngần khổ hải những năm này tại khổ hải bên trong lại hảo chút thu vài tên tu sĩ trẻ tuổi ở bên cạnh dạy dỗ nhưng chỉ làm vậy nước quét nhà đồng tử liền ký danh đệ tử đều không tính thực là nhạc sau đó các thương tự giác không thụ đồ chi tài không đành lòng nhìn thấy đệ tử đi ở chính mình đằng trước cho nên lại ưu tú hạt giống. đều sẽ không bị thu làm đệ tử. Nhưng những ngày vậy nước quét nhà đồng tử đi theo cắt thương bên người mưa rầm thấm đất, lại không khỏi hỏi. Tại thần tiêu lôi sơn phía trên tu luyện tốc độ cực nhanh. Theo hai năm trước đi bái kiến cắt thương lão tổ trở về đồng môn theo như lời, đã có xuất sắc nhất hai người thành công kết đan. Như là loại này, thanh phong tông sớm liền không phải quá khứ thiếu đỉnh cấp tiên mầm tông môn. Thậm chí trái lại, cạnh tranh kịch liệt có chút nội quyền quá độ. Liên lấy chân truyền đệ tử mà nói, đã đến trăm tuổi trước tiêu kết đan mới có tư cách hậu tuyển trình độ. Không cần quá phận lo lắng, pháp dụ phía trên cũng không nói rõ nhân số yêu cầu, hơn nữa không cho phép chân truyền đi đến. nói không chừng ngươi liền được lão tổ coi trọng có cơ hội xông một cái nguyên anh lương luân kỹ càng dặn dò vài câu chờ đệ tử lui ra một người một chỗ nhìn về phía đỉnh đầu trời sách lúc mới khó được thở dài để lại cho ta thời gian lại có bao nhiêu là tiếp tục leo lên đại đạo còn là chuyển tu quỷ đạo sống lâu ngàn năm thái thượng trưởng lão chi gian đã tiếp đến bạch Lão tổ bản mệnh linh thú ngọc thọ tiên tử thông chi giao cảm tiên thần chỉ còn sau cùng một lần cơ hội bỏ qua cái này cơ hội tương lai chuyển thành quỷ tu liền lại chỉ có thể chính mình tháng cùng với quá khứ thập địa phong đô thành viên mới một dạng thành công chuyển hóa người trong trăm không có một Ngọc Thỏ Tiên Tử phóng ra rồi đến, Lao Tổ chỉ hội lại vì một người chuyển tu quỷ đạo trợ lực. Lương Luân xoắn suýt điểm liền ở chỗ này, Hán Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới không thể nói là triệt để đại đạo vô vọng. Cái này niên kỳ đi tranh đoạt một cái quỷ tu danh lệ, liền chính mình đều có chút không cam tâm. Nhưng muốn bỏ qua, chờ bạch Lao Tổ phi thăng, chính mình tuổi già thọ suy lúc, cũng không có đường lui năm. Bác Hải, thủy nhãn đen kịt đáng ẩm, bọn nước đập vô vào tại trên đáng ẩm, đem dòng nước lay động thành vòng xoáy. Nhưng ở không trung hướng phía dưới nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một phiến màu mực. Thấu bất quá bất luận cái gì sáng giỏi, tiến vào thủy nhãn, theo ám lưu đi về phía trước. như cũng không có bất luận cái gì ánh sáng vết tích. Khối này hải vượt bên trong, tựa hồ chỉ có mực đậm một cái màu sắc, lại càng không thấy bất luận cái gì linh ngư hải thú, tứ giai trở xuống cũng không chịu nổi thủy nhãn vòng xoáy, khoảnh khắc liền sẽ bị đánh thành thịt nát. Ngàn trượng sau đó, cuối cùng màu mực biến mất, đổi thành một loại phỉ sắc nổi lên đến. Mới có thể miễn cưỡng thấy rõ, có một cái cực lớn vỏ sò khẽ trương khẽ hợp, lẳng lặng ghé vào đáy biển. chờ đi tới gần, mới phát hiện vỏ sò đúng là vật sống, khí tức thâm hậu, tứ giai đỉnh phong đến gần vô hạn ngũ giai bộ dạng. Hoặc là nói, xem yêu nguyên hạn mức cao nhất đến sớm ngũ giai tiêu chuẩn. Nhưng mặt khác phương diện, như cũ còn tại tứ giai, chống lại chân chính hóa thần vẫn là không chịu nổi một kích. Vỏ sò vừa mở, lộ ra bên trong vàng son lộng lây bố trí, liền cung một tòa cung điện giống như, bảo quang mơ hồ lộ ra tầng tầng sen lẫn quang huy. Bên trong khảm mấy trăm khối năm đấm lớn nhỏ dạ minh châu, hiện ra kim quang, đem vài mẫu vương vỏ sò chiếu sáng trưng. Có gã làn da tuyết trắng thiếu nữ nhảy vào vỏ sò, dung mạo càng đẹp, khí chất mà bác. "Sư tôn, ta đã đem hai tay triệt để luyện hóa, liền tính toàn lực ra tay đều sẽ không hiện ra nguyên hình đến." Thiếu nữ rũa ra chính mình trắng non hai tay, vui sướng quang hất lên. "Nếu như ngươi nghe ta lời nói, không nên như vậy ham chơi, sớm 30 năm có thể triệt để luyện hóa huyết mạch, cái nào muốn chỉ hoãn dạng này dài thời gian. Tống đỉnh ngồi ở một cái khổng lồ đá san hô chế thành chỗ ngồi phía trên, trong tay bưng lấy một khối tinh kim, không biết qua lại thối luyện bao nhiêu lần, mỗi lần thối luyện đến cực điểm không để lại tạp chất, đều sẽ hướng bên trong tăng thêm chút cao dài kim loại khoáng thạch, khiến cho cái này khí phôi thành phẩm càng ngày càng cao. tại bình định bắc hải, áp đảo huyền châu phía sau, hắn những năm này thầm cư ít ra ngoại trừ tại tích xúc hóa thần nội tình bên ngoài, chính là tại luyện chế ngũ hành phi kiếm đại ngũ hành tịch diệt thần quang đi qua ngũ hành chân linh dẫn dắt tiến hóa thành ngũ sắc thần quang. mà muốn lớn nhất hạ độ phát huy ra tống đỉnh cường hạng, chính là mô phỏng ngũ hành chân linh, luyện chế ra năm thanh phân biệt đối ứng ngũ hành phi kiếm. chuyện này hầu như thành hắn hóa thần trước sau lớn nhất mục tiêu, quy tàng thánh thể phối hợp ngũ hành thần quang, nhượng hắn chiến lược tăng vọt, lấy sơ nhập hóa thần cảnh giới liền có không kém gì tu luyện nhiều năm tiền bối biểu hiện. thông qua hắc thị đem hai đầu yêu tôn thi thể bán ra, đổi đến một thanh phù hợp yêu cầu ngũ giai phi kiếm. nghe nói người mua là một gã luyện đan đại sư, vì truy cầu tự thân luyện đan sự nghiệp, chi phó ngày càng mập mạp linh tài thường tức, bất đắc dĩ đem tổ tiên lưu lại một thanh trúc dung kiếm đưa lên hắc thị đấu giá hội. Trung gian yêu cầu phía trên chính lệnh, toàn bộ từ hắc thị phụ trách cân đối. Nghe nói Đông vực hắc thị còn chính mình đáp mấy khối cực phẩm linh thạch đi vào, mới kiếm đến thanh này hoàn toàn phù hợp yêu cầu thuần túy ngũ hành loại phi kiếm. Hai chín loại thiên hỏa chi tinh dung tại cùng nhau, không có thêm bất luận cái gì mà khác linh tài, hướng trên mặt đất cắm xuống chính là một phiến biển lửa, đốt thành xích địa vạn dặm. Lại đem lưu lại ngũ dai ma giao cổ sống cùng Huyền Châu phía trên thất thải lục yêu lẫn nhau giao dịch một khối vạn năm kim cương tụ một tâm, tế luyện thành một thanh kiếm thai phía sau liền dừng tay, không có nhượng nó chân chính có phi kiếm phẩm giai. độ kiếp thành công, tạo hóa chi lực hàng xuống thời khắc đó, một tâm kiếm thai độc hưởng tất cả. không có bất luận cái gì bình cạnh trong nháy mắt sông thẳng ngũ giai lấy tên cú mang lần này tống đỉnh liền có phúc Hải, trúc dung cú mang ba thành ngũ giai phi kiếm trong tay đang tại thối luyện khối này tinh kim bản thể là một khối thiên ngoại bất kim lại gia nhập không dưới 10 loại ngũ giai tinh kim linh tài cũng liền vơ vét bắc hải hai đại yêu vương của cải tống đỉnh có thể cầm ra cái này thủ bút không tiếc vốn góp hướng phía trên đi ra cách trong kế hoạch đầy đủ ngũ hành phi kiếm đã có thành hình xu thế người sư tổ có dụ muốn gọi các nơi kiệt xuất đệ tử ta môn hạ mấy cái trong đó thuộc ngươi ưu tú nhất ngày mai liền xuất phát đi lạng Kha sơn ném xuống trong tay thiên ngoại vẫn kim tống đỉnh nghiêm mặt nói ra hà tại bắc hải bên này thú thê sinh tử thu nhận đệ tử đều là huyền châu nhân tộc tên này thiếu nữ nhạc giao chính ra từ hắn thế tộc trên thân mang theo yêu tộc huyết thống lúc đầu tu luyện thần tốc nhưng tưởng hóa anh nhất định phải trước đem cái này cổ huyết mạch luyện hóa có thể tự thân triệt để nắm giữ mới có thể nếu không độ kiếp trên đường yêu huyết sôi trào dẫn tới tiên kiếp sinh dị có thể gọi người công lao đổ biển và ta đây chẳng lẽ không phải có thể đi lạng kha sơn nhìn thấy sư tổ nhạc giao nhảy về phía trước lên tới có lẽ yêu tộc huyết mạch ảnh hưởng rõ ràng số tuổi không nhỏ còn là vui sướng ngây thơ bộ dáng. Sư tổ học cứu thiên nhân, ngươi tại bên kia chớ tại này giống như bại hoại, lãng phí khó được cơ hội. Chờ sư tổ phi thăng phía trước, ta cũng sẽ đi đến. Tống đỉnh vẫy lui nhà dao, bóp chỉ tính toán, vẫn là cười khổ lên tới. Chương 804, lại quay về bồng lai. Chương 804, lại quay về bồng lai. Lạn Kha sơn, thanh hà động. Bạch tử thần thò tay sở tiên, có thể rõ ràng cảm nhận đến thiên địa mạnh lạc. Chỉ cần chính mình hơi chút dùng sức, có thể giật ra này phiến thiên địa, xâm nhập hư không. Toàn lực hành động, có thể nhượng phương này thiên địa lại run không xuống chính mình, đem hắn hướng thượng giới lấy đi. chỉ cần không tận lực chống cự, liền sẽ bị đưa vào phi thăng thông đạo chịu đựng các thời kỳ hóa thần tu sĩ lớn nhất khảo nghiệm. tại phi thăng thông đạo bên trong nên đón trung cực đại thảo. rốt cục đến ngày này ư, bạch tử thần biểu lộ ngưng trọng, phất tay phất một cái, lại lượng chân trời triệt để bình tĩnh xuống tới. tại thiếu hoa động thiên cái này mấy trăm năm ở giữa, nhất cổ tác khí tu đến hóa thần viên mãn, cuối cùng cảm nhận đến cổ tu theo như lời thiên địa bình trướng ra sao cảm giác? con đường phía trước đoạn tuyệt, lại không đột phá khả năng. thậm chí muốn đi phía trước một bước, còn hội chịu đến đến từ thiên địa cảnh cáo. phóng tại hắn trên thân, cảm xúc càng thâm. bởi vì bạch tử thần tại đến hóa thần viên mãn trước tiên liền có thể đụng chạm đến luyện hư, chỉ kém mấy cái ngạnh tính điều kiện. nhưng liền tính toán thần bí thánh thể, tại thiên địa đại nạn trước mặt đều không thể làm gì, tức thời phản hồi qua tới. chỉ cần tại nhân gian giới bên trong, liền không khả năng ngấp nghẽ luyện hư, này là không thể làm trái luật thép. ngược lại cũng giải một mực đến nay nghi hoặc, ta cái này thánh thể lại đối luyện hư đều có hiệu quả. tại biết toàn bộ thánh thể bên trong, có thể ở luyện hư kỳ còn tiếp tục phát huy tác dụng thánh thể giải rác không có mấy. tuyệt đại đa số đều dừng bước tại hóa thần giai đoạn. bạch tử thần một mực lo lắng. phi thăng sau đó như thánh thể mất linh phải bao lâu mới có thể nhìn trộm luyện hư lúc này bị chứng thực luyện hư có ích trong lòng tảng đá lớn là định Về phần ngũ hành quý nhất đợi đi đến trong địa tiên giới chắc chắn có giải quyết phương án nhân gian giới bên trong cảm thấy độ khó tại địa tiên giới khả năng tiện tay tức phá không cần từ thêm phiền não căn cứ tiểu tử ký ức ta này niên kỷ liền tính tại địa tiên giới bên trong tại luyện hư tu sĩ bên trong đều rất có ưu thế liền tính luyện hư sau đó con đường khó đi cũng có quang âm đại đạo cùng tiểu hoa động thiên đến đền ngủ thiếu hoa động thiên so với hắn vừa hóa thần lúc dòng dã khuyết trương gấp mười lần nhưng mấu chốt còn là quang âm đại đạo biến hóa làm vì hiếm thấy đối chiến lực không có trực tiếp tăng cường động tiên, thiếu hoa động tiên đối tu hành cùng linh thực sinh trưởng giúp ích tương đối kinh người hội tụ cả tòa động tiên chân ý nhãn vị chủ quang thạch thất mỗi sáu năm ngưng ra quang âm chân ý có thể khiến thân ở trong đó chủ nhân thời gian giao thoa trong nháy mắt hưởng thụ 80 tái tu luyện thành quả bản thân thực kinh lịch 80 tái tu luyện quá trình chỉ là biểu hiện tại chân thật giới bên trong chỉ có một cái trước mắt nay bằng mới nhuận một gã tu sĩ tu hành tốc độ gấp bội không chỉ mạch tử thần có thể trên diện rộng đổi mới viễn cổ sau đó tất cả tu sĩ tại hóa thần giai đoạn tu luyện ghi chép thiếu hoa động thiên lập đại công cho nên liên tính thực tại luyện hư sau đó mất thánh thể tác dụng mỗi cái cảnh giới bình cảnh phải chính mình cực kỳ đột phá cũng không đại biểu tận thế tiến đến hắn phải phi thăng đương nhiên sẽ không tùy tiện chọn nhất địa phương chỉ hội đi thanh phong tông tổ đỉnh đồng lai tiên đảo phía trên tịnh minh tông nơi đó có tương đối ổn định phi thăng thông đạo cơ bản có thể bảo đảm hóa thần viên mãn bảy thành trở lên nắm chắc mà hắn thực lực vốn liền đến trong truyền thuyết tiếp cận luyện hư cái chủng loại kia chỉ là bây giờ không có hàng giới tiên nhân cho hắn ra tay cơ hội đến nghiệm chứng thứ hai tu tiên giới cũng không giá trị phải ra tay đối tượng mấy trăm năm qua không ai dám mạo phạm thanh phong tông hắn đi cái này con đường. liên tính cực kỳ xui xẻo gặp gỡ siêu đại hình hư không gió lốc đều không đến mức phi thăng xảy ra vấn đề tiếp tục lưu tại nhân gian giới, đã là lãng phí thời gian bất quá tại phi thăng phía trước còn có chút sự tình muốn giao đái chủ nhân các mạch tiến cử lên tới 10 danh đệ tử đã đến phòng phía dưới thân hình thấp bé ngọc thọ tại đỉnh phía dưới báo cáo như vậy nhiều năm đi qua mới tứ dài trung phẩm Chứ huyết mạch nhận hạn chế cũng có chính mình thư giãn không có hảo hảo tu luyện quan hệ dù sao ôm lấy bắt đuổi chờ theo chủ nhân phi thăng địa tiền giới lại tiến hành tu luyện liền muốn nhẹ nhõm đơn giản rất nhiều ta không kiên nhẫn cùng những này tiểu bối nhiều lời người thay ta chuyển đạt. đợi đi đến tây hải tưởng trở về nhưng không có như vậy dễ dàng bất quá chỉ cần thành nguyên anh đi tới đi lui hai địa phương liền không khó khăn xem cái này xu thế nhiều nhất bốn năm trăm năm tây hải liền muốn một lần nữa cùng tổ châu xây dựng lên liên tiếp đến bạch tử thần tại trong động ra bên ngoài quét nhất nhãn đem mười danh đệ tử hình dạng thu tại trong mắt cùng mặt khác người tưởng bất đồng hắn truyền dụ triệu tập kiệt xuất đệ tử cũng không phải là vì chỉ điểm dạy bảo mà là chuẩn bị mang đến tây hải miễn cho tịnh minh tông tại tây hải triệt để đoạn truyền thừa Hắn đặc biệt ra do, tham đồng khế tu luyện không tin đệ tử liền không cần đưa qua tới đối những này đệ tử mà nói Đích thật là cái khó được cơ hội. Tịnh Minh Tông lại không có mặt khác đệ tử, ngồi hưởng động tiên bên trong cấp cao nhất tu luyện hoàn cảnh, còn có thể căn cứ biểu hiện tiến vào tảng kinh các chọn lựa công pháp thần thông. Khẳng định do so lưu tại Tổ Châu, hóa anh cơ hội càng nhiều. Phân lưu rơi một đám đệ tử, cũng có thể nhượng tông môn nội bộ cạnh tranh không cần như thế kịch liệt. Theo đi thông Huyền Châu thủy nhãn càng lúc càng lớn, đều nhanh kéo dài đến trăm dặm dài rộng đến xem, thượng cổ thời điểm thập châu bát hải cục diện ứng với rất nhanh có thể khôi phục. Chỉ là không có siêu cấp truyền thống trận tồn tại, nguyên anh chân quân đều muốn toàn lực phi hành mấy năm thậm chí càng lâu mới có thể đến lời nói, giữa lẫn nhau giao lưu còn là sẽ có hạn. về phần không xuất hiện lục địa cự hải sẽ hay không có nguy cấp đến thanh phong tông thế lực khả năng tính không lớn thượng cổ lúc tổ châu chính là tối cường một châu trừ tây hải cái này trường hợp đặc biệt bên ngoài mà các lục địa cử hải có thể có một gã hóa thần trên đời liền thuộc khó được hôm sau lệ quy chân cùng mã ngược hy hai người bị triệu đến đây vị sư tại nhân gian giới thời gian sẽ không vượt qua một năm sau này đường đi muốn dựa các ngươi chính mình bạch tử thần nhìn xem chính mình hai vị lệ tử trên thân âm khí nồng hậu dày đặc nhàn nhạt, nhạt nói ra cái này hai kiện bảo vật ta giữ lại vô dụng bọn ngươi có thể cầm chi hộ thân nên có thể che chở chu toàn thượng phẩm thông thiên linh bảo thiên trướng phong ban cho lệ quy trần cái này nhưng là lấy ra cựu tòa ngũ giai linh sơn mới luyện ra cấm kỵ chi bảo nếu là không làm hạn chế không dùng được vài lần đều không cần cái gì thiên ma thiên yêu xâm nhập tu tiên giới bản thân trước hủy cho nên cái này thông thiên linh bảo chỉ có thời cổ lưu truyền xuống đến vài kiện lúc này lại không có khả năng luyện chế khác một kiện thập nhị nguyên thần tinh tượng trận kỳ ban cho mãi nhược hy có thể lấy cực phẩm linh thạch gọi đến 12 hai thần tướng tùy thời đều có thể thúc dụng tại nào đó trình độ đi lên nói so bất luận cái gì một kiện thông thiên linh bảo đều muốn tới hào dùng không có để ý tới hai gã đệ tử tạ ơn bạch tử thần lại lấy ra hai giọt tinh huyết trong nháy mắt rơi vào linh thú đường chính là xích nghiêm công cùng ngao tuyến tinh huyết cấm chế cái này hai yêu thời khắc mấu chốt sinh ra nhị tâm lâm trận bỏ chạy tự sẽ không mang chúng nó phi thăng thượng giới đem tinh huyết cấm chế chuyện gì đến linh thú đường cho tông môn lại thêm hai đầu thủ sơn linh thú đến tận đây trên thân vô dụng pháp bảo đều xử lý hoàn tất năm các sư huynh bị ngũ giai linh sơn liên lụy vô pháp thoát thân bất quá ta sớm cùng hắn nói qua tịnh minh tông sự tình tương lai có phi thăng ngày ấy tự có thể tới cửa tìm kiếm sử dụng phi thăng thông đạo bạch tử thần lên cao nhìn về nơi xa mấy ngày nay ở giữa hắn trở lại Hắc Sơn, đem thở nhỏ mỗi cái có ấn tượng địa điểm đều một lần nữa đặt chân một lần. rất nhiều địa phương, đều người và vật không còn, tìm không trở về ngày đó cảm xúc. Thiên Lôi Nhai lại không xếp Anh Kích, không có Bạch Lao tổ ra chỉ Thánh thú khí tức, Bạch Thị Tộc Nhân cũng vô pháp trồng ra lôi Long trúc. Nhai phía trên Trúc Hải về sớm hóa thành phố thông linh trúc, cũng may Bạch Thị Tộc Nhân sớm liền không rửa cái này sinh sống. Vọng Nguyệt Hồ vì tới tiêu linh điển, trực tiếp dẫn hồ nước chảy ngược, cải biến nhất địa ra dốc. Hồ nước biến mất, thay vào đó chính là nhiều mấy ngàn mẫu bãi bùn mà cùng hơn vạn mẫu linh điển. năm đó đầu kia Long Huy. lại vẫn không có tòa hóa chỉ là giàn mua đã bỏ sát bất động tựa như một tòa gò núi lặng lặng ghé vào bãi bùn phía trên chờ đợi thọ chung thời khắc xem cảnh giới chỉ có tam giai đình phòng, toàn bộ bằng long quy huyết mạch thọ nguyên kéo dài mới có thể sống đến hôm nay nhìn thấy bạch tử thần phía sau đục ngầu mắt to chuyển hai vòng nhận ra người tới gạt ra hai giọt lao lệ chỉ có thể nói yêu thú tại thọ nguyên phía trên so sánh với nhân tộc quá lớn ưu thế bạch tử thần hậu bối đệ tử đều đổi mấy lời một đầu tam giai quy yêu cư nhiên có thể toàn bộ hành trình trải qua xuống tới từ chính mình chúc cơ kỳ sống đến hóa thần viên mãn long quy cùng hắn cũng coi như nhượng ngọc Thỏ tìm hai gốc có trợ bức vào hóa hình linh thảo lại ban thưởng một dọn trường xuân thánh thủy ngoại trừ có thể nhượng linh thực khởi từ hồi sinh trường xuân thánh thủy còn lại yêu thú thần dược một dọn có thể diên thọ ngàn năm long quy được cái này cơ duyên lập tức tinh thần tỏa sáng tử khí lập tiêu chờ hắn lúc đi đều đã có thể mở miệng tiếng người đơn giản giao lưu đoán chừng không dùng được trăm năm có thể hóa hình thành công thanh phong tông lại nhiều một đầu tứ giai long quy linh thú đáng tiếc phỉ nguyệt hồ phía trên bạch ngọc lâu đã bị dỡ bỏ hiện có chính là phía sau trọng kiến lên tới cùng hắn thân thủ chế tạo hương vị hoàn toàn bất đồng đó là bạch tử thần cùng đại đệ tử đồng hoàn cùng mặt khác tu sĩ một gạch một ngói xây dựng đầu nhập rõ ràng tâm huyết Trừ này bên ngoài hắc sơn mỗi cái nhượng hắn khắc sâu ấn tượng ở núi hà gia quận táng tiên gốc vạn dặm băng mười bốn mỗi cái địa phương đều lưu lại hắn dấu chân đều trở phi thăng thời khắc này đâu còn sẽ quan tâm trôi qua một chút thọ nguyên bạch tử thần thu hồi ý nghĩ đang muốn lấy tỉnh mình tông ấn ký kích hoạt lệ trời thông đạo một đạo kiếm quang từ tại chỗ rất xa bay tới thoáng qua vượt qua mấy ngàn dặm sư tôn sao không thông chi đệ tử thiếu chút nữa liền tới một bước kiếm quang rơi xuống chính là phong trần mệt mỏi tống đỉnh khí tức mạnh mẽ sau lưng con bà thanh phi kiếm nho nhỏ không gian bên trong kiếm ý quấy một đoàn hỗn loạn hóa thần chi thân từ bác hải chạy đến hao tổn nguyên khí không có cái kia cần phải chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ta phi thăng sẽ có bao nhiêu khó khăn chắc chở bạch tử thần nhìn xem lắp bắp tống đỉnh lắc đầu thở dài thôi đuổi kịp cùng đi a dù sao ngươi sớm muộn gì muốn lên bồng lai tiên đảo một chuyến nghĩ đến tống đỉnh vô cùng có khả năng kiếp trước thân phận bạch tử thần không còn nhiều lời coi như sớm đi tịnh mình tông sơn môn hôn cái mặt thò tay hướng trước người rạch một cái, lạch trời thông đạo xuất hiện, có thể so sánh ngày đó khi trở về ổn định quá nhiều. bạch tử thần bao lấy 10 danh đệ tử hướng phía trước bước ra một bước, tống đỉnh theo sát sau đó, tại lạng kha sơn tất cả tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới biến mất tại không trung. lần này hành tẩu tại lạch trời thông đạo bên trong, lại không trời đất quay cuồng cảm giác, thoáng qua liền đến bên kia. trời xuất hiện lúc, phát hiện ngay tại tịnh minh tông sơn môn phía trước, may may không kém. thái hi, thái nghi bái kiến đạo tử, chúc mừng đạo tử đạo hạnh viên mãn, đặt đến bạch nhật phi thăng cảnh giới. sơn môn mở rộng, hai vị cao quan cổ bảo một nam một nữ đi ra, đại lễ tham ái. chương 805, ngàn năm tu hành vì hôm nay. Chương 805, ngàn năm tu hành vì hôm nay. Làm vì ngũ giai thông linh khối lỗi, thái hy, thái nghi am hiểu có riêng bất đồng. Chỉ cần không phải cưỡng chế thân người mới có thể tu luyện, tỉnh minh tông tàng tình các bên trong thần thông bí thuật đều có tiếp xúc. Tại sơn môn phụ cận, có thể điều động đại trận chi lực, linh giác cảm ứng không phải hóa thần có thể so sánh. Tiêu liên bạch tử thần loại này hóa thần viên mãn, đều xa xa không kịp. Mấy trăm năm thời gian, đạo tử liền tu luyện đến hóa thần viên mãn, so tiên quân mảy may không kém. Đợi đi đến thổ giới, nghĩ đến không được bao lâu có thể danh trèo lên Ngọc Tịch. Hi lại như thế nào kích động, đều sẽ không thể hiện tại sắc mặt phía trên, chỉ có hơi hơi biến hóa ngữ liệu, có thể phân biệt ra chân tình từ lòng. Những này đệ tử đều tu tập tham đồng thế, an bài bọn hắn tại sơn môn bên trong ở lại, lấy ta xem Tây Hải biên giới biến hóa, nhiều nhất năm trăm năm thượng cổ tu sĩ bố xuống cấm chế liền sẽ dần dần biến mất, thiên địa pháp tắc cũng sẽ cùng tổ châu xu hướng nhất trí. Trúc Long âm dương đồng hướng Tây Hải phần cuối nhìn lại, bạch tử thần có thể cảm giác đến biên giới ngăn cách đang tại từng khối sụp đổ. Này giới hóa thần này tốt lành, cũng không có thừa bao lâu thời gian. Cái kia chẳng lẽ không phải có thể bình thường tuyển nhận đệ tử, không cần lại chịu không hiểu nguyên do hạn chế." Thái Nghi ngay sau đó hỏi. "Không sai, nhưng tông môn phi thăng thông đạo cũng sẽ mất đi chỗ đặc biệt, trở nên cùng Tổ Châu một dạng phải trải qua cuồng bạo hư không loạn lưu mới có thể đến địa thế giới." Từ tông môn truyền thừa góc độ mà nói, cái này biến hóa là tốt là xấu còn không dễ nói. Tịnh Minh tông tại Tây Hải tuyển nhận không đến thích hợp đệ tử, nhưng vân ra ngoài chi mạch tại Tổ Châu phát triển phong sinh thủy khởi. Hoàn toàn có thể ở Thanh Phong Tông đánh tốt cơ sở, lại trở về Tổ đình, mượn nhờ ổn định phi thăng thông đạo đi đến tụ giới. Chớ thất vọng, ta phi thăng sau đó mở ra thiên môn. tối thiểu có thể nhượng nơi đây hư không thông đạo ổn định ngàn năm lấy ngươi thiên tư nhiều triển vọng Bạch tử thần xem tống đỉnh biểu lộ có chút cô đơn an ủi nói ra mời sư tôn yên tâm ta nhất định sẽ đi theo ngài bước chân sư đồ hai người tại địa tiên giới cùng nhau hợp thành tống đỉnh sắc mặt nghiêm một chút trầm giọng nói ra đạo tử vị này cao độ tuổi còn trẻ đã hóa thần tiền đồ vô lượng không bằng lưu tại bồng lai tu hành điều kiện sẽ không kém qua tổ châu còn có tông môn các vị hóa thần tiền bối tâm các bạn chép tay Thái nghi hai mắt thất thần, đồng tử chỗ sâu có vô số ký tự chớp động, hiển nhiên là một môn vô cùng lợi hại linh mục pháp thuật, xem thấu tống đỉnh chi tiết. Ngũ giai thông linh khôi lỗi chính diện đối địch, tại hóa thần trong đó thuộc về hơi yếu kế cuối cái chủng loại kia. Nhưng các hạng phụ trợ năng lực, lại dựa vào khôi lỗi chi thân có thể vô hạ được ra, không giống tu sĩ muốn cân nhắc đến phụ tải cấp độ, có một không hai tu tiên giới. Tựa như cái này linh mục, tu sĩ phải cân nhắc đến đồng tử có thể hay không thừa nhận, con mắt có thể hay không trước mất. Thông linh khôi lỗi có thể cầm thích hợp nhất ngũ giai linh tài đến luyện chế con mắt, liên tính hỏng cũng có thể tự hành thay thế, thì trọng tu nhục thân nhưng đơn giản nhiều. Ta thói quen bản thân đạo tràng, tạm thời chưa có thay thế chỗ ở ý tưởng. Tống đỉnh bái nhập sư Tôn môn hạ bất quá hơn 500 năm, có thể thành tựu hóa thần, phần này tu hành tốc độ tại cận cổ sau đó đều có thể xếp tới thứ hai. Dù cho đạo đức tông mấy vị tiếng tâm lừng lây hóa thần tiền bối, tại này bên trên đều không như là. Chư sư Tôn bên ngoài, hắn thật không có đem thiên hạ đại tông, các lộ anh kiệt phóng tại trong mắt. Tịnh Minh tông tuy là bản thân tông môn tổ đỉnh, nhưng nửa điểm không có nghe quang huy lịch sử liền lập tức động tâm cảm giác. dẫn ta đi hư không thông đạo ba ngày sau đó phi thăng địa tiên giới bạch tử thần trực tiếp bước vào sân môn động tiên tri linh đối với hắn mang tới biểu đạt cao nhất lễ ngộ trực tiếp mở ra tất cả cầm chế những cái kia đệ tử sớm tại xuất phát phía trước liền bị cẩn thận giao lại qua nhưng đột nhiên đi vào lạ lẫm hoàn cảnh không phải quen thuộc sân môn thậm chí đều không tại đồng nhất khối lục địa phía trên khó tránh khỏi có chút câu nghệ không dung ra tay chân sân môn nguy nga trầm trọng tiên khí quanh quẩn còn muốn càng hơn lạng kha sơn thoáng một phát đến hơn mười danh tu sĩ tịnh minh tông cuối cùng nên đón đã lâu không gặp sinh khí tách ra không khí trầm mộ khí năm thẩm thông đổi lên đi trong túi chính thức nhất hoa phục, còn là kết đan năm đó lương luân mời chế y đại sư làm, ban thưởng pháp y liễu dùng đến tứ giai băng thẳng kia, khơi gợi lên tứ giai gần bố, thêm mấy đạo thực dụng cầm chế ở bên trên ống tay áo dùng từ ngũ giai lôi bằng linh vũ phía trên kéo xuống đến lông tóc, còn là khi đó các thương lão tổ vượt qua hóa thần thiết kiếp, lưu lại một ít tàn khuyết linh vật. lương luân nhặt đến cái kia căn đốt chỉ còn một phần năm lôi bằng linh vũ, chọn có thể sử dụng bộ phận thu lên tới, phía sau lại toàn bộ đều đưa tại chính mình đệ tử pháp y luyện chế phía trên, khiến cho thành phẩm tăng lên không chỉ một cái cấp bậc. nhạc sư muội, ngươi cũng lên tới. Thẩm Thông đi ra hai bước, ánh mắt sáng lên, chủ động tiến lên hướng đối diện trong phủ đi ra thanh tú thiếu nữ sốc lại bắt chuyện. Nàng trong tay bưng lấy một trương tì bà, một thân tố sắc quần sam, cùng tại tống đỉnh trước mặt vui sướng tiểu cô nương hình tượng hoàn toàn bất động. Sư tổ phi thăng đại sự, sao có thể không sớm chút trình diện? Nhạc dao cùng Thẩm Thông song song mà đi, dần dần hội tụ mấy người, đi vào một tòa cao đàn phía trước. Phi thăng thượng giới, không biết chúng ta cuộc đời này có hay không cơ hội xúc động lên bên vị trí. Thẩm Thông diễm mộ ngẩng đầu ngưỡng vọng, trên đỉnh kim quang lõe lõe, người vô pháp nhìn thẳng. Có thể bái nhập tông môn, đã do so người khác dẫn đầu quá nhiều. có thể hay không đi đến cuối cùng một bước liền không phải nhân lực có thể định chúng ta chỉ cần làm đến tận lực liền hảo Nhạc dao huyền châu nhân tộc xuất thân đối với cái này cảm nộ càng thâm nội một lát thanh phong tông mười danh đệ tử đến đông đủ như thế hành động vĩ đại nhưng không phải tùy thời đều có thể nhìn thấy chủ động phi thăng hành vi tu tiên giới bên trong đã nhanh vạn năm không có xuất hiện qua lại qua một phút đồng hồ thái Hy, thái nghi cùng tống đỉnh liên thủ đi tới chờ đến bừng mặt trời phía trên kim đồng hồ đi chính canh giờ vừa đến bạch tử thần đã xuất hiện tại cao đàn phía trên hất lên đầy huyền văn pháp y chân châu bảo thạch giao nhau ngọc cả người lộ ra xuất trần tiên khí, cùng cả cái thế gian đều không hợp nhau. bộ này phi thăng phục sức, là tịnh minh tông đạo tử chuyên trúc, chế tác trong đó dùng toàn bộ ngũ giai linh tài, càng phải có cấp đại sư tay nghề mới có thể chế thành. những cái kia thành chuỗi chuỗi ngọc, hợp lại rất nhiều không gian hệ linh vật, nhiều ít đối không gian chi lực có chút tác dụng đối mặt hư không loạn lưu phát huy không ra vài phần, nhưng tối thiểu có thể thoáng suy yếu chút không gian chi lực, định trụ thân hình. như vậy một kiện pháp y tuyệt đại đa số nguyên anh cấp tông môn táng gia bại sản đều luyện chế không dậy nổi. gần đến giờ phi thăng thời điểm, lại sinh ra vài phần không bỏ đến. nhưng yêu cầu trường sinh đại đạo. chỉ có thể đi đến càng cao chỗ nhân gian giới ta đã tiến không thể tiến đối tu tiên giới hoài niệm tình cảnh vọt lên trong lòng đối bạch tử thần mà nói tại nhân gian giới bên trong hơn một nghìn năm là một đoạn chân thực không hư lữ trình. tất ký khối này mọc rác chờ ta tấn thăng hợp thể ngày ấy có thể bằng này cách nhau lượng giới câu thông nếu như ngươi chờ không đến liền sau này tiếp tục truyền thừa khối này mệnh ngọc là bạch tử thần tại phi thăng phía trước cái này mấy chục năm bên trong lựa chế tâm niệm vừa động có thể nhượng chính mình suy nghĩ ở bên trên hiện ra đến dù là cách lục địa trời nam đất bắc truyền lại tin tức đều thông suốt không ngại bên trên cùng hắn có huyền diệu liên hệ bản thể để thăng mệnh ngọc cũng sẽ tùy theo biến hóa chờ hắn thành tựu hợp thể sinh mệnh bản chất thăng hoa có thể làm vì môi giới truyền lại đến từ thượng giới tin tức cung trúc sư tôn phi thăng thượng giới vinh đăng tiên vị tống đỉnh hai tay bưng lấy mệnh ngọc hành sư đồ đại lễ tam quỷ cử khấu ngàn năm tu hành chỉ cầu siêu thoát đại đạo duy gian chỉ có đi thượng giới mới có càng nhiều khả năng chờ mong cùng tiên thần bên trong người ngồi mà luận đạo bạch tử thần nhìn chung quanh một vòng trong đầu đống nhiên hiện hiện mấy vị thọ trung tọa hóa tiền bối thân ảnh dứt bỏ lưu niệm không muốn thay vào đó chính là đối địa tiên giới hướng về tình cảnh càng cương đối thủ, càng hảo tu luyện hoàn cảnh càng dài thọ nguyên cùng với bị buông ra thiên địa phát tác hướng phía trước phóng ra một bước phong vân đổi biến có sấm xét tiếng vang đánh vỡ vòng trời lộ ra một cái lô đen đến Thâm thúy khó tả giống có đại sợ hãi đại nguy hiểm giấu tại trong đó lộ ra bao la bắt ngát chống trải không biết cảm giác sẽ thôn phệ bất luận cái gì tiến vào trong đó sinh linh lại đồng thời có một chút trí cao phía trên khí tức bộc lộ đối với hắn loại này hóa thần viên mãn tu sĩ có cực lớn lực hấp dẫn tại tiếng sấm bên trong bước vào phi thăng thông đạo không có nhiều ít kinh thiên động địa dị tượng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh Tu tiên giới vạn cổ đến nay đệ nhất kiếm tiên liền dạng này mất đi tung tích, không còn tồn tại. Tống đỉnh và một đám đệ tử thổn thức không thôi, hoặc sinh lòng hâm mộ, hoặc nghĩ lại địa tiên giới thắng cảnh, hoặc thất lạc do dự, cân nhắc lên không có quang âm kiếm quân phía sau tu tiên giới biến hóa. Cái này màn tình cảnh, tin tưởng sẽ vĩnh hằng lưu tại bọn hắn trong lòng năm. Quang âm kiếm quân đã thành công phi thăng địa tiên giới. Tin tức này như kinh lôi giống như nổ tung. Tại thời gian ngắn nhất bên trong liền chuyển khắp tu tiên giới, từ hóa thần đại năng, cho tới luyện khí tá tu, không người không biết. Vạn năm đến nay, cái thứ nhất làm đến điểm này tu sĩ. Ý nghĩa sâu xa trọng đại ý vị phương này, thế giới cũng không phải là con đường phía trước mà tuyệt, mất đi phi thăng thành tiên cơ hội. Phi thăng thành tiên như cũ chân thật tồn tại, không phải tiền nhân trong miệng Nghị Viện Vung nói mớ. Quang Âm kiếm quân cũng vượt qua tất cả tiền nhân, trở thành vô số kiếm tu cao nhất mục tiêu cùng tinh thần ký thác đương nhiên, tu tiên giới không thể tranh luận đệ nhất nhân phi thăng, tự nhiên sẽ dẫn tới quần cuộn sóng ngầm, đến không hết mưu đồ bí mật tại trình diễn. Chỉ bất quá, hiện tại Thanh Phong Tông quá mức cường đại. Mặc dù thiếu đi Quang Âm kiếm quân, ngoại trừ đạo đức tông bên ngoài, không người có thể cùng nó đánh đồng đại chu, thiên phạt phòng. Trắng đen bàn cờ một già một trẻ ngồi đối diện hai bên chấp ngọc hạ cờ mất quá trong tay thiếu niên liền liên tiếp bại lui bình phía trên vũ trụ tinh thần bị đánh rơi xuống đất bên ngoài tinh thần từng khỏa bạo tạc lại không sức phản kháng ván này đánh cờ là lão tổ thắng diệp đấu di đem trong tay bạch từ một ném quân tử nhận vua người tâm không chừng không quả quyết nếu không không nên bại dạng này nhanh lấy người tích xúc hóa thần đã có năm thành trở lên năm chắc lại không nếm thử càng đợi khi nào hoàng pháp cao giọng hay lớn như phủ đầu một vậy đại đạo trên đường há có thập toàn thẩm mỹ mất dũng manh tinh tiến tri tâm như thế nào leo lên cao phong đệ tử trở về phía sau liền chuẩn bị dẫn động hóa thần thiên kiếp diệp đấu di như sấm có đỉnh trong lòng không biết giải quyết thế nào cái phá kiên định nói lấy hắn thiên phú hóa thần phía trước một đường trôi chạy, không gặp bất luận cái gì khiêu chiến bị coi là cả đời chi địch tống đỉnh đột như kỳ nhiên hóa thần nhượng hắn rối loạn tâm thần một mực lo được lo mất đứng ở nguyên anh viên mãn phía trên lo lắng bị bỏ qua lại sợ độ kiếp thất bại độ người khát dễ độ mình khó ta phi thăng chi độ lại tại phương nào chờ diệp đấu di lui ra hoàng pháp thân hình tán thành như điệp tài phiến bay về phía thiên phạt phong hậu sơn nơi đây, lại một lần nữa quy về yên tĩnh. chương 806, phi thăng tỉnh. chương 806, phi thăng tỉnh. cửu không tiên vực, lã nguyện. nay thành phóng xạ toàn vực, cùng 13 tòa tiên thành lẫn nhau bỏ thiết truyền thống trận, càng có hai tòa siêu cấp truyền thống trận có thể thẳng đến mặt khác tiên vực. từng là tiên vực bên trong đệ nhất thành, gần vạn năm qua hơi có suy yếu, nhưng như cũ có thể vị cư trước ba. trong thành còn có trăm tòa phi thăng tỉnh, đối ứng trên trăm cái thế giới, tiếp thu đến từ bất đồng hạ giới tu sĩ. chỉ là thương hại tăng điển, những này phi thăng tỉnh có hơn phân nửa đều mất linh quang, tối như mực tĩnh một phiến, miệng giếng che đầy bụi bặm. thậm chí có mạng nện trải rộng ra bộ phận là thế giới hủy diệt hoặc trượt hướng mặt pháp trên đường cùng địa tiên giới càng lúc càng xa phi thăng tỉnh đã vô pháp liên tiếp lên đối ứng thế giới mặc dù đến phù hợp yêu cầu tu vi một dạng vô pháp xông qua phi thăng thông đạo có chút thì là hạ giới chủ động che giấu phi thăng thông đạo không muốn phi thăng đến địa tiên giới cái này thế giới thường thường là bị thiên yêu giới thiên ma giới chiếm đi triệt để thống ngự lã nguyện gần trăm năm bên trong tiếp nhận phi thăng tu sĩ còn không đủ mười người đối cả tòa tiên vực mà nói căn bản không đáng để ý mặc dù phi thăng tu sĩ tiềm lực không tầm thường, có ba thành trở lên đều có thể đột phá đến luyện hư, nhưng trừ phi có thể tu đến hợp thể, nếu không tại rộng lớn bao la bắt ngát cửu không tiên vực bên trong vén không nổi cái gì gợn sóng. Phi thăng tỉnh bên ngoài chỉ có hai gã thanh giáp vệ sĩ dò xét trông coi, có khác một đội bạch giáp vệ sĩ tản ra trị thủ. Liên cái này còn là bởi vì mấy trăm năm trước cửu không tiên vực biên cảnh đột nhiên toát ra ba cái phi thăng giả cùng đạo đỉnh vệ sĩ đại chiến một trận, nghe nói gây ra thật lớn trận trượng đạo đỉnh một phương không có đem phi thăng giả phóng tại trong mắt, kết quả ăn cái huy. Bằng không thì phi thăng tỉnh nơi này, chỉ hội có phổ thông Bạch Giáp vệ sĩ tòa trấn, nơi nào sẽ kinh động thanh Giáp vệ sĩ. Muốn thăng thanh Giáp, phải có luyện hư cảnh giới hoặc hóa thần giai đoạn lập xuống đại công, mới có thể có thể tấn thăng. Phi thăng giả lại là kỳ tài ngũ trời, cũng không có khả năng theo vừa tới liền cùng tại địa tiên giới bên trong trường thành lên tới. Thân kinh bách chiến thanh Giáp vệ sĩ khách quan đạo đỉnh lại là suy yếu, duy trì thống trị căn cơ Giáp vệ hệ thống còn không có triệt để hủ hóa, vẫn cứ có độ cao sức chiến đấu cùng hoạt động hiệu suất. Một bên duy trì tiên vực trật tự, một bên cùng yêu ma hai tộc giao chiến, tại chiến hỏa bên trong tối luyện ra không ít tiên kiêu đạo đỉnh hợp thể tu sĩ. Hơn phân nửa đều là giáp vệ hệ thống xuất thân. Còn có 5 năm, lần này thay phiên công việc liền kết thúc, thật sự là lãng phí thời gian. Tổng cộng tiếp dẫn phi thăng giả vẫn chưa tới song trưởng số lượng, cũng nhìn không ra mấy cái có bao nhiêu tiền đồ. Loại này hương khói tỉnh, kết súng cũng là vô dụng. Bên trái thanh giáp vệ sĩ mặt mũi tràn đầy sắc khí, một đôi mắt băng lánh vô tình, ứng thanh nói ra: "Bị rút tham được nơi này, còn không bằng đi săn giết tinh thú, nếu là có thể lấy ra một khỏa tinh hạch ít nhất chính là năm mai tiên tinh. Quản lão đệ, đồng ít chút, nhưng thắng tại an ổn." Người cũng biết rõ, lần trước ba cái kia phi thăng giả không hiểu xuất hiện tại phi thang tỉnh bên ngoài. nghe nói trong đó còn có vô chủ yêu vật, sao có thể không bắt về đi hảo hảo để ra nghi vấn? Kết quả đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn đả thương một đội bạch giáp vệ sĩ, vưu đại nhân mất thể diện, như thế nào chịu bỏ qua? Bên phải thanh giáp vệ sĩ niên kỷ lớn rất nhiều, giữ lại dâu dài, mặt mũi hiền lành. Ngươi muốn bổng lực cao, vậy chủ động báo danh tiền tuyến thiên nguyên. Chỉ cần sống qua ba vòng, trực tiếp thăng đẳng thêm bổng, thậm chí có cơ hội đi chọn lựa khai thiên linh vật. Quang trương hiển nhiên đối tư lịch thắng qua chính mình đồng liêu có chút sợ hãi, cười hắc hai tiếng, đi thiên không phải vong mệnh đồ, chính là hợp thể hạ giống, nơi nào thích hợp chúng ta? điên minh. cái kia mấy cái phi thăng giả còn không có bắt được, chúng ta bên này điều động trên trăm danh giáp vệ, thanh huyền phủ chủ đều tự mình xuất mã, nhưng cái kia ba người tựa hồ Hoài có gì bảo, liên tục chạy ra vòng đây, nhiều năm như vậy đều không có cầm xuống, đoán chừng đều chạy ra cựu không tiên vực hoặc giấu vào những cái kia hoang vực. liên thánh dương là giáp vệ thế gia, hóa thần sau đó thừa minh trưởng lưu lại vị trí, miễn đi khảo hạch trực tiếp trở thành một gã bạch giáp vệ sĩ. mà hắn minh trưởng, thì là từ bọn hắn cao tổ nơi đó kế nhận qua đến đều là lấy giáp vệ thân phận chính tử, mới có thể đem chức vị chuyển cho quan hệ gần nhất một gã quan hệ huyết thống. bản thân làm nhanh ba năm giáp vệ. Trưởng bối thân hữu bên trong làm đến đạo đỉnh tiên chức đều có vài vị tìm hiểu chút tin tức tất nhiên là không khó. Hán thậm chí nghe một vị trưởng bối đề cập, hoài nghi cái này ba gã phi thăng giả trên thân giáp khai thiên linh bảo, nếu không liên thủ đánh lui một gã thanh giáp vệ sĩ có thể tiếp nhận, thanh huyền phủ chủ liền lên ba lần thần toán đều không công mà lui liền không bình thường. Tất nhiên có dấu manh khỏe. Thanh huyền phủ chủ luyện hư viên mãn cảnh giới, danh trèo lên ngọc tịch, am hiểu nhất mệnh số thôi diễn, tinh thông thuật tính toán, chính là hóa thần bất kể thế nào ẩn núp đều không có khả năng chạy ra tầm mắt của hắn. Húng chi phi thăng giả khí tức còn chưa cùng điệu tiên giới chuyện để dung hợp, như trong đêm tối đông đón. vô cùng bắt mắt. hạ giới tu sĩ trừ khai thiên linh bảo bên ngoài lại có vật gì có thể làm đến cái này tình trạng. chỉ là chờ giáp vệ một phương phản ứng kịp sai xuống tiên la địa vong phía sau ba người đã sớm bỏ trốn mất dạng đang lúc cho rằng hôm nay dò xét cũng sẽ ở nói chuyện bên trong bình thản vượt qua lúc trung tâm vị trí có một thanh phi thăng tỉnh đột nhiên chuyển đến di động phóng ra yếu ớt ánh Huỳnh quang. lập tức chính là địa hỏa phong thủy tại trong giếng qua lại đảo quanh tiếng vang càng lúc càng lớn. hôm nay cư nhiên có người phi thăng điền hình bằng không thì chúng ta tới đánh cược hai khối linh thạch nhìn xem người này là gì tu vi quản trương dừng lại bước chân nhiều hứng thú nói. nhất định là hóa thần viên mãn. Điền Thánh Dương nheo mắt lại, phụ tại sau lưng hai tay nhanh chóng tính toán, chắc chắn nói, này là vì sao? Chẳng lẽ này ngủ giếng bên trong phi thăng giả sớm cùng chúng ta chào hỏi không giống à, Tỉnh thân cũng không viền vàng, không phải cái kia mấy vị đại nhân vật xuất thân hạ giới. Quảng Trương là luyện hư sau đó thông qua mấy luân khảo hạch trở thành thanh giáp vệ sĩ, tuy nhiên chỉ có mấy trăm năm thời gian, nhưng cũng được tiền bối truyền thụ một ít tiềm quy tắc. Ví dụ như phi thăng giả bên trong có ít người thân phận tôn quý, thậm chí tại phi thăng phía trước có thể cùng đạo đỉnh đánh hảo chiêu hô. Xuất hiện tại phi thăng tỉnh trước tiên, liền có chuyên gia mang đi. Những cái kia người. hoặc là cái gọi là tiên duệ, hoặc là xuất thân tông môn đến từ địa tiên giới thế lực trực thuộc truyền thừa đều là hợp thể cấp tông môn mới có tư cách làm đến điểm này. Nếu không nhìn lầm, thanh này phi thăng tỉnh đối ứng chính là chập long giới. Tại mấy vạn năm trước một mực ổn định có tu sĩ phi thăng, đạo đức tông tại cái này thế giới bên trong liền có truyền thừa tại. Bất quá về sau hạ giới không biết ra cái gì tình huống, phi thăng tu sĩ trở giảm. Lần trước đăng ký trong danh sách đã là 12.000 năm trước. Điền thành dương hơn phân nửa thời gian đều tại giáp vệ nội vụ bộ môn bên trong lưu truyền, nhân mạch kết giao rộng lớn, cái gì sự tình đều có thể nghe ngóng đến 12 Đạo đức tông nhà hắn trung thiên ma giới một lần mai phục, tông chủ cũng mấy vị trưởng lao chiến từ phía sau một mực không có hoán quả đến. Thời gian qua nhưng không hảo a, đạo đức tông cũng không phải là cựu không tiên vực tông môn, nhưng mấy chục vạn năm trước xuất hiện nhân tộc ngũ từ cấp bậc đại lao, danh tiếng không thấp. Ngay tại hai người tán gẫu bên trong, cái kia miệng phi thăng tỉnh bỗng nhiên chấn động, hát cám như bị kéo dài kéo xa. Bạch quang phóng lên trời, có một gã dáng vẻ xuất trần tu sĩ lướt sóng đi ra. Quả thật như điển thành dương theo như lợi, là hóa thần viên mãn cảnh giới năm. Phi thăng thông đạo, cùng quá khứ tiếp xúc hư không khu vực hoàn toàn bất đồng đó là một đầu xoắn ốc tăng lên thông đạo, nói là thông đạo. thực ra rộng lớn đến cùng một châu một quận không có gì khác nhau. Chu Bích Hát triệt đề bên ngoài là vô pháp hình dung loạn lưu, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy bôi ánh sáng nổ tung đó là tinh thần hủy diệt, bị hư không loạn lưu vang thoái cuối cùng ánh sáng tàn. còn có so màu đen càng thâm màu đen, mơ hồ có thể phát giác được tại hư không trung du giặc mặc dù cách phi thăng thông đạo đều có cực kỳ nguy hiểm tim đập nhanh cảm giác chuyển lại qua tới. nếu không tại tỉnh Minh Tông phi thăng thông đạo bên trong, ta liền muốn trực diện những này. Bạch Tử Thần trong lòng giật mình, khó trách vạn năm qua một vị lại một vị phi thăng giả đạo tại cuối cùng một bước, liền hắn đều cảm thấy nguy hiểm. những người khác lại như thế nào có thể đối kháng những cái kia nhắc ảnh Hư không bên trong còn sinh hoạt loại này quái vật khổng lồ sao không thấy tại ghi lại bên trong phi thăng quá trình bên trong một mặt ứng đối hư không loạn lưu một mặt đối phó thần bí cự thú bạch tử thần liền tính có thể vượt qua cũng thiếu không được bị lột một lớp ra không biết qua bao lâu nguyên thần một hồi mê muội thần thức chua sót đến vô pháp phát tán thấy vật hắn chỉ có thể thành thành thật thật rụt trở về cố thủ thức hải không ngừng tăng lên bốn phía không gian nhanh chóng thu nhỏ cũng may chúc long âm dương đồng còn có thể phát huy tác dụng không đến mức thành mù lòa. lại qua rất lâu sau đó liên hắn thể nội chân nguyên đều có chút nhập không đủ suất bắt đầu báo nguy, hai tay hợp nắm một khối cực phẩm linh thạch, rút ra linh lực khôi phục chân nguyên. Vì thăng thông đạo loại này cực đoan hoàn cảnh phía dưới, trừ đi không gian đại đạo nắm giữ người, không ai có thể từ ngoại giới hấp thu linh khí đến khôi phục chân nguyên, chỉ có thể dựa vào tự thân động thiên chỗ tạo ra linh khí, đến bổ ích tự thân. liên tục rút sạch 16 khối cực phẩm linh thạch, hắn mới ngừng tay đến. lần này tại đỉnh đầu bao la bắt ngát trong bóng tối gặp được một tia ánh sáng, chỉ có cây kim kích thước, nhưng tiếp tục tăng lên rất lâu, cái tia tia ánh sáng đều không có mở rộng dựa gần ý tứ. nhìn chăm chú lại nhìn một chút biết là khoảng cách quá xa dù là hướng phía trên bay ra vạn dặm đều không đến trăm một từ nhìn không ra biến hóa Nhìn trụ tịch mịch nhận chuẩn mục tiêu từng bước một gần hơn có chúc long âm dương đồng khám phá hư không vốn nắn lộ tuyến ngược lại không ngờ đi đường nghiêng lại lấy cực phẩm linh thạch bổ sung hai lần chân nguyên rút sạch thiều hoa động thiên bên trong linh khí sau đó cái tia tia ánh sáng đã khuyết trương thành một đạo cực lớn liệt phùng hướng phía trước này lên lại mở mắt lúc trong tầm mắt rốt cục có mặt khác màu sắc Bên cạnh chen chúc đến linh khí, nhượng hắn giống một gã vừa đi ra sa mạc khát nước du khách, điên cuồng bổ sung dưỡng khí này chính là địa tiên giới ư, vừa phi thăng địa phương linh khí nồng đậm trình độ liền có thể bằng được thanh hà động. Bạch tử thần thoáng thích tướng một chút hoàn cảnh, phát hiện chính mình là từ một thanh cổ lão man hoang giếng nước bên trong đất ra. Bên cạnh còn có rất nhiều kiểu dáng tương cận, nhưng cụ thể hoa văn có chút khác nhau giếng nước. Nhìn tới nhân gian giới phi thăng đến địa tiên giới, đối ứng thông đạo chính là cái này từng khẩu giếng sâu. Chập long giới phi thăng tu sĩ, báo lên tính danh đạo thống. Một tiếng tra hỏi truyền đến, mới nhượng Bạch tử thần phát hiện phi thăng tỉnh ngoại vi còn đứng hai gã thanh giáp vệ sĩ. Khí tức như biển như luên, căn bản nhìn không thấy đáy. Có thể nhượng hóa thần viên mãn hắn sinh ra dạng này cảm giác, tất nhiên là luyện hư tu sĩ không thể nghi ngờ. Về phần hợp thể, từ hắn nắm giữ tình báo đến xem, cái tiêu loại tu sĩ tại địa tiên giới đều thuộc về tầng cao nhất, cái nào khả năng tại này đang chờ hắn một cái phi thăng tu sĩ. Thanh phong tông bạch tử thần gặp qua hai vị thượng giới tiền bối, bạch tử thần chắp tay thi lễ, cũng không có báo lên tịnh minh tông danh hảo. Chiếu vào thái hy, thái nghi hai vị thông linh khôi lỗi thuyết pháp, thiếu dương tiên quân phi thăng sau đó nên là tục lên đạo thống, tại địa tiên giới hôn vô cùng không sai. Tiêu liên thái bình tông thái bình phủ kinh bên trong. đều nâng lên đầu nguồn nhất tổ sư Nam Hoa Tiên Quân, là điệu tiên giới khó lường đại nhân vật. Nhưng mới đến, không rõ ràng trong điệu tiên giới rốt cuộc là như thế nào thế lực phân chia. Tùy ý leo lên quan hệ, nếu là đụng lên Tịnh Minh Tông người đối diện liền phi phái. Hắn trong kế hoạch còn là lấy phổ thông phi thăng tu sĩ thân phận trước giàn xếp xuống tới, hiểu rõ rõ ràng điệu tiên giới tình hình phía sau, trùng kích luyện hư. Chờ có lập thân chi cơ, lại cân nhắc mặt khác sự tình. Chương 807. Con đường phía trước lựa chọn. Chương 807. Con đường phía trước lựa chọn. Thanh Phong Tông cư nhiên không phải đạo đức tông đệ tử. Bất quá tu vi coi như vững chắc Có thể tại hạ giới tu luyện đến Hóa Thần Viên Mãn cũng là không dễ. Điền Thánh Dương hơi kinh ngạc, có quan hệ chập lòng giới tin tức ghi chép không nhiều lắm, chỉ nghe qua đạo đức tông danh hảo. Nguyên bản xem người này mặc quý báo pháp y dễ, lại là Hóa Thần Viên Mãn, nghĩ đến khẳng định là cái có lai lịch. Hắn tầm mắt không cạn, nhất nhãn liền nhìn ra này đầu Pháp Y phóng tại Điệu Tiên Giới thủ bút hơi có vẻ thô ráp, chỉ có dùng tài đáng giá khen ngợi một hai. Nhưng tại hạ giới hoàn cảnh bên trong, nghĩ đến đã là nhất đẳng, không phải cùng Điệu Tiên Giới có liên hệ tông môn căn bản chế không ra. Cũng không phải là mỗi cái phi thăng giả đều có Hóa Thần Viên Mãn tu vi. Tựa như quá khứ phi thăng đại tồn, chỉ cần tiến vào hóa thần liền có phi thăng tư cách. Hạ giới vốn liền đột phá khó khăn, linh cơ thiếu thốn, thêm với hóa thần thọ nguyên không thể thi triển hết, mỗi một cái có thể tu hành đến hóa thần viên mãn tu sĩ đều có không tầm thường tại tỉnh. Tổng hợp đến xem, bình quân trình độ khẳng định muốn thắng qua điệu tiên giới hóa thần. Chỉ cần có thể thích ứng điệu tiên giới hoàn cảnh, vận thế không nên quá kém, đều có thể thuận lợi tấn vì luyện hư. Chẳng khác nào tên này phi thăng giả, tương lai tam thành là đồng đạo người trong. Phong thích thiện ý, sớm kết xuống hương khói tình, cũng là phần này tiếp dẫn công tác cẩn tính thu hoạch điển thành dương mơ hồ nhớ rõ, chập long giới phi thăng tu sĩ bên trong xuất hiện mấy vị đại nhân vật. chính là không biết vì sao đều không có lưu tại cửu không tiên vực, cho nên hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng trong đó khẳng định có xuất hiện hợp thể lại năng, lại còn không chỉ một vị. mới phi thăng giả, thân có cho khí, cần tại tiên thành thuế phạm trì bên trong ngâm ba lần, phục dụng dáng tiên thảo ba gốc, tổng cộng tốn thời gian trăm năm. nếu không trải qua này tao, chờ cho khí tự hành tản đi tối thiểu ngàn năm. Điền thánh dương nghiêm túc giới thiệu lên tới, có khác với bình thường phi thăng tu sĩ. nếu muốn hưởng thụ thuế phạm trì cùng dáng tiên thảo đãi ngộ, hoặc là giao phó đạo đỉnh mười khối tiên tinh, hoặc là gia nhập giác vệ phục dịch ba tái, tùy ý tuyển một trong số đó. Tiên tinh không biết tiền bối có thể hay không bày ra, ra sao bộ dáng? Chơi cho khí tự hành tản đi, tương đương muốn tại hiện tại cảnh giới đỉnh trệ ngàn năm, bạch tử thần đương nhiên không có cách nào tiếp nhận. Về phần giáp vệ, tại tiểu tử trong ký ức rất không chào đón nhà này tổ chức, bị thế nhân gọi bạch bị khuyển, thanh bị hổ, tử bị long. Là đạo đình bên trong bạo lực cơ cấu, thế lực trải rộng chín đại tiên vực, hành sự bị phần lớn người không thích. Tại đạo đỉnh cường thịnh nhất lúc, có 36 danh tử giáp vệ sĩ thống lĩnh 36 bộ phận trên trời dưới đất, nơi nào không có giáp vệ thân ảnh? Lớn nhỏ sự tình đều chịu lấy đến giáp vệ tiết chế. Nhưng tại cái kia thời kỳ. giáp vệ cũng toàn bộ đạo đình liền bắt đầu đi xuống dốc rất nhiều tiên vực đã là ngoài tầm tay với nhân tộc ngũ tử xuất hiện kỳ thật liền đại biểu đạo đỉnh trưởng khống lực hạ thấp nếu không thiên hạ tu sĩ vào hết đạo đình thần trước hệ thống không có khả năng có du lịch tại bên ngoài cường giả bây giờ biến thành bộ dáng gì, vẫn còn chưa thể biết mấu chốt giáp vệ hệ thống khẳng định nội bộ đỉnh núi mọc lên san sát như rừng đi vào sau đó như lâm vào phân tranh bị phái đi tiền tuyến cái kia thật sự là thúc thủ vô sách thành pháo hôi đều không biết có thể tránh đi nắm giữ tự do thân mới là mấu chốt nhất hạ giới không có khả năng sinh ra thiên tinh Liên tính ngươi nhặt được hàng giới tu sĩ di vật, cũng không quá khả năng có người chuyên mang lên 10 khối tiên tinh đi đến. Điền Thành Dương bàn tay một quán, có khối hình toi tinh thạch đống dương xuất hiện, tản ra nhàn nhạt ánh huy quang. So với cực phẩm linh thạch mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, mẫu chốt ngũ hành linh khí đều đủ, không giống cực phẩm linh thạch chỉ có đơn nhất một loại thuộc tính. Có thể hay không nhượng ta hơi làm cân nhắc, một lần nữa cho trả lời thuyết phục. Bạch Tử thần xác định chính mình thân ra bên trong, không có cái này cái gọi là tiên tinh tồn tại, nhìn tới giao tiền chuột thân cái này đầu con đường là đi không thông. Nhưng có hay không muốn gia nhập giáp vệ, còn phải cân nhắc một hai. thật muốn quyết tâm trên thân bảo vật bên trong đội thành đi ra một kiện khẳng định có thể chống đỡ mười khối tiên tinh Trễ nhất ngày mai lúc này tới đây cho ra trả lời thuyết phục nếu không đạo đỉnh liền muốn cưỡng chế chấp hành xem tình huống lại kéo dài trăm năm thời gian đội thành phổ thông phi thăng giả điền thành dương lấy ở đâu nhiều như vậy lời nói càng không có khả năng cho lựa chọn cơ hội chỉ hội gọi đối phương đi theo bạch giáp vệ sĩ đi tự có người dẫn hắn tiến hành nhập trước huấn luyện đừng nghĩ thoát đi ngươi thân phận còn không có đăng ký lãng nguyện mỗi cái địa phương ngươi đều không đi được đi theo bên ngoài vệ sĩ sẽ có người dẫn ngươi đến nghỉ ngơi địa phương đa tạ tiền bối chỉ giáo Bạch Tử Thần hướng hai gã thanh giáp vệ sĩ thi lễ một cái, không tiêu ngạo không xiểm định rời đi. Không giống rất nhiều phi thăng giả, mới đến mặt đối thượng giới tu sĩ, hoặc không đúng định nọt đến cực hạ, hoặc sợ hãi nẹn lời sợ đắc tội người. Điền Minh, vì sao đối với người này như vậy khách khí? Lúc nào giáp vệ thu nạp một cái phi thăng giả còn muốn trưng cầu đối phương ý kiến? Quản Trương trực tiếp hỏi trong lòng nghi hoặc. Ta Tu Tân Kim Đại Đạo, đối sát phạt chi khí là nhạy cảm nhất. Người này bất quá hóa thần viên mãn, đem đến cho ta cảm giác đã cùng rất nhiều luyện hư tương tự. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hắn thực lực đã đến luyện hư. hoặc là liền là chết ở hắn trong tay hóa thần tu sĩ số lượng cũng không ít chồng chất đi ra bách chiến khí thế điền thánh dương ngắm nhìn bạch tử thần biến mất hòa lang, như có chút suy nghĩ nói người trước là thiên phương dạ đảm tại điệu tiên giới đều rất lâu không ai có thể làm đến huống chi hạ giới hồ người sau cũng phải tại hóa thần kỳ ở giữa một đường dẫn đầu từ đầu giết đến ngôi chưa từng thua trận mới có thể làm được đến dạng ngày người ta cao tổ gặp qua một vị đồng dạng là phi thăng giả xuất thân bây giờ đã làm đến tiên viên tử giác thống lĩnh ngươi nói là hắn sau này có thể tu đến hợp thể cảnh giới quản chương trường lớn trung đồng ông ngong rung động khó mà nói chỉ là một loại khả năng thôi nhưng hà tất đắc tội dạng này nhân vật ồ oh, lại có một gã phi thăng giả hôm nay là cái gì nhật tử lại một thanh phi thăng tỉnh phát ra ánh sáng chờ trông thấy cụ thể phương vị điển thành dương cùng quảng trương hai người đều khẩn trương lên tới tiến lên dựa tới gần hai bước lần này sáng lên phi thăng tỉnh lỗ hổng phía trên có kim văn khẳng bên đại biểu vị trí thế giới đặc thù Liên tính không có tiếp đến đặc biệt chiếu cố mệnh lệnh đi trước khách khí hai phần luôn là không sai năm lưu cho phi thăng giả nghỉ ngơi địa phương là một loạt đá trắng phòng nhỏ cách phi thăng tỉnh cũng không xa bạch tử thần tại trên đường cùng dẫn đường bạch giáp vệ sĩ tận khả năng mở miệng giao lưu mới được vài câu có ích hồi phục như là hai vị thanh giáp tiền bối thuộc danh giáp vệ lúc thường công tác phạm vi phần này trước tư ưu khuyết điểm cùng với chính mình vị trí hào phóng vị ta đến từ hạ giới thân không vật dư thừa xin hỏi đạo hưu vật ấy giá trị bao nhiêu bạch tử thần lấy ra một mai cực phẩm linh thạch muốn làm rõ toàn bộ thân gia đến địa tiên giới phía sau đến cùng có thể đáng mấy khối tiên tinh nay không phải linh thạch ư chúng ta ngày thường động lộc liền lấy này cấp cho mỗi trăm khối có thể đổi một khối tiên tinh bạch giáp vệ sĩ nhìn nhất nhãn nói ra cái kia vật ấy đâu? Bạch tử thân lại đổi khối thượng phẩm linh thạch, hắn phi thăng phía trước tiểu hoa động tiên bên trong trừ 1200 dư khối cực phẩm linh thạch, còn có mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch. Về phần mặt khác càng nhiều linh thạch đều đưa vào tông môn, trở thành phát hành quang âm thông báo dự trước kim. Lấy liền ứng đối, tùy thời đều có khả năng phát sinh ép buộc chiều. Phái linh thạch tôi, tại những cái kia nguyên anh trở xuống quần thể bên trong còn có người dùng, hướng phía trên sẽ rất khó gặp được. Hóa thần mới có thể phi thăng, không đại biểu trong địa tiên giới chính là hóa thần cất bước. Những cái kia phi thăng tu sĩ hậu duệ, bản địa sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, đều là muốn từ đầu bắt đầu tu luyện. Mặc dù địa tiên giới linh khí độ cảm ngộ thiên địa đại đạo độ khó, thiên tài địa bảo số lượng, đều muốn thắng qua nhân gian giới vô số. nhưng người bình thường tu luyện cả đời chỉ có thể bảo đảm kết đan vô ưu. lại hướng lên, đồng dạng cần nhất định thiên phú cùng cơ duyên. đa tạ đạo hữu giải đáp, khối này linh thạch liền làm thủ lao tặng cho đạo hữu. vừa nghĩ đến thượng phẩm linh thạch tại địa tiên giới chỉ có thể coi là toái linh thạch, bạch tử thần rõ ràng cảm nhận đến chất biến hóa. chính mình trên thân điểm này linh thạch tại nhân gian giới là một nhà siêu cấp đại tông tích xúc ngàn năm mới có, phóng nơi này chỉ là nhập môn loại trừ trọc khí phí tổn. không cần như thế, tại hạ hạ vượng. mọi người sau này rất có khả năng trở thành đồng liêu còn cần bạch đạo huynh chiếu cố hàng phượng tại một đám bạch giáp vệ sĩ bên trong là có tiếng cơ linh dẫn đầu nhìn ra bạch tử thần bất phàm quá vãng phi thăng giả hai vị đại nhân nhưng không có loại này xử trí biện pháp nghĩ đến là hạ giới cực kỳ xuất sắc có lôi kéo giá trị lúc này mới chịu mở miệng bẩm báo một ít nội dung nhưng lại sợ hỏng bên trên đại nhân nhu đồ không dám tùy ý thổ lộ chỉ có thể chọn chính mình cảm thấy không trọng yếu địa phương thô thô giảng lên vài câu trong khối cực phẩm linh thạch đổi một khối tiên tình chẳng lẽ không phải ta toàn bộ thân gia mới hơn mười khối muốn toàn bộ đem ra mới có thể miễn đi 300 năm giáp vệ sai sự. Bạch tử thần tiễn đưa Hà Phượng trở lại trong phòng ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu lặng lặng suy nghĩ lên tới sơ lâm địa tiên giới, hết thảy đều là mới mẹ bất đồng, tại hạ giới thời điểm tư duy được chuyển biến qua tới đối với địa tiên giới hắn mà nói, cùng với năm đó mới vừa vào tu tiên giới giống như thập phần nhỏ bé. cái này thế giới, nhưng là có đại thừa chân tiên tồn tại, cùng nhật nguyệt đồng huy, thiên địa cự thọ, vô thai vô kiếp, bất tử bất diệt, trừ phi vũ trụ hủy diệt, kỷ nguyên mở lại, đại thừa chân tiên chính là chân chính trường sinh cự thị. cái này tầng cấp nhân vật đã vô pháp dùng lẽ thường đi suy đoán, bọn hắn chỗ đại biểu đã không phải là đơn thuần lực lượng, mà là quy tắc phân định đại thừa cùng hợp thể trích lệnh, so hợp thể cùng phạm nhân khác biệt. còn muốn qua trương, từng có một vị nhân tộc ngũ từ cấp bậc cự phách tại tọa hóa phía trước cảm thán, hắn ngưỡng mộ đại thừa, cùng với sâu kiến nhìn hướng nhân loại giống như, thậm chí liền nhìn thấy toàn cảnh, đều vô pháp làm đến đại thừa chân tiên có thể làm đến chuyện, liền hắn đều vô pháp tưởng tượng, rõ ràng đến toàn cảnh địa tiên giới vô tận Thuyết nguyệt chỉ đạn sinh qua hai vị đại thừa chân tiên, mà thiên yêu giới, thiên ma giới, thậm chí không có thông qua chính mình tu luyện xuất hiện đối ứng tồn tại. giáp vệ chỗ tốt chính là thân ở ổn định hệ thống bên trong thuộc về đạo đỉnh thành viên Liên tính đạo đỉnh hiện nay lớn không bằng lúc trước cũng không có bất luận cái gì một nhà hợp thể cấp thế lực có thể đơn độc tương đối chỉ là không có quá khứ cái loại này thống ngự chín đại tiên vực duy ngã độc tồn thế lực thôi trong địa tiên giới không có khả năng là một phiến bình thản đồng dạng có âm mưu quỷ kế khôi mị quỷ quái các loại tinh kế chỉ hội so nhân gian giới bên trong càng lớn bởi vì hóa thần trở lên tu sĩ đối mệnh số vận mệnh nghiên cứu không phải hạ giới bên trong người có thể so sánh nói không chính xác liền mơ mơ màng màng chúng tinh kế, chủ động nhảy vào cả ấy, bị hố sạch sẽ còn hồn nhiên không biết. gia nhập giáp vệ, tối thiểu có cơ bản bảo đảm, có thể càng an ổn vượt qua mới tới địa tiên giới đoạn này thời dần trưởng 808. phi thăng phía sau biến hóa. chương 808, phi thăng phía sau biến hóa. về phần giáp vệ mặt khác chỗ tốt, bạch tử thần vừa ý không nhiều lắm. giống cái kia đồng lộc, bạch giáp mỗi năm bất quá 10 khối linh thạch, su không giới tình huống trăm năm mới có thể tích lũy đến mười khối tiên tình. mặt khác, mỗi trăm năm có thể đổi đổi một lần tiến vào một tiên phụ cơ hội. trong phủ là lục giai linh địa vật ký tốt thậm chí có thể đụng lên ngẫu nhiên thành hình thất giai linh địa thất giai linh địa thượng tu đi một năm có thể chống đỡ bên ngoài mười năm mặt khác giáp vệ không cần vì công pháp phát sầu chỉ cần đến đối ứng cảnh giới đạo đình liền có công pháp ban thưởng bạch giáp tu huyền thiên đại thánh thần chú diệu kinh thanh giáp tu chân vũ bản truyện huyền công tử giáp tu hữu thánh thiên tôn pháp ba bộ công pháp có cùng một gốc là tiến hành theo chất lượng quan hệ huyền thiên đại thánh thần chú diệu kinh có thể tu tập đến hóa thần viên mãn chân vũ vốn truyện huyền công có thể tu luyện đến luyện hư viên mãn mà đẳng cấp cao nhất hữu thánh thiên tôn pháp càng là những nối thẳng hợp thể viên mãn Mặt khác thần thông không biết, chỉ hiểu được giáp vệ trên thân áo giáp chính là bởi vì công pháp mà đến. Phòng ngự hiệu quả tương đương với đồng cấp phòng ngự pháp bảo ưu điểm ở chỗ thủ ngự hiệu quả toàn diện. Các loại công kích tiểu liền nhằm vào nguyên thần hoặc giáp thắng chi thuật đều có thể chống cự. Lại áo giáp nghiền nát sau đó, chỉ cần trong ngày có thể một lần nữa ngưng tụ. Về phần thiếu sót, cái kia liền là vì truy cầu toàn diện, dẫn đến áo giáp tính năng tại đồng cấp phòng ngự pháp bảo bên trong chỉ có thể coi là làm trung dung. Ngoại trừ hưu thánh thiên tuấn pháp, mặt khác công pháp với ta mà nói không có chút nào lực hấp dẫn. Lại cái này ba bộ công pháp. thượng tầng đối hạ tầng đều có tuyệt đối áp chế lực ví dụ như hai vị hóa thần đồng tu huyền thiên đại thánh thần chú diệu kinh cùng chân vũ bản chuyện huyền công lời nói người trước đem bị người sau nghiền ép chỉ điểm này bạch tử thần liền sẽ không đi đơn giản tu luyện loại này công pháp ai biết rõ hữu thánh thiên tôn pháp hướng phía trên đạo đình còn có không có nắm toàn bộ hết thể trí cao công pháp có thể khắc chế tất cả mọi người lấy đạo đình tầng tầng ước thúc cấp bậc xâm nghiêm cơ cấu còn thật rất có khả năng sẽ như thế chính mình trong tay cái kia trương bị thần bị nghiệp đô tổng cảm thấy cùng đạo đỉnh hệ thống không thoát được liên quan không phải như vậy đơn giản với ta mà nói, lớn nhất lực hấp dẫn còn là có thể nhanh chóng rút đi chọc khí tăng thêm miễn phí nhận lấy ngũ hành quý nhất phương pháp. nếu như tiến triển thuận lợi, ta rất có khả năng tại trăm năm sau đó liền tiến vào luyện hư, nghĩ đến bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được cái này tiến độ. vừa mới tiến giáp vệ, còn có huấn luyện thích đứng quá trình, chờ chân chính đến cương vị đều là mấy chục năm sau đó sự tỉnh. nếu có thể theo này phát triển, hắn căn bản không có công phu quấn vào phe phái đấu tranh cùng xung đột bên trong, tại mọi người đều phản ứng kịp phía trước liền thoát ly tùy thời khả năng bị coi là pháo hôi giai đoạn. Luyện hư thanh giáp vệ sĩ tại Lã nguyễn khẳng định không tính đại nhân vật, nhưng dạng này tuổi trẻ lại là vừa mới phi thăng, khẳng định sẽ trở thành trọng điểm vun trồng đối tượng, có lôi kéo giá trị, nghĩ đến không đến mức bị đưa vào thiên nguyên làm phá hồi. Hạ tại nhân gian giới có thể là hung hăng đắc tội thiên yêu giới cùng thiên ma giới, mặc kệ chống lại bên nào đều là lành ít dữ nhiều. Nghĩ như thế, trong lòng cân tiểu ly liền có khuyên hướng, trở lại địa tiên giới, nhưng có bao nhiêu nhớ tới một ít chuyện đến. Bạch tử thần gọi ra tử vi nguyễn lôi kiếm, cùng chính mình tất cả phi kiếm bên trong tiềm lực lớn nhất một thanh câu thông lên đến. Vậy còn không có, bất quá thiên địa đại nạn nổ ra. cảm giác lực lượng tại chậm chạp tăng trở lại bên trong nếu như có thể đi khai thiên kiếm lô bên trong đi một hồi trong nháy mắt có thể trở lại lục giai phi kiếm không có cái kia cơ hội lời nói ngàn năm trái phải thời gian cũng nên không sai biệt lắm tiểu tử kiếm linh vui sướng lượn quanh hai vòng mặt khác ngũ giai phi kiếm đến địa tiên giới trừ phi có nghịch thiên cơ duyên nếu không ngũ giai vĩnh viễn là ngũ giai dù là tây vương mẫu kim kiếm loại này khi đó rời lục giai chỉ có một bước ngắn phi kiếm cũng phải lại quay về tử phủ bên trong đào tạo sâu một vòng mới có thể nhìn thấy lục giai ánh dạng đông. hay lắm chờ ngươi đến lục giai vừa vạn thống linh kiếm trận. chính là đạo sinh đạo diệt hai kiếm có dê đầu đàn, thi triển lên đến đều có thể ổn định rất nhiều. Bạch tử thần vì tử vi uyển lôi kiếm biến hóa vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Theo lý hắn không đi tiền tuyến tiên nguyên, ở tại giáp vệ hệ thống bên trong nên tương đối an toàn. Nhân gian giới trưởng thành trải qua, những hắn tràn đầy không an toàn cảm giác, thực tế chính mình là hoàn cảnh bên trong kẻ yếu thời điểm. Tại hạ giới, dù là Hóa thần phía trước Bạch tử thần đều đã tiếp cận vô địch. Thông thường thủ đoạn phía dưới, Hóa thần khẳng định là cầm hắn không có biện pháp. Nói đúng ra, tại Hóa thần không có hạ định quyết tâm bất cứ giá nào hơn phân nửa đầu tính mệnh phía trước, hắn chính là có thể xưng vô địch. chờ hóa thần sau đó thì càng là vô địch hậu thế trong điệu tiên giới khỏi cần phải nói liền tính phi thăng phía sau lần đầu tiên nhìn thấy hai gã thanh giáp vệ sĩ đều có thể nhẹ giết chết hắn thanh đế trường sinh kiếm chống lại đã có một hồi chi thọ luyện hư tu sĩ gọi đi hai tái thọ nguyên xem như da lông tổn thường không đau không ngứa. dù là nhiều kiếm đều xuất hiện đưa tới thời gian trường hạ đối phương không có né tránh giới tình huống cũng chỉ có thể giải quyết rơi một người có thể tại hạ giới chiến thắng chịu đến thiên địa pháp tắc hạn chế tự phong tu vi luyện hư cũng không đại biểu có thể nhẹ nhõm thắng qua trong điệu tiên giới có thể phát huy ra trăm phần thực lực luyện hư tu sĩ Giống Thanh Giáp vệ sĩ loại này có phong phú đấu pháp kinh nghiệm, không có rõ ràng thiếu sót, nhưng không phải tốt như vậy nghịch phạt. Có thể có một thanh lục giai phi kiếm, ngược lại có cơ hội sáng tạo kỳ tích. Tối thiểu tại luyện hư tu sĩ trước mặt, có thể nhiều hai phần tự bảo vệ chi lực đồng dạng, cũng muốn tiểu cẩn thận có người đỏ mắt vừa ý tử vi huyện lôi kiếm. Bạch tử thần lại thể ngộ một phen thọ nguyên biến hóa, quả nhiên từ nhân gian giới lúc 2000 tái phát triển đến 3000 tái. Lại đi thiểu hoa động tiên bên trong truyền vòng, quả nhiên cũng tại nhiên trời lệch đất biến hóa bên trong động tiên bên trong mỗi cái xó xỉnh, mỗi thời mỗi khắc đều tại kỳ biến. Linh sơn lên cao, linh hồn mở rộng, rất nhiều mạch khoáng phẩm chất trực tiếp nâng lên một cấp. trong dược viên linh thực, nhao nhao khai kết quả, héo tàn héo rũ phía sau lại là trọng sinh, phàm ngũ dai trở xuống đều vượt qua một ít cấp đưa tới chính mình bản mệnh linh thú, ngọc thỏ biến hoa không lớn, bạch đào đào vốn là nguyên anh viên mãn, không có khả năng một lần là song song lên hóa thần. nhưng cồn cuộn tại chính mình phi thăng đến địa tiên giới trước tiên, liền lại lâm vào ngủ say. chờ lần nữa tỉnh lại, đoán chừng chính là tứ giai định phong cảnh giới đến cùng có một tia bạch trạch yêu thần huyết mạch. nếu như sinh hoạt tại địa tiên giới, nhắm mắt lại đều có thể tu luyện đến ngũ giai, lại nhiều chút cơ duyên. tăng thêm tự thân cố gắng lời nói yêu thánh cảnh giới cũng không phải không thể một trèo động tiên bên trong hết thể bình thường bạch tử thần lui về nhà đá tĩnh dưỡng một đêm trong điệu tiên giới cái thứ nhất ban đêm ngay tại một phiến yên lặng bên trong vượt qua lần đầu cảm thụ một phen tại địa tiên giới bên trong tu luyện động huyền lục thần kiếm kinh mơ hồ bên trong cảm thấy phi thăng đến thượng giới phía sau kiếm kinh tu luyện càng thoải mái vài phần trước kia tại nhân gian giới bên trong kỳ thật là bị hạn chế theo dạng này nhìn tới luyện hư sau đó tu luyện tốc độ có bảo đảm năm. Lã Nguyễn, nội thành từ giáp thống lĩnh cư trụ nơi đây khiến cho giáp vệ tại tòa này tiên thành bên trong tồn tại cảm giác rất cường nửa tòa đông khu đều là giáp vệ chủ địa số lượng vượt xa mặt khác tiên thành đạo đình trưởng khống lực cũng là tối cường trong thành ba vị hợp thể nhân vật trừ vưu cao công bên ngoài còn có ngọc xu sử tướng tiên quân bác xuyên đạo nhân bạch huynh này là chúng ta bạch giáp vệ sĩ quán cát, nhận lấy đồng lộc nghỉ một căn bài văn thư truyền đạt đều muốn thông qua nơi này người trên thân chọc khí chưa tiêu đoạn này thời gian bên trong quán cắt sẽ không cho người an bài sai sự bất quá đồng lộc giảm nửa cấp cho hàn phượng chỉ vào trước mặt cao lớn ngọc đài cẩn thận giới thiệu nói Bất quá nội thành tùy tiện chỗ nào đều là ngũ giai linh địa, chúng ta sử dụng miễn cưỡng đủ. Không giống ngoại thành tu sĩ, tưởng trụ ngũ giai động phủ còn phải ngoài định mức ra linh thạch. Nhờ có đạo hữu dạy ta, kính xin đằng trước dẫn đường. Bạch tử thần dương mắt vừa nhìn, vội vàng thu trúc long âm dương đồng thần thông. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngọc đài bên trong không biết có nhiều ít đạo mạnh mẽ khí tức đều ở chính mình phía trên. Linh quang xung tới, sáng con mắt đều không mở ra được đến. Chơi vừa sáng, hắn liền đi phi thăng tỉnh tìm hai vị thanh giác vệ sĩ cho thấy nguyện ý gia nhập. Cân nhắc phía dưới làm quyết định, sẽ không nhiều lần do dự, hai loại lựa chọn đều có chính mình đường ra cách đi. ai yêu ai kém chỉ có chờ chân chính đi lên mới biết được điển thành dương đi ra tiếp đại hắn nhẹ lời nói chuyện hai câu liền viết xong thủ dụ đẻ xuống vân trường nhượng người mang theo hắn đến tiến hành thủ tục cùng hàn phượng hôm qua vừa gặp qua một mặt đương nhiên tuyển quen thuộc người trở thành đồng liêu đối phương mở ra máy hát nói chuyện thời điểm sẽ không nhiều như vậy cố kỵ cơ bản không có gì giấu nhau người nọ là kiểu không tiên vực thổ dân sinh tại tiên thành bên ngoài phụ mẫu đều là rất phổ thông kết đan tạp tu dựa vào phụ thân linh thực tài nghệ xử lý trăm mẫu linh điển mẹ hắn biết một tay chế phù thuật ngậm đắng nuốt cay mới đem hắn bồi dưỡng ra đến về sau thông qua khảo hạch tiến vào một cái dự khuyết giáp vệ đạo cung đi qua trùng trùng điệp điệp rèn luyện tại hóa thần sau đó trở thành một gã bạch giáp vệ sĩ dùng hàn phượng lời nói mà nói tại đạo đình bên trong bạch giáp vệ sĩ hầu như chính là tầng dưới chốt nhất tồn tại nhưng tại ngoại nhân trong mắt đã là vô cùng không sai trước tư tại chấp hành phổ thông nhiệm vụ lúc không cần xin chỉ thị có thể khiển ra trăm tên dự khuyết vệ sĩ dù là tàn chết đều không cần gánh đinh điểm trách nhiệm nhưng không phải tùy tiện một cái hóa thần có thể trở thành bạch giáp vệ sĩ đối hàn phượng loại này xuất thân có thể làm đến bạch giáp vệ sĩ quả thực có thể tính toán phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh có điển thành dương thủ dụ bạch tử thần nhập chức thủ tục vô cùng thuận lợi không có chịu đến mảy may làm khó dễ chỉ có phụ trách đăng ký tiên quan là danh nhìn xem chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ mặc đỏ thâm váy dài cẩn thận đánh giá hắn hai mắt nên là đối bạch tử thần phi thăng giả thân phận hiếu kỳ dù sao lãng nguyện một năm đều chưa hẳn có thể đến một gã phi thăng tu sĩ bạch huynh nhưng phải đem lệnh bài cất kỹ ngoại trừ thân phận bằng chứng tác dụng ngươi tại tiên thành bên trong làm bất cứ chuyện gì đều rời không được nó nếu là ném đi bổ sung nhưng phiền toái vô cùng hàn phượng là hóa thần hậu kỳ trùng kích luyện hư với hắn mà nói còn có rất dài một đoạn khoảng cách. tăng thêm suất thân quan hệ, tại giáp vệ bên trong không có chút nào hậu đài. khó được có cơ hội đáp lên một gã chuẩn luyện hư, lại là đối nơi đây đều không có hiểu rõ phi thăng giả, là ngàn năm khó gặp cơ hội, rất lớn xác suất, mấy trăm năm sau đối phương liền trở thành thanh giáp luyện hư. Nếu như quan hệ duy trì tốt, có thể hảo hảo lôi kéo hắn một thanh đương nhiên, nếu có thể trèo lên hôm qua khác một vị phi thăng giả vậy càng tốt. Hàn Phượng nghĩ đến trở về phía sau những người khác thảo luận, liền mở miệng nói. Bạch Minh còn không biết ta, ngươi ly khai phía sau không bao lâu, trong giếng lại tới vị phi thăng giả. Một ngày hai vị phi thăng giả. nếu như không tính mấy trăm năm trước cái kia cái cọc rèm pha đều muốn ngược dòng đến ngàn năm trước người nọ cũng gia nhập giáp vệ ư bạch tử thần vốn là xương sở trận phản ứng kịp hiếu kỳ hỏi Với bắt đầu còn nghi hoặc hạ giới ai có phi thăng tư cách nhớ tới trên trăm khẩu phi thăng tỉnh là tới từ mặt khác thế giới phi thăng tu sĩ chương 809. các phương thế lực chương 809. các phương thế lực nhân ra cùng chúng ta nhưng không phải một cái lộ tuyến hàng phượng trong giọng nói toát ra khó nén hâm mộ thần dưới chót xuất thân đi đến hôm nay sở thụ khổ nạn so người khác muốn nhiều ra gấp mấy lần tên tiêu phi thăng giả tên là tăng cụ Tục truyền là Thiên Kiếm các lưu tại Hạ giới đạo thống. Vừa mới phi thăng, hai vị đại nhân liền lĩnh nàng đi Thiên Kiếm các tại Tiên Thành bên trong chú địa, giao cho đối phương người trong nhà đi an bài. Thiên Kiếm các. Bạch Tử Thần trong lòng tựa như hụt một nhịp, nhẹ giọng nói: Thất Bảo Tiên bực tối cường tông môn, cũng có thể nói là địa tiên giới tối cường kiếm tiên tông môn. Đợi trước trưởng giáo là nhân tộc ngũ tử, người kế nhiệm nghe nói cũng là hợp thể hậu kỳ, thiên hạ đều biết cường giả. Loại này tông môn truyền nhân, có thể phi thăng lên đến đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, như thế nào tại giác vệ bên trong lãng phí thời gian? Hàn Phượng có tâm giao hảo, cũng không chê lấp, thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. không biết trong địa tiên giới còn có cái nào mấy nhà có thể xưng đỉnh cấp thế lực cần chú ý bạch tử thần trên thân hơn phân nửa bản sự đều nơi phát ra ở vô tâm kiếm tiên từ trên thời gian đến phòng đoán vô tâm kiếm tiên nên chính là nhậm chức thiên kiếm tử sư đệ bị người hãm hại mới nhiều lần đi chập lòng giới tựa hồ chuyên đi vì tìm kiếm cái gì mặt khác hàng giới tu sĩ mục đích khẳng định là khai thiên linh bảo đổi thành hắn liền chưa hẳn như thế vốn là công nhận hợp thể hẳn giống có tầng này liên hệ bạch tử thần đối thiên kiếm các có chút đứng xa mà trông bởi vì không rõ ràng vô tâm kiếm tiên tại nhân gian giới lưu lại chuyển thừa chân thật mục đích không rõ ràng vô tâm kiếm tiên cùng thiên kiếm cấp đến cùng có hay không không thể hóa giải thù hận thực tế tử vi huyễn lôi kiếm cùng vô thượng thanh vi kiếm hạp chỉ sợ tại thiên kiếm cấp đều là đỉnh cấp bảo vật chỉ cần vừa lộ mặt liền sẽ bị nhận ra cũng may hai bên cũng không thuộc về đồng nhất thiên vực bị đánh vỡ khả năng không lớn chư thiên thế giới chín đại thiên vực muốn để cử một nhà đi ra vẫn cứ đầu đầy đạt đỉnh tuy nói thiên đế đã mấy chục vạn năm chưa từng hiện thân tục truyền đã triệt để ly khai địa tiên giới đi đến chúng ta vô pháp lý giải vô pháp chạm đến chân tiên giới tam tỉnh cửu ti lục cửu diệu ba thiên tướng chiếu dọi vạn giới huy hoàng đã đi qua nhưng gây chết lạc đà so ngựa lớn đơn nhà thế lực không có có thể so sánh với hàn phường đối đạo đình ngày xưa vinh quang rõ ràng có thật sâu hồi ức làm vị đại thừa chân tiên thiên đế một tay sáng lập đạo đình kinh vi thiên địa vạn giới vì hiến đỉnh phong thời kỳ không có chút nào tranh luận nhất thống địa tiên giới dị vực ngoại bang đều nằm giảm xuống cho hắn tòa hạ. thiên yêu giới cùng tiên ma giới nhau nhau rút khỏi tương liên thế gian cẩn thủ môn hộ căn bản không dám cùng kia chống đỡ đại thừa chân tiên tồn tại là lại nhiều vị hợp thể đều vô pháp bằng được khác một vị đại thừa chân tiên hào thái dịch chứng được đạo quả còn tại thiên đế phía trước trăm vào năm ngoại trừ lưu lại một chi thái dịch đạo thống bên ngoài cũng không có nhiều ít tồn tại cảm giác chỉ lấy đại thừa cảnh giới lộ diện qua một hồi đánh lui thiên yêu giới thanh long chân linh đến tận đây liền không tin tức nghe nói là truy tìm trong truyền thuyết càng cao siêu thoát đi hai người ly khai ngọc đài bên người đi qua phần lớn là giáp vệ vừa đi vừa nói đạo đình hướng phía dưới có vừa đề cập thiên kiếm các có thích tu thánh địa xa bà phật tổ có bảng môn tạp gia thất nhà tông có tán tu liên minh ngũ đế thành có chấp trưởng luân hồi âm tí phủ phượng vạch lên đầu ngón tay từng cái liệt kê giảm đến mỗi nhà hợp thể cấp thế lực còn có thể làm sơ giới thiệu liên quan tới nhà này nổi danh cương giả Cùng thế lực điểm. Tuy nhiên cực hạn với kiến thức, giới thiệu đều rất dễ hiểu, nhưng đối bạch tử thần mà nói đã đủ dùng. Tối thiểu đối địa tiên giới có cái sơ bộ nhận thức, không đến mức ra ngoài cùng người nổi lên xung đột đều không biết đối phương là cái gì lai lịch. Cái này nhưng không phải tại nhân gian giới thời điểm, chỉ có người khác tránh hắn, không cần hắn tránh đi người bên ngoài. Bất quá bạch huynh trọng yếu nhất chú ý chỉ có một nhà, Thiên Cung. Hàn Phượng thần sắc biến đổi, hạ giọng nói ra, Thiên Cung là đạo đình bên trong một vị nào đó đại nhân vật mưu phản phía sau xây dựng, mang đi tiếp cận một phần năm nhân thủ, nếu không chúng ta còn sẽ không suy yếu dạng này nhanh. Thiên cung đối với chúng ta là thù hận nhất, bên ngoài gặp gỡ không chết không thôi, đừng nghĩ cầu hòa đàm phán. Người sau này đụng phải ngàn vạn cẩn thận, không muốn bị nói lừa bịp, trực tiếp hạ tử thủ tức có thể. Lại bởi vì từ đạo đình bên trong phân ra, đối với chúng ta nội bộ cực kỳ hiểu rõ. Nghe nói còn âm thầm mê hoặc lôi kéo rất nhiều người, là đối đạo đình nguy hại lớn nhất một nhà. Theo Hàn Phượng giới thiệu, Bạch Tử Thần tâm dần dần trầm xuống, gia nhập giáp vệ, cân nhắc là lương dựa đại thụ tốt hơn có thể mượn đạo đình đồng thời có thể tránh đi trong địa tiên giới các phương thế lực cạnh tranh hung hiểm. Nhưng như vậy nghe xong, quả thực là loạn trong giặc ngoài. không chỉ có muốn phòng bị ngoại giới thế lực, thậm chí bên người đồng liêu đều không thể chân chính tín nhiệm cũng may giáp vệ phục dịch chỉ có 300 năm, thời gian vừa đến ta sớm là luyện hư cảnh giới, lại đem mà khắc thần thông để thăng đi lên cũng có được tự bảo vệ trí lực. Một người chuyển chuyển du lịch mà khắc tiên vực cũng không thành vấn đề. Với ta mà nói, còn là không có chói buộc tự do thân càng thêm có lợi. Theo Hàn Phượng đi vào một tòa tiên sơn phía dưới, từ thấp đến cao chật ních hơn ngàn cái đạo phủ, thông qua trận pháp tiết điểm đem mỗi phân linh khí đều lợi dụng đến cực hạn. Bạch Tử Thần căn cứ giáp vệ lệnh bài, tìm đến thuộc về chính mình đạo phủ, cùng Hàn Phượng tại riêng phần mình lệnh bài bên trong lưu lại chân nguyên ký. có thể lẫn nhau giao lưu phía sau tiến vào chính mình và phủ cùng tại hạ giới bên trong so sánh với, không gian chật trội đến cực điểm chỉ có một gian phòng khách một gian tính thất một gian đan phòng Bất quá hắn vốn liền không trông cậy vào đến giáp vệ hưởng thụ đi một vòng tại tính thất bên trong ngồi vào chỗ của mình cái này bộ phận huyền thiên đại thánh thần chú diệu kinh cũng có chút đặc sắc tu một đạo chú văn ngày đêm nhập tụ chờ quán thông chân ý phía sau có thể ngưng kết chiến giáp còn có đủ loại bất đồng thần thông bạch tử thần đem ngọc đài bên trong ban thưởng bạch giáp vệ sĩ công pháp đem ra cẩn thận lập xem liền tính không ý định tu luyện Từ đó có thể hiểu rõ đến địa tiên giới công pháp cùng hạ giới khác nhau, làm rõ ràng Bạch Tuy có thể tại cái nào tầm thứ phía trên. Như thế, mới tốt đối chính mình thực lực làm cái định vị. Tổng cộng 18 đạo thần chú, nhưng chỉ cần tu thành 12 đạo chính là hóa thần viên mãn, mà căn cứ lựa chọn chú văn bất đồng, tạo ra thần thông cũng là khác nhau. Còn chưa từng gặp qua loại này công pháp, từ nào đó trình độ mà nói, thật to giảm xuống tu tập độ khó. Tu luyện giả có thể căn cứ tự thân tình huống, tới lựa chọn thích hợp thần chú, không cần phải chống lại không hợp thần chú lúc, chỉ có thể ngạnh sinh sinh phá giải, không có quanh co vòng vèo chế chi pháp. mặc dù không tu luyện bạch tử thần tại thức hại không gian bên trong biểu thị mấy lần vận chuyển mấy cái chu thiên phía sau đã trong lòng hiểu rõ cái này mười tám đạo thần chú chính mình tu hành lên tới nên đều không vấn đề không biết là công pháp tương hợp còn là thánh thể vấn đề tiếp xuống tới mấy tháng bạch tử thần hoạt động phạm vi không có ra nội thành đồng khu hàng phượng bên ngoài lại nhận thức mấy cái đồng liêu trong đó một vị cũng là phi thăng tu sĩ so với hắn sớm đến mấy trăm năm tương đàm là tương khế nhất bạch huynh nghe nói ngươi hôm qua cuối cùng đứng hàng thuế phạm chỉ, đem lớp thứ nhất trọc khí tẩy đi nói chuyện bạch đi nam tử môi hồng răng trắng phong thần nhã nhạt lớn lên cực kỳ tuấn mỹ không sai, không có nghĩ đến thuế phàm chỉ càng như thế rộng lớn, đều nhanh cùng đầm lẫy tương tự. Bạch tử thần nâng lên bình dịu, cùng đối diện bạch y nam tử cách không động một cái. Hai người cũng không tại động phủ bên trong, mà là tuyển một nhà mở tại đông khu tiểu phường, điểm tiên tiểu linh quả đối ẩm. Bạch y nam tử chính là đều là phi thăng giả bạch giáp vệ sĩ lâm hạ quân, cũng là hóa thần viên mãn, bất quá đã tiêu tan trọc khí chuẩn bị trùng kích luyện hư. Ha ha, ta lần thứ nhất nhìn thấy cũng như thế. Ai có thể nghĩ đến, cái gọi là thuế phàm chỉ đồng thời rung xuống mấy vạn người đều không thành vấn đề. thuế phạm trì sử dụng cơ hội cũng không có lập tức đến ngọc đài bên trong tiên quan nói là đằng trước xếp hàng rất nhiều người cần muốn đợi lúc trước cho rằng nho nhỏ một cái ao chờ lên mấy tháng rất bình thường nhưng đi vào sau đó nhìn lên mới biết được không phải như vậy hồi sự lãng nguyễn tổng cộng mới mấy cái phi thăng tu sĩ sao có thể chiếm thuế phạm trì không kịp sử dụng cùng lâm hạ quân một giao lưu mới biết được này là quen coi chi sự hắn năm đó chính là cái này đãi ngộ. nếu như ngươi tưởng nhèn chút chỉ có thể mời đối ứng tiên quan đi ra đưa chút chỗ tốt nếu không hắn nhất định mỗi lần đều cho ngươi kéo đến cực thời hạn ở giữa mới an bài lâm hạ quân lấy người từng trải thân phận, giảng thuật nội tình ta là phản ứng kịp đã chậm dùng 90 năm mới tàn đi cho khí. nếu như động tác kịp thời khả năng 60 năm thời gian liền đủ rồi bạch tử thần hơi hơi lắc đầu không có nghĩ đến đạo đình nội bộ đã mục nát thành như vậy cái này còn là chủ yếu nhất chiến lược giáp vệ còn lại tam tỉnh cựu ti chẳng lẽ không phải nội bộ càng thêm bại hoại giáng thiên thảo phục dụng cùng với thuế phàm chỉ ít nhất cách nhau 10 năm cho nên hối lộ tiên quan không cần gấp đáp, đáp chờ nước đến chân còn không biện pháp lại làm quyết định đều tới kịp hướng thuế phàm Trì bên trong ngầm cảm giác một thân da thịt đều muốn rơi xuống ngoại trừ bảy căn tiên cốt mỗi khối xương cốt bên trong đều bơi ra tí ti côn trùng giống như dây nhỏ vừa ly khai hao lúc cả người đều lỏng loẹt mềm nhũng liền đứng thẳng đều bất ổn liên tục ngâm lời nói thật có khả năng đem một ga hóa thần nhục thân bong bóng triệt để mềm yếu xương cốt lòng giòn lâm minh đã tản trọc khí nghĩ đến không được bao lâu có thể tấn thăng luyện hư ta tại bên này đi trước chúc mừng rất nhanh liền muốn mặc thanh giáp đối với loại này việc nhỏ bạch tử thần kỳ thật cũng không có phóng tại trong lòng chân chính quan tâm còn là luyện hư nghiệp lớn nào có dạng này nhanh chớ muốn sát ta. Lâm Hạ Quân liên tục khoác tay, tỏ vẻ không dám. Luyện hư muốn làm đến ngũ hành quý nhất, ta vốn là thiên thủy linh căn, phi thăng sau đó mới bổ lên một linh căn. Chỉ là gom đủ tấn thăng điều kiện, đều muốn mấy trăm năm thời gian, chớ nói chi là phá tan luyện hư bình cảnh độ khó. Khi nói xong lời này, hắn biểu lộ chân thành tha thiết, ra từ chân tâm, cũng không phải là khiêm tốn. Cũng may hóa thần tại trong địa tiên giới thọ nguyên kéo dài, nếu không liền trùng kích luyện hư cơ hội đều không có. Ngũ hành quý nhất phải đem tự thân căn cốt biến thành ngũ linh căn, cái kia chẳng lẽ không phải thiên sinh ngũ linh căn tu sĩ chiếm hết tiền nghi? Bạch Tử Thần sưng sở còn cho rằng coi trọng cái ngũ hành sinh diện, chân ý dung hợp, không có nghĩ đến dạng này trực tiếp, chính là mặt chữ ý tứ phía trên ngũ hành quý nhất, biến thành nhân gian giới nhất là kém cõi ngụy linh căn. Nếu là ngũ linh căn tứ chất, chúng ta ở đâu ra cơ hội phi thăng? Liên tính tại địa tiên giới bên trong, ngũ linh căn tu luyện đến hóa thần biến mãn đều vô cùng cật lực, chỉ là không giống hạ giới như vậy trực tiếp phán quyết tử hình. Thiên linh căn tại hạ giới là thiên tri tiêu tử, đi vào địa tiên giới phía sau lại muốn bắt đầu lại từ đầu, đối Lâm Hạ quân trùng tích lực thật lớn, mặt mũi tràn đầy cười khổ đem quá khứ nửa đời trước thưởng thức toàn bộ lật đổ, là cần tiếp nhận thời gian. chương tám kéo người nhập bọn chương 810. kéo người nhập bọn bọ. bạch tử thần lại truy vấn bài câu xác nhận luyện hư môn hạm chính là ngũ hành đều đủ nhưng thế gian tu sĩ đều lấy linh căn thuần túy vi tôn đằng trước tu luyện mới có thể trôi chảy thiên linh căn tu sĩ tại cửa này thua thiệt phải chạm trễ mấy trăm năm mới có thể đạt tới cơ bản điều kiện nhưng cũng không thể vì truy cầu luyện hư thuận tiện đi vun trồng ngũ linh căn tu sĩ Liên tính tại địa tiên giới bên trong hóa anh đều rất khó khăn cái này mới là bỏ gốc lấy ngọn lúc này mới có đủ loại giả thay biến hóa căn cốt bí thuật dù sao chỉ cần có hóa thần viên mãn cảnh giới Ngũ hành quy nhất vấn đề tổng có thể tìm được biện pháp giải quyết. liền nghĩ đến ngũ hành thánh thể, tu hành tốc độ không chậm. Nếu như có thể tu luyện đến hóa thần viên mãn chẳng lẽ không phải dẫn đầu người khác mạng lớn đến địa tiên giới phía sau? Cái này một thánh thể lại nhiều ra một hạng tại nhân gian giới xem nhẹ chỗ tốt đến. Hắn là tam linh căn tư chất, tại nhập đạo lúc bị coi là trung nhân chi tư, tiền đồ có hạn. Không có nghĩ đến lúc này, lại có thể chiếm được tiện nghi, chỉ cần bổ toàn hai hàng linh căn tức có thể trùng tích luyện hư. Lại kỹ càng hỏi liên quan tới cái này bí thuật hối phương pháp, chờ nhàn dối xuống tới liền tay chuẩn bị. Miễn cho trọng khí toàn bộ tiêu tán lại tiến hành, chỉ hoàn tiến độ. tóm lại chúng ta phi thăng tu sĩ không có hậu đại bối cảnh, tự tại địa tiên giới bên trong không bị khi dễ liền muốn đoàn kết lên tới. lâm hạ quân lời nói xoay chuyển, đem chủ đề rời về thân thỉnh thuế phẩm chỉ không công bằng đãi ngộ đi lên. chớ nói hợp thể đại năng, chỉ cần có một vị danh tại ngọc tịch phía trên đại nhân vì chúng ta chỗ dựa, chính là tiên lại như thế nào dám dạng này trắng trợn yêu cầu chỗ tốt? là cái này lý. bất quá phi thăng tu sĩ đến từ bất đồng thế giới, sợ khó tụ thành một đoàn. cứ như vậy vài tên phi thăng giả, mọi người lúc trước đều không nhận thức, sao có thể đồng lòng nhất trí? bạch tử thần thuận miệng phụ hòa một câu. không có đem việc này phóng tại trong lòng, còn phải tự thân quan ngại. Lúc trước đúng là như thế, nhưng hiện tại bất đồng Long trí tiền bối phi thăng bất quá hơn 3.000 năm, đã là luyện hư hậu kỳ tu vi, đang tại cạnh tranh lôi đỉnh đô ti khanh tướng một vị. Lâm Hạ quân trong tay bình rượu ném xuống, tung tóe nước bắn ra bốn phía. Lã Nguyễn có vượt qua 30 vị phi thăng giả tổ chức lên tới, quay quanh tại Long trí tiền bối bên người. Chỉ cần chúng ta hợp lực đem tiền bối đẩy lên khanh tướng vị trí, sau này còn có ai có thể khi chúng ta? Nói đến phía sau, bờ môi khẽ nhúc nhích không có thanh âm phát ra, trực tiếp tại bạch tử thần trong đầu văng lên. Cái kia rất tốt ta. Bạch Tử Thần tỉnh táo lại, đối phương thái độ vô cùng kích động, đằng trước tất cả nói chuyện tựa hồ đều là vì dẫn ra đề tài này. Vì Tiểu Đoàn đội kẻ mới, bất quá cạnh tranh một tư khanh tướng, vài tên hóa thần cảnh giới phi thăng tu sĩ lại có thể lên cái gì tác dụng? Đúng vậy à? Tựa như Bạch Minh lần này gặp gỡ thuế Phạm Chi Năn đề, chỉ cần có thể mời Long Tiền Bối ra mặt chào hỏi, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lâm Hạ Quân Tuyết trắng gương mặt nổi lên đỏ tươi, nắm chặt nắm đấm dùng sức vung ấy. Cái kia chúng ta có thể vì Long chí Tiền Bối làm chút gì đó. Bạch Tử Thần tại hạ giới cũng là quản qua công việc vặt, kiến thức qua lòng người ấm lạnh, nhưng không tin có được không chỗ tốt. tiếp nhận phần này nhìn như miễn phí chỗ tốt lại muốn tại cái khác địa phương gấp trăm ngàn lần hoàn lại trở về long tiền bối hạng gì tu vi có thể sử dụng đến chúng ta cái gì bất quá phất cờ hò reo làm điểm buôn tậu việc nhỏ có chút không đáng tiền bối tự mình ra tay sự tình làm thay lâm hạ quân thu liễm tâm tình, lại khôi phục lại công tử văn nhã bộ dáng nhưng không phải mỗi cái phi thăng giả đều sẽ bị chúng ta thu nạp bạch minh lấy hoa thần viên mãn cảnh giới phi thăng tiền đồ vô lượng ta hướng long tiền bối để cử phía sau hắn cũng rất coi trọng ngươi mới hướng bạch minh với đến cảnh ô Lưu. sau này nguyện bên trong một chút việc nhỏ mọi người lẫn nhau nâng đỡ long tiền bối dành lúc còn có thể cho mọi người giảng giải tu hành bí quyết lôi đình đô ty quản thiên hạ hai họa cứu tế giải trì quỷ thần quyền hành không nhỏ chờ long tiền bối thượng vị phía sau tự có chúng ta chỗ tốt bạch tử thần thật sâu thở dài giữ mắt nhìn hướng đối diện nói thay ta hướng long trí tiền bối nói lời cảm tạ, cái gì cảm giác vinh hạnh bất quá ta chuẩn bị trường kỳ bế quan tiềm tu sợ là vô duyên vì tiền bối hiệu lực chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi lời này đương nhiên là lý do đều gia nhập giáp vệ ở đâu ra ở ẩn không ra một lòng tu luyện bên trên một đạo mệnh lệnh không còn phải lập tức hành động Thuần túy là Bạch Tử Thần nhìn ra cái này đội không đơn thuần, chỉ sợ đám này phi thăng tu sĩ đều là Long Chí tiến thân chi giai, tiến lên hao tổn tài. Vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, vẽ ra một chương tương lai bành nướng, kết quả là đem mệnh đều bồi đi vào. Hắn cùng tu sĩ khác bất đồng, cũng không đem luyện hư bình cảnh coi như rắn riết, cảm thấy rất khó với tới đối với Long Chí cái gọi là đề điểm, sẽ không nhiều phóng tại trong lòng. Trái lại, hắn còn muốn vì Long Chí nhiều chuyện giao ra rất nhiều tâm huyết tinh lực, cũng không đáng. Cùng chính mình làm từng bước, làm gì chắc đó đột phá đến luyện hư kế hoạch đi ngược lại. Bạch huynh, ngươi nhưng muốn cân nhắc rõ ràng. Lâm Hạ Quân con mắt đặng rất lớn, vừa phi thăng tu sĩ giám cự tuyệt long trí mời chỉ sợ là còn không có biết rõ thế cục bộ toàn ngũ hành linh căn nhưng không phải phổ thông linh vật có thể làm được ta một linh căn chính là lòng tiền bối cho chỉ rõ phương hướng ngươi đừng xem long tiền bối trước mắt không có chức tư bên người quá khứ nhưng là làm qua ngàn năm thanh giáp vệ sĩ còn tại nhiều cái tiên chức ở giữa lưu truyền tại lãng nguyện bên trong nhân mạch rộng lớn cùng bác xuyên đạo nhân còn là bạn vong nhiên ta còn muốn đi ngọc đài chuẩn bị an bài thân tình lần sau phục dụng dáng tiên thảo thời gian liền không ở lâu bạch tử thần thẳng tắp đứng dậy bay xuống hai khối linh thạch tại trên bàn dịu bay người rời đi như thế cứng mềm dùng cùng lúc nhiều phương pháp. càng nhượng hắn cảm thấy cái này đoàn đội không đáng tin cậy cho người cảm giác liền là cực thiếu nhân thủ cần phải có mới mẻ huyết dịch bổ sung đi vào quân đội tự đại lâm hạ quân cho rằng 10% phần chắc chín kéo mới thất bại tức giận trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên bàn bất quá đối phương có giáp vệ thân phận tại hắn cũng cầm không ra bất luận cái gì phản chế thủ đoạn chỉ có thể trở về hướng phía trên bờ báo xem long trí đại nhân ý tứ muốn không muốn đối cái này phi thăng tiên nhân áp dụng nhằm vào biện pháp cho tất cả phi thăng tu sĩ một cái uy năm vừa mới một tòa lan nguyên tiên thành đạo đình bên trong không chấp mắt một bộ vì một cái danh trèo lên ngọc tịch cơ hội liền muốn sinh ra dạng này nhiều tranh đấu gay gắt bạch tử thần khép lại trong tay thư sách hướng trang tên sách phía trên nhẹ nhàng điểm một cái thư sách tựa như sinh ra hai cái cánh vây bay trở về trước kia vị trí chỗ này cao lầu cất dấu 10.800 nghìn cuốn điện tịch bạch giáp vệ sĩ liền có tư cách lật xem trong đó bảy thành trái phải nội dung hãng tại cái này chờ đợi hơn phân nửa năm ngoại trừ đem bộ toàn ngũ hành linh căn tương quan điện tịch nhìn mấy chục cuốn chính là tại nghiên cứu địa tiên giới quá khứ mấy vạn năm bên trong phát sinh đại sự càng xem cái này thời gian tiến lại càng hướng phía trước đầy đem ngày đó hàn phượng trong miệng mấy đại hợp thể thế lực có càng thâm nhập lý giải, đồng thời đối đạo đỉnh cơ cấu cuối cùng không còn không hiểu ra sao, mở mị không biết, nhìn đến mảnh chỗ, tại nhìn đến một cái quen thuộc danh từ phía sau, cuối cùng giải trong lòng một cái nghi hoặc, rõ ràng nói thiếu dương tiên quân tại địa tiên giới liên tiếp cao thăng, tịnh minh nhất mạch tổ sư nam hoa tiên quân càng là địa tiên giới chân chính cự phách, vì sao các phương thế lực bên trong không thấy tịnh minh tông tiến tuổi? này là bởi vì tịnh minh tông đệ tử vốn là đạo đỉnh một chi, cũng không có sáng tạo tông môn truyền thừa. Thiếu dương tiên quân trở lại tỉnh Minh Tông chỉ dụ, là khoản là cựu châu đô tiên thái sử phán lôi đỉnh thái tỉnh sự. Mà lôi đỉnh thái tỉnh, chính là đạo đỉnh ba tỉnh một trong. Mà có thể phán một tỉnh xứ nghi, nói rõ cái này vị trí đối thiếu dương tiên quân mà nói đều là nhân tài không được trọng dụng, tự thân thực lực thật to vượt qua cái này vị trí. Vậy có thể chứng minh thiếu dương tiên quân nhất định là hợp thể, còn không phải bình thường hợp thể cự phách có thể làm được. trực hệ tổ sư hôn như thế, đích thật là siêu cấp lớn chỗ dựa Bất quá ba tỉnh đều tại trung thiên tiên vực cách cựu không tiên vực xa xôi đến nếu như không dùng siêu cấp truyền thống trận sự quá độ có thể nhượng một gã hóa thần tu sĩ tươi sống mệnh chết tại trên đường tăng thêm cách nhau quá xa ai biết rõ thiếu dương tổ sư có hay không trên đời như đã thoảng hóa không chỉ có không chiếm được che chở nói không chừng còn đưa tới tổ sư kết xuống cựu ra chú ý tiện tay vung lên liền nhượng hắn triệt để không thể trở mình Cự tuyệt lâm hạ quân mời phía sau bạch tử thần xuất nhập càng thêm cẩn thận sợ bị người hãm hại cũng may ngoại trừ lâm hạ quân lại cũng không từng vãng lai like bên ngoài cũng không có mặt khác sự tình phát sinh nhượng hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng vô sự phát sinh không đại biểu đã vô ưu nói không chính xác liền có cảng mánh liệt sóng cuồng tại phía sau đem hắn nhất cử là tung hàn phượng tại bãi phòng hắn thời điểm đề cập lâm hạ quân đã ly khai lã nguyện đi chấp hành nhiệm vụ phải đi đổi bắt một đôi đụng nát mấy chục tòa linh sơn nguyệt diêu đã tại giáp vệ phản ứng kịp phía trước lắc lư thân thể bày đi thiên ngoại bọn hắn cái kêu đội giáp vệ nhiệm vụ chính là muốn đem hai đầu nguyệt diêu toàn tu toàn vĩ mang về chỉ cần có thể đụng lên nhiệm vụ độ khó cũng không lớn bất quá hai đầu ngũ giai đỉnh phong nguyệt diêu dù là thanh giáp, vệ sĩ không ra tay, mà khắc bạch giáp liên thủ đối phó hao tổn cũng có thể hao tổn chết đối diện chỉ có một điểm, nguyệt diêu bất luận không trung trên lục địa dưới nước đều có thể không ngại bay nhanh. hướng thiên ngoại vừa chui, muốn lại phát hiện thực liền có chút muốn dựa vật khí. vận thế không tốt, tại tinh không bên trong bạch hao tổn mấy năm đều rất bình thường. mặt khác, bạch tử thần còn hướng hàn phượng nghe ngóng long trí một thân. lâm hạ quân trong miệng giới thiệu không giả, hoàn toàn chính xác có dạng này một vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ, phi thăng hơn 3.000 năm có cái này tu vi đã tính toán biểu hiện cực kỳ xuất sắc. năm gần đây bởi vì đang tại cầu lôi Đình đô Ti khanh tướng tiên chức mà dẫn phát chú ý bên người tụ tập rất nhiều phi thăng tu sĩ, tiếng vang không nhỏ, nhưng cũng không có quá nhiều người coi trọng. từng có không quen biết nhà này đoàn đội thành viên nói bóng nói gió muốn từ Hàn Phượng trong miệng đào ra bạch tử thần tin tức thậm chí bao quát hắn xuất nhập thói quen các loại Hàn Phượng không có tiết tra giả bộ làm thật lâu không có lui tới trực tiếp tránh đi không làm đáp lại một chút việc nhỏ thôi chỉ cần có thể nhanh chóng luyện hư những này với ta mà nói đều là mây bay căn bản ảnh hưởng không đến nửa điểm bạch tử thần cưới xe nhẹ đi đường quen hướng mộ trương giá sách vây tay một cái liền có một mai ngọc giản từ đỉnh bay thấp xuống tới tại trong tay ước lượng một vòng chính là địa tiên giới truyền lưu rộng rãi bộ toàn ngũ linh căn bí này ngọc giản không có xem qua bên trong nội dung cơ bản giống nhau. bất quá nhiều ít có một hai đầu có ích, có thể học tập. xem nhiều như vậy cuốn từ bất đồng tiền bối sở hưu bí thuật, hắn trong lòng nhiều ít có cái ngọn nguồn, căn cứ tự thân tình huống lựa chọn loại nào con đường thích hợp nhất. ta là một hỏa thổ tam linh căn, cần phải làm là bổ toàn kim thủy hai hệ. bạch tử thần tại nhân gian giới lúc học qua một môn quỷ đại chi thuật, có thể tạm thời bổ toàn linh căn đương nhiên là vì tu tập đại ngũ hành tịch diện thần quang, phải ngũ hành đều đủ mới tốt tu luyện cái kia môn thần thông đến lúc này, đối mặt luyện hư bí thuật mơ hồ có mấy phần quen thuộc.